vốn có hạn chỉ có thể trước hết để cho những cái kia có tiềm lực người rời đi ạ kỳ sắc mặt tái xanh nói đây cũng là sự việc không có biện pháp mặc dù truyền tống trận có thể đi thông toàn thế giới bất kỳ một người nào q u ố c g i a nhưng là truyền tống chi phí đắt tiền không phải người bình thường có thể gánh vác dậy chư quân không muốn suy nghĩ nhiều như vậy có thể đi nhiều ít liền đi nhiều ít đi hy vọng bọn họ có thể có cơ h ộ i xây lại nhật bản bây giờ là đến chúng ta ngọc bể lúc giữa trời g i ố n g hai hít sâu một hơi chậm công chậm Ngọc cả nhìn hướng thành hình thú, mặt mọi dãi đã tới giọng nói. Ngọc bể. Trên mặt tất cả mọi người rút ra Trên ra bắt tường tất đao, loàn lộ đầu đều bể. dị không ẳ n liền nghĩa thần sắc, rút vũ khí ra, nghiêm đăng nhanh, thành g khái khí đợi. ra, rút Rất sắc, vũ mà đ kinh Tokyo lại, giống triều tường thành, đóng hình nhìn như thành toàn thú, thủy phố từ đầy đem vậy, dị xa biết ộ chìm Không ngậm. b qua bao lâu hứa phong t ừ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại lượng máu khôi phục hai phần ba bên trái vết thương nơi bả vai mặc dù còn mơ hồ cảm giác đau đớn nhưng bề ngoài nhìn như đã hết bệnh nguyên bản cái đó vết thương kinh khủng ở hứa phong siêu cường sức khôi phục hạng đã khôi phục không sai biệt lắm muốn không được bao lâu là có thể hoàn toàn khép lại nộ khí thánh liệu một đạo ánh sáng màu vàng đem hứa phong bao phủ chỉ chốc lát sau hứa phong lượng máu khôi phục cả người nhất thời tinh thần nộ khí thánh liệu không riêng gì có thể khôi phục hứa phong trên thân thể đau đớn tựa hồ cũng có thể khôi phục mệnh mọi tinh thần mặc dù đang khôi phục về tinh thần hiệu quả rất yếu nhưng hứa phong nhưng vẫn có thể cảm giác đến tồn tại nhìn như quân đội vậy ngay ngắn như nhau bảo vệ ở mình t r u n g quanh trung binh hứa phong khe khẽ thở dài chỉ huy trung binh từ từ hướng phi thuyền cửa khoang đi tới rất nhanh bên trong phi thuyền liền chuyển tới từng trận dị hình thú gào thét tiếng chiến đấu nhưng như vậy thanh âm rất nhanh biến mất bên trong phi thuyền vẫn còn sót lại trước không thiếu dị hình thú nhưng là sáu sao dị hình thú ở trung binh bảy sao trước mặt căn bản không còn sức đánh trả chút nào dị hình thú công kích thậm chí liền trùng binh bên ngoài trùng giáp cũng không phá hư được giống như ở tokyo d ư ớ i thành dị hình thú chiếm cư ưu thế tuyệt đối ở chỗ này trùng binh bảy sao cũng chiếm cư ưu thế tuyệt đối theo phi thuyền đi sâu vào trùng binh số lượng càng ngày càng thiếu hơn 2.000 trùng binh tiến vào phi thuyền sau đó giống như một nắm cắt giải hướng biển khơi rất nhanh liền biến mất không gặp hứa phong bên người chỉ giữ nguyên năm con trùng binh che chở ở hắn thân thể trước sau cỡ đó thanh k i a súng bắn tỉa uy lực quá lớn hơn nữa tốc độ công kích quá nhanh ở hứa phong cảm ứng lúc tới công kích liền đã đến trước người căn bản liền tránh né cơ hội cũng không có mới vừa rồi vậy một thương đến bây giờ hứa phong trong lòng vẫn tràn đầy vẫn còn sợ hãi không có cách nào chỉ có thể để cho trùng binh ngăn ở trước người mình như vậy ít nhất có thể cho hứa phong một cái cơ hội phản ứng bởi vì là không có chỉ dẫn hứa phong chỉ có thể tràn đầy không mục đích đi về phía trước trước lúc này đối với sáu con dị hình thú hướng hứa phong chỗ ở phương hướng đi tới hứa phong bước chân dừng lại chốc lát cái này sáu con dị hình thú thân thể so với phổ thông dị hình thú lớn hơn một vòng cả người lại bị tầng một trần c h ụ i ánh sáng màu đỏ b á o phủ nhìn như giống như bảy sao tinh anh trùng binh mặt ngoài thân thể tầng kia ánh sáng hứa phong khẽ to mày hắn mục tiêu là s ẩ y ấu rau những thứ này không cùng tầng xuất dị hình thú để cho hắn cảm thấy có chút chán ghét giết chúng hứa phong thấp giọng nói đi tuất ở đàng t r ư ớ c vậy chỉ trùng binh dưới chân trợn đạp một cái thân thể như tia t r ư ớ c vậy hướng sáu con dị hình thú vào tới chương năm trăm bốn mươi hai tạm thời nhiệm vụ và cảm ơn bạn h ả cơ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ u dị dục cùng s i n a nổ đã đề cử nguyện phiếu vậy sáu con dị hình thú phát hiện trùng binh hướng chúng vào tới trong miệng phát ra một tiếng quỷ dị kêu to hướng trùng binh nào tới không để ý chút nào lẫn nhau bây giờ đẳng cấp t r ê n l ệ n h phải biết cấp bậc thấp quái thú ở phát hiện so mình cấp bậc cao sinh vật thời gian đầu tiên tổng hội cách xa chúng cái này là bản năng sinh tồn nhưng dị hình thú tựa hồ vi phạm cái này một bản năng hoặc là nói chúng căn bản cũng không có mình ý chí lúc này t r ù n g binh b ả y sao tựa như một cái cao minh kiếm khách trong tay cốt nhận vạch qua tia tia ánh sáng trắng đi đôi với nhọn tiếng xé gió ở dị hình thú ở giữa như ảo ảnh vậy qua lại chuyển kiếp từng cái tám chín trăm tổn thương từ dị hình thú đỉnh đầu bay lên ồ lúc nào t r ù n g binh lại học được cao minh như thế kiếm pháp hứa phong ánh mắt sáng lên trước kia t r ù n g binh cũng sẽ không như vậy công kích chúng luôn là như máy chiến đấu vậy hoàn toàn bằng vào trùng giáp cứng rán c ù nhưng g cốt n ậ n bén, không để ý mình sống n sắp chết, h để ý tựa như liều m ạ tam lang vậy, đối với mục tiêu phát động tự sát lang mục động công、kích. Nhưng vậy, với vậy đối kích. bây giờ trùng binh cơ múa cốt nhận ở dị hình thú trong né tránh công kích hoàn toàn chính là một cái cao minh kiếm khách cái này làm cho hứa phong cảm thấy rất là ngạc nhiên chẳng lẽ là bởi vì là ta duyên cớ cho trùng binh một ít kỳ quái thêm được hứa phong sơ cảm trong lòng ngầm từ suy nghĩ một cái bình tĩnh kiếm khách cùng một cái chỉ có thể phát động tự sát công kích m ã n u giữa hai người sức chiến đấu không thể thường ngày mà nói người trước sức chiến đấu thậm chí là người sau gấp mấy lần không tới ba phút sáu con dị hình thú biến thành thi thể mềm nhũn nằm trên đất mà vậy chỉ trùng binh bảy sao lượng máu chỉ rơi mất một kia giết chết cái này sáu con dị hình thú trùng binh bảy sao tựa như chẳng qua là hoàn thành một chuyện nhỏ từ từ lại trở về trong đội ngũ hứa phong không biết là trước mắt cái này trùng binh tương đối đặc thù vẫn là tất cả trùng binh đều có nó bản l ã n h như vậy nếu như tất cả trùng binh đều có như vậy bản lãnh hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm đây đối với hắn mà nói nhưng mà một kiện niềm vui ngoài ý muốn bên phải giơ tay lên một cái ánh sáng trắng lóe lên rơi vào sáu cái dị hình thú trên thi thể nhất thời một đống lóe lên các loại màu sắc nguyên liệu xuất hiện ở tại chỗ mà dị hình thú thi thể cũng c h ậ m dai hóa là ánh sáng màu trắng điểm biến mất không gặp hứa phong nhìn một chút từ dị hình thú trên thi thể đào được nguyên liệu đều là một ít phẩm chất cực tốt chế tạo nguyên liệu hơn nữa phần lớn đều có đặc thủ thuộc tính thêm vật phẩm tên sắc bén dị hình thú móng nhọn phẩm cấp sáu sao bạc trắng thuộc tính phá giáp hai có thể dùng với chế tạo sáu sao phẩm chất vũ khí vật phẩm tên cứng rắn dị hình thú lân mảnh phẩm cấp sáu sao bạc trắng thuộc tính phòng ngự trị giá hai trăm có thể dùng với chế tạo sáu sao phẩm chất vẩy phổ thông nguyên liệu thuộc tính chẳng qua là có thể dùng với chế tạo sáu sao phẩm chất vũ khí hoặc là là có thể dùng với chế tạo sáu sao phẩm chất hộ giáp nhưng là những thứ này dị hình thú nguyên liệu nhưng quá mức tăng lên thuộc tính đây đối với rèn được vũ khí cùng trang bị mà nói cũng thì đồng nghĩa với có thể tăng thêm một cái quá mức thuộc tính lại là một niềm vui ngoài ý muốn hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng gật đầu một cái t r u n g binh thủ tiêu sáu con dị hình thú động tĩnh đưa tới bên trong phi thuyền những thứ khác dị hình thú chú ý một đường đi tới không ngừng k h ắ c thường hình thú hướng hứa phong chỗ ở phương hướng nào tới nhưng đều bị trùng binh bảy sao thủ tiêu trong chiến đấu hứa phong mới phát hiện cái đó có thể thi triển quỷ dị kiếm pháp cùng thân pháp trùng binh lại là một cái dị loại những thứ khác trùng binh phương thức chiến đấu vẫn là lấy trước như vậy điên quần công kích vì vậy lượng máu tổn thất cũng là rất nhanh hơn nữa những thứ này dị hình thú bị đánh chết sau đó hứa phong lấy được linh hồn năng lượng cơ hồ không có không, cũng không phải là không có, mà là chỉ có một tia đại khái chỉ tương đương với một loại người bình thường trong một phần trăm cơ hồ chính là không có linh hồn tồn tại cái này làm cho hứa phong sắc mặt trở nên rất khó xem không có linh hồn năng lượng bổ sung hứa phong cũng không dám tùy ý đem những thứ này trùng binh làm con chốt thi sử dụng không có đủ số lượng trùng binh để cho hứa phong cảm thấy cảm giác an toàn ít rất nhiều càng làm cho hứa phong cảm thấy thất vọng chính là những thứ này dị hình thú lại không có bất kỳ năng lượng nào tinh thể tồn tại đây cũng chính là nói vô luận giết nhiều ít dị hình thú hứa phong đều không cách nào tăng lên thuộc tính trị giá không cách nào tăng lên tinh cấp chỉ có thể đạt được một ít thật thể nguyên liệu ngay tại lúc này hứa phong bên thai đột nhiên vang lên đinh một tiếng hệ thống âm thanh nhắc nhở trước mắt xuất hiện một nhóm màu đỏ kiểu chữ hệ thống ngươi đạt được trái đất ý chí ban bố tạm thời nhiệm vụ tiêu diệt một nghìn chỉ dị hình thú tưởng thưởng nhiệm vụ mỗi giết chết một cái dị hình thú cũng có thể khiến cho ngũ hành chi tinh phách đạt được cường hóa tiêu diệt một ngàn chỉ sau đó ngũ hành chi tinh phách vật phẩm phẩm cấp cường hóa một vẫn còn có loại này chuyện tốt hứa phong ánh mắt sáng lên nhất thời đối với quần quận không ngừng xuất hiện dị hình thú vậy một tia phiền não biến mất không gặp nguyên bản ở viễn cổ trên thế giới hứa phong thu được một quả rồng tình cường hóa thạch khiến cho phi kiếm cường hóa cấp một thuộc tính trở nên cực kỳ cường hãn nhưng từ viễn cổ thế giới sau khi ra ngoài hứa phong muốn sử dụng phổ thông cường hóa thạch cường hóa phi kiếm lại phát hiện phổ thông cường hóa thạch lại không cách nào đối với phi kiếm tiến hành cường hóa Bây giờ, trái đất ý chí lại cho hắn ban bố như vậy một cái tạm thời nhiệm vụ để cho hứa phong cảm thấy có chút ngạc nhiên mừng rỡ xem ra trái đất con cái danh hiệu này vẫn có chút chỗ dùng hứa phong trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười thấp giọng lầm bầm lầu bầu kiếp trước hắn liền nghe nói qua trái đất ý chí đối với một ít đạt được nó chiếu cố loài người chọn dân sẽ cho dư một ít khen thưởng tính chất nhiệm vụ nhưng chuyện tốt như vậy chưa bao giờ rơi vào qua hắn trên đầu không nghĩ tới bây giờ hắn cũng có thể gặp phải chuyện tốt như vậy trong chốc lát hứa phong trở nên hưng phấn bắt đầu điên cuồng quét sạch dị hình thú đồng thời hắn cũng ở trong lòng cho những thứ khác trùng b ì n h phát ra mệnh lệnh toàn lực tiêu diệt dị hình thú rất nhanh trong nhiệm vụ tiêu diệt dị hình thú một ngàn số lượng bắt đầu từ số không không ngừng nhảy lên một cái ba con mười con ba mươi con không tới mười phút thời gian tiêu diệt dị hình thú số lượng cũng đã nhảy lên đến hơn một trăm chỉ lúc này s â y u rau cái gì đã bị hứa phong q u ê n mất chiếc phi thuyền này mặc dù khổng lồ nhưng hứa phong tin tưởng ở trùng binh như lưới giống vậy tìm kiếm hạ muốn không được bao lâu là có thể phát hiện những yêu thú này bỏng dáng bây giờ hứa phong đã đem sự chú ý đặt ở lùng rết dị hình thú lên hứa phong tin tưởng nếu như không phải là dị hình thú kinh khủng cấp bậc số lượng cùng mạnh chiến đấu lớn lực trái đất ý chí cũng không biết tuyên bố như vậy khen thưởng nhiệm vụ như vậy tưởng thưởng nhiệm vụ đã rất phong phú hứa phong bây giờ rất mong đợi mạnh hơn nữa hóa cấp một phi kiếm sẽ có như thế nào cường hãn thuộc tính ngay tại hứa phong bắt đầu chuẩn bị quét dọn bên trong phi thuyền tất cả dị hình thú lúc này t o kỳ âu ngoài thành một cái núi nhỏ túi mấy cái người khoác màu đen toàn thân pháp b à o người đang yên lặng đứng ở nơi đó nhìn phía xa dị hình thú điên cuồng công kích mấy cái này người áo bào đen mặt không cảm giác chỉ như vậy lạnh lùng nhìn h binh. Binh Thành đông kinh phòng không kém, đang thi ở thực lực 6 sao dị hình thú trước mặt, nhưng không chịu nổi một kích, chỉ không trước mặt, một tới đông ngự đang nổi ngăn cản không tới nửa giờ kém, lực sao ở dị đầu. cũng đã có bị tiêu diệt nguy hiểm nhỏ trên đồi mấy người này nếu như bị vẫn cố thủ tokyo thành phố trên tường thành những người đó thấy nhất định sẽ rất kinh ngạc bởi vì là mấy cái này đem người bọc ở trong hắc b à o người chính là dạ mạ mổ tổ ke nỉ chĩa cùng cả tù rồ si chính là đã từng đi thăm dò phi thuyền mấy người kia những người này không một không phải lâu ở tokyo thành phố ở người cả tù rồ si thậm chí còn là huyết long sẽ ném dài nhưng là bọn họ chỉ như vậy c h ơ mắt nhìn mình bộ hạ bạn thậm chí là người thân ở thành đông kinh trên tường thành bị những cái kia dị hình thú cắn xé công kích biến thành một cái cái rời rác thi thể thứ nhất tòa thành phố mất vào tay giặc đứng hồi lâu một người vạch trần trường bảo cái trụ đầu lộ ra một cái xanh lơ lạnh mặt mũi chính là dạ m à mổ tổ ke n n y chia hắn trong miệng phát ra quỷ dị âm tiết tựa hồ mới vừa học nôn g ngữ vậy có những thi thể này ít nhất có thể đủ ấp trứng ra mười ngàn đại quân đứng ở dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia sau lưng cạ tù rổ xỉ gật đầu một cái trong ánh mắt lộ ra lau một cái ư u xanh ánh sáng thấp giọng nói mười ngàn không đủ dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia bên trong thân thể phát ra rắc rắc rắc rắc thanh ầm nghe thật giống như xương cốt ở một tấc đứt từng khúc rách nhưng hắn lại không có bất kỳ chỗ đau cảm giác sẽ nhiều hơn cạ tù rổ xỉ ánh mắt chuyển phía tây đó là một mảnh biển khơi thấp giọng nói nơi đó nhiều hơn nhiều hơn dạ mạ mổ tổ ke nỉ trịa đang chuẩn bị nói chuyện lại đột nhiên nhướng mày một cái há miệng một mùi tanh hôi xương trắng từ hắn trong miệng tản mắt ra hắn trong miệng răng nhanh nhọn lóe lên sắc bén răng nhọn lại tản ra hơi màu xanh ánh sáng phốc suy một hớp màu xanh mủ dịch từ dạ mạ mổ tổ ke nỉ trịa trong miệng phân ra trên không trung lơ lửng phảng phất có ý thức của chính mình vậy không ngừng đưa ra nhỏ bé xúc tu hướng ra phía ngoài mở rộng không chỉ trong chốc lát một bãi mủ dịch Biến trong h h xanh à màu màng n người gương một mặt một t cao cỡ một người màu xanh lá cây lá gương. gương gương phát ra ánh sáng trắng Trung ánh nhức quanh phát mắt ra màu xuất a đang ra ra ra n nhận Vẫn đang không ngừng hướng ra ngoài kéo dài, Tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối, Nhưng thật giống như lượng không Không hướng ngoài Trong gương h chất hôi thối thật chế thể lá lực cây tục tiếp một tớ gì kéo kéo dài dài mùi bị x hiện là núi phú sĩ chỗ sâu chiếc phi thuyền kia nội bộ cảnh tượng từng con từng con quái dị trung binh đang không ngừng chém giết bên trong phi thuyền bộ dị hình thú sáu sao dị hình thú ở trùng binh bảy sao trước mặt không có chút nào sức đánh trả chỉ cần gặp rất nhanh sẽ bị tàn sát hầu như không còn dạ mạ mổ tổ ke nỉ chia sắc mặt trở nên rất là khó khăn xem bọn họ năm người bề ngoài vẫn là loài người nhưng trong thực tế cũng đã bị dị hình thú mẫu hoàng bên người t ì n h anh hộ vệ sống nhờ mục đích chính là khống chế dị hình thú san giết càng nhiều hơn sinh vật chiếm lĩnh càng nhiều hơn địa bàn chúng bây giờ cùng mẫu hoàng vẫn có cảm giác liên lạc ngủ dịch hình thành trong gương xuất hiện hứa phong bóng người xuất hiện mấy cái thú yêu bóng người càng nhiều hơn là tụ ba tụ năm trung binh ở khổng lồ bên trong phi thuyền khắp nơi bơi tàn sát rất nhiều dị hình thú mới vừa từ t r ứ n g trong lấp ra trên người chất nhuẩn thậm chí còn chưa khô thấu liền bị mẫu hoàng phái ra tới công kích những người ngoại lai này hiển nhiên mẫu hoàng cũng có chút nghèo rất mừng tơi dùng cảm giác liên lạc thông báo tinh anh bọn hộ vệ nhanh chạy trở về cứu viện hư không tộc côn trùng đáng chết thế nào lại là chúng những cường đạo này d a mạ mổ tổ ke nỉ chịa màu xanh lá cây sấm trong ánh mắt lộ ra một k i a thần sắc tức giận có lẽ chúng ta nên trở về mẫu hoàng bên người nơi này hẳn không cần chúng ta cả tủ rổ xỉ mặt không cảm giác nói chúng ta trở về dạ mạ mổ tổ ke nỉ trỉa vung tay lên m g dịch hóa thành gương biến thành một đoàn xương trắng tiêu tán không gặp mấy người nhanh chóng rời đi hướng núi phú sĩ phương hướng chạy đi hứa phong khống chế năm con t r ù n g binh không ngừng ở bên trong phi thuyền bơi chiếc phi thuyền này quá mức khổng lồ nhất định chính là một tòa mô hình nhỏ thành phố cho dù tận l ư ợ tìm c ũ nam g không k pháp biện có tức i lập đám đem thú t yêu ì đ ư ợ con chỉ có thể trước quét sạch thể những thứ này dị hình thú, h quét này dị à trùng h h thời nhiệm vụ nói sau. Dị hình thú không sợ chết, không à màn n nói căn bản không màn đẳng tạm t vụ sau. sợ Dị cấp ê n lệnh, chen hướng hứa phong nhào trúc trộ trí tới. Nam con trùng binh một cái trong đó không biết nguyên nhân gì lại học được kiếm thuật không ngừng liều chết súng phong ở trước mặt kiếm quang lói lên hứa phong kinh ngạc phát hiện cái này trùng binh kiếm thuật lại vẫn ở không ngừng tăng lên uy lực càng ngày càng lớn ngay tại hứa phong kinh ngạc lúc này bên cạnh một cái trung binh trận hướng về phía hướng nó xông tới dị hình thú dương r a miệng to một đạo màu đỏ t h ấ p ngọn lửa từ trung binh khẩu trong phun ra ngoài ngọn lửa này như nham thạch nóng chảy vậy trực tiếp đem ba con dị hình thú bao phủ ở bên trong dị hình thú phát ra từng trận thê lương rên rỉ bị nham thạch nóng chảy giống vậy ngọn lửa bao gồm nghiêm nghiêm thật thật một phen không có sức rẽ rủa sau đó biến thành một đoàn cho tản hứa phong ánh mắt trợt mở một cái hư không trung binh lúc nào lại tiến hóa ra ngọn lửa bính chủng cho dù là kiếp trước hắn cũng chưa có nghe nói qua có thể phun ngọn lửa trùng binh hư không trùng binh để cho người sợ hãi là cứng rắn trùng giáp sắc bén cốt nhận còn có không sợ chết ý chí chiến đấu cùng với số lượng xuất hiện một cái sẽ kiếm pháp trùng binh đã để cho hứa phong cảm thấy kinh ngạc nhưng là xuất hiện một chỉ có thể phun lửa trùng binh đây quả thực lật đổ hứa phong đối với hư không tộc côn trùng nhận biết phun ra ngọn lửa sau đó cái này trùng binh trở nên có chút h ề h o ạ i một mặt cảm giác bể bài nhưng là hứa phong nhưng khó hiểu biết muốn không được bao lâu cái này trùng binh là có thể khôi phục như cũ kiếm khách trung binh t r u n g ngọn lửa binh không biết cái k ế tiếp còn sẽ xuất hiện cái gì kiểu trùng binh hứa phong trong lòng ngầm nói đây đối với hứa phong mà nói dĩ nhiên là một chuyện tốt nhưng là hơi có vẻ có chút quỷ dị bỏ mặc nói thế nào chỉ cần khống chế trùng ổ những thứ này trùng binh liền tuyệt đối sẽ không phản bội vì vậy đối với loại này quỷ dị tiến hóa hứa phong cũng chỉ có thể tạm thời trước ngắm nhìn hơn 2.000 chỉ trung binh tán lạc ở trong phi thuyền có chút bị bên trong phi thuyền phòng ngự dụng cụ trực tiếp đánh chết có chút vòng vo mấy giờ cũng không gặp được một cái dị hình thú tựa như bị kẹt ở trong mê cung vậy nhưng nói tóm lại ba tiếng xuống đánh chết dị hình thú số lượng đã vượt qua 800 chỉ nhiệm vụ mau phải hoàn thành hứa phong thậm chí có thể cảm giác đến phi kiếm bề ngoài ngưng tụ đậm đà ánh sáng nó tựa hồ cũng có thể cảm nhận được mình sắp nên đón lại một lần nữa tiến hóa tỏ ra có chút sao động đây chính là một cái có thể tiến hóa truyền kỳ cấp vũ khí không biết mạnh hơn nữa hóa một lần sau đó sẽ có như thế nào lực lượng cái này làm cho hứa phong rất là mong đợi ngay tại hứa phong tâm trí hướng về lúc này lối đi phía trước khúc quanh lại xuất hiện một đám dị hình thú đám này dị hình thú trong có một cái dáng người cực lớn dị hình thú xuất hiện ở hứa phong tầm mắt bên trong cái này dị hình thú so phổ thông sáu sao dị hình thú thân thể lớn một vòng thân cao cũng cao hơn nửa người đầu thậm chí thiếu chút nữa là có thể đỉnh đến phi thuyền lối đi trần nhà nó mặt ngoài thân thể r ắ p s á c có một màn rõ ràng màu vàng sợm cùng những thứ khác dị hình thú nhìn như khác biệt rất lớn b ụ t hứa phong ánh mắt h i ế p một cái trong lòng ngầm nói chương 544, t ố t yêu ạ và cảm ơn bạn hả cơ lòng 168, t r ă u m ư dị g ụ c cùng s i n a n o đã đề cử nguyệt phiếu hứa phong cho vậy chỉ rõ ràng cho thấy bột dị hình thú thất lạc cái động sát thuật đối phương lại là một cái b ả y sao tinh anh cấp thực lực b ụ t thấy hứa phong cái này bảy sao tinh anh cấp bột cái khác dị hình thú phát ra một tiếng gào thét trực tiếp đụng ra trước mặt mấy con phổ thông dị hình thú hướng hứa phong vào tới oanh oanh oanh lối đi sàn nhà cũng hơi run run cái này dị hình thú trọng lượng ít nhất vượt qua ba tấn mặc dù dáng người rất lớn nhưng nó động t á c cũng rất khỏe mạnh v ẹ o còn chưa gần người nhọn tiếng xé gió nổ lên một cái bóng đen trực tiếp hướng phía trước nhất vậy chỉ trùng binh bảy sao bàn tới hứa phong cẩn thận vừa thấy lại là vậy chỉ bột dị hình thú cái đôi tựa như thương thép vậy một đoạn tiết mở ra trực tiếp từ sáu em mở ra ngoài đâm tới vay một tiếng trên bột dị hình thú cái đôi trực tiếp đâm thấu thứ nhất chỉ trùng binh thân thể thực lực bảy sao trùng bình trùng giáp giống như giấy mỏng vậy không có đưa đến bất kỳ chống đỡ hiệu quả một cái hơn sáu n g h n điểm tổn thương từ trùng binh đầu đỉnh bay lên bị đâm xuyên thân thể trùng binh không chút nào lộ ra bất kỳ chỗ đau hoặc dãy rủa vẻ mặt mà là thời gian đầu tiên dơ lên cốt nhận hướng bột dị hình thú cái đuôi chém tới đang đang đang cốt nhận cùng bột dị hình thú trên đuôi lân mảnh không ngừng va chạm toát ra một đoàn đoàn tia lửa nhưng lại chỉ có thể ở phía trên lưu lại từng đạo bảy tấn thật là cao tổn thương thật là cao phòng ngự hứa phong khẽ nhữ mày phổ thông thực lực bảy sao trùng binh lại không phải cái này bảy sao bột dị hình thú đối thủ giữa hai người trên lệnh quá lớn cơ hồ vừa đối mặt là có thể đem một cái trùng binh thủ tiêu không nghĩ tới chiếc phi thuyền này bên trong trừ mẫu hoàng bên ngoài vẫn còn có thực lực mạnh mẽ như vậy dị hình thú hứa phong trong lòng ngầm nói cầm chặt phi kiếm trong tay chuẩn bị tung người tiến lên đem cái này bột thủ tiêu ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc này cảm giác bén nhạy nhưng cho hắn chuyển tới một loại rất nguy hiểm cảm giác tựa hồ hắn đã bị thứ gì cho l ư ớ t tới đang đứng ở tình cảnh nguy hiểm vậy chỉ súng bắn tỉa hứa phong trong lòng giật mình ánh mắt hướng lối đi bên trái nhìn lại quả nhiên một cái mèo yêu đang nửa quỳ bưng một cây to lớn súng bắn tỉa hướng hắn liếc tới hứa phong ánh mắt đ ỗ n g nhiên h í p một cái vậy chỉ súng bắn tỉa cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ lại tới chiêu này hứa phong trong lòng ngầm hận ban đầu chính là bởi vì hơi luân ý khiến cho hắn vừa tiến vào núi phú sĩ nội bộ đã bị đánh liền một thương từ đó về sau hứa phong lao thẳng đến cảm giác mở tối đa thời gian đầu tiên là có thể phát giác tồn tại nguy hiểm thấy m è o yêu ngắm cho phép mình thời gian đầu tiên hứa phong liền thi triển gió táp đâm thẳng hướng mẹo yêu chỗ ở vị trí vào tới trong chốc lát, ba cái hư ảnh đồng thời hướng mèo yêu nhào tới mèo yêu căn bản không còn kịp suy tư nữa trực tiếp bóc cỏ phịch một đạo màu xanh ánh sáng từ súng bắn tỉa trong bắn đi ra đến khi nghe được thanh âm hứa phong cũng đã cảm thấy viên đạn l a o mặt gò má hướng phía sau bay đi dao hứa phong sau lưng một cái trung bình trực tiếp bị cái này một thường đem người đánh nát thật giống như xếp gô giã rời vậy vô số máu thịt b ả y khắp chu vi hai m ở trong phạm vi tất cả địa phương rất nhanh cái này trực tiếp bị nháy mắt giết t r ù n g binh hóa là một đạo màu xám cho hơi thở hướng hứa phong thổi tới lúc này hứa phong đã vọt tới mèo yêu thân bên phi kiếm trong tay hung hăng hướng mèo yêu đầu lâu chém xuống cái này súng bắn tỉa uy lực quá lớn tuyệt đối không thể để cho nó tiếp tục tồn tại nữa cho dù ta không có được cũng muốn đem nó hủy diệt hứa phong trong mắt lướt qua vẻ tàn khốc cứu ta mèo yêu cả kinh thất sắc vội vàng đem súng bắn tỉa thu về liền lăn một vòng hướng phía sau chạy đi ở mèo yêu sau lưng ba cái thu yêu tay cầm vũ khí nghiêm đang mà đợi trong mắt lộ ra thận trọng thần s á c nhìn chằm chằm hứa phong một hơi một tí phúc hứa phong phi kiếm trong tay vạch qua một đường vòng cung hung hăng phách chém vào mèo yêu sau lưng nhất thời một cái hơn bảy n g h n điểm bạo kích tổn thương từ mèo yêu trên đỉnh đầu bay lên cương đại lực trùng kích trực tiếp đem mèo yêu vứt lên thật cao hướng mấy con thu yêu bay đi giống như một cái bột u miệng túi mèo yêu nặng nề g h đập rơi vào ba cái thu yêu trước người trên sàn nhà cứu ta cứu ta mèo yêu miệng m ũ i trong tràn đầy máu tươi một kiếm này thậm chí trực tiếp chém đứt nó cột xương sống bây giờ nó liền mình đứng lên khí lực cũng không có một cái sói yêu cúi đầu nhìn một cái mèo yêu lúc này mèo yêu trên người màu xám cho háo giáp đã hoàn toàn bể tan cảnh sau lưng đeo vết thương chỗ có thể thấy xương trắng rậm rạp đoạn tra thậm chí có thể từ vết thương chỗ thấy bên trong đang đ a nhảy g n nhọt tim lan đến phía sau đi chớ cản trở chuyện sói yêu lạnh lùng nói một câu tựa hồ đối với m è o yêu sống chết không để ý chút nào m è o yêu cắn răng dùng hai cái tay không ngừng hướng phía trước bồ bò sau lưng để lại một đạo tản r a đậm đà huyết tinh khí hơi thở dấu vết đến khi m è o yêu leo đến ba cái t h u yêu sau lưng mới chậm rãi từ trong ngực móc ra một quả màu đỏ đang ấ dược nhét vào trong miệng nhìn về hứa phong ánh mắt lộ ra tức giận lại mang một chút sợ hai t h ầ n s á c các người dẫn đầu cái đó gọi là m sở hữu rau người ở nơi nào hứa phong đổ sách phi kiếm từng bước một hướng ba cái thú yêu đi tới vậy chỉ còn chưa chết mèo yêu hứa phong thậm chí liền xem cũng không có liếc mắt nhìn uy lực to lớn như vậy súng bắn tỉa nhất định tồn tại hắn l g ư ợ c điểm hoặc là chuẩn bị thời gian dài hoặc là thời gian ngồi xuống dài nếu không nhất định chính là bờ hữu g vậy tồn tại lần trước đánh lén cũng ấn chứng hứa phong cái quan điểm này nếu không căn bản không cần sự ủ rau ra tay chỉ cần lại nhắm hứa phong bắn m ộ thì p á t t sợ rằng hứa phong hứa h sẽ lập tức n g ủm tôn giả đã đi lấy được chiếc phi thuyền này quyền h ạ loài người rời đi nơi này một cái khuôn mặt nhìn như có chút đần độn sói yêu trầm giọng nói nó phía bên phải gò má có một sẹo nhìn như thật giống như bị cái gì mánh thú móng nhọn phá vỡ chỉ cần ngươi rời đi tôn giả nói chúng ta giữa thủ á n có thể xóa bỏ nó bên người một người vóc dáng cường tráng gấu yêu lay động cả người màu đen da lông la lớn hứa phong khỏe miệng lộ ra vẻ chế d ê u nụ cười xóa bỏ nhưng mà ta không m u ố n à động thủ tựa hồ đã sớm đoán được hứa phong câu trả lời hứa phong lời còn chưa dứt đi tuốt đàng trước vậy c ò n chó sói yêu hét lớn một tiếng thân thể v ạ n mẹo từ phía bên phải hướng hứa phong nào tới thật ra thì ta cũng nghĩ như vậy g ấ u yêu nứt r a miệng to như chậu máu lộ ra một cái lạnh người nụ cười hét lớn một tiếng cả người dâng lên nhức mắt màu máu tựa như chiến x a vậy chứng lăng lăng hướng hứa phong vào tới cuối cùng một cái hồ yêu không nói câu nào hướng hứa phong bên phải giơ tay lên một cái một chùm kịch độc ánh sáng đen nổ tung hướng hứa phong bao phủ đã qua trong nháy mắt hứa phong lâm vào ba người liên thủ trong trạng thái nhưng mà hứa phong trên mặt nhưng lộ ra một tia nụ cười quỳ dị các người tốt yêu ạ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm súng bắn tỉa và bình chọn mười cao giúp mình mười phút sau đó bên trong lối đi một mảnh hỗn độn màu bạc trắng trên sàn nhà tràn đầy tanh hôi huyết dịch cùng cột tay cột chân có chút vách tường thậm chí lom xuống vào một khối lớn trên mặt đất cũng xuất hiện vô số nổ vậy kẽ hở đường vân hứa phong tiện tay đem hồ yêu thi thể ném vào một bên nhìn xem trên cánh tay đang đang từ từ khôi phục khép miệng một vết thương ba con thù yêu lại vẫn sở trường thảo luận thuật thật là làm cho người có chút bất ngờ hứa phong tự nhủ ba con thù yêu không có một cái cấp bậc vượt qua sáu sao đối mặt thất tinh hứa phong cây bản không có sức đánh trả nếu như không phải là vậy chỉ hồ yêu sở trường khiến cho đ ộ n cuộc chiến đấu này nguyên bản hẳn kết thúc sớm hơn thực lực sáu sao ba con thù yêu thân lên cũng không có gì đáng giá hứa phong vừa ý mắt vật phẩm tùy ý nhìn lướt qua sau đó hứa phong đưa mắt rơi vào đang một mặt biểu tình kinh hoàng không ngừng hướng sau bỏ mèo yêu thân lên mặc dù a n khôi phục tính đan dược nhưng là cổ xương sống toàn bộ bị cắt đứt như vậy nặng thương thế muốn trong thời gian ngắn khép lại thật là không thể nào cho dù có thể chân quý như vậy đang ăn dược cũng không phải một cái phổ thông thực lực sáu sao, sao mèo yêu có thể có được lượng máu đã tăng lên tới an toàn tuyến trở lên nhưng là cổ xương sống gãy liệt như vậy thương thế quyết định mèo yêu bây giờ đã là một khối trên tấm thất thịt nhận hứa phong sẽ thịt đem thanh k i a súng bắn tỉa gọi ra thà cho ngươi khỏi chết hứa phong lạnh lùng nói mặc dù giết chết nó cũng có thể tuân ra tới nhưng hứa phong không muốn đánh cuộc cái đó tỷ lệ hứa phong đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn một cái m è o yêu trước mặt lối đi nơi đó trống r d n g một mảnh cái gì cũng không có khoe miệng khó hiểu hiện lên một nụ cười hứa phong gật gật đầu nói ta bảo đảm chỉ cần ngươi giao ra thanh k i a súng bắn tỉa ta cũng sẽ không giết ngươi m è o yêu không tin hứa phong nói nhưng lúc này nó đã không có bất kỳ lựa chọn cắn răng do dự một hồi thấy hứa phong biểu tình trên mặt buộc phát không kiên nhẫn m è o yêu dùng mình một cái dục vọng cầu sinh hay là để cho nó lựa chọn thỏa hiệp hy vọng ngươi có thể nói được là làm được m è o yêu thấp giọng nói từ trong cái bọc đem thanh k i a lóe lên à o mộng vậy kim loại sáng bóng súng bắn tỉa đầu ư a ai, tỉa tới. thấy cái Vô luận là ai, thấy cái này đem súng bắn đem đ tiên nhìn cũng biết đây là một cái đại hung khí súng bắn tỉa tràn đầy khí thế bề ngoài sắp xỉ hai em mở thân thương cho người một loại đặc biệt rung động đánh vào thị giác hứa phong trong mắt lộ ra vẻ vui mừng đem súng bắn tỉa nhận lấy cẩn thận tra i nhìn lên nó thuộc tính vật phẩm tệ ngạ 32 điện tử có thể cao tư súng bắn tỉa vật phẩm loại hình hai tay súng ống loại vũ khí vật phẩm phẩm cấp ám kim có thể thăng cấp công kích tổn thương 1 1 t 0 ộ t t vật phẩm thuộc tính một phá giáp ba xương bể hai vật phẩm thuộc tính hai tốc độ công kích tăng lên 300%. vật phẩm thuộc tính ba có kỹ năng xúc thế kỹ có thể nói rõ chủ động kỹ năng làm năng lượng trở đầy dưới trạng thái trong vòng 30 phút tiến vào xúc thế trạng thái 30 phút sau đó đối với mục tiêu tạo thành 100% t ỷ lệ gấp 8 lần tổn thương nên kỹ năng một tiếng chỉ có thể phóng thích một lần phóng thích sau đó nên vũ khí tiến vào 10 phút n g u ộ i xuống trạng thái không cách nào tiến hành bất kỳ công kích nào vật phẩm trang bị điều kiện bậy sao vật phẩm khảm nạm một sơ cấp hàng cần đ á quý có thể thấp một cái cấp bậc sử dụng nên vũ khí vật phẩm khảm nạm hai không trung vật phẩm khảm nạm ba không trung chú thích khi bị nó n h ầ m chính xác lúc này chết cũng đã hạ xuống đến đầu ngươi lên lại là một cái có thể thăng cấp ám kim phẩm chất vũ khí hứa phong trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc còn chưa kịp cẩn thận cha xem liền nghe gặp sau lưng chuyển tới một tiếng gào thét chói thai hảo xoay người vừa thấy vậy chỉ bảy sao tinh anh cấp bột dị hình thú lại đã đem năm con trùng binh bảy sao toàn bộ tàn sát nhanh chóng lúc này đang cả người đ ấ m máu từng bước một hướng mình vào tới thấy năm con trùng binh toàn bộ bị giết chết hứa phong trong lòng trầm xuống kiếm khách trung binh t r u n g ngọn lửa binh cái này hai cái hiếm hoi t r ù n g loại không biết chết một lần sau đó còn có thể hay không tồn tại mới vừa rồi hứa phong sự chú ý đều bị cái này mấy con thú yêu hấp dẫn quên mất sau lưng vẫn còn có một cái b ả y sao t ì n h anh cấp buột vậy hai cái đặc thù trung binh cùng những thứ khác phổ thông trung binh từ bề ngoài đi lên xem cũng không có bất kỳ khác thường hơn nữa hiện đang không ngừng có trung binh chết lần nữa trở lại chủ m ổ, cho dù hứa phong lại đem chúng cho gọi ra tới cũng không nhất định kêu gọi đến vậy hai cái đặc thù trung binh trong chốc lát hứa phong lại có một loại tức giận cảm giác vốn là còn muốn tiếp tục lái phát hai cái con này đặc thù trung binh tiềm năng nhưng bây giờ lại bị cái này bột cắt đứt giống như đang làm thí nghiệm đột nhiên bị người cắt đứt loại này khó chịu để cho hứa phong trong mắt lộ ra vẻ tức giận nhìn xuống trong tay cao tư súng bắn tỉa xúc thế kỹ năng đã dùng qua bây giờ tạm thời không cách nào sử dụng nhưng là mười phút thời gian n g ộ i xuống đã qua cho dù không thể thi triển xúc thế nhưng là phổ thông công kích vẫn là không có vấn đề hai tay giơ súng hứa phong hướng xông tới dị hình bột b ó c cỏ. p h ị cỏ h phịch, h p ị c súng bắn tỉa mỗi một kích cũng cho bột dị hình thú tạo thành hơn một nghìn bị thương hại nhưng hai kích giữa cách nhau nhưng cũng không nhỏ sắp xỉ ba giây thời gian chỉ mở ra năm sáu súng hứa phong liền lắc đầu một cái đem cái này đem cao tư súng bắn tỉa thu vào không có xúc thế kỹ năng cái này đem súng bắn tỉa bắn tần số quá thấp hơn nữa hứa phong không có bất kỳ súng gì loại vũ khí tổn thương thêm được sử dụng súng bắn tỉa công kích còn không bằng lúc ban đầu thành t i u cơ giới súng trường bắn càn quét tổng tổn thương trị giá cao cuối cùng vẫn là phải dựa vào kiếm trong tay sao hứa phong cầm chặt phi kiếm trong tay thấp giọng nói ánh sáng bạc t r ậ t hiện hứa phong tay cầm trường kiếm hung hăng hướng bột dị hình thú phong tới vèo dị hình thú cường tráng cái đôi một đoạn tiết mở ra như một cái trường thương vậy hướng hứa phong g h m tới tốc độ cực nhanh thậm chí vượt qua tốc độ âm thanh hứa phong đầu hơi hướng bên phải lệnh một cái lóe lên ánh sáng màu đen đuôi đâm lướt qua má trái gò má vạch qua cách nhau không tới ba c mở khoảng cách nhưng hứa phong ánh mắt nhưng không có chút nào thay đổi tựa như hết thể đều ở đây hắn tính toán trong b n hứa phong phi kiếm trong tay vạch qua một đạo màu bạc đường vòng cung hung hăng chém vào dị hình thú bột trên bả vai vừa dày vừa nặng cốt giáp trực tiếp r ạ c h ra vết cắt như mặt gương vẫy cho nhẵn một cổ nồng chất lỏng màu xanh từ vết cắt chỗ bắn tung t ó e ra hứa phong lắc mình t r á n h thoát đây là dị hình thú huyết dịch có mánh liệt tính ăn mòn hứa phong cũng không muốn lấy thân thử nghiệm huyết dịch màu xanh bắn tung t ó e đến phi thuyền lối đi trên vách tường màu bạc trắng vách tường kim loại phát ra một hồi đốt thực suy suy t h à n h rất nhanh trên vách tường xuất hiện một cái lô thủng to bốn phía bất chấp khói trắng chuyển ra một hồi mùi gây mũi dị hình thú bột trong tương lai thụt lùi mấy bước định kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách một mong hướng hứa phong bắt tới hứa phong tránh móng nhọn bóng người một lùn tay phải từ dưới đi lên vẩy một cái trực tiếp cắt ở dị hình thú bột trên cánh tay phải vạch ra một đạo to lớn miệng máu dị hình thú động tác rất nhanh nhưng ở hứa phong trong mắt giống như một cái vụn về lớn loài bọ sát vô luận như thế nào công kích cũng không đả thương được hứa phong chút nào thường thường đều là ở sai một ly bây giờ tránh thoát hứa phong ánh mắt càng thêm lạnh lùng lóe lên ánh sáng màu bạc trong đầu trong nháy mắt tính toán tần số đạt tới dù sao cung cấp dị hình thú bột bất kỳ một lần quỹ tích công kích Đều ở đây ở hắn trong mẹo ắ t chút không nào có mũi mũi đã đề n g u yêu ệ t phiếu. Mẹo y thấy hứa phong lại thật xoay người đi đối phó vậy chỉ dị hình thú bốt trong mắt lộ ra một tia vẻ may mắn nhìn hứa phong ánh mắt lộ ra vẻ hoán đ ầ u mẹo yêu thực lực trong tất cả mọi người coi như là thấp nhất có thể thành là sự ủ giao yêu vương người tâm phúc trừ đã vụng trộm chối bỏ trái đất ý chí thành là ngoài hành tinh thú yêu nhất tộc ra bằng vào chính là trôi này cao tư súng bắn tỉa hứa phong t ừ trong tay nó đem chi này súng bắn tỉa cướp đi cơ hồ chính là hủy nó tiền đồ sau này mẹo yêu trong lòng đối với hứa phong oán hận có thể tưởng tượng được phách lối đi ngông cùng đi lại tha cho ngươi đắc ý một hồi mẹo yêu nhìn chằm chằm hứa phong hình bóng cắn răng nói chỉ cần yêu vương tôn giả thu được chiếc phi thuyền này quyền không chế đến lúc đó xem ta không đem ngươi bày ra m ư ờ i tám vậy hình dáng m è o yêu hít sâu một hơi ứa n g è o thân thể đối tiếp lên xương cuộc sống bắt đầu hướng xa xa leo đi thú yêu sinh mệnh lực c ư ơ n g lạnh cho dù dùng không thích hợp đan dược như vậy đối với với loài người bình thường mà nói có thể dâng mạng thương thế đối với chúng chỉ cần nghỉ ngơi mấy tháng liền tốt nếu như có đan dược phụ trợ là có thể trong vòng thời gian ngắn phục hồi như cũ nơi này quá nguy hiểm một cái b ả y sao tinh anh cấp dị hình thú buột cũng có thể bị hứa phong đánh bẹp m è o yêu lo lắng hứa phong thủ tiêu vậy chỉ b u ộ c sau đó sau đó lại đem mình cũng thủ tiêu phải mau sớm xa cách nơi này mới được liên m è o yêu găng sức bỏ về phía trước lúc này một cái bóng đen đem nó thân thể bao phủ m è o yêu trong lòng cả kinh ngẩng đầu vừa thấy một cái to lớn dị hình thú đang đứng ở nó bên cạnh hai con mắt t r o n g toát ra thần sắc tham lam trong miệng thèm nước không ngừng nhỏ đến trên sàn nhà ăn mòn ra gỗ ghề một mảnh không m è o yêu phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu lên trong ánh mắt nhất thời mất đi hào quang vèo dị hình thú đầu rắn như mũi tên nhọn vậy trực tiếp đâm thấu mèo yêu đầu lâu sau đó dùng sức một quyển đem mèo yêu cả người đều dựng dậy đặt vào liền trong miệng mình không ngừng n u ố t không chỉ trong chốc lát mèo yêu cả người đều bị cái này dị hình thú ăn vào trong bụng chết đi một kiếm phá vạn pháp hớ phong một cước đem dị hình thú bột hung hăng đá ra năm sáu m m sa khe quát một tiếng phi kiếm trong tay toát ra tia sáng trói mắt t ư n g đạo kiếm khí động n h ư sao rơi trên không trung vạch ra thẳng quy tích hướng dị hình thú bột bắn ra oanh oanh oanh vô số sao rơi nhũ yến về tổ v ệ hung hăng nện ở trên người bột phát ra nổ kịch liệt đinh t hai nhức ó c tiếng nổ trong chuyến ra dị hình thú bột yêu ớt tiếng k ê u thảm thiết dị hình thú bột lượng máu tổn thất hơn nữa nhìn về hứa phong trong ánh mắt lại lộ ra thần sắc sợ hãi kéo một cái chân gãy từ từ hướng lui về phía sau đậu đốt ồ lại có ý thức của chính mình hứa phong ánh mắt sáng lên tựa hồ phát hiện cái gì thứ tốt phải biết dị hình thú cùng hư không tộc côn trùng rất tương tự đều là do một cái cường đại mẫu thể khống chế tất cả thân thể mà những cái kia thân thể dị hình thú cũng tốt trung binh cũng tốt cơ hồ đều không có ý thức của chính mình sẽ không có sợ hãi sợ như vậy tình cảm nhưng là bây giờ trước mắt cái này dị hình thú b u ộ t nhưng rõ ràng toát ra thần sắc sợ hãi để cho hứa phong cảm thấy có chút kinh ngạc được rồi ta cũng không phải là sinh vật gì nghiên cứu học g i a dị hình thú có hay không ý thức của chính mình đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào hứa phong lắc đầu một cái thấp giọng nói tốt nhất dị hình thú vẫn là chết rơi dị hình thú hứa phong bóng người trước mắt phi kiếm trong tay vạch qua một đạo màu bạc đường vòng cung hướng dị hình thú bột chán đâm tới phi kiếm hung hăng đâm vào dị hình thú bột đầu lâu từ nó s a o gót xuyên thấu ra máu tươi phún ra ngoài tản ra mùi gáy mũi dị hình thú bột ánh mắt dần dần tan giả thân thể cao lớn ẩm ẩm ngã xuống đất hứa phong khẽ mỉm cười xoay người lại một cái phổ thông sáu sao dị hình thú nhìn hắn một cái lại xoay người chạy hứa phong đang chuẩn bị cho gọi r a trùng binh truy đuổi chạy tới lại đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở hệ thống ngươi đã hoàn thành tiêu diệt dị hình thú nhiệm vụ một nghìn một nghìn hệ thống ngươi phi kiếm đạt được tăng lên cường hóa một nhất thời hứa phong phi kiếm trong tay phát ra bạch quang trói mắt đồng thời hướng hứa phong truyền một loại vô cùng hưng phấn vui sướng tâm trạng vốn là vật phẩm phẩm cấp truyền kỳ một năm đã biến thành vật phẩm phẩm cấp truyền kỳ hai năm đồng thời tổn thương cùng thuộc tính tăng lên một lớn một khúc phi kiếm thuộc tính tăng lên khiến cho hứa phong thực lực bản thân cũng tăng lên rất nhiều phi kiếm đối với kiếm tiên mà nói cơ h ộ i chính là điều thứ hai sinh mạng kiếm tiên bất ngờ bỏ mạng nếu như phi kiếm không có hư hại thậm chí có thể đem hồn phách g ở i ở phi kiếm trong tiếp tục sinh tồn một đoạn thời gian tiện tay thất lạc cái đào được thuật đến dị hình thú trên người bột nhất thời trên thi thể bay ra khỏi hai kiện vàng phẩm chất nguyên liệu hứa phong tùy ý nhìn một cái liền đem nguyên liệu ném vào ba lô nếu như thả ở kiếp trước như vậy thu hoạch nhất định sẽ làm cho hứa phong cảm thấy vui mừng nhưng là bây giờ đối với hứa phong mà nói hai kiện vàng phẩm chất nguyên liệu cũng chỉ có thể nói là thu hoạch vậy mà thôi quét dọn xong chiến trường hứa phong tiếp tục đi về phía trước đi làm hắn đi tới một cái lối ngã ba lúc này lại đột nhiên phát hiện bên tay trái cái lối đi kia đột nhiên đóng cửa liền cửa khoang tựa hồ là không để cho hứa phong đi chỗ đó hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm chiếc phi thuyền này nguyên bổn chính là dị hình thú mẫu hoàng không chế bây giờ nhìn răng dấp hắn đã khiến cho mẫu hoàng chú ý tựa hồ là ở chỉ dẫn hứa phong hướng một cái địa phương nào đó tiến về trước vừa vặn ở nơi này trong phi thuyền vòng tới vòng lui ta cũng chuyển có chút phiền trực tiếp đem ngươi thu thập sau đó đi tìm cái đó thú yêu con hứa phong thấp giọng nói xoay người hướng bên phải lối đi đi tới chỉ như vậy hứa phong đang bay thuyền trong lối đi, đi về phía trước, trước. hai bên vách tường kim loại thỉnh thoảng sẽ có một đạo ánh sáng màu xanh nhạt trước mắt rồi biến mất vách tường kim loại bốn phía cũng đều cất dâu không thiếu sáng lên điểm chiếu sáng đúng cái lối đi một khi xuất hiện lối rẽ luôn sẽ có một cái lối đi cửa khoang đóng lại dùng loại phương pháp này chỉ dẫn hứa phong hướng phi thuyền chỗ sâu đi tới chỉ như vậy yên lặng đi đại khái hơn nửa tiếng hứa phong đi tới một nơi phòng khách bên trong đại sảnh để rất nhiều điều khiển máy các loại chỉ thị đèn không ngừng loại lên đồng thời phòng khách cửa vào bên trái một xếp màu bạc trắng máy chiến đấu người đang yên lặng ngừng dựa vào nơi đó hình dáng xinh xắn đáng yêu nhưng là thấy bọn chúng lúc này hứa phong ánh mắt không nhịn được híp một cái thấy lạnh cả người chui lên trong lòng đây là kiếp trước trên trái đất được gọi chi là kẻ hủy diệt chiến tranh máy móc sài bờ dị ạ đã từng tạo lập được một tòa tỉnh lỵ cấp thành phố doanh trại ước chừng một máy hứa phong trước mắt cái này được gọi là kẻ hủy diệt chiến tranh người máy liền trực tiếp đem chỗ hòn này vượt qua ba trăm ngàn dân tỉnh lỵ cấp thành phố doanh trại toàn bộ phá hủy ba trăm n g à n không một người may mắn tránh khỏi chuyện này lúc ấy trên trái đất ảnh hưởng rất lớn đã từng vượt qua mười người tám tinh cường giả họp thành đội đi chặn đánh cái này kẻ hủy diệt kết quả ba chết thất trọng tổn thương kẻ hủy diệt cũng không có bị giết chết bây giờ đột nhiên ở chiếc phi thuyền này lên thấy cùng kiếp t r ư ớ c kẻ hủy diệt giống nhau như lúc chiến tranh máy móc cái này làm cho hứa phong cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời trong lòng tràn đầy rung động t r và bình chọn mười cao giúp mình bay thả ở đại sảnh lối vào kẻ hủy diệt tổng cộng có sáu chiếc trạng thái ngừng kẻ hủy diệt nhìn như giống như một cái không tới một em mở máy móc thú cưng hai mắt thật to căng tròn thân thể nhìn như rất thẻ hoa y nhưng là hứa phong biết một khi như vậy kẻ hủy diệt tiến vào chiến đấu kiểu mẫu tuyệt đối sẽ thành là có thể nửa đêm chỉ để tồn tại ngay tại hứa phong nhìn chằm chằm kẻ hủy diệt tâm thần chấn động lúc này đột nhiên khỏe mắt cảm thấy một nơi đột nhiên loang loáng n l o hướng mình bay liền tới đinh hứa phong hủ ở hải kiếm t r ạ n lại là một quả xinh s ắ n tên ngẩng đầu nhìn lại một mặt xanh mét sở h u rau đang giơ một cái tay nỏ liếc hứa phong đáng chết ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy liền tìm tới nơi này sở h u rau cắn răng nói hứa phong hướng sở h u rau bên cạnh nhìn lại chỉ gặp ở sở h u rau bên cạnh một cái to lớn đài điều khiển trong một quả màu đen thẻ mảnh bề ngoài không ngừng tản ra địa quang một nửa đã cắm vào đài điều khiển cắm trong cái máng trung thành virus vẫn là phản bội thẻ đen hứa phong trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc nhẹ g i ọ n g cười nói chẳng lẽ là trong truyền thuyết con dối số liệu hứa phong nói cái này ba loại đồ đều là đối với cơ giới tộc mà nói đơn giản là thai họa ngập đầu tồn tại trung thành v i r ú t bất kỳ một người nào có ý thức của chính mình cơ giới tộc bản thể chỉ cần bị rót vào trung thành v i r ú t sẽ có một lần sửa lại nồng cốt trình tự cơ hội trung thành v i r ú t phân là sơ cấp trung cấp cao cấp ba loại xa cách đối ứng năm sao sáu sao bảy sao nói cách khác vượt qua thực lực bảy sao cơ giới t r ủ n g tộc sử dụng t r u n g thành vi rút không có hiệu quả bất quá trong truyền thuyết còn có một loại siêu cấp t r u n g thành vi khuẩn tồn tại nhưng là kiếp trước loại này truyền thuyết một mực chẳng qua là truyền thuyết cho tới bây giờ không có trên trái đất xuất hiện qua mà phản bội thẻ đen thì là có thể thay đổi cơ giới tộc ý thức của chính mình để cho nó b u ô n g tha bản thân cơ giới tộc thân phận thành là một người người lưu lạc như vậy thì sẽ có rất lớn tỷ lệ đem điều này bị sử dụng phản bội thẻ đen cơ giới tộc thuyết phục gia nhập mình phương này đăng doanh bất quá sử dụng phản bội thẻ đen có rất lớn tỷ lệ thất bại vì vậy thường thường sử dụng trước sẽ đem cơ giới tộc phá hư rất nghiêm trọng làm tổn hại độ đạt tới 90% trở lên mới có thể nâng cao phản bội thẻ đen tỷ lệ thành công con dối số liệu trên thực tế cũng là một loại virus nhưng cùng chung thành virus không giống nhau con dối số liệu là có thể đem cơ giới tộc tạm thời khống chế một đoạn thời gian vượt qua thời gian sau đó thì sẽ hoàn toàn khôi phục một loại tạm thời virus loài ngươi chẳng lẽ ngươi không biết đảo vạn yêu lên thú yêu đã sớm cùng các người kết minh sao tại sao ngươi còn muốn tới phá xấu xa chuyện tốt của chúng ta s â y ưu rau trong mắt lóe lên một tia p h i ề n não nhưng lại vẫn rất là kiên nhẫn muốn khuyên giải hứa phong à phải không nhưng mà khi tiến vào nơi này trước các người thật giống như thiếu chút nữa thì giết chết ta hứa phong cười nói từ từ hướng s â y ưu rau đi tới đó là bởi vì là ngươi trước đánh lén chúng ta s â y u dao hét lớn trong mắt lóe lên một tia hung quang nếu như không phải là bởi vì là hắn bây giờ đang phá giải phi thuyền khống chế chương trình thời điểm mấu chốt nhất để đến, đến rồi hắn cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện thân là đảo vạn yêu lên thứ ba yêu vương nó am hiểu nhất hay là dùng võ lực mà nói phục những người khác à xin lỗi đây chẳng qua là một là tay trợn hứa phong n ô lên bả vai nói s â y u dao i ậ n đến cả người run rẩy nhưng lại vẫn đang trì hoan thời gian hỏi loài người ta có thể biết người tên chữ sao hứa phong hứa phong danh tự này nghe rất quen thuộc xem ra ngươi ở các người tộc quần trong rất nổi danh s ầ y ư r a u trên mặt gạt bỏ một người mỉm cười nói à phải không có lẽ đi lúc này hứa phong khoảng cách s ầ y ư r a u đã tiến vào 1 0 m trong phạm vi hứa phong được rồi ồ hứa phong s ầ y ư r a u đột nhiên sững sốt một chút tựa hồ nhớ ra cái gì đó ngươi chính là cái đó ở bắc kinh giết chúng ta thú yêu luyện đan sư cái đó hứa phong đúng không ta đúng là bắc kinh giết mấy cái chọc tới ta thú yêu trong đó tựa hồ có một cái vượn giả biết một chút thuật luyện đan đi hứa phong sửng sốt một chút gật gật đầu nói đáng chết loài người ngươi có biết đảo vạn yêu thanh đằng yêu vương nếu như không phải là bởi vì là một lò đan dược trì hoãn đã sớm đi tìm ngươi ngươi bây giờ lại còn dám ở chỗ này quấy nhiều chuyện tốt của chúng ta xây u giao hồn h ể nói chẳng lẽ ngươi thật muốn phải đồng thời đắc tội đảo vạn yêu lên hai đại yêu vương sao đắc tội thì đắc tội các người lại có thể làm gì được ta hứa phong k i n h thường nói đáng chết nếu như không phải là phá giải nồng cốt trình tự thời điểm không thể di chuyển ta nhất định phải đem ngươi xây ù rau cắn răng n h ế n lợi trong mắt lộ ra nồng nặc sát ý biết người trước mắt này loại chính là hứa phong chính là giết chết đảo vạn yêu luyện đan sư cùng nó học cho người xây ù rau cũng biết đối phương là sẽ không bỏ qua mình nhìn một cái đã đi hết hai phần ba phân tích độ tiến triển sầy ủ rau cắn răng một cái trực tiếp buông tha tiếp tục phân tích phốc suy một đạo khói xanh từ cắm trong cái máng toát ra phía trên vậy tấm màu đen thẻ m ả n h nhất thời hóa là nghiền biến mất không gặp đáng chết ngươi biết đạt được như vậy một bản phản bội thẻ đen ta sầy ủ rau bỏ ra như thế nào giá phải trả sao sầy ủ rau trên mặt lộ ra một tia đau lòng thần sắc điên cuồng hét lên ta phải đem ngươi xé thành mảnh vỡ s â y ủ rau đạt được mà đây tấm thẻ đen cũng không phải là phản bội thẻ đen mà là chuyên trở con dối số liệu thẻ nhớ một khi phá giải hoàn thành s â y ủ rau có thể khống chế đúng chiếc phi thuyền 30 phút có cái này 30 phút s â y ủ rau cơ hồ có thể nói là chiếm cứ tuyệt đối địa lợi đến lúc đó liền có thể chỉ huy phi thuyền đã ngủ say hệ thống trí năng lợi dụng bên trong phi thuyền bộ vũ khí phòng ngự đem dị hình thú mẫu hoàng đánh chết thậm chí ở nơi này trong vòng 30 phút s â y ủ rau có thể đem chiếc phi thuyền này tất cả số liệu toàn bộ ăn cắp là phía dưới hoàn toàn nắm trong tay chiếc phi thuyền này đánh hạ kiên cố cơ sở vì cái kế hoạch này s â y ủ rau bỏ ra rất nhiều đặc biệt là tờ này đã báo phế con dối số liệu cơ hồ tiêu hao nó một nửa cất dấu vật quý giá mới đổi lấy đến kết quả l à như vậy bị hỏng s â y ủ rau tất cả kế hoạch cũng vây quanh con dối số liệu thiết định bây giờ nó tất cả cố gắng tất cả đều ổn g phí tức giận có thể tưởng tượng được xây ủ rau g i n g to hướng hứa phong vào tới mỗi bước ra một bước nó thân thể liền bành trướng một vòng cả người bắp thịt n ô lên tràn đầy nổ vậy lực lượng gò má bề ngoài cũng xuất hiện tầng một cứng rắn sắp ráp hai bên h u y ệ t thái dương thật cao n ô lên giống như một cây dài hơn 0 3 m mở thịt trụ ta muốn ngươi chết s â y ủ rau thanh âm cũng biến thành thâm trầm phản phất từ kiểu ưu hố ma t r o n g phát ra ngoài dư âm không ngừng ở bên trong phòng điều khiển văn vọng t r u n g quanh đài điều khiển không ngừng bạo khởi một chuỗi tia lửa cứng rắn hợp kim ở xây ủ rau khí thế giới sự sung kích phát ra cốt k á t cốt k á t gây lịa thanh bảy sao bảy sao đỉnh cấp tám tinh hứa phong nhìn thân cao đã vượt qua ba m tựa như một cái lực mạnh dáng vóc to lạ s ầ y u rau trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc hô s ầ y u rau cường tráng cánh tay phải đột nhiên hướng hứa phong đầu lâu đập xuống sức lực gió gào thét chỉ là kéo theo không khí lưu động liền cạo hứa phong gõ má đau đớn nó vẫn còn có bản lanh như vậy hứa phong trong lòng ngầm thán tung người nhảy một cái tránh thoát xầy ù rau quả đấm lại không nghĩ rằng s â y ủ rau lại đem túi đầu hướng tránh xử ở giữa không trúng không chỗ tránh né hứa phong một đầu đánh tới t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám hiểu lầm và cảm ơn bạn hả cơ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ ủ dị dục cùng s i n a nổ đã để cử n g ư ờ phiếu s â y ủ rau bản thân chỉ có thực lực bảy sao nhưng lại có thể bằng vào bí pháp đem mình thực lực tăng lên tới tám tinh đây cũng là nó có thể thành là đảo vạn yêu lên hạng thứ ba yêu vương một trong những lá bài tẩy cao hơn ba mét s ẩ y ủ rau Cả người bắp theo ị thịt t quýt, từng một một xét Chết t vặn vậy, con như ngoài hiện ra lau một cái điện quang, hơi dùng xanh nổ bèo bề bề cục mọc cái sức cái, lau màu hơi sấm ra ra. đi. sẽ có sở hữu rau một q u y ề n đập tới hứa phong chung quanh ba em mở phạm vi không gian tựa hồ cũng bị đọc lại không khí trở nên sành sệt hứa phong cảm giác mình giống như bị nhựa thông bọc lại côn trùng nhỏ vô luận như thế nào dãy u i ụ a cuối cùng cũng chỉ có thể theo nhựa thông biến thành một quả h ổ phách hứa phong cắn răng nghiến lợi gộ lên cả người kinh lực phi kiếm trong tay thoáng qua lau một cái ánh sáng bạc hung hăng hướng phía trước bổ một cái cho ta dứt c à. hét lớn một tiếng hứa phong đ á y mắt thoáng qua một k i a điên cùng sắc ý vanh ba mãnh liệt tiếng nổ vang lên hứa phong chung quanh không gian tựa như kính mảnh bể tan tành vậy phát ra ầm một tiếng văng nhỏ nhất thời trói buộc hứa phong vậy cổ lực lượng thần bí biến mất to lớn kinh khí tại phi kiếm cùng sưu rau quả đấm ở giữa nổ tung ầm ầm văng r ộ i lau một cái màu xanh tia chớp giống như răn khổng lồ vậy trên không trung không ngừng v ặ n mẹo há to miệng phát ra từng trận không tiếng động g ầ m thét chung quanh một ít nhỏ bé vật phẩm mảnh vỡ tất cả đều lơ lửng trên không trung khẽ run đi chết màu xanh da trời điện xà đột nhiên nổ tung một cái móng to từ điện quang trong đưa ra hướng hứa phong tiết lộ bắt tới một đầu b ầ m khoe khoang hung thú hướng hứa phong mánh nào tới chỉ bằng ngươi hứa phong mặt lộ vẻ điên cuồng hai tay cầm kiếm hung hăng hướng sưu dao bổ tới trong n h y mắt hứa phong ánh mắt thoáng hiện ra lau một cái màu bạc nhất thời trở nên cực độ bình tĩnh đứng lên chẳng qua là đáy mắt nhưng thoáng qua một k i a bạo ngược mười phần trăm giây thời gian hứa phong trực tiếp tiến vào chiến cuộc nắm trong tay trong cảnh giới đối với hoàn cảnh chung quanh nắm trong tay trong chốc lát đạt đến đỉnh điểm bóng người trước mắt lấy sai một ly kẻ hở tránh thoát s â y ủ d a u móng to phi kiếm trong tay nhưng ở hai cái tay cánh tay ra t r ì hạ hung hăng chém vào s â y ủ d a u vai trái xây ủ a o hét lớn một tiếng cả người lại tiến hóa ra cứng rắn giáp xác tựa như áo giáp vậy bảo vệ toàn thân đồng thời bề ngoài còn hiện ra ánh sáng màu làm tia chớp mơ hồ tản ra c á o kỉnh cùng lạnh như băng mâu thuẫn hơi thở một kiếm này cũng chỉ là đánh ta n á o giáp lên bám vào tia chớp thật sâu cắt vào nơi bả vai giáp sát t r ò n đối với sở ủ r a u thân thể cũng không có ảnh hưởng gì bằng vào cường hãn lực phòng ngự gắn gượng g chặn lại hứa phong công kích thậm chí còn có dư lực phản kích một kích chưa thấy công hứa phong không tức giận chút nào mặt không cảm giác một chân đạp ở sở ủ rau e o của nhất thời một đoàn điện quang nổ tùng thừa dịp lực phản trấn hứa p o n giết trực t p cướp đi ra ngoài i ra xa. g bào bà em mở ế run run, chết ơ c ù n r o n g c h ố xẩy u rau là truyền kỳ đường bước đầu tiên nếu như liền bước đầu tiên này cũng không hoàn thành được vậy nhiệm vụ này vẫn là sớm một chút bung ô tha tương đối khá bởi vì là phía sau nhiệm vụ độ khó nhất định sẽ hơn nữa khó khăn p h o n g điều khiển bên trong s â y ưu rau cùng hứa phong hai người hóa là màu l à m cùng màu bạc hai đạo ánh sáng thúc điên cuồng đụng nhau dây dưa c h é m giết bên trong phòng điều khiển khói dày đặc c u ộ n c u ộ n không thiếu thao túng chiếc đều bị dư âm làm tổn hại bên trong mạch điện toàn bộ tiêu hủy xây ưu rau mặc dù là tám tinh thực lực so với hứa phong mà nói cũng chỉ là hướng phía trước nhiều đi một bước mà thôi bảy sao đỉnh cấp hứa phong mặc dù ở trong lực lượng không bằng sầy u rau nhưng hắn thuộc tính lại cùng hắn không phân cao thấp thậm chí cảm giác thuộc tính lên còn muốn so tám tinh sử u rau cường thượng không thiếu đồng thời hứa phong tiến vào loại này tuyệt đối nắm trong tay trạng thái bị chính hắn đặt tên là cực cảnh ở cảnh giới này trong hứa phong óc liền thật giống như một máy siêu cấp máy tính không ngừng đối chiến cuộc tiến hành tính toán người điều khiển chiến cuộc mỗi một nơi chi tiết suy hứa phong lắc mình tránh thoát sen lẫn màu xanh ra trời sấm xét một móng Thân thể cấp tốc cấp sầy thành dao cái hư n đang, đang, đang. điên cuồng cười to nói loài bọ sát liền ta phòng ngự cũng không phá nổi như thế nào giết ta hứa phong khoe miệng lộ ra một tia cười nhạt không tức giận chút nào bóng người chớp động tốc độ rốt cuộc lại tăng nhanh một phần s â y ù rau trong mắt thoáng hiện ra l a o một cái thận trọng t h ầ n sắc hứa phong tốc độ càng lúc càng nhanh vừa mới bắt đầu hai người còn không phân cao thấp nhưng bây giờ s â y ù rau lại có một loại không cách nào bắt được tung tích đối phương cảm giác mỗi một lần công kích cũng rơi vào chỗ trống bây giờ va chạm nhau tiếng nổ cũng dần dần bớt đi ngược lại trên mình bị chém dấu vết nhưng càng ngày càng nhiều cực cảnh dưới trạng thái hứa phong có thể đem một phần lực lượng phát huy ra hai chia tay kinh đạo có thể hoàn mỹ nắm trong tay tự thân kiếm pháp đã khắc đến xương thủy mỗi một kiếm vung ra cũng đi qua trăm ngàn lần tính toán phi kiếm tổng sẽ xuất hiện ở nó cần nhất xuất hiện vị trí s â y ưu g a o càng ngày càng cảm thấy khó mà đón đơn hứa phong công kích chỉ có thể bằng vào vừa dày vừa nặng giáp s ắ t nặng trụ chống cự từ từ s â y ưu g a o công thiếu thủ nhiều mà hứa phong phi kiếm nhưng buộc phát lăng lệ bóng người đung đưa dưới lại xuất hiện tầng tầng hư ảnh thậm chí không thi triển gió táp đâm thẳng cũng có thể xuất hiện ảo ảnh mê mọi đối phương chỉ l ạ như vậy h ảo ảnh không có lực công kích lại giao đấu hơn mười hiệp sầy ù rau trong mắt rốt cuộc lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc trên người giáp sắc hiện đầy nổn ngang vết kiếm mỗi một đạo cũng sâu đạt mấy tớp không thể nào ngươi chẳng qua là bảy sao đỉnh cấp mà thôi sừ ù rau lời còn chưa nói hết hứa phong một q u y ề n hung hăng đập vào bụng của nó ẩm một tiếng vang thật lớn sầy ù rau thân thể hung hăng hướng phía sau bay đi trực tiếp đụng vào vách tường kim loại lên vốn là mình đ ầ y thương tích thao túng thất nhất thời lại là một hồi chấn động run dày run run, run. mấy tòa thao túng chiếc không kiên trì nổi cắt như vậy văng r ộ i hóa là một đống phế tích toát ra từng cổ một khói dày đặc hô hô hô ba xây u rau cảm thấy cả người đau nhức lực lượng tựa hồ đang một tia một món từ trong thân thể tiêu tán dù sao cũng là dựa vào bí pháp đem thực lực mạnh được tăng lên tới tám tinh hắn bản thân chỉ là một bảy sao tồn tại có thể kiên trì lâu như vậy đã rất giỏi rồi nhưng không nghĩ tới Đối i d ệ n loài người này, lại này, người cùng có thể m ộ t tám tinh cường giả chính diện đối kháng thời thượng cái cường chính cuối cùng lại vẫn chiếm kháng giả diện đối gian lại Nam như vẫn phong. lâu vậy, ở một cái to lớn kim loại hố sâu l o n g trong xây ù rau miệng mũi ánh mắt trong lỗ thai từ từ dỉ ra máu tươi nó hơi thở bắt đầu từ từ chậm lại lúc này nó mới cảm giác được cả người mỗi một tấc địa phương cũng truyền tới cảm giác đau nhức mặt ngoài thân thể vừa dày vừa nặng giáp sát chỗ cũng bắt đầu từ từ dỉ ra tí t i máu hắn thậm chí có thể cảm nhận được lại không có đếm lơi dao sắc bén ở bắp thịt trong không ngừng cắt v à chạm làm sao biết như vậy s â y ưu dao dùng rằng đứng lên lúc này nó mới phát hiện chiến đấu mới vừa rồi đối diện loài người này công kích mình cũng không có trăm phần trăm toàn bộ ngăn cản tới phong phú gáo giáp hạ tí ti kiếm khí cắt đau đớn nói cho nó hứa phong kiếm khí đã sớm xâm nhập vào nó thân thể mỗi một tấc địa phương hứa phong ngươi thực lực giành được ta tôn trọng có lẽ chúng ta bây giờ có cái gì hiểu lầm thật ra thì ta rất nguyện ý cùng loài người trở thành bạn s â y u rau trên mặt gạt bỏ một nụ cười nhìn sách phi kiếm hướng nó từng bước một đi tới hứa phong trong mắt lộ ra lau một cái thần sắc sợ hãi chương 549, t r ô n vùi lôi và bình chọn mười cao giúp mình hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt nhẹ giọng nói bạn hề hề vậy thì mượn ngươi đầu người dùng một chút hoàn thành truyền kỳ đường nhiệm vụ này nhất định phải đem s â y u rau thủ tiêu mới được ngày hôm nay vô luận nói gì s ầ y ù rau cũng khó thoát khỏi cái chết đan dược điểm số vận mệnh thú yêu nô lệ trang bị vũ khí chỉ cần ngươi mở miệng ta cũng có thể dùng nó tới chuộc mua ta tánh mạng s ầ y ù rau nụ cười trên mặt cứng ngắc ở giống to các người loài người trước không phải từng có chuộc mua nô lệ lịch sử sao ngươi muốn cái gì ta chỉ muốn đầu ngươi lô hứa phong thấp giọng nói trong ánh mắt lộ ra một tia sắc ý phi kiếm trong tay dương lên hướng hơi thở đã rơi vào thất tinh s ầ y ù rau vào tới đáng chết Ta đưa ra hữu nghị xây n ưu ngươi tệ sợi ra a rau còn lương gánh tay phải từ từ d ơ lên trong lòng bàn tay n â n g một quả trứng vịt lớn nhỏ thủy tinh cầu bề ngoài không phải kích thích d a nhỏ bé màu xanh đậm tia chớp hứa phong thần sắc đông lại một cái xa xa hắn cũng có thể cảm nhận được vậy cái màu xanh đậm trong thủy tinh cầu t à n mát da đậm đà không ổn định năng lượng kinh khủng trong lòng hắn khẽ nhúc ních chạy nước rút tốc độ không tự chủ được chậm lại nhìn vậy cái màu xanh đen thủy tinh cầu cảm giác liền chuyển cho hắn một loại tín hiệu vô cùng nguy hiểm cái này là có thể uy hiếp được tánh mạng hắn đ ổ đây là cái đ ồ gì tại sao phải có mãnh liệt như vậy cảm giác uy hiếp hứa p h o n g ánh mắt h i ế p một cái nhìn chằm chằm vậy cái màu xanh ra trời thủy tinh cầu thầm nói tại sao ban đầu s â y ù rau không đem nó lấy ra sử dụng thiếp chiêu đi t r ô n vùi lôi s â y ủ rau nhẹ bỗng cầm trong tay thủy tinh cầu hướng không trung ném đi tựa như bị lực lượng gì dẫn dắt màu xanh đậm thủy tinh cầu từ từ phù đến giữa không trung hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m thủy tinh cầu dư quang nhưng vẫn phong tỏa ở sợi ủ rau trên mình phòng ngừa nó i nhân cơ hội chạy trốn nhưng mà sợi ủ rau một mặt điên cuồng tuyệt vọng diễn cảm nhìn về hứa phong trong ánh mắt tràn đầy hài hước vậy màu xanh đậm thủy tinh cầu lại chậm dại hướng hứa phong nhẹ nhàng đã qua hứa phong trong lòng chầm xuống phi kiếm trong tay dương lên một đạo kiếm khí màu bạc hướng v ậ cái thủy tinh cầu chém tới Kiếm khí còn không i ế m k í còn k h có chạm đến tốt h tinh thủy tinh không chừng, một cổ màu xanh đen mủ, từ trong thủy tinh ủ mủ, y vậy bắt rút một từ trong tràn tới. t cái ngoài liền lại đen sương Không cầu, cầu co cổ đầu cầu màu bề ra hứa phong đột nhiên cảm giác được cả người như kim châm vậy hơi đau nhói áo ba lô r u lên trên cánh tay nổi r a gà ngay tức thì cồn m ạ o dưới chân t r ợ t đạp một cái bóng người như m ũ i tên rời cùng vậy hướng phía sau chạy trốn bây giờ mới phát hiện không cảm thấy đã quá m u ộ n sao ha ha ha s ầ y ưu rau phát ra một hồi điên cuồng tiếng cười lớn cười nước mắt cũng chảy xuống v à n h ba một vòng sáng chói màu xanh đậm điện quang đ ỗ n g nhiên từ trong thủy tinh cầu toắt ra vô số điện tương giống như xúc tu vậy hướng bốn phương tám hướng kéo dài đưa tới toàn bộ phòng điều khiển bên trong lòng lánh nổi lên nhức mắt ánh sáng màu lam tất cả thao t u n g chức cũng phát ra một hồi nổ vậy kêu vang ở điện quang trong toàn bộ hủy bị hư thủy tinh cầu trên không trung bỗng nhiên nổ tung màu xanh đen sấm sét nhất thời từ trong thủy tinh cầu tràn ra tới chung chân vực, cái cho chân quanh biến thành một mảnh nhưng hiện mảnh không khu ánh không khu hiện ánh trung xuất màu nguyên đầu biến dương. Đang nổ trong bản dưng Vâng ra, ra. ba, bắt đại một xét tâm, một một mắt, từ mắt, từ từ sấm xám mấp máy vực lại là một hồi kịch liệt nổ màu xám cho trong ánh mắt tràn ra đậm đà màu xám cho hỗn độn sương mù tất cả sương mù tiếp xúc được đồ ngay tức thì trôn vùi hóa là nhỏ nhất hạn toàn bộ phòng điều khiển tựa như bị gió lớn quét qua vậy sương mù ngay tức thì tràn ra phòng điều khiển hướng chung quanh lan đi một tiếng còi báo động trói thai đột nhiên vang lên toàn bộ phi thuyền lối đi tất cả khoang thuyền cũng lóe lên liền màu đỏ ánh đèn trong chốc lát lấy thủy tinh cầu làm trung tâm chu vi trong phạm vi trăm thước đều bị bao phủ lên một lớp bụi sát sương mù tiếng nổ ở trong sương mù này thay nhau vang lên nhưng rất nhanh lại rất quỷ dị biến mất toàn bộ phi thuyền đều bắt đầu chấn động liền liền ngoài phi thuyền hang động cũng là nham thạch quần quận rơi núi phú sĩ đóng băng trăm ngàn năm m i ệ n g núi lửa lại toát ra một tia nhàn nhạt màu xám cho hơi khói bên trong phi thuyền tất cả sinh vật cũng cảm nhận được cái này cổ kinh khủng năng lượng ba động trong chém giết trùng binh thậm chí trong chốc lát động tắc cũng dừng lại mặt ngoài thân thể xuất hiện từng tia vết n ư ớ c trong phi thuyền một cái khác kinh khủng tồn tại dị hình thú mẫu hoảng trong ánh mắt cũng để lộ ra một cổ âm thầm sợ hãi một hồi gào thét sau đó vô số cao cỡ một người to lớn t r ứ n g trùng bị nàng bài tiết ra ngoài những thứ này t r ứ n g trùng thể tích là lấy trước t r ứ n g trùng mấy chục lần lớn mấy cái khoác trường bào màu đen chàng trai t i ê n tính đi tới núi phú sĩ chỗ sâu đang chuẩn bị nhấc chân tiến vào ẩn nút phi thuyền trong h u y ệ t động nhưng đồng loạt dừng bước khó hiểu ngẩng đầu lên ưu xanh trong ánh mắt lóe lên kinh nghi bất định t h ầ n s á c đây là chuyện gì xảy ra mẫu trong ổ tại sao phải có kinh khủng như vậy nổ sơn điền chó một sắc mặt tái xanh tự nhủ xông vào mẫu ổ kẻ địch nhìn như rất cường đại chúng ta không nhất định là hắn đối thủ c ả tù d ồ si đứng ở sơn điền chó cả người cạnh nhà n n h ạ t nói mẫu hoàng an nguy là vị thứ nhất là mẫu hoàng mà chết là thân là t ì n h anh hộ vệ quang vinh quang vinh còn lại mấy người cùng hô lên đọc truy hệ t r u n g quanh hết thảy nhưng xảy ra biên hóa long trời lỡ đất lấy vốn là phòng điều khiển làm trung tâm chu vi trăm mét tất cả vật phẩm cũng vô căn cứ biến mất giống như bên trong phi thuyền bộ xuất hiện một cái không nhìn thấy hư không hình cầu vợt đem trong vòng phạm vi đổ toàn bộ chiếm đoạt không thấy ở trong hư không một quả lóe lên màu đỏ xích huyết tim bề ngoài bị một vòng đậm đà ánh sáng màu vàng bao quanh trong ánh sáng ẩn hiện vô số vô hình phu văn thật giống như một cái lồng bảo hộ vậy bảo vệ bên trong một viên đang đang chậm chạp đập tim tim bề ngoài hiện ra sự ủ r a o gương mặt hắn điên cuồng t ê u to giống to phát tiết tức giận trong lòng ta thắng cuối cùng còn là ta thắng ha ha hứa phong ngươi cự tuyệt ta hữu nghị thì phải bỏ ra sinh mạng giá phải trả à sự ủ r a o phát ra một hồi điên cuồng gầm to ngay tại lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo màu bạc kiếm khí hướng lơ lửng ở giữa không trung tim bổ tới hống một đạo nhọn tiếng rồng ngâm vang lên một cái màu trắng rồng khổng lồ xuất hiện ở hư không một móng chụp vào tim trực tiếp bóp nát tim bên ngoài màu vàng phòng ngự che chở phốc suy r ồ n g khổng lồ hơi dùng sức móng ở giữa một đoàn máu thịt theo đầu ngón tay khe hở hướng xuống dưới mặt rơi xuống chương năm trăm năm mươi tưởng thưởng nhiệm vụ và cảm ơn bạn hả cơ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ h dị dục cùng s i n a nổ đã đề cử n g u y phiếu lúc này hứa phong một mặt mệnh mọi đứng ở một gian nửa hủy diệt bên trong khoang hắn cả người trang bị đều đã biến thành mảnh vỡ chỉ có mấy cái phẩm cấp cao trang bị vẫn còn gìn giữ cái này tương đối hoàn chỉnh mặt ngoài chỉ bất qua phía trên cũng là phủ đầy vết nước thuộc về báo phế bên bờ h ứ a phong mặt ngoài thân thể hiện ra mấy mảnh lớn chừng bàn tay màu bạc kim loại mảnh vỡ còn quấn hắn mặt ngoài thân thể vạch ra đạo đạo hình bầu dục đường vòng cung quy tích ở nơi này chút thần bí mảnh kim loại bên ngoài mơ hồ có thể thấy một tầng trong suốt màn sáng đem hứa phong vững vàng bọc ở bên trong lúc này hứa phong lượng máu đã hạ xuống đến một cái tình cảnh nguy hiểm toàn bộ danh máu cái cũng lóe lên nhức mắt màu đỏ ánh sáng máu hàn tính đã hạ xuống đến đáng sợ một phần trăm cơ hội chính là tiến vào trạng thái sắp chết ở một chốc mắt kia buộc phát ra năng lượng kinh khủng trực tiếp đưa hắn vào trạng thái sắp chết thậm chí liền thần kiếm hộ thể cũng không kịp kích hoạt làm hắn tiến vào trạng thái sắp chết sau đó thần kiếm hộ thể cái này bị động kỹ năng mới đột nhiên kịp phản ứng đem hắn vững vàng bảo vệ được không để cho hắn tiếp tục bị thương tổn hứa phong mặc dù ánh mắt kiên định nhưng trong lòng lại vẫn không nhịn được nghĩ mà sợ đây là hắn cách tử vong gần gũi nhất một lần ngay tại long ngâm chém lộ vẻ hình thành r ồ n g khổng lồ một móng đem sở hữu rau tim bóp nát một khắc kia hứa phong trước mắt xuất hiện một nhóm màu đỏ kiểu chữ hệ thống chúc mừng ngươi hoàn thành truyền kỳ đường thủ vòng quanh nhiệm vụ m g i ở trở xuống tưởng thưởng nhiệm vụ trong tùy c h ọ n vậy khen thường một đạt được tám trăm điểm tự do thuộc tính điểm khen thường hai Kỹ năng phần bố tám trăm điểm tự có thuộc tính điểm bây giờ hứa phong đã là bảy sao đỉnh cấp thực lực muốn bước vào tám tinh cảnh giới tùy tiện một cái một hạng thuộc tính liền vượt qua hơn ba nghìn điểm tám trăm điểm tự có thuộc tính điểm như mối bỏ biển cũng không khả năng để cho hắn lập tức thành là tám tinh tồn tại bất quá tám trăm tự có thuộc tính điểm giá trị không tệ lựa chọn điều này ít nhất như thế nào cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt hạng thứ hai ngẫu nhiên tăng lên kỹ năng phần bố cáo ở giữa kỹ năng cấp bậc bây giờ hứa phong kỹ năng phần bố cáo ở giữa kỹ năng cũng không nhiều thần cấp đào được thuật tô y thuật n ấ u nướng cao cấp gió táp đâm thẳng tế vũ kiếm pháp đáng kiếm mười ba thước ngẫu nhiên tăng lên hạng nhất thần cấp đào được thuật là không thể nào tăng lên thần cấp đã là đạt tới cao cấp nhất không cách nào tiếp tục tăng lên đ á n kiếm mười ba thước mỗi một thức ở kỹ năng phần bố cáo trong đều là hạng nhất kỹ năng coi như tăng lên cũng chỉ có thể tăng lên trong đó nhất thức nhưng bi thảm là hứa phong đã phát giác đ ã kiếm mười ba thức tựa hồ là rời rạc trên trái đất ý chí k h ô n g chế ra kỹ năng cho dù ngoài mặt tăng lên một cái cấp bậc thì t r i ể n sao uy lực gia tăng nhưng là đây chẳng qua là bề ngoài nếu như hứa phong không có thể chân tránh lĩnh n g ộ chiêu thức nội hàm phát huy ra được uy lực vẫn là cực kỳ có hạn còn như những kỹ năng khác tăng lên chỗ dùng cũng không phải rất lớn hứa phong trực tiếp đem phần thưởng này bông tha bảy sao ám kim phẩm chất bảo vật cái này hứa phong có chút động tâm nhưng cũng rất có thể cho hắn một kiện không thích hợp bảo vật cái tỷ lệ này quá lớn hứa phong cũng không dám đánh cuộc còn như sa đọa thú yêu con sử dụng qua vật phẩm mới vừa rồi vậy cái chôn vùi lôi uy lực có thể so với cỡ nhỏ bom nguyên tử chu vi trong phạm vi chăm thức vật phẩm trong nháy mắt toàn bộ chôn vùi tiêu tán vô ảnh vô tung liền cùng cho tới bây giờ chưa từng có vậy như vậy kinh khủng tổn thương vô luận là ai cũng biết cảm thấy kinh hãi run sợ tuyệt đối là đòn sát thủ nhưng là hứa phong nhưng để ý hơn khác một thứ vật phẩm suy nghĩ hồi lâu hứa phong rốt cuộc quyết định lựa chọn thứ tư hạng khen thưởng bá nhất thời hứa phong trước mắt xuất hiện một cái liệt biểu đem sư ủ giao sử dụng qua vật phẩm toàn bộ liệt cử đi ra hứa phong cẩn thận lật nhìn một chút lại so mình tưởng tượng nhiều hơn nhiều liên tiếp lật bảy tám trang mới cuối cùng kết thúc hứa phong phát hiện s â y u rau cuối cùng có thể ở t r ô n vùi lôi trong còn sống sót cũng là may mà một vật phẩm khác vĩnh hằng bảo vệ có thể ở trong thai nạn gìn giữ tim mình sau đó có thể ở đặc định dưới điều kiện sống lại sống lại chỉ bất quá loại này sống lại sống lại cũng có giá cao sống lại sau tất cả kỹ năng cấp bậc thuộc tính toàn bộ thanh trừ sạch sẽ biến thành một người bình thường muốn muốn cường đại lên còn phải từ đầu lại tới một lần cũng chỉ có như vậy bảo vật mới có thể phối hợp t r ô n vùi lôi sử dụng nếu không t r ô n vùi lôi chỉ có thể làm là lấy mạng đổi mạng cuối cùng thủ đoạn nhưng là hứa phong bởi vì là có thần kiếm hộ thể cho nên cũng không cần món bảo vật này tới tới lui lui nhìn hồi lâu hứa phong do dự nửa ngày mới rốt cục đem con dối số liệu chọn đi ra đó là một bản màu đen thẻ mảnh thẻ mảnh ngoài mặt mô tả trước một cái bị dây thừng dẫn dắt thân thể con dối tượng gỗ toàn thân tản ra quỷ dị ánh sáng màu đen chính là tờ này có thể phá giải bất kỳ chín sao trở xuống đẳng cấp cơ giới tộc trí năng nồng cốt sau đó khống chế hắn ba mươi phút thời gian hứa phong sở có cứng rắn vỏ ngoài màu đen thẻ mảnh khoe miệng lộ ra cuối cùng một nụ cười châm biếm t r ô n vùi lôi chỉ có thể tiêu diệt chu vi trong phạm vi chăm thức tất cả vật thể nhưng đối với dáng người rất lớn vật thể mà nói loại vết thương này hại không hề coi là có thể chết người nói thí dụ như chiếc phi thuyền này tựa như một ngôi chợ nhỏ giống vậy phi thuyền phá hủy chu vi trong phạm vi chăm thức tất cả vật phẩm đối với chiếc phi thuyền này tổn thương cơ hồ chính là không đáng kể căn c bản không h ạ mặc được đen, đầy đủ đó, đạt đó như cốt. con chỉ cần có có cốt có cho cứ tới thẻ thời trí thể thể bất trong tự dối liệu gian, phá giải khai liền nồng nồng nó hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, trong đó liền bao gồm gì, số Mà m là bao bạo. sau phá hạ vậy dù con dối số liệu khuyết điểm rất nhiều nhưng đối với cơ giới tộc mà nói đây tuyệt đối là một bản t r í mạng lá bài chủ chốt lựa chọn hoàn khen thưởng sau đó chuyên kỳ đường nhiệm vụ này cũng theo đó phát sinh thay đổi hệ thống chuyên kỳ đường mở thứ vòng hai hệ thống cảnh cáo cảnh cáo nhân vật cấp bậc quá thấp tiếp lấy nên nhiệm vụ sau đó nhân vật tỷ số chết sẽ đem vượt qua 98%, đề nghị hiện đem cấp bậc tăng lên tới tám tinh đỉnh cấp sau đó lại mở nhiệm vụ hứa phong sửng sốt một chút nhiệm vụ lại không cách nào tiếp tục nữa phải lên cấp mới được không có cách nào chỉ có thể tạm thời trước để qua một bên bất quá chiếc phi thuyền này bên trong dị hình thú mẫu hoàng ngược lại là có thể thuận tay thủ tiêu nếu như có thể tuân ra một quả mẫu hoàng chứng t r ù n g vậy thì thật phát tải dị hình thú mẫu hoàng cơ hồ thì tương đương với hư không tộc côn trùng mẫu ổ bản thân thì tương đương với là một cái tộc quần có thể xa xa không ngừng phát triển ra một cái bộ tộc đi ra chỉ bất quá muốn đạt được một quả mẫu hoàng c h i t r ứ n g cùng trực tiếp bắt được mẫu hoàng vậy tỷ lệ nhỏ đến đáng thương tâm niệm vừa động tất cả ở trong phi thuyền trung binh tất cả đều hóa là một đạo màu xám cho sương ngủ từ bốn phương tám hướng hướng hứa phong tụ tập tới hứa phong hơi nhắm hai mắt lại trong đầu hiện ra một bức bức hình ảnh từ trung binh trong trí nhớ hứa phong trực tiếp đem chiếc phi thuyền này vượt qua 80% bản đồ toàn bộ miêu tả đi ra đi qua phân tích sau đó hứa phong khẽ mỉm cười chuyển hướng hướng một phương hướng bước đi tới chương 551, m ẫ u hoàng và bình chọn mười cao giúp mình hứa phong đi tới một nơi lối đi cối một miếng vừa dày vừa nặng cửa khoang động thật chặt ngăn chở hắn tiếp tục đi về phía trước đi xuống cái này phiến cửa khoang cùng những thứ khác buồn bình thường cửa vậy tất cả đều là do vừa dày vừa nặng hợp kim tạo thành một cái nho nhỏ màu đỏ lượng máu đường cong xuất hiện ở cửa khoang phía trên lượng máu bất ngờ đã vượt qua một trăm ngàn đồng thời cái này phiến cửa khoang b ê ngoài n tràn đầy mạng nhện vậy sền s ệ c h vật như sợi tơ đem cửa khoang bao gồm rất chặt chẽ thậm chí liền trùng quanh trên vách tường cũng dính đầy rất nhiều như vậy vật như sợi tơ nhìn những cái kia thật giống như vật còn sống giống vậy vật như sợi tơ ở kim loại vách tường cùng cửa khoang lên chậm chạp di động hứa phong khẽ mỉm cười chỉ bằng mượn thủ đoạn như vậy cũng muốn ngăn trở ở ta sao hứa phong thấp giọng tự nhủ mẫu hoàng ngươi không khỏi đánh giá quá thấp ta đáng kiếm mười ba thức phá núi truy vê anh tiếng nổ kịch liệt vang lên lại là một phen để cho người khiếp đảm chấn động t r u n g quanh cửa khoang t r u n g quanh vật như sợi tơ tựa như bị lửa đốt vậy dần dần biến thành n á m đen sau đó bị sức lực gió đảo qua đều biến mất hết không gặp cửa khoang lên xuất hiện một đạo lớn nhỏ như miệng chén lô lớn đã có thể từ bên này thấy được đối diện nhưng như vậy cửa hàng không thể chứa nổi một người thông qua lại tới hứa phong nhẹ giọng nói long n â m chém một tiếng thanh thúy long n â m kiếm khí màu bạc ngưng tụ thành một cái trông rất sống động hàng dài gào thét hướng cửa khoang phong tới ẩm lại là một hồi vang lớn cùng rung động toàn bộ cửa khoang chia năm xẻ bảy phơi bảy hướng ra ngoài thả b ắ n trạng hứa phong hừ lạnh một tiếng bước đi về phía trước đi một miếng vượt qua một trăm ngàn lượng máu cửa khoang chỉ hai kiếm liền trực tiếp phá vỡ nhất thời bên trong lối đi lại vang lên một hồi còi báo động trói thai đạp đạp đạp lối đi xa xa truyền tới một hồi hỗn loạn thanh âm tựa h ồ có rất nhiều sinh vật tại chiều bên này x u ố n g lại hứa phong khẽ nhữ mày mười mấy con trùng binh b ả y sao xuất hiện ở trước người của hắn một tiếng gầm thét sau đó chúng các binh lính đồng loạt hướng phía trước phong tới không chỉ trong chốc lát phía trước liền truyền đến chém giết vật lộn thanh âm hứa phong từ từ đi về phía trước đi không chỉ trong chốc lát liền thấy phía trước cảnh tượng mười mấy con trùng binh chỉnh tề đứng ở hai bên lối đi hơi cúi đầu hướng hứa phong hỏi thăm trùng binh dưới chân tất cả đều là dị hình thú tán loạn thi thể đối với sáu sao dị hình thú mà nói trùng binh b ả y sao nhất định chính là không thể ngăn cản tồn tại mẫu hoàng chỗ ở rộng lớn phòng khách đen nhánh một mảnh chỉ có một đôi lớn ánh mắt tản mát r a màu vàng nhạt ánh sáng một hồi thê lương gầm thét ở đen nhánh trong đại sảnh v a n vọng giáp giáp giáp mẫu hoàng trước mấy chục cái cao cơ một người đồ sộ trứng bề bắt ngoài hiện nước, trứng trong chui ra từng con từng con thân hình cao lớn dị hình cao tiếp chui xuất vết từ thú, đầu ra dị mẫu ỗ i cái tinh một mình, m thú trên mình cũng tản ra thất tinh đỉnh cấp thực cũng cấp lực. dị hình đỉnh ra hoàng ấp trứng dị hình thú lúc này thường thường cũng biết trước ấp trứng ra từng con từng con ấu thú sau đó ấu thú bắt được con ngồi bổ sung dinh dưỡng sau đó dần dần lớn lên cuối cùng thành là sáu sao dị hình thú quá trình lớn lên rất ngắn chỉ cần phải có đầy đủ thức ăn là có thể rất nhanh lớn lên như vậy đào tạo phương thức đối với mẫu hoàng mà nói một lần có thể đẻ trứng mấy trăm cái hơn nữa đối với tự thân hao tổn cực nhỏ chuyện của tôi nhưng là giống như bây giờ trực tiếp ấp t r ứ n g chính là bảy sao đỉnh cấp dị hình thú như vậy đẻ trứng phương thức không ngừng một lần sản xuất số lượng vô cùng thiếu hơn nữa đối với mẫu hoàng mà nói làm tổn hại đặc biệt lớn đây là đang tiêu hao tự thân máu tươi tới bồi dưỡng dị hình thú không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mẫu hoàng là tuyệt đối sẽ không dùng loại này hao tổn cực lớn phương thức đẻ trứng ông một tiếng văng nhỏ toàn bộ chung quanh phòng khách sáng lên vô số đèn lớn đem toàn bộ phòng khách cũng chiếu sáng lúc này phòng khách bên bờ xó xỉnh chất đống hơn mười thước cao hải cốt bên trong không chỉ có loài người còn có rất nhiều những sinh vật khác thi h ả i cái này đám này thi h ả i chung quanh là mấy trăm cái chỉ có cánh tay lớn nhỏ trứng trùng nửa trong suốt trứng trùng trong có một đoàn bóng mờ đang không ngừng di chuyển thân thể tựa hồ là đang không ngừng cào cấu vào trứng mà ở trong đại sành hương cơ hồ chiếm cứ nửa phòng khách vị trí là một cái to lớn đến để cho người cảm thấy hoảng sợ sinh vật cái này sinh vật từ hông bộ trở lên đều là dị hình thú hình dáng sắc bén chân trước móng nhọn vừa dày vừa nặng màu đen giáp sát đầu lâu dữ tợn hung tàn đến để cho người sợ hai khẩu khí thậm chí còn có vậy miệng muối trong phun phun ra như màu xanh lá cây sương mù dày đặc giống vậy hơi thở nhưng là từ eo hết trở xuống lại c ù n g dị hình thú hoàn toàn bất đồng giống như một tòa núi thịt v y khổng lồ sương vụ, mẫu h o à n g bụng vòng eo có mấy chục mét chiều rộng từng cục màu đen giáp sát tựa hồ cũng bọc không dừng được nó thân thể sùi lơ bắp thịt từ giáp sát trong khe hở dỉ ra cố gắng hướng ra ngoài chất đống ở bụng trở xuống là vô số như bạch tuộc vậy xúc tu mỗi một cây xúc tu đều có dài mấy chục mét phía trên răng đầy tất cả lớn nhỏ miệng hút miệng hút bên trong là ba vòng xác bén răng không ngừng chậm chạp ngoạ n g o ạ i vô số cường tráng xúc tu chống đỡ m g ỗ hoàng thân thể chậm dai hướng phía trước di chuyển tựa hồ muốn rời khỏi cái đại sành này nhưng chật hẹp cửa ra vào lại để cho mẫu hoàng không thể làm gì không có biện pháp từ nơi này tòa trong đại sảnh đi ra ngoài từng trận tức giận tiếng gào thét từ trong đại sảnh chuyền ra ở phi thuyền bên trong lối đi không ngừng vang vọng hứa phong nghe được càng ngày càng gần mẫu hoàng tiếng gầm gừ tức giận trên mặt nở một nụ cười đừng hoàng hốt đừng hoàng hốt ta tới liền lập tức hứa phong nhẹ g i ọ n g thì thầm dưới chân nhưng không tự chủ được tăng nhanh tốc độ nhưng mà ngay tại hắn cách mẫu hoàng nơi ở đại sảnh chỉ có đếm thời điểm xa mười m lại đột nhiên dừng bước trên mặt lộ ra thần sắc do dự làm sao có thể sẽ như vậy hứa phong thấp giọng thì t h ầ m manh liệt cảm giác đang cảnh cáo hắn phía trước tồn tại có thể uy hiếp được tánh mạng hắn nguy hiểm hơn nữa loại này cảnh cáo cùng mới vừa rồi t r ô n vùi lôi lúc xuất hiện cảnh cáo giống nhau như đúc sờ trên cánh tay n ô ra nhỏ vướng mắt cảm nhận được ra bề ngoài hàng loạt đau nhói hứa phong không nhịn được do dự chẳng lẽ nói mẫu hoàng cấp bậc rất cao hứa phong thấp giọng thì t h ầ m chỉ có thể sản xuất thực lực sáu sao chứng trùng mẫu hoàng thực lực có thể cao bao nhiêu b ả y sao vẫn là tam tinh liếc nhìn thần kiếm hộ thể kỹ năng này tạm thời vẫn còn mội xuống trạng thái hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc do dự mất đi thần kiếm hộ thể kỹ năng này bảo vệ nếu như ở gặp phải t r ô n vùi lôi như vậy khủng bố vật phẩm hứa phong sợ rằng thật sẽ chết mất liếc mắt nhìn liền liếc mắt nhìn nếu như không liếc mắt nhìn chỉ như vậy lui đi ta cả đời này cũng biết sống đang hối hận trong hứa phong thấp giọng thì thầm bước đi về phía trước đi trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định hứa phong bước chân bỏ vào n h ẹ nhất từ từ hướng phía trước di động nhị p bước không phát ra một chút thanh âm rất nhanh hứa phong liền đi tới một miếng buồng trước cửa hắn có thể cảm giác đến cửa khoang sau đó chính là mẫu hoàng trô ở khu vực ngay tại hứa phong không nhịn được nghĩ muốn trích ra k i ế m chém cửa khoang lúc này cửa khoang đột nhiên không tiếng động trận ra một cây cơ hồ vượt qua cánh cửa này chiều rộng xúc tu chèn ép từ cửa khoang trong đưa ra ngoài trực tiếp quấn quanh ở hứa phong thân thể đem nó dùng s ứ chi ư ớ n bên trong cửa khoang g kéo cửa đ t r ư này g trở t lại h n ơn bạn lòng cùng Sinano n h hả tế tự. Và cảm ơn bạn hả? cơ dục gì dẹ u u đã để cử ệ t phiếu. Chi này chạm i này c h tay lực lượng lớn lại để cho hứa phong có một loại không cách nào chống cự cảm giác liền liền chạm tay vào m i ệ n g hút cũng đang không ngừng mút vào căn xe hán lượng máu lấy mỗi giây ba trăm điểm tốc độ xuống hàng trước hống mười mấy con bảy sao dị hình thú hướng hứa phong nào tới nhưng bởi vì là cửa khoang quá nhỏ chỉ có hai cái dị hình thú có thể công kích hứa phong một chuỗi tổn thương từ hứa phong đỉnh đầu toát ra cường đại lực lượng khiến cho hứa phong từ từ hướng bên trong cửa khoang kéo đi phi kiếm chém hứa phong đem phi kiếm trong tay ném một cái hai tay bắt c u ố n quanh ở ngực mình xúc tu dùng sức chống cự phi kiếm trên không trung xoay tròn phảng phất có một cây trong suốt cánh tay ở thao túng không ngừng chém ở chạm tay vào những cái kia bảy sao dị hình thú bây giờ nhưng không có ở đây đi quản lý thừa dịp cái này kéo cưa thời gian hứa phong hướng cửa khoang nhìn lại thấy được mẫu hoàng hình dáng hứa phong dọa một cái đây rốt cuộc là cái gì chủng loại gì hình thú nửa người dưới làm sao biết như bạch t u ộ vậy có nhiều như vậy xúc tu hơn nữa nó thực lực lại là chín sao đây tuyệt đối vượt ra khỏi hứa phong dự liệu oanh oanh oanh lại là bảy tám chỉ thùng nước lớn bằng xúc tu hướng hứa phong nào tới bởi vì là cửa khoang quá nhỏ những thứ này xúc tu lại trực tiếp đánh vách tường muốn mở rộng cửa khoang xúc tu đánh vào vách tường kim loại lên phát ra thanh âm đ i ế c thai nhức góc phi kiếm không ngừng chém ở c h ạ m tay vào mới vừa cường hóa qua cấp một phi kiếm tổn thương để cho người cảm thấy khủng bố nhưng chém ở c h ạ m tay vào nhưng cho người một loại đao cùn cắt thịt cảm giác một chút xíu lôi xé chạm tay ra cùng bắp thịt cuối cùng xúc tu vẫn bị phi kiếm toàn bộ chém gãy hứa phong thân thể chật bay về phía sau bị cắt xúc tu phun ra ra nồng huyết dịch màu xanh trực tiếp đem chúng quanh ăn mòn ra một mảng lớn địa phương bị chặt đứt xúc tu chậm rãi thu về nhưng nhiều hơn nhỏ bé tựa như loài người lớn bằng cánh tay xúc tu lại từ nơi cửa khoang chen nhau lên muốn dây dưa ở hứa phong hứa phong nhìn cả kinh thất sắc những thứ này xúc tu nhìn như rất nhỏ nhưng số lượng nhưng rất nhiều mới vừa rồi chống cự tay chân bùn rùn nếu quả thật bị cái này mười mấy cây xúc tu quấn quanh lên sợ rằng hôm nay thật bỏ mạng ở tại chỗ Gió táp đâm thẳng hứa phong cơ mua phi kiếm phong tỏa phía sau một cái mục tiêu trực tiếp xông qua mười mấy cây xúc tu bắt hụt chậm rãi thu hồi mà những cái kia bảy sao dị hình thú cũng ở đây mẫu hoàng dưới sự k h ô n g chế không có tiếp tục truy đuổi đuổi ra ngoài hô nguy hiểm thật hứa phong hít sâu một hơi không nghĩ tới mẫu hoàng lại là một vị chín sao tồn tại chân thực có chút tính sai chín sao tồn tại có thể nói là tinh không xuống người mạnh nhất chỉ có đột phá chín sao thành là hành tinh cấp cứng giả mới có năng lực rời đi tinh cầu trói buộc bằng vào thân xác ở trong vũ trụ ngắn ngủi sống sót hứa phong cùng dị hình thú mẫu hoàng hơi vừa tiếp xúc lập tức liền xoay người rời đi như vậy tồn tại hắn bây giờ còn không phải là đối thủ một đường tạc qua hứa phong rất nhanh đi tới phi thuyền bề ngoài cho gọi ra máy bay chiến đấu một bước lên trời ở hắn rời đi núi phú sĩ lúc này đột nhiên phát hiện trên mặt đất đông nghịt dị hình thú ở mấy người mặc chiếc hắc b à o nhân dưới sự hướng dẫn đang nhanh chóng hướng núi phú sĩ đi đường vậy mấy cái người á o b à o đen trên mình tất cả đều tản ra tám tinh thực lực hơi thở、Hô. hứa ó trách trước Nhật mất tay thú một thực tồn tại, nước giặc cái lực cho nhanh như hình hoảng, khó h kiếp lại người tin. Bản vậy, mẫu vào là sao dị để phong ngồi ở bên trong buồng lái này ánh mắt lóe lên kiếp trước nước nhật bản mất vào tay giặc quá nhanh làm hứa phong biết tin tức lúc này toàn bộ nhật bản trên hải đảo đã không có trừ dị hình thú bên ngoài bất kỳ sinh vật nào khác hơn nữa toàn bộ nhật bản hải đảo chu vi trong phạm vi trăm giảm đều là cấm khu không người nào dám đến gần rất nhanh hứa phong trở lại thành tế tự thăng cấp là thành phố cấp doanh trại thành tế tự ở hứa phong bày mưu tính kế bắt đầu hàng loạt thu nhận dân thành phố hơn nữa không giới hạn cấp bậc rất nhanh thành tế tự liền phát triển thành một cái vượt qua một trăm ngàn dân ngưỡng cỡ nhỏ thành phố lanh địa phạm vi bắt đầu hướng hồ hát thủy ao đầm hát thủy từ từ hướng ra ngoài lan truyền thành n ữ hoa ở hứa phong giết chết tiếu lôi đình sau đó võ quán lôi đình thế lực lớn đ ổ i đã từng rơi vào qua một đoạn thời gian thực lực chân không bị bản xứ một ít thế lực nhỏ liên hiệp chiếm lĩnh sau một thời gian ngắn liền nhanh chóng bị trung quốc hộ quốc quân quân đội quét sạch một lần bây giờ thành nữ hoa phần lớn quy tắc đều là do hộ quốc quân lập ra nhưng là chân chính nắm giữ thành nữ hoa còn là trái đất ý chí ở chỗ này hộ quốc quân cơ hồ không có bất kỳ quyền hạn thậm chí liền leo lên tường thành trợ giúp bảo vệ đều cần nhận lấy trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ sau đó mới có thể lên nếu như không có nhận nhiệm vụ liền đến gần tường thành cũng biết bị nở tờ cờ, cờ ngăn trở không nghe khuyên ngăn trực tiếp sẽ bị bắt lại quan vào trong ngục lại giam. sẽ bị quan vào ở thành nữ hoa vô luận thế lực nhiều tổ chức lớn đều không cách nào đối với thành phố đưa đến một chút xíu tác dụng chủ đạo những thứ khác một ít bao gồm hạn chế cấm vận đóng kín truyền tống trận hạn chế cấm vận đóng kín thành phố lớn cửa thành phố thành lập hoạch định đợi một chút hộ quốc quân là một chút quyền phát ngôn cũng không có tương đối mà nói thành tế tự cơ h ộ i chính là hứa phong một lời đường như thế nào xây dựng như thế nào mở rộng đều là hứa phong định đoạt cũng vì vậy có rất nhiều thế lực đối với thành tế tự thèm t h u ầ n ba thước đỏ con mắt rớt một đoạn thời gian gần đây đã không có những thứ khác ngoài hành tinh người xâm lược lại hạ xuống trái đất bây giờ như cũ có thể đối với trái đất tạo thành uy hiếp trừ cơ giới tộc một chiếc vũ trụ pháo đài làm căn cứ xâm lược bên ngoài còn dư lại chính là một số ít hư không tộc côn trùng biến dị quái thú bởi vì là trái đất ý chí ở tinh không chung quanh bố trí rất nhiều thời không khe hở cảm b ấy chẳng những ngăn cản bề ngoài người xâm lăng hạ xuống cũng ngăn cách trái đất cùng vũ trụ những chủng tộc khác liên lạc trong đó liền bao gồm rất nhiều vũ trụ lưu lạc thương nhân vì vậy bây giờ trái đất tương đương với ở trải qua một đoạn bế quan khóa trung quốc thời kỳ đặc thù đây cũng là sự việc không có biện pháp dẫu sao bây giờ toàn bộ trái đất sinh vật thực lực cũng quá thấp liền một cái hành tinh cấp cường giả cũng không có xuất hiện nếu như không phải là trái đất ở trong vũ trụ nhà hoang vu vị trí sợ rằng trên trái đất ý chí thức tỉnh ngày thứ nhất cũng sẽ bị chung quanh những thứ khác ngoài hành tinh chủng tộc toàn bộ chia cắt sạch sẽ Thành tế tự, p h ụ thành chủ một cái phòng luyện v õ bên trong cả người màu trắng luyện công dùng hứa phong đang ngồi xếp bằng cả người lơ lửng ở giữa không t r ú n g một chuôi màu bạc phi kiếm như cá bơi vậy vây quanh hứa phong trên dưới bay múa khi thì chậm lại khi thì tăng tốc độ khi thì hóa là ba đạo tàn ảnh lúc mà không ngừng trên không t r ú n g chém gọn phách lâm thật giống như đang diễn luyện kiếm pháp bây giờ ta có thể thi triển kỹ năng vẫn là có chút quá thiếu hứa phong nhất tâm nhị dụng một bên điều khiển phi kiếm một bên trong lòng thầm nghĩ thanh l i ê n kiếm đ i ể n mặc dù có thể làm là chủ tu công pháp nhưng chỉ là đãng kiếm tông chủ cột nhất nhập môn tâm pháp đồng bộ đãng kiếm mười ba thước đã là nắm giữ lợi hại nhất thủ đoạn công kích nhưng cảm giác vẫn là có chút chưa đủ dòng dã một ngày hứa phong cũng ở bên trong phòng luyện võ rèn luyện phi kiếm đồng thời trải chuốc sở học mình kỹ năng ngay tại hứa phong đợi đang luyện võ thính lúc này một người mặc trường b à o trên mặt mô tả trước cổ quái hoa văn cô gái đang tới một cái một sừng tích thú đi tới hồ h ắ t thủy bên tiến vào thành tế tự rộng rãi trên lối đi chương năm trăm năm mươi ba giám thị và bình chọn mười cao giúp mình thanh chủ đây là một đoạn thời gian gần đây thu góp tới sách kỹ năng đều là liên quan tới kiếm khách nghề nghiệp lý mẫn thấy hứa phong từ phòng luyện võ đi ra trên mặt tiến lên đưa tới một sấp lớn kỹ năng thẻ hứa phong nhận lấy tùy ý phiên kiểm liền một chút đều là năm sao sáu sao tả hữu kiếm pháp kỹ năng hát phong kiếm pháp đoạn nhạc ba thức thanh minh cựu trọng thiên hứa phong từng tờ một đảo những kỹ năng này thẻ nếu như thả ở kiếp trước cũng biết để cho hứa phong cảm thấy hưng phấn có mấy tờ thậm chí là có thể hy vọng mà không có thể tức kiếm pháp kỹ năng những kỹ năng này thẻ giá trị từ mấy trăm ngàn điểm số vận mệnh đến mấy triệu đều có có ba tấm kỹ năng thẻ hứa phong kiếp trước cũng từng nghe nói qua thuộc về có giá cả vô giá cái loại đó lật nửa ngày hứa phong từ những kỹ năng này trong thẻ rút ra hai tấm còn dư lại lại còn trở về cái này hai tấm tạm được nhưng thứ khác cũng lấy về đi hứa phong nói Ừ, ông chủ thấy hứa phong d ầ u gì cầm hai tấm lý mẫn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nàng dĩ nhiên biết hứa phong bây giờ cấp bậc thu thập những kỹ năng này thẻ lúc này nàng còn lo lắng hứa phong một bản cũng coi thường dẫu sao hắn thu thập đều là một ít năm sao sáu sao kỹ năng thẻ đối với bảy sao tồn tại phải chăng có thể sử dụng lên bên trong lòng nàng cũng là đánh cái dấu hỏi kiếm pháp kỹ năng có thể tiếp tục thu thập nhưng thấp hơn sáu sao cũng không cần ngoài ra thu nhiều tập một ít liên quan tới kiếm tiên nghề nghiệp tin tức nếu như có kiếm tiên kỹ năng bỏ mạc hoa nhiều giá thật lớn cũng muốn mua tới hứa phong phân phò nói kiếm tiên nghề là kiếm khách một chuyển duy nhất nghề là một loại rất cường thế nghề nhưng tương đối liên quan tới kiếm tiên nghề nghiệp trang bị vũ khí cùng kỹ năng liền ít đến đáng thương thỉnh thoảng có người đặt được treo ở phòng đấu giá bên trong cũng sẽ không có người mua lâu ngày cũng làm xử lý rác thải rớt được thành chủ ta lập tức đi làm lý mẫn nói thành chủ còn có chuyện gần đây có thật nhiều thân phận quỷ dị người tới thành tế tự thực lực cũng rất cao bây giờ trong thành phố thực lực sáu sao người đã có trên trăm tên phần lớn đều là cái này một tuần lễ làm tạm thời cư trú thân phận hơn một trăm thực lực sáu sao người hứa phong x ứ n g sốt một chút biết bọn họ tới làm gì sao còn không biết hơn nữa bọn họ rất thần bí tiến vào thành thị sau đó rất khó theo dõi đến bọn họ hướng đi chúng ta lính hộ vệ phần lớn đều là năm sao muốn theo dõi thực lực sáu sao, sao người quả thật có độ khó được ta biết nhiều tổ chức nhân viên đi săn g i ế t đ ẳ n g cấp cao quái vật lính hộ vệ thực lực phải nhanh một chút tăng lên hứa phong phân phò nói ngay tại lúc này lý mẫn máy truyền tin đột nhiên sáng lên lý mẫn khẽ nhíu mày nhấn mấy cái sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc thần s á c thanh chủ mới vừa nhận được tin tức có một cái cô gái thần bí nàng thú cưới là một đầu một sừng tích thú nhưng là khảo sát nàng thực lực lúc này nhưng cho thấy chính là nàng chẳng qua là một người bình thường thủ thành binh lính cảm thấy có chút quỷ dị liền báo lên lý mẫn đem một bản tấm ảnh truyền đưa cho hứa phong hứa phong mở ra vừa thấy là một người mặc trường b à o màu trắng một đầu màu xanh lá cây mái tóc dài cô gái trẻ tuổi tấm ảnh ánh mắt của cô gái là loãng màu xanh lá cây cùng phát sắc rất xứng đôi mà phải gò má mô tả trước một cái cổ quái xăm nhìn như giống như một bụi xanh lơ cây mây một sừng tích thú người bình thường hứa phong n h ư ớ n g mày một cái một sừng tích thú hắn nghe nói qua là một loại đặc biệt nóng nảy hoang dại quái thú trưởng thành có thể đạt tới thực lực sáu sao loại này quái thú cho dù từ ấu thú bắt đầu đào tạo loại này quồng bạo tính cách cũng sẽ không thay đổi thường xuyên có p h ệ chủ cử động dù là ký kết thú cưng khế ước cũng không được vì vậy rất ít có người sẽ đem chúng làm thú cưng thú cưới một người bình thường cho dù cùng một sừng tích thú ký kết thú cưng khế ước chỉ sợ cũng tùy thời đều sẽ có nguy hiểm tính mạng nhìn dáng dấp nàng là có thủ đoạn gì có thể che giấu mình khí tức trên người hứa phong khỏe miệng hơi n h ồ n g lên thủ đoạn như vậy mặc dù không thường gặp nhưng cũng tuyệt đối không phải không có hứa phong mình thì sẽ liêm tức thuật có thể đem khí tức trên người thu liêm thành người bình thường hình dáng người đàn bà này rất có thể có thể có cùng hắn tương tự thủ đoạn chú ý một chút đi hứa phong khẽ mỉm cười nói không cần qua phần khẩn trương chỉ cần có ta ở đây không có thế lực gì dám ở thành tế tự quấy dối chúng ta hộ thành thần thú cũng không phải là ăn chay ban đầu bảo vệ thôn tế tự vậy chỉ giao long đã sớm tiến h o a đến thực lực sáu sao hơn nữa bây giờ vẫn còn sáu sao đỉnh cấp thực lực tùy thời cũng biết đột phá sáu sao thành là bảy sao tồn tại đoạn này thời gian giao long vẫn luôn cùng hy lâm tộc hai d ự c chiến thiên khiến cho ạ sẽ ở chung một chỗ nghe nói hy lâm tộc có một loại bí pháp có thể khiến cho giao long đạt được một tia rồng vàng khổng lồ huyết mạch chỉ bất quá muốn có được tia huyết mạch này rất khó khăn phải mỗi ngày chiến đấu dùng chiến khí chết tự thân huyết mạch vì vậy mỗi ngày thành tế tự cũng có thể nghe được giao lòng cùng hai dực chiến thiên khiến cho hạ xẻo lẫn nhau thanh âm đánh nhau hề hề trọng yếu nhất là chúng ta thành tế tự có thành chủ ngươi ngươi mới là chúng ta lớn nhất sức cùng dựa vào lý mẫn cười nói hứa phong cười một tiếng trực tiếp đem hai tấm kỹ năng t h ể sử dụng nhất thời hai đạo ánh sáng màu vàng chui vào hứa phong ấn đường vô số số lượng cao số liệu như nước lũ vậy ở trong đầu không ngừng kích động nhưng hứa phong chẳng qua là cảm thấy hơi c h o n váng không chỉ trong chốc lát liền đem tất cả tin tức toàn bộ tiêu hóa hết chẳng qua là hai môn sáu sao phẩm giai cấp kiếm kỹ đối với bảy sao đỉnh cấp thực lực hắn mà nói áp lực cũng sẽ không quá lớn cái này hai môn sáu sao phẩm giai cấp kiếm kỹ một môn gọi là bóng kiếm bước lợi dụng quỷ dị nhị bước từ đặc thù góc độ xuất kiếm đối với địch nhân tạo thành công kích như vậy phương thức công kích thường thường rất khó phòng ngự để cho đối thủ sở không rõ lộ số bất ngờ không kịp đề phòng rất dễ dàng chúng chiêu ngoài ra một môn cứ gọi là tuyệt kiếm có thể đem tất cả lượng máu cùng chân thức chiêu địch chiêu thức cũng có thể tất toàn tụ nhất tạo thành tính tổn thương. rất khí nhân Nhưng như hậu đem đối đổ máu kiếm lượng lên, lớn ngưng bộ sộ ở với vậy chính là mình chết, là cuối cùng liều mạ. dê chiêu thức cái này hai cái kỹ năng không giống với kiếm pháp thông thường có thể đào sâu tiềm lực rất lớn hứa phong cảm thấy rất hứng thú hơn nữa cái này hai chiêu kỹ năng cũng là kiếp trước hứa phong thèm thuồng đã lâu kỹ năng chỉ bất quá không có cách nào mua đ ờ i này dĩ nhiên trước thỏa mãn mình một chút tâm nguyện hứa phong đang chuẩn bị muốn thi triển một chút bóng kiếm b ước thử một chút kỹ năng này uy lực nhưng đột nhiên cảm thấy tựa h ồ có vật gì đang ở trong bóng tối nhìn chăm chú mình lại có người có thể ở phủ thành chủ giám thị ta hứa phong trong lòng hơi kinh hãi nhưng trên mặt nhưng cũng không có biểu lộ ra tốt lắm ngươi không có chuyện gì ở nơi này đi xuống đi hứa phong cười nói ủm、um, thành chủ lý m ậ n hướng hứa phong thi lễ một cái sau đó xoay người rời đi hứa phong yên tĩnh đứng ở phủ thành chủ bên trong đại sảnh khép hở cặp mắt cảm giác như lưới vậy hướng bốn vương tám hướng trải đi chương năm trăm năm mươi b ố thanh đằng yêu vương và cảm ơn bạn hả cơ lòng 168, Dẹ U một trăm sáu mươi tám rẽ h dị d ụ c c ù n g x i nạ nổ đã để cử người phiếu bình thời lúc này hứa phong cảm giác cũng sẽ không toàn diện bày cảm giác được quá nhiều hồn loạn đồ lộn xộn cái gì tin tức một cổ não toàn tràn vào não hải cũng là một loại hành hạ vì vậy ngày thường hứa phong cảm giác chỉ kéo dài đến ba mươi m ở địa phương liền dừng lại cái phạm vi này vừa có thể bảo đảm xuất hiện nguy hiểm mình nhất định có phản ứng thời gian cũng không biết có quá nhiều hỗn loạn vô hiệu tin tức bất quá ngày mới vừa rồi đi ra phòng luyện võ tiến vào phủ thành chủ phòng khách lúc này hứa phong lại đột nhiên cảm thấy ba mươi m ở trong phạm vi nào đó cái xó a xỉnh tựa hồ có một đạo ánh mắt một mực đi theo mình bóng người đang chăm chú nhìn mình cảm giác bày sau đó hứa phong rời đi tìm được nút ở xó a xỉnh nhìn mình chăm chú chính là thứ gì hứa phong xoay người hướng vậy cái xó a xỉnh đi tới ở một mảnh ánh mặt trời chiếu không tới địa phương đặt vào mấy chục trậu âm ngọc cỏ loại thực vật này vui âm miếng lá tựa như bích ngọc tản ra nhu, nhu nhuận sáng bóng trời đang mưa trời âm ngọc cỏ còn biết phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang giống như chân trâu rơi vào đồng trong mâm vậy phối hợp mưa cảnh rất là dễ nghe hứa phong phát hiện trong đó một chầu âm ngọc cỏ tựa hồ vẫn đang ngó chừng mình thấy mình hướng nó đi tới cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào thất thố tâm trạng chuyển tới ngược lại rất bình tĩnh đinh đinh thấy hứa phong nhìn chằm chằm nó cái này chầu âm ngọc cỏ trong đó một bản miếng lá lại hơi run, run run phát ra chỉ có trời đang mưa trời mới có thể phát ra thanh âm tựa hồ đang cùng hứa phong chào hỏi ngươi là ai tại sao d á m thị ta hứa phong mặt lạnh hỏi hắn cặn kẽ có thể điều khiển âm ngọc cỏ giám thị người hắn nhất định cũng có thể thông qua cái này chậu âm ngọc cỏ cùng hắn trao đổi nếu không sẽ không ở hứa phong phát hiện giám thị sau đó còn như thế trắng trợn phát ra như vậy thanh âm người có thể kêu ta thanh đằng yêu vương một cái dễ nghe thanh âm ở hứa phong sau lưng vang lên hứa phong trong lòng cả kinh hắn cũng không có cảm giác được bên trong đại sảnh trừ hắn ra còn có những người khác không nghĩ tới lại có người ở hắn cảm giác toàn diện bày sau đó còn có thể lặng yên không tiếng động gần hắn thân đến như vậy trình độ tâm tình kích động hạ bên trong đan đ i ể n phi kiếm vẻo một tiếng nhập vào cơ thể ra thật giống như vệ tinh vậy vây quanh hứa phong trên dưới bay lượn xoay người lại hứa phong ánh mắt hiếp một cái trước mắt đứng chính là mới vừa rồi lý mẫn nói với hắn cái đó người bình thường hơi thở nhưng có một sừng tích thú thú c ư ớ i người phụ nữ kia thanh đằng yêu vương hứa phong cười nói là tới tìm ta báo thủ vừa mới bắt đầu là thanh đằng yêu vương chậm rãi buông xuống trường bảo màu trắng cái trục đầu lộ ra một bản quyến rũ kiểu diễm gương mặt da thịt trắng đoán g ò má một đùi màu tím dây mây từ má phải g ò má một mực kéo dài đến cổ phía dưới nhìn qua quyến rũ kiểu diễm đồng thời có tăng thêm mấy phần quỷ mị như vậy hiện tại đây hứa phong cười nói vương tha không phải từ ngươi giết chết thứ ba yêu vương sau đó ta liền thay đổi chủ ý thanh đằng yêu vương chậm rãi hướng hứa phong đi tới mỗi đi một bước dưới đất cũng biết phơi bảy hoa cỏ nở rộ cảnh tượng làm thanh đằng yêu vương hướng phía trước bước cảnh tượng như vậy lại đột nhiên biến mất lần nữa ở bước kế tiếp thanh đằng yêu vương dưới chân xuất hiện pháp tùy thân động hứa phong trong lòng châm xuống nếu như nói bằng vào thân xác phi hành là thực lực bảy sao ký hiệu như vậy pháp tùy thân động chính là tám tinh thực lực cường giả ký hiệu đó là trong cơ thể năng lượng dồi dào tiết lộ ra ngoài biểu lộ là tám tinh cường giả cùng thiên địa đồng tình mới phải xuất hiện hiện tượng mỗi một vị tám tinh cường giả triển hiện pháp tướng cũng mỗi người không giống nhau liên cái đó đã phản bội trái đất ý chí thu yêu con cũng có thể bằng vào bí pháp đạt được tám tinh thực lực ta hạng vẫn còn ở hắn trước thực lực làm sao có thể so hắn còn thấp thanh đằng yêu vương quyến rũ cười một tiếng hơi thở như hoa lan đưa tay muốn vuốt ve hứa phong gương mặt hứa phong hơi hướng lui về sau một bước tránh ra thanh đằng yêu vương tay trắng lạnh mặt nói nói đi ngươi lần này ý đồ là cái gì vô luận là trả thù vẫn là đại biểu đảo vạn yêu tiên chiến ta cũng tiếp lấy hứa phong bây giờ thực lực mặc dù không như đảo vạn yêu nhưng nếu đánh thật đảo vạn yêu cũng chiếm không được nhiều ít tiện nghi nhiều nhất chính là lưỡng bại c ầ u thương ta lần này tới là muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch nếu như ngươi đáp ứng vậy chuyện lúc trước ngươi cùng đảo vạn yêu giữa sự việc có thể xóa bỏ thanh đằng yêu vương cười nói ánh mắt lóe lên khác thường vóc người nhàn nhạt, nhạt mỹ ý t ừ nàng trên mình tản m ắ t ra đổi trác nói một chút nội dung cụ thể hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt thiết huyết ý chí kỹ năng hơi tản ra ánh sáng h i ệ n nhiên cái này bị động kỹ năng đã bắt đầu có hiệu lực ta nghe nói ngươi thành tế tự có một tòa đi thông thế giới ma pháp tế đàn thanh đằng yêu vương sắc mặt cứng đờ h i ệ n nhiên là bị cái gì nhắc nhở nhưng rất nhanh nàng lại khôi phục nụ cười tiếp tục nói không biết ngươi nghe nói qua dung hợp hộp không có dung hợp hộp hứa phong s ư n g sốt một chút trên mặt lộ ra thần sắc quái dị dung hợp hộp đại danh tiếp trước hứa phong liền như sấm bên h a i lúc ấy dung hợp hộp trên trái đất xuất hiện lúc này thậm chí đưa tới náo động tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở cái này kiện thần vật lên không tệ dung hợp hộp là một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm hơn nữa nghe nói cái này cũng không là trên trái đất vật phẩm mà là từ một cái thế giới khác trong lấy được lúc ấy hứa phong cũng đã nghe nói qua kiện vật phẩm này đại danh nhưng không nghĩ đến kiện vật phẩm này lại cùng thành tế tự có liên quan chẳng lẽ nói kiện vật phẩm này là từ cúng tế chiếc đi thông cái đó trong thế giới mà pháp lấy được thanh đằng yêu vương không có chú ý tới hứa phong sắc mặt tự thuyết tự thoại nói có thể đem ba kiện giống nhau phẩm chất vật phẩm hợp thành một kiện cao một cái phẩm chất vật phẩm như vậy tồn tại đối với luyện đan sư mà nói nhất định chính là khó có thể tưởng tượng tồn tại nhìn thanh đằng yêu vương một mặt biểu tình kích động hứa phong rốt cuộc rõ ràng thanh đằng yêu vương mặc dù có thể bông u xuống thủ á n nguyên nhân d u n g hợp h ộ đúng như thanh đằng yêu vương nói như vậy có thể đem ba kiện phẩm chất giống nhau vật phẩm hợp thành một kiện phẩm chất cao hơn vật phẩm nói cách khác cũng đó là có thể đem ba cái hạ phẩm đang ă n dược hợp thành ra một quả trung phẩm đang ă n dược ba cái trung phẩm đang ă n dược hợp thành ra một quả thượng phẩm đang ă n dược công hiệu như vậy cùng trước kia hứa phong đã từng chơi qua một khoản g trong trò chơi một cái vật phẩm rất tương tự nhưng chức năng tựa hồ càng cường đại hơn hề、hey、hề、hey, ngươi muốn thông qua thành tế tự tế đài tiến vào cái đó thế giới ma pháp sau đó lấy được dung hợp hộ hứa phong cười nói nhưng đây đối với ta mà nói có ích lợi gì thanh đằng yêu vương sắc mặt cứng đờ vội la lên chẳng lẽ ngươi không muốn có cái này kiện thần vật sao ngươi nguyện ý nhường cho ta hứa phong ngạc nhiên nhìn thanh đằng yêu vương thanh đằng yêu vương sắc mặt một chút thay đổi rất kém cỏi nhìn chằm chằm hứa phong nói ngươi có thể đạt được tộc thú yêu cùng với ta hữu nghị t i ế n khách hứa phong lười biếng vung tay lên xoay người chuẩn bị rời đi chương năm trăm năm mươi lăm lừa dối thủy tinh và bình chọn mười cao giúp mình thanh tế tự liên thông cái thế giới kia hứa phong sớm muộn cũng biết tiến vào ban đầu đoạt được thành tế tự cũng là bởi vì là trung tâm thành phố tòa kia liên thông một cái thế giới khác tế đài nhưng là bây giờ hứa phong chẳng qua là bảy sao đỉnh cấp thực lực trước đời hứa phong trải qua hiểu biết bảy sao đỉnh cấp đi cái thế giới kia nhất định chính là tự tìm cái chết đặc biệt là đối diện cái thế giới kia vẫn là một cái đã thức tỉnh tinh cầu ý chí thế giới trước hứa phong đi tất cả dị mặt toàn bộ đều là không có tinh cầu ý chí thế giới vô luận là không có thức tỉnh cũng tốt là tinh cầu ý chí đã chết cũng tốt cũng sẽ không đáp lời hắn vị diện người tạo thành ảnh hưởng gì nhưng là một cái đã thức tỉnh tinh cầu ý chí thế giới là rất đáng sợ chúng sẽ ảnh hưởng tiến vào bản thế giới dị m ặ t sinh vật nhất cử nhất động nói đơn giản một chút chính là sẽ gặp các loại không giải thích được nguy hiểm nếu như là người bình thường nói ă n cơ m nghẹn uống nước sặc đi trên đường ké một cái đều có thể đụng vào trên đá đem đầu đánh vỡ trừ phi ngươi chủ động rời đi cái thế giới này hoặc là là bị cái thế giới này tinh cầu ý chí thủ tiêu mặc dù hứa phong thực lực coi như là tương đối cường hãn nhưng đối với mặt cái thế giới kiệt nhưng mà có hành tinh cấp thực lực người hơn nữa tinh cầu ý chí các an dự bây giờ hứa phong tùy tiện tiến vào tỷ lệ sinh tồn tuyệt đối là ở ba mươi phần trăm trở xuống đừng bảo là tìm kiếm đạt được bảo vật có thể hay không thật tốt sống thêm một tuần lễ đều là cái dấu hỏi hứa phong nhìn một cái thanh đăng yêu vương đối phương chẳng qua là một tám tinh thực lực tồn tại liền dám vọng tưởng xông vào một cái thức tỉnh tinh cầu ý chí thế giới c ò ngay muốn từ cái thế cái i i i ớ k trong đạt tựa t phong dung được đã hợp hộ, hứa hồ h ấ đối phương tại h thảm kết quả. Lắc đầu một cái, hứa phong chuẩn nghỉ thật khỏe một chút. ê nên kết một tu một một t quả. đầu luyện Lắc cái, cũng đi, người rời ngơi xoay Ngay ngày, bị lúc này hứa phong đột nhiên sắc mặt cứng đờ trong mắt khó hiểu xuất hiện một cổ tức giận dừng bước hệ thống chúc mừng ngươi đạt được c ư ơ n g chế tính nhiệm vụ thăm dò cổ tháp ngươi tinh cầu nhiệm vụ một tất làm s ă n giết cổ tháp ngươi tinh cầu sinh vật số lượng không m ư ơ i nghìn nhiệm vụ yêu cầu ba tháng trái đất bên trong hoàn thành sinh vật cấp bậc phải ở thực lực sáu sao trở lên tưởng thưởng nhiệm vụ đạt được cao cấp trái đất con danh hiệu có thể chọn lựa tăng lên hạng nhất tự thân thuộc tính nhiệm vụ trừng phạt xóa bỏ nhiệm vụ hai chọn làm thành lập tinh tế tọa độ cũng bảo vệ mười hai giờ hoàn thành đối với cổ tháp ngươi t ì n h cầu xâm lược xác định vị trí tưởng thưởng nhiệm vụ ngẫu nhiên tăng lên hai hạng tự thân thuộc tính bổn mạng phi kiếm ngũ hành chi tinh phách cường hóa cấp bậc một nhiệm vụ trừng phạt không nhiệm vụ ba cỡ thờ họ làm đạt được cổ tháp ngươi tinh cầu tinh cầu c h i hạch tưởng thưởng nhiệm vụ toàn thuộc tính tăng lên một cấp, đạt được một lần tiến vào t ầ m trái đất tinh hoa a o chui luyện tự thân cơ hội nhiệm vụ trừng phạt không cưỡng chế tính nhiệm vụ cái này là trái đất ý chí đối với trên trái đất sinh tồn sinh vật quyền k h ô n g chế tuyệt đối một loại biểu hiện kiếp trước liền một mực lưu truyền một câu nói hành tinh dưới tất cả là con kiến hôi chính là bởi vì là trái đất ý chí có thể tùy ý đối với người bất kỳ tuyên bố cưỡng chế tính nhiệm vụ nếu như không song thành kết quả chính là xóa bỏ chỉ cần ngươi không có đột phá hành tinh c ấ p chỉ cần là ở chín sao thực lực trở xuống trái đất ý chí xóa bỏ tuyệt đối là không cách nào ngăn cản chết tương hội tại trong nháy mắt tiến hành vô luận ngươi đều nhiều hơn thiếu lá bài tẩy phân thân miễn tử sống lại sống lại vô luận thủ đoạn gì cuối cùng kết quả chính là biến thành bụi bẩm đáng chết hứa phong nắm chặt quả đấm cả người khẽ run loại này sống chết không khỏi mình cảm giác lại một lần nữa hiện lên hứa phong trong lòng đứng tại chỗ thật lâu hứa phong mới bình phục lại tâm tình xoay người lại đối với thanh đằng yêu vương nói n g ư ơ i biết đối diện thế giới tình hôm sau chỉ như vậy tùy tiện tiến vào sợ rằng sẽ chết rất thảm thanh đằng yêu vương nguyên bản mặt đầy tức giận một tia sát y đã hiện lên trong mắt đột nhiên nghe được hứa phong hỏi nhất thời sững sốt một chút sau đó khỏe miệng lộ ra một tia quyến rũ nụ cười cười mắt như tơ từ từ đi tới hứa phong bên người ở bên thai hắn thấp giọng nói vì tiến vào nơi đó ta đã trước thời hạn sáu tháng liền bắt đầu chuẩn bị lên À, p hứa ả i không? h phong cười lạnh một tiếng hướng lui về sau hai bước nhìn thanh đằng yêu vương nói như vậy nói cho ta ngươi là chuẩn bị làm sao tiến vào một cái đã thức tỉnh tinh cầu ý chí thế giới chỉ như vậy trực tiếp x u ố n g vào sợ rằng ngươi mới vừa vừa rơi xuống đất liền sẽ gặp bao tác sơn hồng tuyết lở thậm chí là một đoàn chín sao thực lực g i ã ngoại sinh vật vây công thanh đằng yêu vương khẽ mỉm cười bàn tay lộn một cái một quả tay chừng đầu ngón tay tinh thể màu tím xuất hiện ở nàng lòng bàn tay l ừ a dối thủy tinh nghe nói qua sao thanh đằng đ i ê u vương quyến rũ cười một tiếng t hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh thanh đằng đ i ê u vương vậy mà sẽ có như vậy một món bảo vật thật là khó tin kiếp trước hứa phong cũng chỉ nghe nói qua có như vậy một món bảo vật tồn tại nhưng là món bảo vật này cụ thể bộ rắn gì nhưng không biết chớ nói chi là giống như bây giờ khoảng cách gần quan sát có thể che giấu tự thân dị thế giới hơi thở đồng thời có thể đoạt sắc một cái thổ dân thân thể làm là hạ xuống phương thức l ừ a dối thủy tinh hứa phong mở to hai mắt cẩn thận cha xét thanh đằng yêu vương trong tay vậy cái tản ra màu tím vầng sáng thủy tinh ồ quả nhiên không hổ là thành tế tự thành chủ lại biết nó tác dụng thanh đằng yêu vương trong mắt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc cười duyên nói ta đang giàu gì làm sao cho ngươi giải thích nó tác dụng đâu ngược lại là tiết kiệm một phen công phu ngươi là định dùng cái này tiến vào đối diện cái thế giới kia sao hứa phong cười nói tại sao ngươi cứ như vậy khẳng định dung hợp hộp thì nhất định là cái thế giới kia đồ ta tự nhiên có tình của ta báo đường dây không nhọc thành chủ quan tâm một câu nói có nguyện ý hay không mở ra tế đản ta có thể dùng cái này cái lừa dối thủy tinh làm thù lao thanh đằng yêu vương ánh mắt lóe lên nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong hỏi hứa phong khỏe miệng hiện lên nụ cười q u ỷ dị lừa dối thủy tinh mặc dù là tiến vào một cái thế giới khác cần thiết vật phẩm nhưng bản thân hậu di chứng cũng rất lớn lợi dụng lừa dối thủy tinh tiến vào dị thế giới mặc dù có thể lừa dối đối phương tinh cầu ý chí không sẽ gặp các loại thai ách nhưng đoạt s á t đối phương thế giới thổ dân là không thể mình không chế rất có thể sẽ đoạt s á t đến một người tàn phế người mù ngu si trên mình hơn nữa đoạt s á t sau bản thể là nút ở thân thể đối phương không bị tinh cầu ý chí phát hiện nhưng là một khi vận dụng bản thể lực lượng liền sẽ lập tức bị đối phương tinh cầu ý chí phát giác đến lúc đó thì không phải là ăn cơm nghẹn uống nước sặc những thứ lặt vặt này đối phó n g ư ờ i đối phương tinh cầu ý chí sẽ trực tiếp hạ xuống một tia chớp trực tiếp phách bể lừa dối nó người đến lúc đó đoạt nhà một tay trói gà không chặt người bình thường muốn ở một cái cao ma thế giới sinh tồn chết xác suất vượt qua chín thành hứa phong nhìn một cái thanh đằng yêu vương hắn không tin trong tay đối phương sẽ có khối thứ hai lừa dối thủy tinh tồn tại như vậy nàng n ế u dám thông qua tế đàn tiến vào một cái thế giới khác như vậy trong tay nhất định là có so lừa dối thủy tinh cao cấp hơn hiệu quả tốt hơn bảo vật được rồi ta đáp ứng ngươi hứa phong cười nói còn không chờ thanh đằng yêu vương lộ ra vui mừng hứa phong tiếp tục nói b ấ t quá mở tế đàn cần mười ba cái thời không châu chắc hẳn ngươi cũng biết loại bảo vật này chân quý bao nhiêu không một hồi lâu ta thu thập không đủ sợ rằng sẽ chỉ hoãn tế đàn mở ngươi thanh đằng yêu vương trứng mắt nhưng hứa phong nhưng không yếu thế chút nào cùng nàng đối mặt chốc lát thanh đằng yêu vương hử lạnh một tiếng nói thời không châu giao cho ta tốt lắm chỉ cần thành lớn chủ ngươi hạn chế cấm vận mở tế đàn quyền hạn liền tốt vậy là không thành vấn đề hứa phong không biết làm sao cười nói chương năm trăm năm mươi sáu cùng nhau và cảm ơn bạn h ả i ở cơ lòng 168, t r ă u gì r d ụ t cùng xi nạ nổ đã đề cử n g u y ệ t phiếu thời không châu đối với một thành phố cấp doanh trại mà nói tuyệt đối là thuộc về vật liệu chiến lược là thăng cấp truyền tống trận cần thiết vật phẩm có thể tăng lên truyền tống trận duy nhất truyền tống số người cùng rút ngắn mỗi lần truyền tống giữa thời gian n g ộ i xuống ban đầu hứa phong rời đi vườn hoa thiên thần liền gặp được như vậy bảo vật đáng tiếc không có cơ hội lấy đi n g à y thường hứa phong cũng phân phó qua lý mận thu thập như vậy bảo vật ở thành phố trong kho hàng Yên lặng nằm hơn 30 cái thời ba h ngày thực thân tùy tiện thôi. chưa không lực bản giờ dám mở nếu yêu vương n v hứa phong nhiên thể chút chút, thời không châu, châu khoản không nhỏ chi、tiêu. Ba cũng ngày dĩ tiết kiệm cái tiêu. là là là có một một một sau hứa phong an bài xong thành tế tự một ít chuyện cùng thanh đằng yêu vương cùng nhau hướng trung tâm thành phố một nơi đại điện đi tới thanh tế tự trung tâm tế đàn Là một cái rất đặc kiến trúc. Vô luận thành nào đàn thành thành mà một thuộc động rất thù trúc, thế tế trung theo tự trí, rất thần cái đặc cũng dịch chuyển kiến viễn phố như vĩnh phố, phố kỳ. ương dựng, vô về vị xây, xây sẽ ở tế đàn bên ngoài hứa phong hạ lệnh kiến tạo một ngôi đại điện bốn phía không có cửa sổ gió thổi không lọt chỉ có một cánh cửa nhỏ có thể cung cấp ra vào chung quanh đại điện bố trí rất nhiều nở tờ cờ hộ vệ phòng ngừa những người khác tự tiện xông vào nơi này là thành tế tự cấm địa rất nhiều người đi ngang qua cũng đều là xa xa đi vòng không nghĩ tới người đối với tế đàn bảo vệ còn gắng gượng chú đáo thanh đằng yêu vương cười lạnh một tiếng ban đầu nguyên bản nàng là muốn len lén mở tế đàn nhưng không nghĩ đến hứa phong đem tế đàn bảo vệ quá tốt một khi xông vào thì sẽ kích động thành phố phản chế cơ chế mặc dù nàng thân là tám tinh cừng giả nhưng là đối mặt một thành phố nội tình vẫn là không dám tự tiện hành động hứa phong làm bộ như nghe không hiểu thanh đằng yêu vương trong giọng nói dễu c ậ n khẽ mỉm cười đẩy ra đại điện vậy cánh cửa nhỏ cánh cửa này mặc dù nhìn như rất nhỏ nhưng chỉ là lượng máu liền vượt qua ba trăm ngàn có thể so với tường thành nếu như không có thành chủ tự mình mở ra cho dù lấy thanh đằng yêu vương thực lực chỉ sợ cũng phải hao phí hơn nửa tiếng thời gian phá vỡ tiến vào đại điện một tòa cũ nát tế đ à n lẻ loi tọa lạc tại trung ương đại điện màu xám trắng nham thạch phủ đầy vết n ư ớ c phía trên đồ có khắc phức tạp ma pháp đường vân tràn đầy lịch sử tang thương cùng phong phú cảm chính là chỗ này hứa phong ngẩng đầu nhìn tế đ à n trong lòng xúc động ban đầu hắn nhưng mà chính mắt thấy được đối diện cái thế giới kia tựa như c h ả y nước mui giống vậy quái vật chen trúc từ truyền tống cửa ánh sáng trong sông ra thân thể của bọn họ giống như là một đoàn đất dẻo cao su cho dù chém thành hai đoạn cũng có thể lẫn nhau tương dung hợp vào một chỗ giống như thân bất tử những quái vật kia giống như một cổ màu xanh nước lũ trực tiếp đem thôn tế tự chiếm lĩnh lấy này làm cứ điểm hướng hồ hắc thủy cùng ao đầm hắc thủy không ngừng hướng ra phía ngoài xâm lược bắt đầu đi thanh đằng yêu vương hít sâu một hơi lấy ra một quả màu sữa hạt trâu đem n ó ấn vào tế đàn cái đế chúng quanh lộ ra khảm nạm trong lỗ giáp rác một tiếng văng nhỏ thời không trâu tránh vị một cổ nhàn nhạt, nhạt thời không lực từ trên tế đàn tản mắt ra màu xám trắng nham thạch nền móng lên ma pháp đường vân cũng dần dần sáng lên cả tòa tế đàn tựa hồ đang từ trong ngủ mê tỉnh lại giáp rác giáp rác giáp rác thanh đằng yêu vương nhanh chóng đem mười ba cái thời không trâu toàn bộ khảm nạm xong sau đó nhanh chóng đẩy ra đứng ở hứa phong bên người yên tĩnh chờ đợi ngươi là muốn cùng ta cùng nhau tiến vào đối diện cái thế giới kia sao thanh đằng yêu vương quyến rũ cười một tiếng hơi n é n người ở hứa phong bên thai nhẹ giọng nói có lẽ biết có lẽ sẽ không ai biết được hứa phong n ô lên b ả vai không thèm để ý nói hai người cũng không phải là đồng bạn nếu như thanh đằng yêu vương biết hứa phong cũng tiến vào nói không chừng sẽ cố ý nhằm vào hắn hai cái thế giới giữa thời gian tốc độ chạy nhưng mà không giống nhau nếu như vào chậm nói không chừng cái gì cũng không lấy được nha thanh đằng yêu vương hơi thở như hoa lan thật giống như một cái mềm nộn tay nhỏ bé đang không ngừng nắn bóp hứa phong lỗ thai để cho hứa phong c ó một loại xốp giòn cảm giác tê tê ta thực lực vẫn là quá thấp bây giờ tiến vào quá nguy hiểm hứa phong m ặ t không cảm giác nói nếu như cùng ta cùng nhau tiến vào có thể tiết kiệm hạ mười ba cái thời không châu nha thanh đằng yêu vương cơ hồ sắp n h ò i người đến hứa phong trên mình một cổ mị ý từ nàng trên mình tản mắt ra t tương đạo ánh sáng màu vàng tựa như xúc tú vậy theo trên tế đàn ma pháp đường vân không ngừng leo lên phía trên cuối cùng ở tế đàn cực điểm nhất tế đài ngưng tụ ánh sáng màu vàng càng ngày càng sáng dần dần ngưng tụ thành một cái hình cầu chuẩn bị đi thời không lối đi lập tức phải thành lập hứa phong thấp giọng nói thấy hứa phong mặt không cảm giác dáng vẻ thanh đằng i ê u vương trong mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc chẳng lẽ cái này thật không muốn cùng nàng cùng nhau tiến vào đối diện cái thế giới kia ánh sáng màu vàng càng ngày càng thịnh theo trận pháp khởi động trên tế đài màu vàng q u a n cầu từ từ hướng lên hạ hai bên kéo thân bắt đầu đổi hẹp ở ngay chính giữa nứt ra một đạo màu máu đỏ mắt hình cái hở ông một tiếng v a n g nhỏ truyền tống cửa hoàn toàn ổn định lại thật cao trên tế đài một mặt cao cỡ một người máu màn sáng màu đỏ trung ương là một cái màu đen hạt trâu t r u n g quanh là một vòng màu vàng kim bên cung không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát trước như tơ thao giống vậy năng lượng ngươi thật không cùng ta đi vào trung không thanh đằng yêu vương tựa hồ chưa từ bỏ ý định xoay đầu lại nhìn chằm chằm hứa phong ánh mắt hỏi truyền t ố n g lối đi ổn định sau đó ngươi chỉ có ba phút thời gian tiến vào càng chậm bị thời không chạy loạn cuốn đi tỷ lệ cũng lại càng lớn hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm nhìn chằm chằm thanh đằng yêu vương thấp giọng nói không có ý nghĩa vậy ta chỉ có một người đi thanh đằng yêu vương tựa hồ xác định hứa phong thật sự là không muốn cùng nàng cùng nhau tiến vào truyền tống trận bước nhanh hướng tế đàn chạy đi tế đàn thật cao có mười mấy tầng n ư c thang đi tới trên tế đài thanh đằng đ i ê u vương đang chuẩn bị lắc mình chui vào truyền tống cửa lại bị một cổ lực lượng thần bí phản bắn ra ngoài tế phẩm một cái thanh âm tức giận ở trên tế đài quanh quẩn thanh đằng đ i ê u vương sững sốt một chút sau đó quay đầu nhìn một cái hứa phong trong mắt lộ ra thần s ắ c tức giận cắn răng từ trong bọc móc ra một kiện vàng phẩm chất trang bị không đủ thanh âm tức giận tựa hồ trở nên hơn nữa vang dội liền liền truyền tống cửa đều bắt đầu hơi đung đưa trở nên không ổn định thanh đằng đ i ê u vương cắn răng một cái nhất thời từ trong bọc móc ra mười mấy kiện phẩm chất cao trang bị tất cả trang bị toàn bộ bị hút vào đến màn sáng trong không chỉ trong chốc lát màn sáng trong truyền ra rắc rắc rắc rắc tiếng ai rất nhanh một cái thoải mái b a o cách tiếng vang lên truyền thống màn sáng lần nữa trở nên ổn định h ừ thanh đằng yêu vương hừ lạnh một tiếng trong tay mỏ ra một tôn màu xanh b i ế c tượng ngọc chặt chặt nắm tung người hướng màn sáng phong tới đến khi thanh đằng yêu vương bóng người hoàn toàn biến mất ở máu màn sáng màu đỏ trong hứa phong trận tung người nhảy một cái trong tay cầm chặt lừa dối thủy tinh nhanh như tia chớp hướng máu màn sáng màu đỏ phong tới nhất thời hứa phong cả người bị một đạo ánh sáng tím bọc lại phóng nhập màn sáng trong đ ả o mắt biến mất biến mất không gặp ở hứa phong biến mất trong n g á y mắt trên màn sáng sóng gợn tựa hồ hơi chậm lại sau đó một cái thanh âm tức giận tại đại điện bên trong vang vọng tế phẩm không có tế phẩm ẩm một tiếng vang thật lớn toàn bộ màn sáng đột nhiên như gương tử vậy vỡ vụn ra tất cả khảm nạm thời không trâu chương ù n trong g c ố c cổ lát toàn bộ tung, hóa là toàn tung, bột, nhất thời một nổ bộ hóa x t r ắ n g bao phủ ở t o à đàn, n bộ tế đảng, hồi lâu, m ớ i d ầ n dần, dần thở bình thở t h ư ờ n g l ơ i 557, đoạt xác và bình chọn mười cao giúp mình hoàng hôn nắng chiều vẩy vào trong thị trấn cũ nát còn chưa biến mất mùa hè nóng bức để cho c ắ t tang c h ấ n nhỏ tất cả mọi người cũng trở nên lười biếng không muốn núp ních chỉ có ở thị trấn danh giới c ắ t tang kỵ sĩ học viện vẫn có sụp sôi h ế t họ xa xa chuyển tới đang đang đang nặng nề kéo dài tiếng chung từ c á t tang kỵ sĩ trong học viện vang lên không chỉ trong chốc lát từ học viện t r o n g cửa đi ra một đám thiếu niên t ố p ba t ố p năm hướng c á t tang c h ấ n nhỏ đi tới tang la đã hôn mê ba ngày không biết tình hồn lại không có cắt tư v ắ t một c h ô i so hắn cánh tay còn to kiếm sát t a o mày nói tang la tên kia lá gan quá lớn lại dám một mình buổi tối chạy đi vùng ma vật kết quả bị ma vật đuổi theo rơi xuống sông không có bị chết chìm đã coi là mạng h ạ lớn bên cạnh một cái người thấp nhỏ thiếu niên phủi hạ miệng khinh thường nói đừng nói như vậy dẫu sao tang la cùng chúng ta đều là một cái c h ấ n c ắ t tư khe nhữ mày nói giắc muốn không muốn cùng ta cùng đi xem xem tang la giáp do dự một chút lắc đầu nói buổi tối ta còn muốn trợ giúp cha may một kiện áo giáp không đi nếu như tang la tỉnh lại nói mang ta hướng hắn hỏi thăm sức khỏe c ắ t tư gật đầu một cái không nói gì tiến vào c h ấ n cắt tang sau đó hai người tách ra c ắ t tư hướng một cái c h ấ n bên cạnh một cái cũ nát nhà gỗ đi tới hứa phong chậm rãi từ trong m ở mị tỉnh hồn lại chỉ cảm thấy cả người lạnh run vừa tựa hồ cả người nóng bỏng ý thức đều có chút mơ hồ bên thai mơ hồ chuyển tới chấn bên ngoài chấm thấp tiếng chuông ra đây là bị bệnh bị phong hàn hứa phong khép hờ cặp mắt nằm ở trên một cái giường gỗ bắt đầu từng cái kiểm tra chuyện mình thái thân thể yếu ớt cả người như nhún ra tựa hồ còn đang sốt trong đầu nhiều hơn một phần trí nhớ đây tựa hồ là một cái tên là tang la người tuổi trẻ hệ thống tựa hồ tạm thời phong bế trong cái bọc 90% trở lên vật phẩm đều không cách nào lấy ra phi kiếm cũng không cách nào cho gọi ra tới giam cầm ở trong đan điển kỹ năng phần bố cáo làm chết đãng kiếm 13 t h ứ c lại không cách nào sử dụng tế vũ kiếm pháp cũng vậy chỉ còn lại kiếm pháp nhập môn do táp đâm thẳng cùng bóng kiếm bước tuyệt kiếm uy lực lại co lại nhiều như vậy ngoại giới hoàn cảnh bình thường tựa hồ tương tự cầu thượng cổ đời âu châu hoàn cảnh Ta bây giờ hít huống Hứa h n gì? p o sâu một hơi hứa phong cố nén xung động bắt đầu dùng thần hồn kiểm tra lại có thể thì ra là như vậy hứa phong phát hiện lúc này hắn thân thể đang bị một tầng màu tím thủy tinh bao quanh tựa như hổ phách vậy giúp thành một cái ngón tay nắp lớn nhỏ hình cầu lúc này cái này cái màu tím hổ phách đang yên lặng nằm ở một cổ thân thể bên trong tim mà cổ thân thể này chính là nhiều hơn phần kia trí nhớ một cái tên là t ă n g l à thiếu niên hứa phong thử động một cái ngón tay quả nhiên bây giờ mình điều khiển chính là cái này tên gọi t ă n g l à thiếu niên thân thể đáng chết lại thật đoạt sắc đến một người bình thường lên trên người hứa phong từ từ ngồi dậy tâm tình nhất thời trở nên cực kém lúc này hắn đã phát giác bao quanh hắn lửa dối thủy tinh phía trên hiện lên cái thế giới này cùng trái đất giữa thời gian tốc độ chạy là một trăm so một nói cách khác trong cái thế giới này một trăm ngày chỉ tương đương với trên trái đất một ngày vì vậy nhiệm vụ cưỡng chế trong ba tháng trái đất thời hạn thả ở trên cái thế giới này tương đương với hơn hai mươi năm hơn hai mươi năm thì phải từ một người bình thường tu luyện tới có thể giết chết mười ca con sáu sao sinh vật đây đối với một người bình thường mà nói thật sự là có chút khó khăn Bảnh nhà gỗ cửa bị đẩy ra một cái cường tráng thiếu niên đẩy cửa vào thấy hứa phong ngồi dậy trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần s á c t ă n g la ngươi tỉnh lại rồi cát tư hơi có chút hưng phấn hô ừ cát tư sao hứa phong tìm kiếm chi nhớ nhẹ giọng nói t ă n g la ngươi mạng thật là lớn chắt lơ cha đem ngươi cứu lúc thức dậy đều nói ngươi đã ngừng thở không nghĩ tới ngươi lại bắt xuống cát tư đi tới mép giường đặt mông ngồi ở giường duyên sờ một cái hứa phong đầu nói hứa phong nghe dưới người giường gỗ phát ra cốt két tiếng rên rỉ lại nhìn một cái cắt tư vượt qua một e m mở tám vóc dáng một hồi không nói cắt tư thân hình cao lớn chỉ có một ư ơ i sáu tuổi nhưng vóc dáng đã vượt qua c h ấ n trên rất nhiều người trưởng thành được gọi là trời xanh chính là kỵ sĩ lao gia đoán cắt tư ta mới vừa tỉnh lại đầu còn có chút t r ò n váng muốn nghỉ ngơi nhiều một chút hứa phong hơi nhắm hai mắt lại thấp giọng nói được rồi t ă n g la vậy ngươi nghỉ ngơi nhiều ngươi ba ngày không có ăn cơm ta đi cho ngươi mua một phần cơm tối cát tư nhìn một cái hứa phong mệt mỏi mặt mũi đứng dậy đi ra ngoài không chỉ trong chốc lát cát tư liền bưng một chén nuyến mạch cháo cùng hai khối mặt đen túi đặt ở đầu giường trên bàn lại nhẹ d ọ n g an ủi hứa phong mấy câu xoay người rời đi hứa phong nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng mặc niệm hệ thống hồi lâu hệ thống mới rốt cục cho hứa phong một tia phản ứng một cái đơn sơ người thuộc tính màn hình xuất hiện ở hứa phong trước mắt cái này thuộc tính màn hình trong nhân vật tên họ là tăng la thuộc tính cùng hứa phong vậy cũng chia làm lược tính bén nhạy trí khôn thể chất tinh thần cảm giác sáu hạng nhưng là thuộc tính nhưng thấp dọa người không có hạng nhất vượt qua năm hứa phong khẽ to mày cùng điều khiển tăng la cổ thân thể này bất đồng hệ thống cho hắn phản hồi tin tức lúc này luôn sẽ có một chút kéo dài cho người một loại tạp đốn cảm giác mà tăng la cổ thân thể này giống như là hứa phong mình khống chế lại giống như tự mình vậy ô cái thế giới này ta muốn như thế nào thăng cấp hứa phong n h u mày suy tư cái thế giới này sợ rằng không có gì trùng tinh thú tinh thật chẳng lẽ phải giống như trong trí nhớ như vậy tu luyện cái gì kỵ sĩ kỹ năng đạt được thực lực nhưng mà nếu như làm như vậy vậy phải tu luyện tới khi nào mới có thể đạt tới thực lực sáu sao, sao mới có thể giết chết mười ca con thực lực sáu sao, sao quái vật suy nghĩ hồi lâu hứa phong bụng đột nhiên truyền tới một hồi kêu nhẹ lúc này hắn mới ngửi được yến mạch cháo tản mát ra mùi thơm ba ngày không có ăn cơm trong bụng đã sớm chống chân như vậy được rồi trước tạm thời thuận theo tự nhiên đến lúc đó rồi hay nói hứa phong không có ở đây cưỡng cầu đối với hắn mà nói bản thể bị lừa dối thủy tinh bao quanh dấu trong tim trong để tránh cho bị viên tinh cầu này tinh cầu ý chí phát giác nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể vận dụng bản thể lực lượng bây giờ việc cần kíp là che giấu thân phận do xét hoàn cảnh chung quanh đồng thời dưỡng hảo tổn thương biết rõ cái thế giới này lực lượng thăng cấp hệ thống hết sức cố gắng mau tăng lên mình lực lượng hoàn thành nhiệm vụ quyết định an bài sau đó hứa phong bưng lên yến mạch cháo bắt đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống chương năm trăm năm mươi tám nhỏ yếu và cảm ơn bạn hả ở c ơ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ u dị dục cùng x i nạ nổ đã đ ề cử nguyễn phiếu các t ă n g kỵ sĩ học viện không lớn toàn bộ diện tích cộng lại phỏng đoán cũng không đến năm mươi mẫu đất trong học viện chỉ có một tòa ba tầng lầu chính bên cạnh có một cái nhà phòng ăn cùng một cái nhà rừng c h â n lầu dừng chân lầu trong a n trí trước không phải chấn cắt tang bản xứ tới học tập kỵ sĩ các học đồ kỵ sĩ học viện tổng cộng chỉ có hơn một trăm người huấn luyện viên có mười mấy nhưng chân chính có kỵ sĩ đầu hàm cũng chỉ có ba vị mặt chính là một cái trong số đó hứa phong cùng những thứ khác các học đồ vậy đứng ở sân huấn luyện lên nhìn c h ầ m c h ầ m khóc ngày b ạ o phơi nghe trước mặt cái này vóc người cường trang kỵ sĩ huấn luyện viên giảng giải hai tay kiếm sử dụng mấu chốt hứa phong khẽ nhữ mày trên cái thế giới này mọi người thói quen với sử dụng rộng rãi lơi ư kiếm hai tay bừng nhưng là đối với có một chuyện nghề kiếm tiên hứa phong mà nói càng sở trường sử dụng nhẹ khéo léo một tay kiếm bất quá bởi vì là có cơ sở kiếm thuật mắt thêm được đối với hai tay kiếm mà nói hứa phong cũng không xa lạ gì chỉ bất quá bởi vì là t ă n g là cổ thân thể này thuộc tính quá yếu cơ múa có chút cố hết sức phải phải nghĩ biện pháp mau sớm tăng lên tự thân thuộc tính cùng thực lực hứa phong một bên và những người khác vậy dựa theo mặt làm mẫu hủ ở kiếm động tác diễn luyện một bên trong lòng n g ầ m từ suy tư bây giờ tình cảnh tang la n g ư ơ i thân thể khỏe một ít chưa cát tư đứng ở hắn bên người một bên hủ ở hải kiếm một bên có chút bận tâm ngắm nhìn tang la t h ấ p giọng hỏi cùng là cô nhi cát tư đối với tang la rất là chiếu cố một mực cầm hắn làm em trai mình theo xem lần này tang la l ầ m vào vùng ma vật bị ma vật đuổi theo sau rơi xuống trong hồ bệnh nặng một chàng nếu như không phải là cát tư một mực chiếu cố cho hắn mời chấn trên bác sĩ chữa trị sợ rằng tang la cũng đợi không được hứa phong đoạt s á t sẽ chết khá tốt chẳng qua là thân thể vẫn là có chút yếu ớt hứa phong thấp giọng nói muốn không muốn buổi tối mời tô i nhã ngươi bác sĩ tới tái hảo hảo cho người kiểm tra cát tư hỏi hứa phong lắc đầu một cái cát tư trừ mỗi ngày ở cắt tăng kỵ sĩ học viện học tập bên ngoài còn làm một phần đi làm thêm chính là t r ợ giúp chấn trên một nhà thị tiệm phụ trách đồ sắt làm thịt công tác ngày thường góp nhặt một ít tiền sợ rằng ở tang la bị bệnh lúc này đều dùng hết cát tư ta bị bệnh lúc nhờ có ngươi chiếu cố ngươi tốn tiền trước nhớ ta sẽ tận lực vẫn còn cho ngươi hứa phong thấp giọng nói mặc dù là một cái thế giới khác nhưng là hứa phong nhưng có thể cảm nhận được cát tư đối với t ă n g la phần kia chân thành hữu nghị để cho hắn cũng có chút cảm động đối với đoạt s ắ c t ă n g la trong lòng cũng có chút hơi ấ y n ấ y không quan hệ đừng để ý những cái kia chủ yếu là n g ư ờ i thân thể cát tư t ă n g la hai n g ư ờ i đang làm gì đứng ở trước mặt nhất mặt c h o mày nhìn chằm chằm nhỏ giọng nói chuyện cắt tư cùng tăng la giống to ở lúc huấn luyện phân tâm là tuyệt đối không cho phép nếu như là ở trên chiến trường cắt tư cùng tăng la bây giờ cách làm đủ chém đầu thị trúng liền mặt thanh âm thật giống như một chậu nước lạnh để cho cắt tư dùng mình một cái trên mặt lộ ra hoảng sợ thần s á c vội vàng im miệng cầm chặt trường kiếm trong tay bày ra một bộ nghiêm túc huấn luyện hình dáng thấy cắt tư hình dáng mặt h ừ lạnh một tiếng cắt tư bởi vì là thân thể dán chắc ở nơi này một nhóm học sinh trong thuộc về thành tích tương đối khá học viên mặt chẳng qua là hung ác trợn mắt nhìn hắn hai mắt sau đó đưa mắt đặt ở trên mình hứa phong tăng la bước ra khỏi hàng mặt la lớn hứa phong sửng sốt một chút sau đó thu thế kéo hai tay kiếm từ từ đi tới phía trước tất cả học viên ánh mắt đều rơi vào hắn trên mình trong đó không thiếu một ít cười n h ạ o và không có hảo ý ánh mắt tăng la nghe nói ngươi là gan thật lớn lại dám một mình liền tiến vào vùng ma vật đi săn g i ế t ma vật sờ lạnh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tăng la một bộ ăn thịt người hình dáng chẳng qua là vô tình lầm xông vào hứa phong nhàn nhạt nói mắt s ư n g sốt một chút tựa hồ cảm giác được tăng la cùng trước kia có chút không quá giống nhau nếu như là trước kia bị mình c h ừ n g một cái như vậy tăng la tuyệt đối là cả người run r u dậy ngay cả lời đều không nói được nhưng bây giờ lại có vẻ rất là bình tĩnh mắt liếc mắt một cái hứa phong đem hắn ném ở một bên hướng về phía những người khác giống to đám nhóc cũng nghe cho kỹ ngày mai khảm tư thành quân đoàn lôi ưng sẽ phái người tới học viện chúng ta khảo sát tất cả mọi người đều đem tiến vào vùng ma vật đi c h â n nứt chân giáo săn g i ế t ma vật nếu như biểu hiện tốt cũng sẽ bị quân đoàn lôi ưng nhìn chúng hấp thu vào quân đoàn lôi ưng dự bị dịch đây chính là các người một bước lên trời cơ hội tốt nếu quả thật thành quân đoàn lôi ưng dự bị dịch thành viên đến lúc đó chẳng những sẽ vào ở trong thành hơn nữa tương lai thành là kỵ sĩ có khả năng sẽ gia tăng thật lớn, đây là các người thay đổi vận mạng đây đổi thay các thời không ắ c cho tất cả học Mặt nhất thời tất trở thật tung nói, viên nên hưng phấn, thật giống như nổ tung nổi vậy, bàn luận để vậy, i ổ i n n h ữ cái cũng các học học kia thả nhiều đi mười giảm đi viện sinh, kỵ không thả tăng t hưng phấn đường, muốn được, mấy làm vào là sĩ lại riêng ư ớ c k trì tới t các n kỵ k sĩ học viện học tập anh Minh định, cảm thấy tự hào. h cảm viện n tập quyết tự ô gì riêng g quân đoàn lôi ưng chung quanh thành trấn lãnh chúa cũng biết thừa cơ hội này tới một khi bị bọn họ vừa ý cũng biết cùng các người ký kết một phần hiệp nghị tương lai rất có thể thành là những lãnh chúa này những người lớn gia tộc kỵ sĩ mắt lại ném một cái trái bom nặng ký so với vào quân đoàn lôi ương dự bị dịch rất nhiều người vẫn là hy vọng tương lai có thể thành là lãnh chúa gia tộc kỵ sĩ mặc dù gia tộc kỵ sĩ không phải chính thống kỵ sĩ không có thuộc về mình kỵ sĩ cổ nhưng so với thường xuyên tiêu diệt ma vợt phát sinh chiến tranh quân đoàn lôi ương mà nói các lãnh chúa gia tộc kỵ sĩ không chỉ tiền lương ưu đãi hơn nữa tính nguy hiểm muốn so với quân đoàn lôi ương ít hơn nhiều bất quá chỉ bằng các người bây giờ dáng vẻ đi vùng ma vật cũng chỉ là chịu chết liền cùng t a n g la vậy thấy ma vật sơ lạnh cũng biết tay chân như n h u ộ n ra r ớ t đến trong sông chết chìm mặt la lớn nghe được mặt nói phần lớn học viên cũng phát ra một hồi c ư ờ i rộ ở bọn họ trong ấn tượng sơ lạnh mặc dù được gọi là ma thú nhưng là một cái thông thường sơ lạnh cho dù là một cái mười bốn mười lăm tuổi đứa nhỏ cũng có thể cầm thạch đầu đập chúng đem chúng dọa lui t ă n g la vậy mà sẽ bị nhỏ yếu như vậy sinh vật sợ rơi vào trong sông có thể gặp bản thân có bao nhiêu hèn yếu ở cái thế giới này hèn yếu chính là họ gì g h i n o x i n bị người không hổ thẹn tốt lắm kia ngươi lên tới dùng ngày hôm nay giảng giải hai tay kiếm cơ sở chiêu thức cùng t ă n g la diễn luyện một chút mặt chỉ tiếng cười lớn nhất một cái bé trai la lớn kia đầu tiên là sướng sốt u một chút sau đó trên mặt lộ ra bất tiết nhất cố nụ cười l a o sắp chạy tới trong miệng nước v u i kéo hai tay kiếm tướng lễ tân chạy tới tang la ngươi yên tâm ta là sẽ không giết chết ngươi tia la lớn chẳng qua là hơi dạy dấu ngươi một chút để cho ngươi chịu khổ một chút mà thôi t u y ê nói n lại đưa tới những học viên khác tiếng cười ở bọn họ xem ra tang la thực lực là tất cả mọi người trong kém nhất tùy tiện lên một người cũng có thể chiến thắng h ắ n đây cũng là bọn họ xem thường tang la nguyên nhân vẫn là câu nói t i a nhỏ yếu chính là họ gì gỉ nổ xin chương năm trăm năm mươi chín khiêu chiến và bình chọn mười cao giúp mình tia hai tay cầm kiếm mặt mày vui vẻ trợn đỏ bừng tựa hồ là ở s ứ c lực muốn một kiếm liền đem hứa phong chém tới t r ê n đất đối với hắn mà nói đánh bại một cái hạng thứ nhất đếm ngược học viên cũng không có gì đặc biệt hơn người nếu như chỉ dùng một chiêu liền đem đối phương đánh bại lúc này mới hơi có chút khoa rượu địa phương hô tia cơ múa hai tay kiếm hướng hứa phong bổ tới một chiêu này đang phách lực lớn thế nặng kéo theo không khí phát ra một tiếng trầm thấp sức lực phong tri âm thấy hắn một kiếm này mặt lập tức c h o mày tuya một chiêu này hoàn toàn không có kết cấu chính là bằng vào một cổ rất lực dưới chân phù phiếm hai tay phát lực trọng tâm cũng không đúng chém góc độ lại là có chút tùy ý hoàn toàn chính là một người mới vừa cầm vũ khí lên chiến đấu nông phu biểu hiện đáng chết ngày thường lúc huấn luyện nhìn như cũng không tệ lắm giao thủ một cái vậy mà sẽ thành cái bộ dáng này lời của ta mới vừa rồi một câu cũng không có nghe được trong đầu mặt trong lòng tức giận dạy ra như vậy học sinh nhất định chính là huấn luyện viên hổ thẹn.、Hứa、phong hơi hướng lui về sau nửa hổ Hứa hơi hai tay bước, c là lui sau về ầ một kiếm, từ dưới đi m từ lên vẩy một cái, vừa vặn vào đụng tiếng tay k i m đ ế ầ n chùi kiếm vị t ròn í Đang. Một tiếng Một rã tia trong tay hai tay kiếm lại trực tiếp bị đánh bay ra、ngoài. nhìn g o à i n trong tay hai tay kiếm lại bị đánh bay tia một mặt đờ đẫn ánh mắt một mực đi theo hai tay kiếm bay lượn trong mắt lộ ra không thể tin thần s ắ c tựa hồ không tin mới vừa rồi phát sinh hết thảy thấy tia trên mặt đờ đẫn diễn cảm hứa phong nhẹ nhàng đem hai tay kiếm khoác lên tia trên cổ sau đó thu hồi lại tia mặt tức giận tiếng g à o chấn tất cả mọi người m ả n g nhị cùng ông ông tắc hưởng ngươi là kẻ ngu sao ngươi là người ngu ngốc sao đang phách tất cả động tác cũng là sai ta lên giờ học lại như thế cho ngươi nói sao mặt hai bước bước đến tia trước người thân thể to lớn thật giống như cự thú vậy đem tia bao phủ ở mình dưới bóng mờ còn nữa mất đi vũ khí sau đó lại chỉ như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ nếu như là ở trên chiến trường ngươi đã chết một trăm tám mươi lần nhanh lên cho ta thu hồi ngươi vậy một mặt đờ đẫn diễn cảm cút về thật tốt huấn luyện ngày hôm nay không đem đang phách đúng cái động tác hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho bố chém không trắng l ầ n ngươi cũng đừng nghĩ về nhà ăn cơm ùm huấn luyện viên tía u vẻ mặt đưa đám một mặt chán nản chạy về nhặt lên hai tay kiếm áo não trở lại mới vừa rồi đứng địa phương mặt tùy ý nhìn một cái hứa phong khẽ gật đầu tỏ ý hắn nói trở về đi thôi t ă n g la thật dễ nghe giờ học sự chú ý tập trung Ừ, huấn luyện viên. hứa u luyện ấ n viên. h phong hơi c ú i người một mặt bình tĩnh trở lại nguyên lai đứng địa phương hệ thống ngươi hoàn thành một lần cùng tia chiến đấu đạt được trị giá kinh nghiệm hứa phong bình tĩnh đứng về đến chỗ cũ sau đó đột nhiên trước mắt xuất hiện một nhóm màu đỏ kiểu chữ cái này làm cho hắn sướng sốt một chút sau đó một cổ trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n s á c vẫn còn có như vậy làm việc chẳng qua là đánh bại một cái liền một sao thực lực cũng chưa tới người liền thu được trị giá kinh nghiệm hứa phong mừng thầm trong lòng chẳng qua là cái này trị giá kinh nghiệm là thứ gì có ích lợi gì hứa phong bề ngoài bắt đầu cơ múa hai tay kiếm vụng trộm nhưng mở ra thuộc tính màn hình nghiêm túc kiểm tra liền bất thình lình trị giá kinh nghiệm rốt cuộc có ích lợi gì cho đến buổi sáng lớp huấn luyện kết thúc hứa phong mới đem trên cái thế giới này cái gọi là trị giá kinh nghiệm liền hiệu rõ ràng nguyên lai、like, trên cái thế giới này thăng cấp cũng không phải là xem thuộc tính mà là trực tiếp dựa theo cấp bậc tăng lên bây giờ hứa phong cấp bậc chẳng qua là cấp một t ă Nguyên lên Lên ẩn, cần một ngàn điểm kinh nghiệm tới một một trị thể đạt t cái điểm giá. hạ h cấp cấp, có được ộ thuộc c được, căn cứ các được cấp lúc tính đốt thêm bất tính thêm tới hơn nữa nghề nghiệp đồng, không giống nhau. Làm hứa phong lên n hứa Làm là à đại đương khái với thì tương t r trái đất một t sao h ự cứu lực c trình Nghiên độ. hoàn sau đó hứa phong nhìn về sân huấn luyện lên những thứ khác bạn học ánh mắt nhất thời trở nên quỷ dị ở hắn xem ra tăng l à những bạn học này mỗi một người đều là có thể đi lại kinh nghiệm túi đại lệ ả này tăng la là... ngươi làm sao một chút trở nên như thế lợi hại lại một chiêu liền đem tia đánh bại cát tư tỏ ra rất là hưng phấn thậm chí so mình chiến thắng tia cũng cao hứng tia mặc dù thực lực vậy nhưng là hắn khí lực không hề nhỏ coi như là ta chỉ sợ cũng muốn hơn ba mươi chiêu sau đó mới có thể đánh bại hắn cát tư ôm hứa phong dùng sức xoa hạ đầu hắn h ư n g phấn nói ta cũng không biết ta cứ như vậy tùy tiện vung lên ai biết liền đem kiếm hắn đánh bay đ o á n chừng là hắn không có cầm chặt đi hứa phong lộ ra một cái nụ cười thật thà ngại nói đạo này bỏ mặc nói thế nào ngươi một kiếm kia thật là quá ngầu cắt tư vui vẻ cười to mới vừa rồi tuya cười nhạo hứa phong thanh âm lớn nhất nếu như không phải là hứa phong làm nhiều người như vậy mặt đem tuya đánh bại cắt tư nguyên bản dự định sau khi tan học thật tốt rẻ rỗ một chút tuya t ă n g la ngươi đứng lại cho ta hứa phong sau lưng chuyển tới tuya thanh âm thở hồn hển xoay người vừa thấy quả nhiên tuya tụ tập mấy người đồng bạn vội vàng chạy tới mặt đầy tức giận diễn cảm t ă n g la chúng ta lại so một chàng ria la lớn giờ học lúc ta không chú ý bị ngươi đánh lén một chút vậy trận không tính là hai người chính diện tỷ đấu hơn nữa còn là ngươi ra tay trước cái này cũng sao nói là đánh lén sao c á t tư trực tiếp hướng phía trước bước hai bước đem hứa phong bảo vệ ở sau lưng ánh mắt sâu kín nhìn thuyên nói ngươi có phải hay không đối với đánh lén cái từ này có cái gì hiểu sai ria nhất thời bị tá khẩu không trả lời được thật lâu mới nổi giận đùng đùng nói bỏ mặc nhiều như vậy ngày hôm nay ta thì phải sẽ cùng hắn so một chàng h ừ t ă n g la mới vừa bệnh nặng mới khỏi còn không có khôi phục tốt ngươi nếu muốn tất ta tới cùng ngươi so cắt tư hừ l ệ n h một tiếng rút ra hai tay kiếm dùng sức huy vũ hai cái hung hắn nói tuya mặt liền biến sắc không nhịn được hướng lui về sau hai bước mạnh phân biệt nói đây là ta cùng t ă n g la giữa sự việc cùng ngươi cắt tư không có quan hệ ngươi nhường qua một bên đi ta nếu như nói không thì sao cắt tư hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m thuya c ơ múa hai tay kiếm chuẩn bị động thủ lại bị hứa phong kéo lại cát tư giao cho ta đi đây chính là miễn phí đưa tới cửa trị giá kinh nghiệm hứa phong đang giàu không cách nào nhanh chóng tăng lên thực lực hoàn thành nhiệm vụ không nghĩ tới đánh thắng người khác là có thể đạt được trị giá kinh nghiệm nhanh chóng lên cấp cùng thực lực chuyện tốt như vậy có thể không thể bỏ qua cát tư nghiêng đầu qua nhìn hứa phong một cái xác định hứa phong kiên trì thái độ sau đó do dự một chút nói lẩm bẩm trước thu hồi hai tay kiếm nếu có thể đánh bại ngươi một lần thì sẽ đánh bại ngươi lần thứ hai tia ngươi nếu là dám đang tỉ đấu vu khống hãm hại liền hứa phong cẩn thận ta cắt đứt ngươi sương sườn cắt tư ánh mắt rất hung hướng t u y a huy vũ hạ quả đấm h ừ ta không nói với ngươi tia u nghiêng đầu nhìn chằm chằm hứa phong la lớn tới đi t ă n g la may mắn sẽ không một mực kèm theo ngươi lần này ta nhất định phải đem ngươi đánh răng vãi đầy đất nếu như ngươi lần này vẫn là thất bại sau này trong vòng một tuần lễ mỗi ngày tan học thì phải luyện nhiều tập hai tiếng cơ sở kiếm thuật mặt huấn luyện viên không biết lúc nào xuất hiện ở chỗ không xa hai tay khoanh tay nhìn chằm chằm tia hử lạnh nói tia nhất thời dùng mình một cái đột nhiên cảm giác sau khi tan học hắn hẳn trực tiếp về nhà tại sao phải nhảy ra khiêu chiến hứa phong đâu chương năm trăm sáu mươi tỷ thí và cảm ơn bạn hả ở cơ lòng một trăm sáu mươi tám rẽ hữu d ụ c ù n g s i n a nổ đã đề cử nguyệt phiếu bỏ mặc nói thế nào tia cuối cùng vẫn là giống to hù ở kiếm hướng hứa phong nào tới Kết kiếm tiếp thể tưởng tượng tùy trực tuyê đất trường tuyê quả liều sau có được, cái chỉ cổ đó, hứa phong tùy ý liều mạng với hắn hai họng. mạng ngã xuống đất lên, đem vấp vào ý với bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày buổi chiều sau khi tan học nhiều liên lạc hai tiếng cơ sở kiếm thuật ngoài ra ngày hôm nay đang phách nằm t r o n hạ một chút đều không thể thiếu buổi chiều sau khi tan học ta sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi mặt s ắ c mặt tâm trầm nói xong cũng xoay người rời đi cả người tản ra tức giận một bộ người sống chớ vào hình dáng tia ngồi dưới đất mặt đầy thất lạc diễn cảm hồi lâu rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng khóc t ă n g la kiếm ngươi ký tiến bộ thật lớn cảm giác kia hoàn toàn không phải ngươi đối thủ c á t tư vừa đi vừa nói có thể đi bệnh nặng một chàng sau đó ta cảm giác tựa hồ một chút thông suốt trước kia nghị không hiểu địa phương một chút đã nghị thông suốt không biết là chuyện gì xảy ra hứa phong tùy ý đáp mới vừa rồi vậy trận khiêu chiến hệ thống không có phản ứng chút nào không có cho hắn mang đến một chút kinh nghiệm trị giá để cho hứa phong cảm thấy bùn mực chẳng lẽ cùng một người chỉ có thể tỷ đấu một lần chỉ có thể đạt được một lần trị giá kinh nghiệm khen thưởng sao này t ă n g la sau khi ăn cơm xong buổi chiều huấn luyện trước chúng ta tỉ thí một chàng như thế nào cát tư đột nhiên nói t ă n g la tiến bộ lớn như vậy cát tư rất là kinh ngạc trong lòng không nhịn được cũng nổi lên tỷ đấu một phen tâm tư được a ăn cơm chúng ta liền so một chút h ứ a phong gật đầu một cái hắn cũng đúng lúc muốn xem xem bất đồng người tỷ đấu nói có phải hay không sẽ lại cho hắn trị giá kinh nghiệm khen thưởng hứa phong trở lại tăng la cũ nát nhà lá đây là cha mẹ hắn để lại cho tăng la duy nhất tài sản tăng la cha mẹ nguyên vốn không phải chấn cắt tăng cư dân mà là ở từ những địa phương khác chạy nạn tới bình dân ở một lần ma vật lúc bộc phát bị ma vật tất cả đều giết chết tăng la lúc còn rất nhỏ l i ề n bắt đầu tự nuôi mình cũng may chỉ cần là chấn cắt tăng ra đời thiếu niên cũng có thể miễn phí tiến vào cắt tăng kỵ sĩ học viện học tập nếu không t ă n g la cũng không có cơ hội tiến hành kỵ sĩ huấn luyện về nhà hứa phong mở ra tủ quậy cửa nhỏ bắt đem màu vàng b ộ t gạo cùng những thứ khác đã sớm cắt nhỏ tốt rau cùng khoai tây khoáy với nhau dùng nước nóng nấu do dự một chút hứa phong lại từ tủ quậy một cái ẩn nút xó xỉnh mò ra một khối thịt bò cắt một nửa ném vào trong nồi hứa phong kỹ năng phần bố cáo giảm thuật nấu nướng cao cấp cũng bị phong ấn đứng lên chỉ có thể bằng vào t ă n g la trong trí nhớ nấu phương pháp làm ra một lần thường xài cơm trưa kỹ năng phần bố cáo trong sinh hoạt kỹ năng chỉ có thần cấp đào được thuật còn tản ra ánh sáng màu vàng có thể sử dụng những kỹ năng khác cũng bị phong ấn toàn đều biến thành màu xám cho nét chữ trong nồi xôi trào sau đó hứa phong lại vãi chút m u ố i và những thứ khác g i a vị phẩm tùy ý khuấy đều hai cái sau đó đem thức ăn múc ra đây là một phần dùng thiếu một cái sừng dĩa xứ đựng kỹ vàng đen sắc bùn nát giống vậy hồ hồ n g ư ờ i có một loại thịt bò hôn tạ mùi gạo cùng rau mùi vị quái dị mùi thơm hứa phong dùng cái muống đào một mông u sau đó mùi vị lại so tưởng tượng phải tốt hơn nhiều sau đó hứa phong từng ngụm từng ngụm đem tất cả thức ăn ăn hết tất cả nhất thời trên mình cảm giác được ấm áp rừng rực rất là thoải mái không biết thanh đằng yêu vương bây giờ thế nào thu thập xong bữa ăn cái sau đó hứa phong nhớ lại thanh đằng yêu vương tiến vào truyền tống lối đi trong tay nắm vậy tôn màu xanh biết tượng ngọc đó nhất định là so lừa dối thủy tinh còn cao cấp hơn bảo vật cụ thể hiệu quả không biết là cái gì nhưng nhất định sẽ so lừa dối thủy tinh muốn tốt hơn rất nhiều ít nhất khởi điểm muốn so với hứa phong cao không thiếu sẽ không giống hứa phong như bây giờ vẹn vẹn chỉ là người bình thường thực lực trình độ hứa phong ban đầu sở dĩ cùng thanh đằng yêu vương đồng thời tiến vào lối đi thậm chí liền tế phẩm cũng không kịp cầm ra chính là bởi vì làm cho này hai cái thế giới thời gian tốc độ chạy t r ê n h lệch quá lớn nếu như lúc ấy hứa phong đến khi lối đi đóng kín sau đó đang sử dụng thời không châu mở cúng tế lối đi nói sau khi tiến vào thời gian liền không cách nào chắc chắn có thể cùng thanh đằng yêu vương chỉ t r ê n h lệch mấy phút c nguyên thể cùng Thanh cùng Đằng y ê Vương tranh lệch m ấ năm, năm, năm. n thậm chí mười mấy năm, mấy chí chục y g u bản thanh đằng yêu vương thực lực liền so hứa phong cường đại hơn rất nhiều nếu như một khi để cho nàng lại thu được thời gian lên tiện lợi đến lúc đó hứa phong cùng thanh đằng yêu vương bây giờ ở cái thế giới này thực lực sẽ tranh lệch càng ngày càng lớn thậm chí có thể hứa phong một xuất hiện ở trên thế giới này liền bị thanh đằng yêu vương đánh chết nhưng bây giờ hứa phong cùng thanh đằng yêu vương là thông qua một cái truyền tống lối đi tiến vào cái thế giới này như vậy giữa bọn họ thời gian tranh l ệ n h liền có thể không đáng kể đang suy nghĩ hứa phong liền nghe gặp ngoài nhà chuyển tới cắt tư tiếng kêu to t ă n g la t ă n g la ngươi cơm nước xong sao đừng quên chúng ta giữa tỉ thí được biết cắt tư hơi chờ một lát lập tức đi ra hứa phong ở trong phòng lớn tiếng đáp lại rất nhanh hứa phong liền cùng cắt tư ở t ă n g la nhà lá phía sau tỉ thí đứng lên cắt tư thực lực muốn so với tia cao rất nhiều nhưng cũng không phải hứa phong đối thủ ở tăng cắt kỵ sĩ trong học viện đại đa số học sinh cũng chỉ là học mấy năm cơ sở kiếm chiêu so với người bình thường mạnh có chút hứa phong chỉ ở cái đường mấy người trên mình cảm nhận được một sao thực lực cũng chính là cái thế giới này cấp một ư ơ i trình độ cơ đó t ă n g la khí lực của ngươi không ta lớn thân thể không ta g i á n chắc nhưng là kiếm pháp so với ta tốt quá nhiều cắt tư hợp với thử mấy lần tất cả đều bị hứa phong dễ như t r ở bàn tay đánh bại trở nên đối với hứa phong chịu phục đứng lên hứa phong mặc dù thân thể thuộc tính chẳng qua là người bình thường trình độ nhưng là đối với kiếm pháp nắm trong tay vừa xa cắt t ă n g kỵ sĩ học viện tất cả mọi người thậm chí m ặ t như vậy có chính thức kỵ sĩ tài nghệ người cũng so hứa phong kém rất xa ở bọn họ trên mình hứa phong chỉ cảm nhận được bốn sao trình độ cơ đó hứa phong khẽ mỉm cười cũng không nói lời nào lần đầu tiên đánh bại cắt tư sau đó quả nhiên lại bị hệ thống phát ra nhắc nhở tin tức hệ thống ngươi hoàn thành một lần cùng cắt tư chiến đấu đạt được trị giá kinh nghiệm một trăm ba mươi điểm xem ra chỉ có lần đầu tiên chiến đấu mới có thể cho ra trị giá kinh nghiệm khen thưởng hứa phong trong lòng ngầm nói hơn nữa theo đối thủ thực lực gia tăng trị giá kinh nghiệm còn biết hơi tăng lên một ít sau đó hứa phong cùng các tư cùng nhau hướng cắt t ă n g kỵ sĩ học viện đi tới hoàn thành buổi chiều huấn luyện buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện hứa phong lại tìm mấy người kia khiêu chiến thu được đến gần hơn sáu trăm điểm kinh nghiệm nhưng rất nhanh hắn một t h á n g lên tiếp năm lần sau đó liền lại cũng không người nào nguyện ý cùng hắn tỉ thí nhìn về hắn trong mắt cũng tiết lộ ra một cổ xa lạ kỳ quái t h ầ n s ắ c hứa phong không biết làm sao nhìn về vậy mấy cái đã có một sao thực lực người nhưng rất rõ ràng bọn họ mấy cái đều không thèm cùng hứa phong như vậy một người bình thường t ỷ thí cho dù hắn thắng rất nhiều người buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện tia đúng như dự đoán bị mặt bắt thêm huấn buổi chiều bị hứa phong đánh bại mấy người kia cũng đều bị mặt bắt cùng tia huấn luyện chung đây càng thêm để cho những người khác không muốn cùng hứa phong t ỷ thí Tăng là, ngươi còn muốn đi bờ sông đi săn sao c á t tư có chút lo lắng hỏi lần trước chính là bởi vì là đi săn gặp phải ma vật sơ lạnh ngươi mới có thể r ấ t đến trong sông bị bệnh không có quan hệ c á t tư yên tâm đi lần này ta sẽ cẩn thận hứa phong an ủi được rồi chính ngươi cẩn thận c á t tư vẫn là có chút không yên lòng nhưng không có cách nào vỗ một cái hứa phong bả vai thở dài hướng trong c h ấ n nhỏ thị tiệm đi tới chương năm trăm sáu mươi mốt cấp mười và bình chọn mười cao giúp mình tăng la trừ là c á c tăng kỵ sĩ học viện một người học viên bên ngoài trên thực tế vẫn là một người thợ săn dĩ nhiên chỉ có thể dựa vào cạm bẫy săn giết một ít thỏ rừng c h u ộ t đ ồ n g các loại động vật nhỏ thỉnh thoảng sẽ có một ít cho sói r ố t các loại cỡ nhỏ loài chó động vật đây là ban đầu tăng la rất nhỏ lúc đi theo một cái lâu năm thợ săn học được chỉ bất quá mới học hai năm người thợ săn kia liền bởi vì là tuổi tác quá lớn chết vì vậy tăng la trên thực tế học tới tay đồ rất ít không hề coi là một cái chân chính thợ săn dựa vào từ cái đó cao tuổi săn trên người học được chút da lông kiến thức tăng la cuối cùng là ở cha mẹ qua đời sau đó nuôi mình chỉ bất quá cuộc sống qua bữa đói bữa no mà thôi rất là khó khăn lần này bị bệnh cũng là bởi vì là tăng la truy đuổi một người bị thương núi nhỏ mèo trong lúc vô tình xông vào vùng ma vật bị mười mấy con ma vật sơ lầm đuổi theo hoảng không chừa đường hạ rơi xuống sông vùng ma vật sơ lầm hứa phong khoe miệng hiện lên một nụ cười nhìn dáng dấp kiếp trước thông qua cúng tế cửa xâm lược trái đất lại là trên cái thế giới này tiểu quái vật thật là buồn cười dung hợp tang la trí nhớ hứa phong phát hiện cái gọi là vùng ma vật phạm vi rất lớn cơ hồ có trên trái đất một cái tỉnh diện tích bên trong tràn đầy sơ lầm loại này tiểu quái thú tăng cắt c h ấ n vừa vặn đến gần vùng ma vật bên bờ chỉ cần vượt qua c h ấ n nhỏ phía đông vậy con sông liền tiến vào vùng ma vật phạm vi nhưng ở vùng ma vật bên bờ nhiều nhất chính là một ít không tới một sao thực lực nhỏ sơ lầm quái thú càng đi vào trong sơ lầm dáng người càng lớn thực lực cấp bậc càng cao hứa phong nhớ kiếp trước đã từng gặp qua bảy sao tám tinh thực lực sở làm ở a o đầm hát thủy xuất hiện tùy ý làm chút bữa ăn tối cùng buổi trưa cái loại đó hồ hồ vậy chẳng qua là không có thịt bò mùi vị hoi kém một ít chuẩn bị một ít chế tạo bẫy dập nguyên liệu hứa phong hướng chấn đi ra ngoài rất nhanh hứa phong đi t ớ i một mảnh khu rừng rậm dập t r ò n g rừng rậm bên cạnh chính là vậy cái đem vùng ma vật cùng cắt t à n g c h ấ n nhỏ chắn sông nhỏ cánh rừng rậm này chẳng qua là rừng rậm bóng tối bên bờ vị trí có phong phú tài nguyên ở tăng la trong trí nhớ hắn đã từng không chỉ một lần thấy những cái kia cóng đao kiếm người mạo hiểm tiến vào cánh rừng rậm này nhưng là tăng la cũng chỉ dám ở c h ấ n bên ngoài cánh rừng rậm này hoạt động không dám đi sâu vào trong truyền thuyết rừng rậm bóng tối chỗ sâu có vượt qua chín sao tồn tại ma thú thậm chí còn có rồng khổng lồ ở bên trong đ ầ u hứa phong đầu tiên là cha xét hạ tăng la ở bị bệnh t r ư ớ c ở trong rừng rậm thiết trí mấy cặm ấy phần lớn đều đã hư hại mất đi hiệu quả hứa phong hơi sửa chữa một chút tiếp tục hướng rừng rậm bên cạnh vậy nhánh sông nhỏ đi tới ở một cái đến gần bờ sông trúc trong lồng hứa phong lại bất ngờ phát hiện một cái nửa thước dài hơn cá chuối coi như là niềm vui ngoài ý muốn suy nghĩ một hồi hứa phong cũng không có lập tức đem điều này cá chuối đ ạ i đi lên ngược lại là đạp sông nhỏ nơi bãi cạn mấy khối lớn nham n thạch hướng bờ bên kia vùng ma vật lao đi vùng ma vật cơ hồ t ấ t cỏ chi sinh roi mắt nhìn lại tất cả đều là một mảnh hoàng vù sa mạc hứa phong từ từ hướng vùng ma vật đi tới ở trong ấn tượng của h ắ n sợ làm như vậy quái vật thật là so trên trái đất mối đều phải khủng bố nó có thể hòa tan bất kỳ vật phẩm làm thức ăn nếu như đi săn không tới những sinh vật khác sợ làm thậm chí có thể dùng thân thể bọc lại thạch đầu kim loại cùng một ít cứng rắn vật thể chậm chạp sau khi hòa tan đảm nhiệm thức ăn chít chít chít chít mới vừa gia nhập vùng ma vật vẫn chưa tới mười m dáng vẻ hứa phong liền nghe phía trước một khối mười m bao cao nham thạch hạ chuyển tới động tĩnh rất nhanh ba bốn chỉ cối say lớn nhỏ loãng màu xanh lá cây mủ dịch vậy quái vượt toát ra hướng hứa phong nào tới hứa phong ngẩng đầu nhìn một cái ba con sợ làm thật giống như nảy lên trùng nhất dạng bắn ra bắn ra về phía trước toát ra tốc độ ngược lại không c h ậ m chẳng qua là bọn chúng thực lực tốt y ế u à hứa phong trong lòng ngầm nói khó trách nói chỉ là một mười ba mười bốn tuổi đứa trẻ là có thể dùng ném đá phương pháp đem chúng dọa chạy hứa phong cơ múa hai tay kiếm hướng ba con sợ làm quét ngang qua bật một tiếng một kiếm trực tiếp đem ba con s ờ l ả n h chặn ngang chém đức biến thành sáu đoạn s ờ l ả n h cũng không có lập tức chết đi mà là lẫn nhau dây dưa muốn lần nữa dùng hợp lại hướng phía trước bước một bước hai tay kiếm trên không trung vạch qua một đường vòng cung hung hăng chém vào mấy đoàn mủ dịch lên lại liên tục chém mười mấy kiếm ba con s ờ l ả n h mới rốt cục chậm dai mất đi sức sống không động đậy nữa nhanh chóng hóa là màu xanh đen cứng rắn cao su giống vậy ngưng kết vợt hệ thống người giết chết ba con ma vật sợ lãnh đạt được trị giá kinh nghiệm năm trăm điểm hệ thống cấp bậc của ngươi tăng lên cấp một ngươi bây giờ cấp bậc là kỵ sĩ học nghề cấp một hệ thống ngươi lực lượng thuộc tính gia tăng hai điểm thể chất thuộc tính gia tăng một điểm giết đối thủ chết sống tựa hồ so đánh thắng lấy được trị giá kinh nghiệm nhiều hơn một chút hứa phong t r a xét hạ thuộc tính của mình trong lòng ngầm nói bây giờ hắn cấp bậc tăng lên tới hai cấp thuộc tính điểm ngẫu nhiên tăng thêm ba điểm tương đương với một quả trùng tinh hiệu quả bất quá khoảng cách một sao thực lực còn có một đoạn đường rất dài phải đi sau đó đúng là s ờ l ã m sau khi chết biến thành cao su vậy ngưng kết vật nhặt lên ba con tối say lớn nhỏ sợ l ạ n h chết sau ngưng kết vật chỉ lớn chừng bằng bàn tay vừa vặn có thể thả vào trong túi như vậy ngưng kết vật có thể bán ra cho chấn trên tiệm thuốc nghe nói đem s ờ l ã m thi thể mải thành bột mạt trạng sau đó có thể chế thuốc vì vậy chấn cắt tăng lên tiệm thuốc vẫn luôn ở thu mua cái đồ chơi này một khối s ờ l ã m thi thể đại khái có thể bán được một mươi năm đồng cái này ba cái chính là bốn mươi năm đồng so đi săn mạnh hơn quá nhiều trọng yếu nhất chính là ở chỗ này săn g i ế t sở lạnh có thể thăng cấp nhanh chóng rất nhanh mặt trời ngã về tây bốn phía trở nên bóng tối đứng lên hứa phong chưa thỏa mãn thu hồi kiếm quay đầu nhìn một cái hoang vù sa mạc xoay người hướng cắt tàng c h ấ n nhỏ đi tới vượt qua sông nhỏ lúc này thuận tay đem vậy cái cá chuối bắt đứng lên trở lại trong c h ấ n nhỏ cũ nát nhà lá bên trong hứa phong săn g i ế t không biết bao nhiêu sơ lạnh cấp bậc đã tăng lên tới cấp m ộ ư ơ i cách cách đột phá tới kém hơn sáu kinh nghiệm thuộc tính lên lực lượng cùng thể lực bén nhạy cũng khoảng cách một sao yêu cầu không xa chẳng qua là cảm giác trí khôn tinh thần ba hạng thuộc tính tăng lên không lớn mỗi hạng trung bình trị giá tăng lên năm giờ cơ đó nhìn dáng dấp sau khi thăng cấp thuộc tính tăng lên là căn cứ kỵ sĩ nghề nghiệp này làm tương đối phù hợp tăng lên như vậy tăng lên trời xanh t h ì có thiếu sót không cách nào làm được mỗi một đẳng cấp trạng thái tuột cùng cấp bậc cao liền sau đó muốn đền bù sẽ trở nên càng khó hơn hứa phong trong lòng ngầm nói Cấp phá, 10 sau sẽ đó đột năm t sao thực lực, cũng chính là cái thế t chính học nghề lực, cũng này giới giữa cái ở 16 tuổi trước, tăng lên tới kỵ sĩ r n h thể độ, có trước, tuổi t ă n g kỵ s ĩ học nghề, chỉ có thể nói thiên phú vậy, nhưng ở tệ, 16 t u ổ i chi đạt tới trước kỵ sĩ học nghề tài trước học cũng chỉ nghề nghệ, đạt kỵ sĩ le que m ấ y n g ư ờ i mà t h ô i chú ý ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng hứa phong đi tới học viện kỵ sĩ cắt t ă n g lúc này ở sân huấn luyện lên đã tới không thiếu học viên từng cái tỏ ra rất là hưng phấn hứa phong thấy từng chiếc một xe ngựa lục tục từ cửa học viện đi vào đậu s á t ở liền học viện kỵ sĩ lầu chính trước cửa xuống xe ngựa không ít người những người này quần áo sang trọng hoa lệ vẻ mặt kiêu căng trên mặt từ đầu đến cuối mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên mình nhưng tản ra tương tự người sống chớ vào hơi thở lạnh như băng này tàng la thấy cái đó ăn mặc màu bạc khôi giáp người sao cái đó chính là kỵ sĩ đoàn lôi ưng phó đoàn trưởng Cái c đại nhân? ắ trong tư i học viện a xuống ngựa n g ư kỵ sĩ học viện hai tay kiếm đều là co lại bản g trường kiếm vô luận là chiều dài vẫn là chiều rộng cũng nhỏ rất nhiều nếu không những thứ này hài tử mười mấy tuổi căn bản cử không nổi vũ khí nặng như vậy cái đó cái đó chính là thống lĩnh chúng ta c h ấ n nhỏ cắt tăng nam tức l ợ i tổng nghe nói nam tức l ợ i tổng bản thân liền có bạc trắng kỵ sĩ tiêu chuẩn nếu như có thể thành là nam tức l ợ i tổng gia tộc gia tộc kỵ sĩ sau này ở c h ấ n nhỏ cắt tăng là có thể xông pha cắt tư chỉ một người mới vừa từ một chiếc màu đen ngựa trên xe xuống chàng trai thấp giọng nói trong mắt tràn đầy hâm mộ tên kia trấn nhỏ cắt tăng người thống trị còn mang theo gia quyến hai cái mười hai mười ba tuổi cậu bé cùng một cái hơi lớn một chút cô gái nam tước l ư ấ i tổng một mặt vẻ mặt nghiêm túc mà ba cái đứa nhỏ nhưng dáng vẻ có chút hưng phấn xuống xe ngựa sau hết nhìn đông tới nhìn tây lẫn nhau nhỏ giọng nghị luận nhưng không bao lâu ba trên mặt người liền lộ ra thất vọng thần s ắ c đi theo nam tước sau l ư n g tiến vào học viện kỵ sĩ lầu chính lục tục tiến vào học viện kỵ sĩ có mười mấy chiếc xe ngựa lại đợi cỡ nửa tiếng lại cũng không có xe ngựa tiến vào trong học viện tới huấn luyện viên mặt từ lầu chính trong đi ra la lớn tập họp xếp hàng rất nhanh tất cả học viên xếp thành một cái cao hình vương đội hình mặt một mặt tâm trầm nhìn như tâm tình có chút không tốt cũng không nói lời nào trực tiếp hô lên đường đi nhỏ ngoài trấn bờ sông tất cả học viên nhìn qua đều rất t i ế n lặng nhưng trong lòng lại rất là kích động đây chính là một lần có thể cơ hội thay đổi vận mạng mình nhất định phải chắc chắn tốt rất nhiều học viên cũng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm tất cả học viên ở huấn luyện viên mặt dưới sự hướng dẫn đi ra học viện cửa hướng vùng ma vật đi tới có vài học viên không nhịn được kích động hưng phấn nhỏ giọng cùng bên cạnh đồng bạn nghị luận không chỉ trong chốc lát nguyên bản còn rất là yên lặng đội ngũ trở nên huyên náo nếu như là ở ngày thường huấn luyện viên mạt nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ một chút đám này không tuân thủ đội ngũ kỷ luật người nhưng hắn lúc này thật giống như có tâm sự c a o mày đi ở đội ngũ phía trước nhất một bộ không yên lòng hình dáng học viện kỵ sĩ chủ giáo học lâu bên trong một cái gian phòng tất cả lãnh chúa cùng quân đoàn kỵ sĩ lôi hưng người cũng ngồi chung một chỗ mỗi một chiếc mặt người đều có đầu một người lớn nhỏ thủy tinh cầu phía trên hiện lên trong đội ngũ tất cả mọi người tình huống cái nhóm này học viên trong trong đó có sáu tên đã đạt tới kỵ sĩ học nghề trình độ hơn nữa bọn họ tuổi tắc cũng không có vượt qua mười sáu tuổi các vị có thể chú trọng quan sát một chút bọn họ một cái tóc bạc hoa dâm mặt đầy nếp nhăn ông già trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt nhẹ giọng nói tên này ông già là học viện kỵ sĩ một trong ba đại kỵ sĩ ạn kỵ sĩ thực lực bản thân là bạc trắng kỵ sĩ nhưng tuổi tác đã vượt qua sáu mươi không có tiếp tục lên cấp tiềm lực hắn nguyên bổn chính là chấn nhỏ cắt tăng người lớn tuổi sau về tới đây khai trương cái này nơi học viện kỵ sĩ vì vậy hắn cũng là cái này nơi học viện kỵ sĩ v i ê n trưởng ở trên cái thế giới này kỵ sĩ võ lực cấp bậc phân là kỵ sĩ học nghề chuẩn bị kỵ sĩ hát thiết kỵ sĩ bạc trắng kỵ sĩ hoàng kim kỵ sĩ danh hiệu kỵ sĩ các loại mỗi một cảnh giới đều có nghiêm ngặt phân chia trước cấp mười thậm chí liền kỵ sĩ học nghề đều không phải là đột phá cấp m ộ ư ơ i sau đó tương đương với trên trái đất một sao thực lực mới có thể gọi chi là thật ra thì học nghề hứa phong bây giờ đã cắm ở cái điểm này chỉ phải có đầy đủ trị giá kinh nghiệm liền có thể đột phá thành là một người kỵ sĩ học nghề mà học viện kỵ sĩ cắt tăng học viên ưu tú nhất bây giờ cũng chỉ là một người kỵ sĩ cấp sáu học nghề ở c h ấ n cắt tăng cái này địa phương nhỏ đã coi như là nổi tiếng nhân tài ở ă n dưới sự chỉ dẫn cơ hồ tất cả mọi người đều đưa mắt đặt ở hắn nói vậy sáu đã đạt tới kỵ sĩ học nghề tài nghệ học viên trên mình mà tên kia đã đạt tới kỵ sĩ cấp sáu học nghề trình độ tên là s i dô thiếu niên lại là đưa tới tất cả mọi người chú ý gian phòng một cái góc nhỏ hai cái toàn thân bị trường b à o màu đen bao phủ người đang nhỏ giọng lẫn nhau nghị luận cái này hai người một cao một thấp thấp nhỏ cái đó thoạt nhìn là một cô thiếu nữ màu vàng kim mái tóc dài từ màu đen cái chụp đầu trong lộ ra long lánh ánh sáng nhàn nhạt mang xem ra tuổi tắc cũng không lớn chỉ có một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi hình dáng lúc này tên thiếu nữ này đang nhỏ giọng hướng bên người cái đó thân cao gánh cô gái oán hận nói ke dùi ơ ta tại sao phải ở chỗ này chọn người theo đuổi bọn họ thực lực đều tốt yếu đây là giáo viên quyết định ta cũng không biết tại sao ke dùi ơ hơi giải thích nói trên thực tế ở cách lao sư ma pháp thắp không tới mười dặm thành c a t á t chúng ta có thể chọn đến càng cường đại hơn tuổi tắc cũng càng nhỏ một chút người đúng vậy Ta nhớ thành ca tát vậy cái thiên tài ca nhớ không phải chỉ cái có vậy tuổi, gì, bé ị bị kỵ sĩ trình độ sau. Hắn không sĩ sau, sao sư trình rất tốt, tại ta tới theo tối ta trên tay túi. hắn liền còn muốn cho chúng ta đến cái chấn nhỏ này tới chọn người theo đuổi? nơi này buổi tối con quá nhiều, ngày hôm qua ta trên cánh tay cũng bị cắn phải cho hôm độ đuổi, qua buổi quá cái mũi cái lão b gái ngẩng đầu lên dùng một đôi như p h ỉ thúy vậy màu xanh biết ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ke r ù i ở, khe n h ư mày nhỏ giọng oán hận nói giáo viên quyết định cũng không phải là chúng ta có thể đo lường được nhỏ lì m ụ t đồ ke dù ở cưng chịu sờ một cái lệ thủy ngươi nhiều béo mập gò má cười nói được rồi ta sớm liền biết rõ chúng ta không cần hỏi tại sao chỉ cần tuân theo là tốt lì m ụ t đồ gộ lên quay hàm cái mũi nhỏ hơi n h í u lại một mình hiện lên khó chịu ke dù ở k h ẽ mỉm cười xoay đầu lại nhìn chằm chằm thủy tinh cầu nàng ánh mắt ở mỗi một người học viên trên mình từng cái quét qua cho dù là trình độ cao nhất si r ô ke dù ở cũng không có ở trên người hắn nhiều dừng lại phân nửa đem tất cả mọi người đều nhìn một lần keo ở khe nhữ mày lần này tới chấn nhỏ cắt tang cho l ý một đồ chọn người theo đuổi nhưng mà giáo viên cố ý chỉ định l ý một đồ có thể không thèm để ý nhưng nàng không thể được phải chọn lựa ra tiềm lực lớn nhất cái đó hy vọng sẽ xuất hiện cái gì ngạc nhiên mừng rỡ đi keo ở khe khẽ thở dài hơi nhắm lại đôi mắt chương 563, điên cuồng ở huấn luyện viên mặt dưới sự hướng dẫn đoàn người đi thật nhanh chỉ tốn mười mấy phút liền đi tới c h ấ n nhỏ cắt tang bên ngoài vậy còn sông lưu tốt lắm đến chỗ rồi các người có thể mỗi người họp thành đội cũng có thể hành động đơn độc hết sức các người toàn lực đi săn giết vùng ma vật những quái vật kia nhớ tất cả đại nhân cũng đang chăm chú nhìn các người các ngươi nhất cử nhất động tất cả biểu hiện cũng biết thay đổi bọn họ đối với ngươi thái độ biểu hiện tốt một chút không muốn ném học viện kỵ sĩ cắt tang mặt mặt quét tất cả học viện một cái lạnh lùng nói do dự một chút mặt tiếp tục nói Còn có một chút ta muốn không thể không nhắc nhở các người một chút, chú ý lượng sức mà đi. chỉ có muốn không không nhở người lượng vùng một một mà ma ta thể thể vật ở đi, ý biết ê n bờ đ săn, sông sợi sẽ con này phương, người không muốn vượt qua sợi tơ hồng này, bên mạnh hơn, có thể dễ dàng cách có cái vạch thực lực có quái thể g là là dây dây 100m một địa đỏ, đỏ ra qua kia vượt tơ vật bởi i vì dễ c huấn ế t các người, nhớ, i b ể hiện đồng thời, mình nhỏ h tiện Biết, đồng cũng đừng tùy tiện đem mình mạng nhỏ đưa xong. đem đưa tùy u luyện viên mạc tất cả mọi người dối bời trả lời hiển nhiên đối với sau cùng thành thật khuyên không có mấy người nghe vào bọn họ bây giờ hận không thể lập tức giết tới vùng ma vật trung tâm nhất san giết bên trong nhất quái vật cường đại tốt lắm tản ra mỗi người hành động đi mặt cũng lười nói tiếp vung tay lên la lớn tất cả mọi người phát ra sung phong vậy kêu gào r ồ i rít đạp trên bờ sông to lớn nham thạch hướng bờ sông bên kia vào tới không phải sợ vùng ma vật ta trước kia liền len lén đã tới nơi này những cái kia sợ l à m căn bản không đáng sợ ta có thể tùy tiện giết chết bọn họ một cái mập mạp học viên dương dương đắc ý hô lớn có không người nào nguyện ý cùng ta h ọ p thành đội cùng nhau giết có thể giết nhiều hơn hơn nữa sẽ an toàn hơn cái này nhóc mập tên là lim thực lực bản thân không cao nhưng lại rất thông minh muốn từ những phương diện khác bày ra mình tài hoa nhưng là rất hiển nhiên đề nghị của hắn cũng không có người hưởng ứng tất cả mọi người chẳng qua là yên lặng nhìn hắn một cái sau đó từ hắn bên người đi qua cái này thì rất lúng túng lim gõ má h n g đỏ nguyên bản ở trong học viện thành tích đội s ố người lúc này coi như đứng ra vung cánh tay hô lên cũng không người nào nguyện ý cùng hắn họp thành đội lim tỉnh lại đi cùng ngươi họp thành đội có ích lợi gì có người ở phía xa lớn tiếng cười nhạo nói vẫn là có chỗ tốt ít nhất gặp phải ma vật thời điểm chạy trốn lim chạy khó chịu có thể chỉ hoan chút thời gian một người khác la lớn ha ha ha tất cả mọi người nhìn một cái lim thân thể quan sát trên dưới một chút r ồ i rít cười lớn Chà Li. ngươi cẩn thận điểm chúc phúc ngươi gặp phải sợ làm vua sau đó bị nó một hớp nuốt vào lim huy vũ hạ mập mạp cánh tay hướng mới vừa rồi lên tiếng cười nhạo phương hướng của hắn la lớn tất cả mọi người đều vọt vào vùng ma vật lim có chút nản trí ủ rũ cúi đầu chuẩn bị cùng ở sau lưng mọi người có người nhưng vô vai hắn một cái nói lim chúng ta cùng nhau họp thành đội đi lim trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc trở nên hưng phấn nghiêng đầu hô này người làm đây là ngươi nhất tại sao là ngươi nguyên lai、like、là hứa phong ở vô hắn bả vai thấy là hứa phong lim mặt lập tức sụt xuống tăng la tại sao là ngươi lim phủi hạ miệng nói tăng la xông vào vùng ma vật kết quả bị sợ rơi xuống sông đã bị học viện tất cả mọi người đều biết dù là ngày hôm qua hắn cùng những học viện khác t ỉ thí toàn thắng cũng rửa không sạch trên mình quỷ nhát gan danh hiệu tăng la ngươi chẳng lẽ thật giống như cha ly nói như vậy nghĩ là thời điểm chạy trốn đem ta ném ở phía sau hấp dẫn quái vật chú ý đi lim thấp giọng hỏi làm sao biết đi thôi lim bọn họ đều đã đi xa hứa phong vua xuống lim bả vai cười nói ánh mắt rơi vào lim trên cổ treo một quả màu trắng dây chuyền phía trên sợi dây chuyền kia nhìn như hình như là phổ thông bạc trắng dung luyện m à t h à n h nhưng trong thực tế như n g là một loại đặc thù bí ngân tinh túy nếu như không phải là trong tim hứa phong bản thể nhận ra được dây chuyền lên tản mát ra y ê u ớt chập trờn chỉ sợ cũng phải lầm nhận là đó là một cái phổ thông trắng dây chuyền bạc được rồi nhìn dáng dấp chỉ có cùng ngươi họp thành đội lim v ú i thấp đầu một bộ bị đả kích liền hình dáng vùng ma vật rất lớn cho dù v ò n g ngoài bên bờ c ũ n g ước trường so mười chấn nhỏ cắt tăng còn lớn hơn rất nhiều tất cả học viên vượt qua sông nhỏ sau đó nhanh chóng phân tảng ra bắt đầu săn giết bên trong ma vật s ờ lạnh rất ít có cơ hội có thể có đại quy mô như vậy người cùng nhau tiến vào vùng ma vật nhân số nhiều tính an toàn tự nhiên thật to tăng lên rất nhiều rất nhiều tự biết mình biết thực lực mình không mạnh không cách nào bị những đại nhân vật kia nhìn chúng học viên cũng đưa mắt phong tỏa ở sợ lành trên thi thể dẫu sao một cái sợ lành thi thể có thể bán hơn mười lăm tiền đồng đối với chấn nhỏ cắt tang lên người bình thường nhà mà nói cũng là một khoản quá mức tiền của bất ngờ hứa phong mang lim xem cũng không xem những cái kia thông thường sợ lành trực tiếp hướng vùng ma vật chỗ sâu đi tới ai ai t ă n g la ngươi nên sẽ không muốn vượt qua huấn luyện viên m ặ t nói vậy sợi tơ hồng tiến vào vùng ma vật chỗ sâu chứ nhìn hứa phong động tác lim mặt liền biến sắc cảm giác tang la hành động có chút quỷ dị tựa hồ không hề muốn ở bên bờ làm dừng lại quá nhiều vòng ngoài có ý gì cũng chỉ là một ít thông thường sơ lạnh muốn đưa tới những đại nhân vật kia chú ý thì nhất định phải làm ra người bình thường không cách nào làm ra thành tích tới hứa phong tùy ý nói trời ạ ngươi tại sao có thể có như vậy ý tưởng lim xoắn lại tóc của mình một mặt kinh ngạc nhìn hứa phong từ từ dừng lại đi theo bước chân giống to ngươi có thực lực đó sao ngươi biết bên trong quái vật mạnh bao nhiêu sao đây chính là ma vật ma vật ngươi hiểu không biết ma pháp ngươi còn không có đến gần là có thể tùy tiện thủ tiêu ngươi tốt lắm ta dĩ nhiên biết không cần lo lắng hết thể có ta hứa phong hướng lim lộ ra một cái nụ cười q u ỷ dị tiếp tục đi về phía trước đi ta thật sẽ điên rồi làm sao sẽ cùng ngươi họp thành đội đáng chết ta chỉ muốn đ à n g hoàng lưu lại ở bên bờ vùng lim lắc đầu một cái ngừng lại tự nhủ ngay tại lúc này đột nhiên từ một khối bảy tám m mở cao nham thạch to lớn phía sau bắn ra mười mấy con phổ thông sơ lạnh chúng phát ra nhọn chít chít chít chít thanh hướng hứa phong nào tới trời ạ làm sao biết tẩn giấu nhiều như vậy t ă n g la chạy mau lim trên mặt lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc la lớn mười mấy con sơ lạnh cho dù chẳng qua là phổ thông thực lực sơ lạnh cũng không phải một cái cũng không có đạt đến kỵ sĩ cấp học đồ phổ thông học viên có thể đối phó cho dù là chấn nhỏ cắt t ă n g lên dân b ì n h Mặt một mười mấy lần đối với chơi o n p ổ thông s lạnh, cũng không b ế t tùy tiện mà, Lim kinh sung lên. Nhưng càng n g làm cho mà, ạ c chính là, tang la thật sự là điên rồi lim che mắt không dám xem tang la bị mười mấy con sở lạnh phân thây cảnh tượng chương năm trăm sáu mươi b ố kiên nhẫn là một loại đức tính tốt mỗi một cái trưởng thành ma vật sơ lạnh thực lực cũng sẽ không so một cái người trưởng thành yếu nhiều ít lại thêm chúng thân thể có trình độ nhất định tính ăn mòn cho dù bị chém thành hai khúc cũng có thể tiếp tục sinh tồn tiếp tục công kích sinh mệnh lực rất mạnh vì vậy cho dù một cái nghiêm chỉnh huấn luyện dân minh muốn đơn độc săn giết một cái ma vật sơ lạnh cũng không phải một chuyện dễ dàng đồng thời đối phó hai cái nói ở làm sao nghiêm chỉnh huấn luyện dân minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản nếu như vượt qua ba con vậy phát hiện thời gian đầu tiên chạy trốn là một đặc biệt quyết định anh minh một khi bị ba con ma vật sợ làm dây dưa tới chấn nhỏ cắt tang bất kỳ một người nào dân binh cũng không thể sống trở về lim thấy hứa phong lại hướng mười mấy con sợ làm nào tới trong lòng đã cho hắn xuống chết thông báo coi như là trong học viện mạnh nhất học viên shizu đã có kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn nhưng hắn cũng nhất định không dám đồng thời đối mặt mười mấy con ma vật sợ làm đáng chết tang la đầu h ố c nhất định là nước vào hy vọng chớ bị hắn liên lụy những cái kia sợ làm ăn hắn sau đó có thể thả qua ta lim s á c mặt khó khăn xem từ từ lui về phía sau động tác rất là nhẹ sợ làm thị lực rất yếu bình thường là dựa vào mặt đất chấn động tới phát hiện chung quanh con mồi lim cũng không muốn đám này sợ làm ăn tăng la sau đó lại truy đuổi mình mới vừa lui hai bước một mực đang quan sát đám kia sợ làm động tĩnh lim đột nhiên che miệng một mặt biểu tình hoảng sợ hắn thấy tăng la đối mặt mười mấy con sợ làm vây công lại một kiếm một cái đem chúng tất cả đều đánh thành hai nửa tăng la lúc nào như thế lợi hại lim kinh ngạc thầm nói chít chít chít chít đem mười mấy con s ở làm toàn bộ chém thành hai khúc sau đó hứa phong cũng không có ngừng công kích mà là tiếp tục hướng những cái kia vẫn ở nhúc nhích s ở làm chém tới mà những cái kia thân thể tán bể sợ lạnh vẫn không có buông tha công kích hứa phong hướng hắn thân thể không ngừng nhảy đánh muốn phụ ở trên thân thể hắn s ở làm công kích chính là dựa vào thân thể tính ăn mòn đem mắt ngọn bọc lại sau đó chậm chạp tiêu hóa lấy này tới tiêu diệt đối thủ hứa phong dưới chân quỷ dị di động có lúc rõ ràng nhìn là ở về phía trước lại đột nhiên chuyển đến bên trái cái này làm cho đám kia s ờ lẻm rất là c a m tước mỗi lần đánh đều thất bại thậm chí liền hứa phong bên người một em m ở trong phạm vi cũng không đến gần được kiếm này ảnh bước hiệu quả không tệ hứa phong bóng người không ngừng c h ấ p động hai tay kiếm phát ra gào thét c h i âm chém ở s ờ lẻm trên mình thường thường đều là một kích mà đoạn chẳng qua là cùng hai tay kiếm phối hợp lại có chút chấm lụt phối hợp bóng kiếm bước vũ khí tốt nhất là sức nặng hơi nhẹ nhỏ kiếm hứa phong khe nhữ mày xoay người lại một chuyện đem một cái nhảy lên thật cao s ờ l ạ n h lại chém xuống lúc này trên mặt đất không ngừng nhảy đánh mấy chục đoàn s ờ l ạ n h m ả n h vỡ chúng có chút đang không ngừng lẫn nhau dung hợp với nhau có chút vẫn ở thật cao bắn lên hướng hứa phong nào h tới nhìn như loạn thành nhất đoàn liên cung tiểu cường đánh không chết vậy phiền người hứa phong khe nhữ mày bóng người không ngừng c h ấ p động hai tay kiếm ở trong tay không ngừng bay lượn vạch qua t ừ n g đạo đường vòng cung chính xác chém ở sơ lành trên thân thể nếu như có thể thi triển đãm kiếm một ư ơ i ba thước chỉ cần một chiều là có thể hoàn toàn tiêu diệt những vật nhỏ này trong cơ thể sinh mệnh lực căn bản sẽ không để cho chúng tiếp tục sinh tồn hứa phong liếc nhìn kỹ năng phần bố cáo trong phơi bảy màu xám cho tự dạng thanh l i ê n kiếm điện trong lòng không tự chủ được dâng lên một cổ phiền não tâm trạng p h á p h á p h á p h á p h á hứa phong đột nhiên hét lớn một tiếng hai tay cầm chua kiếm thân thể tựa như toàn như gió xông vào s ờ làm trong đám không ngừng chuyển động gào thét sức lực gió trực tiếp đem đến gần hắn s ờ lạnh kéo thành p h ấ n vụn không chỉ trong chốc lát trên mặt đất liền chất đống nổi lên thật cao tầng một s ờ lạnh thi thể toàn đều biến thành cao su vậy tàn mảnh được thật là lợi hại lim cổ họng không tự chủ được làm một nuốt động tác trận mắt hốc mồm nhìn hứa phong bên người đầy đất nồng màu xanh lá cây mạnh vỡ có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt lại có thể đồng thời giết chết mười mấy con s ờ lạnh chẳng lẽ tang la thực lực mới là học viện cao nhất nghĩ tới đây lim trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc vội vàng hướng hứa phong chạy tới t ă n g la t ă n g la thật là lợi hại ha ha không hổ là ta lim bạn đồng đội ngày hôm nay sẽ để cho chúng ta biểu hiện tốt một chút một chút đi ha ha lim x u ố n g lên muốn vô xuống hứa phong bả vai tay mới vừa giơ lên có do dự rụt trở về đứng ở hứa phong bên cạnh một mặt giới cười tốt lắm đem những thứ này mảnh vỡ cũng trang giúp ta đeo lên giá trị không thiếu tiền đây hứa phong cầm ra đã sớm chuẩn bị xong một cái miệng to túi đưa cho lim ngày hôm qua tới săn giết lúc này liền bởi vì là bọc phần bố cáo bị phong ấn ở không có biện pháp đem tất cả sợ lành thi thể tất cả đều nhặt trở về hứa phong mới nghĩ tới cái này biện pháp cố ý tìm một cái miệng to túi mang theo tới ngày hôm qua nguyên bản giết rất nhiều sợ l ạ n h nhưng là ngày hôm nay tới vừa thấy đã toàn bộ đều không thấy đều sớm bị những thứ khác sợ lành cửa nuốt ăn được t ố t lim nhận lấy túi bắt đầu không người tìm kiếm trên đất những cái kia sợ lành thi thể mảnh vỡ nếu như thả ở lúc trước lim mới không muốn làm chuyện như vậy nhưng là bây giờ chỉ cần có thể để cho hắn đi theo hứa phong bên người làm gì hắn đều nguyện ý học viện kỵ sĩ trong lầu chính tất cả nhân vật lớn trước mặt thủy tinh cầu bên trong cũng phơi bảy vậy sáu tên đã đạt tới kỵ sĩ học nghề tài nghệ học viên sáu người này trừ s i dô bên ngoài bên người cũng xúm lại không thiếu những học viên khác đang thận trọng lùng d ế t trước hướng bọn họ nhào tới sợ lành cái tên này kêu thẻ lợi học viên không tệ mặc dù chỉ là mới vừa đột phá tới kỵ sĩ cấp học đồ nhưng kiến thức cơ bản rất vững chắc rất có tiềm lực nam tức lợi tổng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng chỉ thủy tinh cầu bên trong một cái trên mặt hơi có vẻ non nớt thiếu n ê n nói đây cũng là tất cả đột phá kỵ sĩ cấp học đồ học viên trong tuổi tắc một cái nhỏ nhất bên cạnh một cái ăn mặc khôi giáp người đàn ông trung niên mặt tươi cười nói rất có tiềm lực một cái chàng trai nếu như có thể đem hắn thu nạp vào nhà tộc sẽ có giá trị bồi dưỡng lại xem xem nam tức lê tồng cười nói mặc dù ngoài miệng nói lại xem xem nhưng trong lòng hắn đã quyết định mời chào cái này tên gọi thẻ lợi thiếu niên những thứ khác lánh chúa cũng đều hướng về phía thủy tinh cầu chỉ chỉ cho chó nhỏ giọng nghị luận chỉ có kỵ sĩ đoàn lôi ưng cải dịt phó đoàn trường một mặt sao cũng được diễn cảm nửa hí mắt tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần hắn trong thủy tinh cầu không có bất kỳ bóng người chẳng qua là hiện ra vùng ma vật lần trước cái rất rõ ràng dây đỏ viện trường hắn không ngừng dục dịch nghe được chung quanh các lánh chúa nghị luận tràn đầy nếp nhăn trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười làm hắn đi tới cải dịt bên người lúc này nhưng khẽ nhữ mày nhìn một cái thủy tinh cầu vừa liếc nhìn một mặt không có vấn đề biểu tình cải dịt viện trường hắn nhẹ giọng cười nói cải dịt đại nhân làm sao cái nhóm này học viên trong không có người có thể đưa tới ngươi chú ý sao cải dịt t r ợ t mở hai mắt ra vẻ tàn khốc từ đáy mắt nổi lên thấy là ẩn cải dịt liếc mắt thủy tinh cầu cười nói kiên nhẫn là kỵ sĩ đức tính tốt Ta chương ũ n g y năm trăm sáu mươi lăm dũng khí viện trưởng ấn stow mày vừa liếc nhìn bày đặt ở cái dịt phó đoàn trưởng trước mặt thủy tinh cầu suy nghĩ một hồi mặt liền biến s á c hắn rốt cuộc rõ ràng liền cái dịt là ý gì hắn nhìn chúng cũng không phải là cái này nhóm học viên thực lực cấp bậc mà là ở chờ đợi những cái kia dám vượt qua cảnh giới tuyến đi vùng ma vật chỗ sâu học viên trong thủy tinh cầu hiện ra vậy cái rõ ràng màu đỏ cảnh giới tuyến cai h h phân biệt phổ thông í n là biệt m vật sở n khu vực giết i n nghề Cho học kỵ sĩ nhìn ệ tiện người, cũng không dám tùy tiện vượt qua sởi tơ hồng này. n vượt sởi Kaijit h dám tùy tơ qua một cái viện trưởng hàn lạnh nhạt nói thiên phú cấp bậc cố nhiên trọng yếu nhưng là thân là một người kỵ sĩ phải có một viên không sợ lòng không có d ũ n g khí liền vượt qua vậy sợi tơ hồng d ũ n g khí cũng không có người như vậy thì không cách nào thành là một người chân chính kỵ sĩ ra chiến trường chẳng qua là đi chịu chết ạn rõ ràng cãi dịch chọn tiêu chuẩn sau đó hờ hững không nói gật đầu một cái rời đi lần này hoạt động nhất định sẽ có người muốn tiến vào vùng ma vật chỗ sâu kiến thức một phen nhưng là bọn họ biểu hiện có thể hay không bị cãi dịch nhìn chúng ạn trong lòng một chút để cũng không có Hệ thống, chiến chết giết người đang đấu một chuỗi hệ thống nhắc nhở như thác bố trí vậy từ hứa phong trong mi mắt rơi xuống ước chừng m ộ ư ơ i sáu con ma vật sơ lạnh mang cho hứa phong s ắ p xỉ hai n g h n điểm trị giá kinh nghiệm khoảng cách hắn đột phá chỉ có không tới bảy n g h n điểm trị giá kinh nghiệm liền xem ra ngày hôm nay là có thể trực tiếp đột phá đến kỵ sĩ học nghề tài nghệ hứa phong trong lòng thầm nghĩ thời gian hai ngày từ một người bình thường đặt tới trái đất một sao trình độ tốc độ cũng không tính là quá t r ư ở n tang tang la chúng ta thật muốn vượt qua vậy sợi tơ hồng tiến vào vùng ma vật chỗ sâu sao lim vẫn là có chút sợ hãi có một cái túi theo thật sát hứa phong sau lưng bất ăn nói ta nghe nói đi vào trong nữa liền sẽ gặp chân chính ma vợt đây chính là biết ma pháp quái vợt yên tâm hết thệ có ta hứa phong cười nói nói xong lơ đãng nhìn lướt qua lim trên cổ màu bạc dây chuyền hỏi ngươi dây chuyền nhìn như không tệ ả ở mua nơi nào ngươi nói là điều này sao lim sững sốt một chút sau đó đem dây c h u y n lôi đi ra nói đây là cha ta ở ta mười tuổi sinh nhật thời điểm đưa ta ta cũng không biết hắn từ nơi nào mua được hứa phong tùy ý nhìn lướt qua hắn bây giờ chỉ có thể bằng vào bản thể cường đại cảm giác tới cảm thụ kiện vật phẩm này bọc phần bố cáo bị phong ấn sau đó vũ trụ chi trong sách tất cả kỹ năng đều không cách nào sử dụng không có biện pháp sử dụng động sát thuật dò xét vật phẩm thuộc tính bất quá nhìn một cái sợi dây chuyền kia sau đó hứa phong nhưng càng thêm kiên định đây là một cái có lực lượng thần bí dây chuyền ý tưởng có thể cho ta nhìn một chút sao hứa phong hỏi không thể rời người lim nghi ngờ nhìn một cái hứa phong nhẹ giọng nói được rồi hứa phong gật đầu một cái không có tiếp tục truy hỏi hai người tiếp tục hướng vùng ma vật chỗ sâu đi tới rất nhanh ở một mảnh trống trải đất hoang tròng xuất hiện một cái một t h ư ớ c nhiều chiều rộng nhìn không thấy cuối màu đỏ ký hiệu tuyến hứa phong cúi đầu nhìn một cái cái này màu sắc tựa hồ sử dụng đặc thù thuốc màu ký hiệu cho dù gió thổi mưa rơi cũng không biết tiêu tán ký hiệu tuyến bên bờ có chút mơ hồ nhưng màu sắc nhưng không chút nào bạc màu dấu hiệu thật muốn nhảy tới sao lim nhìn nhức mắt màu đỏ vẫn là có chút lo lắng hỏi không cần sợ hứa phong khẽ mỉm cười dẫn đầu vượt qua vậy cái màu đỏ ký hiệu tuyến cơ hồ tất cả học viên đều ở đây ký hiệu tuyến bên kia săn g i ế t ma vật sơ lạnh điều này màu đỏ ký hiệu tuyến phảng phất có cái gì ma lực để cho tất cả mọi người đều thấy mà sợ cho dù đến gần cũng không dám mấy cái đã có kỵ sĩ học nghề thực lực học viên một mực đang do dự bất quyết phải chăng muốn vượt qua vậy cái ký hiệu tuyến trang i đi ế n vùng phen, vào vật dù ma thăm một mặc t chỗ sâu đi thăm dò o cho n lòng bọn họ rõ ràng, làm như vậy nhất định sẽ cho những g làm họ rõ vậy sẽ cái i k q u a sát bọn họ n ư ờ i ly ư tượng nhưng nhưng u lại lại ấn tượng tốt, t h ủ t r u nhìn g do dự bất quyết. t ấ nhất mấy y vậy nhảy hứa phong như thời hết Thật sinh Charlie h cứ mang qua, sau ra qua tiếp người mặt liền biến sắc, sau đó lộ ra nụ cung vọng, lại dám vượt qua đường n lại lim lộ là lại cười mặt dám trực sắc, cợt. vượt rêu đã đó tử. Charlie nhìn hứa phong cùng sau lưng hắn lim một cái hử lạnh nói lấy xi、si、dô kỵ sĩ、si、cấp sáu học nghề tiêu chuẩn cũng không tiện dám tùy tiện vượt qua vậy qua sợi tơ hồng tăng la thẳng nhóc kia ăn hùng tâm báo tử đàm người xem liền lim đều đi vào thật là vì biểu hiện ngay cả mạng cũng không cần tất cả mọi người bàn luận sôi nổi tất cả đều là đang d ế cợt hứa phong cùng lim mắt lạnh nhìn bọn họ tiến vào vùng ma vật sâu hơn địa phương s i r u đem một cái ma vật sợ l ạ n h phách bể sau đó yên lặng nhìn một cái hứa phong hình bóng chấm tư một lát sau lại cũng không chút do dự hướng vậy sợi tơ hồng nhảy đã qua s i z u đi qua trời ạ bọn họ thật sự là không muốn sống nữa có người kinh hô đáng chết s i r u nếu dám nhảy tới ta lại có cái gì không dám thẻ lợi n h ư ớ n g mày một cái không chút do dự đi theo s i r u sau lưng bước nhanh hướng phía trước bước vào không chỉ trong chốc lát tất cả kỵ sĩ học nghề trong nước học viên vô luận là đã học thành đội vẫn là một người độc thân tất cả đều vượt qua vậy cái màu đỏ cảnh r ơ i tuyến hướng vùng ma vật chỗ sâu đi tới học viện kỵ sĩ chủ giáo học lâu bên trong kỵ sĩ đoàn lôi ưng phó đoàn trưởng khỏe miệng hiện lên một nụ cười không nghĩ tới ở nơi này vắng vẻ chấn nhỏ lại có nhiều như vậy dũng khí mười phần thiếu niên kỵ sĩ đoàn lôi ưng phó đoàn trưởng ánh mắt không tự chủ được rơi vào cái đầu tiên vượt qua vậy cái màu đỏ cảnh r ơ i tuyến trên người thiếu niên lại không có đạt tới kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn liền dám đi sâu vào vùng ma vật nếu như hắn không phải lỗ mang nói đó nhất định là đối với tự có mười phần lòng tin đến có thể thật tốt quan sát một phen c á i gì phó đoàn trưởng tự đủ thấy nhiều như vậy học viên vượt qua cảnh giới tuyến đang quan sát bọn họ rất nhiều người cũng kinh hô lên chấn nhỏ cắt tang tọa lạc tại vùng ma vật bên bờ vậy cái cảnh kỳ tuyến đại biểu cái gì bọn họ những thứ này thiếu niên không có thể không biết có thể chủ động nhảy tới thiếu niên bỏ mặc thực lực như thế nào ít nhất dũng khí đáng khen viện trường hắn thấy một màn này nhưng trong mày đối với có thể đào tạo được sáu tên kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn học viên hắn một mực cần phải lấy làm hãnh diện ở hắn trong suy nghĩ chỉ có cái đó có kỵ sĩ cấp sáu học nghề tiêu chuẩn shizu có tư cách tiến vào sâu hơn vùng ma vật thăm dò một phen những người khác căn bản liền tư cách tiến vào cũng không có đáng chết những thứ này thiếu niên thật là trẻ tuổi khí thịnh chẳng lẽ không biết vậy sợi tơ hồng đại biểu cái gì viện trưởng ẩn trong lòng ngầm nói ánh mắt phong tỏa ở trên mình hứa phong trong mắt tràn đầy tức giận nếu như không phải là hứa phong mang lim dẫn đầu xông vào sợ rằng dám người đi vào sẽ không quá nhiều nếu như các người không có chết ở vùng ma vật ta nhất định sẽ thật tốt trừng phạt ngươi loại này xung động cử động Ản trong lòng ngầm nói chương 566, t r a n g bị t ă n g la nơi này quái vật thật rất cường đại chúng ta không phải là đối thủ nếu không vẫn là mau trở về đi thôi lim v ẻ mặt đưa đám vắt một cái miệng to túi đi theo t ă n g la sau lưng một bên hết nhìn đông tới nhìn tây một bên t h ấ p giọng nói không sao cả theo sát chân ta liền tốt hứa phong cười nói hắn trước tiên ở khẩn cấp muốn săn g i ế t ma vật tăng lên mình thực lực chỉ có săn rết cao cấp hơn ma vật lấy được trị giá kinh nghiệm mới cao hơn nữa hứa phong cũng muốn biết cái này nhóc mập đeo trên cổ điều này bí ngân tinh phách chế tạo dây chuyền ở gặp phải thời điểm nguy hiểm sẽ buộc phát ra như thế nào uy lực ngay tại lúc này đột nhiên một cái màu xanh đen s ờ lạnh từ một cây khô sau trôi ra khi nó phát hiện hứa phong cùng lim lúc này lộ rõ ra một cái thần sắc trần trờ sau đó phát ra một hồi chít chít, chít chít chít tiếng mừng như điên hướng hứa phong nào h tới À, ma vật ma vật biết ma pháp quái vợ chạy mau à. lim thấy đối diện cái này màu xanh đen sơ lạnh nhất thời sợ kêu to lên xoay người chạy hứa phong nhưng nắm chặt hai tay kiếm dưới chân t r ợ t đạp một cái không lùi mà tiến tới hướng cái này sơ lạnh vào tới như vậy ta xem xem có kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn sơ lạnh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại hứa phong trong lòng ngầm nói s ơ l ạ n h nhìn chằm chằm hứa phong thân hình đột nhiên tăng lên gấp đôi tựa hồ là ở súc lực sau đó t r ợ t hướng hứa phong phun ra một hớp mủ dịch Lớn trong bắn hành trong tới, trình, lại phát thét phi lại ra gào thét tiếng xé gió. quá Suy suy. xé không khí tản mát ra một hồi trắng sương mù cái này m ụ dịch lại liền không khí cũng có thể ăn mòn một khi bị đánh trúng lấy hứa phong bây giờ cái này yếu ớt thân thể chỉ cần đánh phải cũng một chút liền sẽ lập tức chết hứa phong thậm chí không dám dùng hai tay kiếm đi đón đỡ chỉ có thể tung người hướng bên trái nào h lên lắc mình tránh thoát vậy đoàn mủ dịch trực tiếp bắn thủng hứa phong sau lưng một viên cây khô sau đó lại bắn thủng một khối cao hơn một thước nham thạch tiếp tục bắn tung tóe năm sáu m sau đó rơi trên mặt đất ăn mòn ra một mảng lớn đen t h ủ i lùi lõm cái hố hứa phong trong lòng hơi kinh ngạc uy lực này đã có thể sánh bằng trên trái đất súng bắn tỉa trừ tốc độ chậm rất nhiều uy lực nhưng một chút cũng không tất súng bắn tỉa kém thậm chí còn muốn hơi mạnh một ít thấy vậy một bãi bị ăn mòn đen thủy lùi lõm cái hố、hứa、phong liền cảm thấy ra một hồi co rút nhanh hứa phong dưới chân một chút lực lượng toàn thân đột nhiên bùng nổ dưới chân doanh một tiếng lại trực tiếp bước ra một cái hố sâu bóng người như tia chớp vậy hướng vậy chỉ ma vật sờ làm vọt tới trong mắt thoáng hiện vẻ tàn khốc trong tay hai tay kiếm không chút lưu tình hướng sờ làm chém tới kiếm nhập sờ làm trong cơ thể nhất thời một cổ bền bị cảm giác từ hai tay trong kiếm chuyển tới hứa phong khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt hét lớn một tiếng khí lực toàn thân đặt ở hai tay trên thân kiếm Phúc suy Cuối cùng, s ơ lạnh vẫn bị hứa phong hết thể là hai hai mảnh s ơ lạnh không ngừng nhảy đánh phát ra một hồi chít chít chít chít tiếng kêu t h ẳ n g thiết lẫn nhau bây giờ dây dưa c h u n g một chỗ tựa hồ muốn lần nữa d u n g hợp thành một thể giết hứa phong trường kiếm trong tay như gió táp mưa gào vậy bổ về phía s ơ lạnh không ngừng từ trên người nó gọn hạ lớn t r ư ờ n g bàn tay m ả n h vỡ không chỉ trong chốc lát s ơ lạnh dần dần trở nên cứng ngắc biến thành một khối lớn màu xanh đen tàn thi học viện kỵ sĩ dãy lầu học trong hứa phong biểu hiện cơ hồ rơi vào trong mắt của tất cả mọi người tất cả trong thủy tinh cầu xuất hiện tất cả đều là hứa phong tướng mạo một hồi kêu lên từ học viện kỵ sĩ bên trong căn phòng truyền ra cho dù là kỵ sĩ đoàn lôi ưng phó đoàn t r ư ở n g trên mặt cũng hiện ra thần sắc tán thưởng không sai có gan khí cái đầu tiên bước vào cảnh giới tuyến lại lấy người bình thường tiêu chuẩn giết chết một người kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn ma vật cái này học viên tiềm lực không tệ ta hoa mắt sao lúc nào người bình thường cũng có thể giết chết một cái chân chính ma vật cái này học viên thật là lợi hại nếu như có thể ta rất nguyện ý mời chào hắn thành là bì á tư gia tộc một thành viên cơ hồ tất cả mọi người đều đang phát ra tán thưởng thanh âm nhưng cũng có người đã phát hiện hứa phong đã cấp mười đang đứng ở làn danh bật phá vì vậy có thể giết chết một người kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn ma vật cũng không coi vào đâu có lẽ hắn là vì ở trong thực chiến t r è n ép ra mình tiêm lực mới có thể tiến vào cái này mảnh vùng ma vật phát hiện hứa phong đã cấp mười người trong lòng đều có tương tự như vậy ý niệm hô hô giết chết cái này ma vật sau đó hứa phong mới phát hiện mình tựa hồ đã mất sức trong tay hai tay kiếm chỉ một cái trở nên nặng hơn đứng lên hệ thống người giết chết một sao ma vật sơ l ạ n h đạt được trị giá kinh nghiệm 1.200 điểm thấy điều này hệ thống nhắc nhở hứa phong trong mắt buộc phát ra trói mắt ngạc nhiên mừng rỡ ánh sáng mười lần giết chết một cái có kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn cũng chính là một sao thực lực ma vật sơ l ạ n h lại có thể đạt được phổ thông sơ l ạ n h mười lần trị giá kinh nghiệm cái này làm cho hứa phong nhất thời cả người tràn đầy lực lượng nếu quả thật là như vậy như vậy ta lần nữa khôi phục thực lực b ả y sao chỉ sợ cũng sẽ không quá lâu hứa phong trong lòng kinh ngạc vui mừng thầm nói cái này chân chính ma vật sợ làm chết sau đó một kiện hơi có vẻ cũ nát áo giáp lại chậm rãi từ nó trở nên cứng rắn thực lực bên trong nổi lên hứa phong trong mắt lộ ra ngạc nhiên thần s á c cái thế giới này quái vật chết sau lại cũng biết đánh mất trang bị sao hứa phong trong lòng thầm nghĩ đi tới sợ làm bên cạnh thi thể đưa tay nhặt lên cái này kiện áo giáp trên người khua tay múa chân một cái hơi co chút lớn bất qua áo giáp ba sừng có mấy cái điều chỉnh địa phương có thể điều chỉnh lớn nhỏ hứa phong trực tiếp đem cái này ở giữa áo giáp đeo vào trên người mình t ă n g la ngươi ngươi thật là lợi hại thật giết chết một cái ma v ậ t lim tránh ở một khối nham thạch phía sau chính mắt nhìn thấy hứa phong giết chết một cái ma vật sau đó miệng mở to lao đại cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng gà nói với ngươi ngươi còn không tin hứa p h o n g liếc lim một cái chỉ đã ngưng kết thành một đoàn s ờ l à m thi thể nói nhanh lên đem nó thu chúng ta phải tiếp tục quét sạch cái này một mảnh ma v ậ t ai ai t ố t t ố t lim hết sức phấn khởi bắt đầu tìm kiếm ma v ậ t s ờ l à m mảnh vỡ loại này có kỵ sĩ học nghề thực lực s ờ l à m thi thể giá trị so phổ thông s ờ l à m lớn hơn nhiều dù là một nhỏ mảnh cũng có thể bán không thiếu tiền đồng vì vậy lim nhặt rất cẩn thận này ta nói tăng la ngươi cũng là vận khí tốt sơ l à n có thể nuốt bất kỳ đồ cái này kiện áo giáp nhất định là vậy chỉ sợ làm trước tiên ướt còn không có tiêu hóa x o n g trang bị không nghĩ tới liền bị ngươi đụng phải lim cười h ắ t hắc nói nhìn hứa phong mặc trên người áo giáp trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ à là thế này phải không hứa phong trong lòng động một cái xem ra cái thế giới này cùng trái đất cũng không giống nhau giết chết quái vật sẽ không đánh mất trang bị sợ làm cái chủng tộc này quái vật bởi vì là quái dị chủng tộc đặc tính mới có thể đánh mất tương tự áo giáp trang bị đúng vậy như vậy một kiện hoàn c h ỉ n h áo giáp ít nhất có thể trị giá mười đồng bạc t ă n g la ngươi phát tải lim nói hứa phong nhìn một cái lim lim cha là chấn nhỏ cắt t ă n g lên duy nhất thợ rèn đối với những trang bị này giá trị rất hiểu lim thường nghe thế giới đối với những trang bị này cũng có một ít biết rõ nếu nói cái này kiện áo giáp giá trị mười đồng bạc vậy khẳng định là tám chín phần mười bất quá tương tự như vậy tay mới trang bị đồ hứa phong cũng không có coi vào đâu hắn bọc phần bố cáo trong so với cái này tốt trang bị nơi nơi chỉ bất quá bây giờ tạm thời phong ấn không cách nào mở ra mà thôi tốt lắm tiếp tục tiến về trước đi hứa phong nói được được lập tức li bây giờ đối với hứa phong lòng tin tăng nhiều lại cũng không còn mới vừa rồi rụt rè e sợ tư thái yên tâm to gan đi theo hứa phong sau lưng một bộ dương dương đắc ý hình dáng chương 567, động tĩnh hứa phong biểu hiện rơi đang quan sát người hắn trong mắt lại là đưa tới một mảnh tiếng t h ắ n g phục có can đảm vượt qua cảnh giới tuyến nói rõ có đầy đủ dũng khí nhưng có thể giết chết một cái kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn ma vật thực lực mẹ đây cũng không phải là cái gì dũng khí dũng cảm các loại đồ mà là đích thực thiên phú chiến đấu để cho người thán phục cha một chút cái tên này kêu tăng la học viên toàn bộ tài liệu nam tước lê tổng trong mắt mạ o quang nói khẽ với một mực đứng bên cạnh tên đàn ông kia nói t u ấ n lệnh nam tước đại nhân rất nhanh tăng la toàn bộ tài liệu đã đến nam tước lê tổng trong tay từ ra đời thẳng đến ở học viện kỵ sĩ học tập tất cả ghi chép toàn bộ rõ ràng phơi bày ở hắn trước mắt dĩ nhiên phần tài liệu này cơ hồ tất cả l ã n h chúa bao gồm kỵ sĩ đoàn lôi ứng phó đoàn trường cũng yêu cầu một phần đối với loại yêu cầu này viện trưởng hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt cười khanh khách đem tất cả tài liệu công khai l i mudo ngươi xem người này như thế nào chẳng qua là người bình thường tiêu chuẩn là có thể một mình săn giết một cái kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn ma vật sơ lạnh có rất bén nhạy chiến đấu trực giác keo ở cẩn thận tra xét một lần tăng la tài liệu đưa cho bên cạnh lì m ụ t đồ trong mắt tràn đầy khen ngợi vẻ mặt chỉ là một kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn ma vật mà thôi có cái gì ghê gớm lì m ụ t đồ phủi hạ miệng nhìn thủy tinh cầu bên trong tang la non n nớt gương mặt giật mình đây là một cái so mình còn nhỏ hơn ba tuổi cậu bé nhưng là trên mặt cũng lộ ra một tia đại nhân mới có tang thương cảm giác đặc biệt là cặp mắt trong suốt kia để cho lì m ụ t đồ cũng cảm thấy có chút động tâm gò má không khỏi đường đỏ ừ vậy chúng ta nhiều đi nữa quan sát một chút đi bởi vì là cái chụp đầu nguyên nhân keo ở cũng không có phát giác lì m ụ t đồ dị thường lơ đếm nhẹ giọng nói lần này đi ra cũng là, là lì à l m ụ t đồ chọn người theo đuổi nếu như lì m ụ t đồ không hài lòng cho dù tiềm lực lớn hơn nữa thực lực cao hơn nữa keo ở cũng sẽ không chọn hắn tô đế ngươi viện trưởng tên học viên này chúng ta kỵ sĩ đoàn lôi ương muốn có thể lập tức ký kết thuê khế ước cải dị phó đoàn trưởng đột nhiên hô thân là kỵ sĩ đoàn lôi ương phó đoàn trưởng điểm này nhãn lực vẫn phải có có thể cái đầu tiên lấy người bình thường thực lực liền vượt qua vậy cái cảnh giới tuyến đã nói rõ cái tên này kêu t ă n g la thiếu niên có mười phần dũng khí cùng đối với mình tự tin hơn nữa lấy người bình thường thực lực là có thể chiến thắng một người kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn ma vật sơ lạnh thực lực tự nhiên cũng không nói ở đây trọng yếu hơn chính là cái gì đã đã nhìn ra cái tên này kêu t ă n g la học viên thực lực bản thân đã đạt đến cái cửa khẩu chỉ cần đột phá liền có thể có kỵ sĩ học nghề thực lực hơn nữa cải d ị t có bảy tám phần nắm chặt tang la có thể ở nơi này trận vùng ma vật trong thực tập đột phá đến kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn như vậy biểu hiện đã vượt ra khỏi cải d ị t dự trù vì vậy ở những người khác còn do dự trông chờ lúc này cải d ị t chuẩn bị xuất kỳ bất ý một lần hành động bắt lại tên này thiếu niên cải d ị t tiếng kêu, kinh động tất cả mọi người những cái kia nguyên bản do dự bất định các l ã n h chúa đồng thời trong lòng cả kinh tới học viện kỵ sĩ cắt tang chiêu nạp nhân tài l ã n h chúa đều là rất thiếu người hàng năm cơ hồ tất cả l ã n h chúa l ã n h địa cũng sẽ phát sinh một ít tất cả lớn nhỏ ma vật xâm lược chuyện kiện một khi ma vật xâm lược chuyện kiện bùng nổ thương vong tổng sẽ rất lớn vì vậy cơ hồ tất cả l ã n h chúa cũng vĩnh viễn thuộc về một cái không đủ nhân viên tình cảnh vì vậy rất nhiều l ã n h chúa trên thực tế l ã n h địa khoảng cách học viện kỵ sĩ cắt tang vượt qua trên ngàn cây số nhưng bọn họ vẫn là chạy tới chính là vì chọn một hai co tiềm lực học viên tiến hành đào tạo như vậy chọn lựa ra học viên có thể nói bản thân đã có thành là một người kỵ sĩ tiềm lực thật xin lỗi cai gì phó đoàn t r ư ở n g ở nơi này trận thực tập không có kết thúc trước tại chưa có được học viên người đồng ý trước học viện kỵ sĩ c á t tang là sẽ không ký kết bất kỳ khế ước viện trường hắn cười híp mắt từ chối nói lấy tang la biểu hiện bây giờ nhất định sẽ thành là trong lần thực tập này hấp dẫn nhân viên cho dù đứng ở tối đại hóa lợi ích góc độ viện trường hắn cũng không khả năng cứ như vậy qua loa đem tang la ký đi ra ngoài cáo giả cai gì thấp giọng mắng liền một câu nhưng vẫn là bất đắc dĩ lại ngồi trở xuống hứa phong cũng không biết trong học viện kỵ sĩ lớn rất nhiều lao đã đem bọn họ ánh mắt đặt ở trên người mình nhưng lập tức khiến cho hứa phong biết cũng không biết để ý hắn cũng không phải là trên cái thế giới này người tới nơi này cũng chẳng qua là vì hoàn thành trái đất ý chí cho hắn ban bố nhiệm vụ cưỡng chế nhiệm vụ cưỡng chế nếu như không có hoàn thành liền sẽ trực tiếp xóa bỏ chỉ cần hứa phong không có đạt tới hành tinh cấp căn bản không cách nào chống cự cầu ý chí uy năng vì vậy giai đoạn trước hứa phong chỉ có thể từ từ tăng lên mình thực lực sau đó hoàn thành săn giết một ngàn chỉ thực lực sáu sao sinh vật nhiệm vụ chẳng qua là như vậy tăng lên thực lực thật sự là chậm hơn à. hứa phong từ bắt đầu từ từ trở nên cứng rắn s ờ lành trong thi thể chậm rãi rút ra hai tay kiếm hai tay kiếm thế đại lực chậm có thể đem kiếm pháp nhập môn ở giữa phách chém uy lực phát huy đến lớn nhất đây cũng là hứa phong sử dụng phi kiếm thường thường sẽ lơ là địa phương phi kiếm thuộc về một tay kiếm cho dù uy lực lớn hơn nữa đi cũng là nhẹ khéo léo con đường cho dù là đãng kiếm mười ba thước cũng phần lớn là đâm l i ề u gọi loại kiếm chiêu diện hóa diễn xanh vợt tang la ngươi thực lực thật là mạnh ta xem thi đấu r ă n g lưới đều mạnh hơn một ít lim trong mắt mạ o quang nếu như giết chết một cái kỵ sĩ cấp học đồ ma vật sơ lạnh có thể nói là vận khí tốt như vậy liên tục đánh chết bốn chỉ vậy cũng chỉ có thể là thực lực h ứ a phong khẽ mỉm cười cũng không thèm để ý lim ánh mắt sùng bái hắn chẳng qua là đối với lim trên cổ dây truyền có chút hứng thú nhiều nhất chính là tìm một cái thay hắn gánh túi nhân công tốt lắm tiếp tục đi hứa phong nhàn nhạt nói lúc này hắn trị giá kinh nghiệm cái máng đã đến chín mươi ba phần trăm dáng vẻ chỉ cần ở giết một cái liền có thể đột phá cấp m ộ ư ơ i đạt tới cấp m ộ ư ơ i một cũng chính là cái thế giới này kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn cùng trên trái đất một sao tiêu chuẩn kém cũng không đoạn đường này gặp phải ma vật sơ lạnh cũng có một ít quỷ dị năng lực phun ngọn lửa phun độc thủy thậm chí còn gặp phải một chỉ có thể tự bạo ma vật sơ lạnh nếu như không phải là hứa phong bản thể cảm giác vượt qua trước thời hạn báo động trước vậy một chút tự bạo phỏng đoán hứa phong lần này nhiệm vụ cưỡng chế thì phải trước thời hạn kết thúc hiên n g a n g ngang đây là cách đó không xa khô trong rừng tây đột nhiên truyền ra một hồi tiếng kêu quái dị đồng thời đi đôi với một tiếng kêu thê lương thảm thiết vây g i ế t thanh mơ hồ chuyển tới tiếng thét này rất kỳ quái không giống như là thông thường ma vật sợ làm lim nhón chân lên hướng gào to phương hướng nhìn lại nhưng chỉ có thể nhìn được một mảnh khô mộc rừng tây cái gì cũng không thấy được t ă n g la có phải hay không là những người khác đang khiêu chiến cường đại hơn ma vật lim trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn có t ă n g la ở bên người lá gan của hắn trở nên cũng lớn lên hứa phong trầm ngâm chốc lát gật đầu một cái thấp giọng nói len lén đã qua không muốn tùy tiện động thủ trước quan sát một hồi lim cười hắc hắc gật đầu liên tục hai người hướng vậy mảnh khô m ộ t lâm chạy đi lúc này cùng hai người bọn họ vậy cử động người không thiếu cơ hồ xông qua cảnh giới tuyến tất cả học viên đều nghe được vậy quái dị tiếng gạo từng cái sắc mặt quỷ dị hướng vậy mảnh cây khô lâm đến gần chương năm trăm sáu mươi tám l ù i bước thấy những học viên kia lén lén lút lút hướng cây khô lâm đến gần cơ hồ tất cả quan sát bọn họ lánh chúa trên mặt đều lộ ra nụ cười quỷ dị cái này là loài người thiên tính không cách nào xóa bỏ nếu như là những cái kia linh châu gặp phải tình huống như vậy khẳng định cũng sẽ làm ra cùng những học viên này vậy cử động trong rừng cây khô cả người lên nhuộm vết máu lanh khốc thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng t h ầ n sắc tăng thêm tốc độ nó tiếng gào quá lớn nhất định kinh động không ít người đừng để cho những người khác cướp thiếu niên thấp giọng hô c h a n g ly cái này ma vật quá mạnh mẽ nó tựa hồ hấp thu trong cơ thể vậy kiện vật phẩm thực lực đã đạt tới chuẩn bị kỵ sĩ trình độ bằng vào chúng ta căn bản không cách nào chiến thắng nó một cái xem ra tuổi tác hơi lớn một chút thiếu niên một bên không ngừng cơ múa hai tay kiếm chém vào một cái khổng lồ ma vật trên mình một bên la lớn lúc này khô trong rừng cây ba bốn cái học viên đang vây quanh một cái cao hơn nửa người sợ l à m không ngừng phát động công kích cái này ma vật sợ l à m b ề ngoài nhìn như thật giống như một cái thủy cầu trong cơ thể tràn đầy nồng chất lỏng màu xanh né nhanh qua t r ì n h trọng thỉnh thoảng sẽ đưa ra một cái màu xanh xúc tu từ thủy cầu giống vậy sợ l à m mặt ngoài thân thể bắn ra ra hướng vây công nó học viên đập tới ở nơi này cao cỡ một người thủy cầu trong cơ thể mơ hồ có thể thấy có một kiện bao quanh ánh sáng màu bạc vật phẩm ở mơ hồ sáng lên cho dù nồng màu xanh s ờ lạnh thân thể dày nữa nặng cũng có một tia ánh sáng màu bạc nhập vào cơ thể ra hấp dẫn mọi người ánh mắt vây công n o cái đội ngũ này trong chỉ có cha r l i e một người có kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn những người khác cũng chỉ là người bình thường thực lực hơn nữa mới vừa rồi tiếp xúc tới cái này ma vật s ơ lạnh có một người học viên không có phòng bị nó sẽ đưa ra xúc tu công kích bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị thình lình xúc tu đập t r ú n g bỏ mạng tại chỗ vậy nhìn như thật giống như cánh tay trẻ nít vậy xúc tu lại có người trưởng thành đều không từng có lực lượng khổng lồ trực tiếp đem người học viên kia ngược xương cốt toàn bộ đập gãy giống như bị một cái bướn lệnh hung hăng go ở ngực vậy lúc này tên học viên này thi thể đang nghiêng dựa vào cách đó không xa một bụi cây khô cạnh máu tươi ô tộn tộn chảy ra tên học viên này nhưng không có chút nào động tác nhìn kỹ lại hắn đã sớm không có tức giận c h a n g ly đây không phải là chúng ta có thể đối phó tồn tại ta cũng không muốn cùng lỗ xệ ơ lệ vậy đem mạng bỏ ở nơi này ta rút lui trước một người học viên càng đánh trong lòng càng hốt hoảng cuối cùng vẫn là lựa chọn lùi bước đáng chết các người chẳng lẽ liền chút can đảm này sao đừng quên những lãnh chúa kia cửa đang đang chăm chú nhìn chúng ta cha r l i e trên mặt lộ ra thần sắc tức giận đáy mắt thoáng qua vẻ bối rối la lớn các người nhận là có người sẽ mời chào một cái lâm trận chạy trốn quỷ nhát găn sao nghe được cha r l i e nói nhưng hai người khác cũng trở nên do dự nhưng mà cái đó lùi bước học viên vẫn không có động tĩnh từ từ thoát khỏi chiến đấu nghiêng đầu liền hướng cảnh r ơ i tuyến bên ngoài khu vực chạy đi để cho người không nghĩ tới là cơ hồ tất cả đưa mắt đầu đến lanh chúa của nơi này cửa nhìn cái đó thoát khỏi chiến đấu học viên trên mặt đều lộ ra thần sắc tán thưởng có thể cân nhắc gia đ ị c h nhân và tự thân bây giờ t r ê n l ệ n h hơn nữa kịp thời bông t h à không mất là một cái sáng suốt lựa chọn một cái tay cầm ngắn trượng lanh chúa lắc đầu thở dài nói không sai hiểu chọn lựa không xính m a n g phu chi dũng cảm là một sẽ dùng đầu góc đứa nhỏ bên cạnh một cái lãnh chúa phụ hòa nói nhưng mà cũng có người đưa ra không đồng ý gặp nam tước lấy tổng sắc mặt khó khăn xem thư lạnh một tiếng nói đối mặt khó khăn phải có n ê n khó khăn mà lên dũng khí nếu như gặp phải kẻ địch cường đại giống như này lùi bước như vậy mời chào hắn lãnh chúa bên trong lãnh địa gặp phải ma thú mạnh mẽ xâm lược đến lúc đó sợ rằng hắn sẽ cái đầu tiên chạy trốn người như vậy không thể trọng dụng có mấy cái lãnh chúa nghe được nam tước lầy tổng nói nguyên bản thần sắc tán thưởng cũng bắt đầu trở nên do dự nam tước lậy tổng nói cũng không phải là không có đạo lý các lãnh chúa tới mời chào học viên nhất chủ yếu chính là vì đến khi bọn họ lớn lên sau đó thành vì gia tộc kỵ sĩ ngăn cản bên trong lãnh địa ma thu xâm lược hề hề nam tước lậy tổng ngươi không khỏi quá hà khắc viện trường ấn、S、cười nói đây chỉ là một lần thông thường thực tập hơn nữa đang thử luyện trước cũng đã rõ ràng nói không đề nghị bọn họ vượt qua cảnh giới tuyến tiến vào sâu hơn lãnh vực tên học viên này có thể kịp thời nhận rõ thực tế kịp thời rời đi đã coi như là không tệ viện t r ư ờ n g hắn quét mắt một vòng sau đó d ừ n g dưng cười nói nhưng là nếu như tương lai hắn thành là một người lãnh địa kỵ sĩ như vậy trên người hắn trách nhiệm tự nhiên sẽ nói cho hắn làm gì mới là chính xác nhất hề hề hy vọng như thế chứ nam tước lệ tông cười lạnh một tiếng cũng không có tranh cãi chẳng qua là đưa mắt từ cái đó rời đi học viên trên mình lấy ra đặt ở trên người những người khác không thiếu lãnh chúa lựa chọn cách làm cùng nam tước lệ tông vậy cũng học tên đưa đi kia mắt từ rời vũ khí khôi giáp chiến mã một người kỵ sĩ mỗi một năm tiêu hao ít nhất phải tiêu phí một trăm cái kim tệ đây đối với không có lãnh địa người bình thường nhà mà nói thật sự là khó mà gánh nổi gánh vác mà mỗi một vị có thể cùng những lãnh chúa này ký kết thuê hiệp nghị học viên cũng biết kế tiếp học tập kiếp sống trong đạt được các lãnh chúa tài trợ lúc này để cho bọn họ đem toàn bộ tinh lực thả đang học cùng tăng lên thực lực mình phía trên mà sẽ không vì kim tệ giàu gì nhưng là bây giờ xem ra hẳn là không có lãnh chúa nguyện ý tài trợ tên này lâm trận rời đi học viên cho dù ở viện trường h n xem ra tên học viên này làm ra lựa chọn cũng không có lỗi gì lầm lúc này khô trong rừng cây chiến đấu buộc phát kịch liệt t r u n g quanh khô héo cây l ớ n trong một ít đã chạy tới học viên đang cẩn thận cất giấu mình thân thể len lén quan sát phía dưới chiến đấu ma vật sơ làm mặt ngoài thân thể đột nhiên bắn ra một cây xúc tu quét về phía một cái trong đó học viên c ả dạ mau tránh r a cha r l i e mặt liền biến sắc hô lớn c ả dạ là bọn họ trong cái tiểu đội này thực lực yếu nhất một cái thấy sơ làm công kích hắn cha ly trong lòng chầm xuống nếu như lại chết một người người sợ rằng hắn đang nói gì cũng sẽ không có người lưu lại tiếp tục phụng đ ổ i hắn công kích c ả giả thân cao gầy nhìn như tựa hồ có chút dinh dưỡng không đầy đủ nhưng động tác cũng rất bén nhạy vậy chỉ màu xanh xúc tu hướng hắn đập lúc tới hắn thân thể khẽ hơi chầm xuống một cái hướng bên cạnh một viên cây khô phía sau lật c ú t đi vain xúc tu trực tiếp đập về phía viên kia cây khô một người miễn cưỡng có thể bao bọc cây lớn trực tiếp bị hung hăng đập chúng nửa đoạn trên chậm rãi rơi xuống phát ra rắc rắc gãy thanh hướng phía sau ngã xuống nguyên bản lấy là tránh thoát một kích cạ dạ có chút bối rối vội vàng từ cây khô sau chui ra ẩm một tiếng vang thật lớn cây khô gãy nửa đoạn trên thân cây vừa vặn rơi vào cạ dạ mới vừa rồi trôn nuốt chưa t ỉ n h hồn cạ dạ trong lòng vui mừng còn chưa biến mất liền nghe gặp cha lui cả người kêu lên nguyên bản lộ ra một cái chạm tay sơ lạnh mặt ngoài thân thể đột nhiên lại nổ tung ra một cái xúc tu hướng cạ dạ hung hăng đập xuống lần này cạ dạ lại cũng né tránh không được mãnh liệt sinh tồn dục vọng để cho cạ dạ hướng thân thể bên trái ngã xuống lớn bằng cánh tay nồng màu xanh lá cây xúc tu trực tiếp đập về phía cạ dạ bắt đùi một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương cạ dạ trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ hắn trong miệng phát ra chương 569, m s ma pháp sư một cái chân trái bị đập gãy đối với một cái mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên mà nói cái này đau đớn tuyệt đối là để cho người khó mà chịu được hơn nữa là một tên học viện kỵ sĩ học viên như vậy nặng tổn thương đã có thể làm cho hắn cắt đứt học nghiệp về đến nhà dưỡng thương cho dù cuối cùng thương thế phục hồi như cũ sợ rằng hắn cũng không cách nào tiếp tục học viện kỵ sĩ học nghiệp đời này nếu như không có kỳ ngộ sợ rằng căn bản không có biện pháp thành là một người kỵ sĩ liền có lẽ đã dự liệu được tương lai mình thê thảm kết quả cạ dạ trên mặt lộ ra thần sắc hối tiếc trong mắt là nồng nặc hối hận nhìn về cha r l i e trong ánh mắt thậm chí mang một chút xíu c ự hận nếu như không phải là cha r l i e nói hắn chỉ sợ cũng phải cùng mới vừa rồi người học viên kia vậy xoay người rời đi như vậy hắn cũng sẽ không phải chịu nặng như vậy tổn thương sợ làm công kích cũng không có kết thúc cầu sinh muốn cực mạnh cả dạ vẫn là kéo một cái chân gãy cố gắng hướng chiến bên ngoài sân khu vực leo đi cha r l i e cùng những thứ khác một người học viên gắng sức ngăn cản cơ múa trong tay hai tay kiếm hướng sợ làm chém tới khiến cho nó thu hồi hai cái xúc tu ngăn cản công kích của bọn họ lúc này mới để cho cả dạ có cơ hội thoát đi charlie không được ta thể lực tiêu hao quá nhanh đã có chút không chịu nổi ngoài ra một người học viên la lớn đầu đầy mồ hôi mặc dù cũng đang ra sức cơ múa hai tay kiếm nhưng lực lượng đã giảm xuống không chỉ một bậc charlie mặt đầy đều là vẻ dữ tợn thật giống như không có nghe được hắn nếu vậy điên cồn u giống g to dùng sức hướng s ở l à m trên mình chém tới đã có kỵ sĩ học nghề thực lực hắn đối với cái này ma vật vẫn là có nhất định uy hiếp sợ l à m đem phần lớn t i n h lực đều đặt ở charlie trên mình ngoài ra một người học viên cuối cùng vẫn là bởi vì làm thể lực chống đỡ hết nổi thừa dịp sợ làm công kích cha ly lúc này thoát khỏi chiến đấu xem cũng không xem cha ly một cái xoay người rời đi lúc này chỉ còn lại cha ly một người đang ra sức cùng vậy chỉ ma vật đánh nhau chết sống các người các người chẳng lẽ liền nhìn như vậy sao các người lấy là ta không giết được nó các người là có thể giết hết sao cha ly cắn răng liều mạng cả người quần áo đã bị mồ hôi thâm thấu hắn đã sớm nhận ra được bốn phía khô trong rừng cây vậy một đôi không có hảo ý ánh mắt đang nhìn chằm chằm trông đợi hắn ngã xuống một khắc kia cha r l i e ban đầu còn tin lòng chăn đầy muốn k e o gọi mấy cái vây xem đồng bạn cùng nhau giết chết trước mắt cái này ma vật nhưng là bất luận hắn nói thế nào cũng không có một người nguyện ý xuống giúp hắn một cái cuối cùng cha r l i e thật là muốn sụp đổ hắn rõ ràng những người vây xem này đang đợi hắn thể lực chống đỡ hết n ổ i ngã xuống một khắc kia cha r l i e điên cùng lên trong miệng không ngừng mắng chửi hai tay kiếm không ngừng quơ múa sức lực gió kịch liệt cái này ma vật sợ làm lại trong chốc lát bị hắn liền chém m ớ y kiếm nhưng mà hắn cái này cổ nhiệt huyết công phát tình chỉ kéo dài mười phút không tới liền hề v h ả i xuống liên tiếp lui về phía sau cuối cùng ở nơi này chỉ ma vật sợ làm bắn ra con thứ ba chạm tay lúc này lật đật chạy trốn đứng lên mặc dù có lòng không cam lòng nhưng là cha ly cũng không nguyện ý đem tánh mạng bỏ ở nơi này thấy cha ly chạy trốn cái này sợ làm lại cũng không có đi đuổi theo mà là từ từ ngoạ i n g ạ i thân thể Hướng một ớ i rồi cái viên đi. cái viên thi thể hoàn toàn gói lại, tiêu người khôi vừa vậy từ từ ra hóa. sao. trong chết học chỉ chốc học Các phục lát, đó đem đó nó Không thân thể, thể hoàn thật nguyện ý nhìn như toàn dãn ăn mòn nguyện leo lầm sơ mở m ý cái thanh âm ở khô trong rừng cây vang lên hứa phong nghe ra đó là s i dô thanh âm s ơ làm có thể thông qua nuốt thức ăn khôi phục lượng máu nếu như đến khi nó đem cái đó học viên thi thể hoàn toàn tiêu hóa song tất như vậy mới vừa rồi vậy cái tiểu đội làm cố gắng liền toàn uống phí shiro bây giờ tình huống mọi người cũng rất rõ ràng ai cũng không nguyện ý làm những người khác đá lót đường cách đó không xa một viên cây khô lên thẻ lợi bóng người hiện ra thật chặt đứng ở một cây nhánh cây lên lạnh lùng nói không sai shiro tại chỗ trừ ngươi ra sợ rằng không có ai có lòng tin đơn độc đối phó con ma thú này nó nhưng mà hấp thu một kiện thần bí luyện kim sản phẩm bản thân thu được siêu phạm l ư ợ c ma vợ một người vóc dáng cao lớn chừng một m b ả m ư ơ chàng trai từ một cây khô sau lộ ra bóng người chỉ xem vóc người ai cũng không dám tin tưởng người đàn ông này tuổi tác lại vẫn không tới mười sáu tuổi hắn là học viện kỵ sĩ cắt tăng trong thực lực đứng sau shizu một người học viên tên là jord nghe nói cha hắn chính là một vị hát thiết kỵ sĩ hắn trừ tu luyện học viện truyền thụ cho kiếm pháp bên ngoài còn biết một bộ gia truyền tên là hát phong đâm kiếm pháp shizu muốn không muốn liên thủ hai chúng ta nhất định có thể đem điều này mà vật đánh chết dốt la lớn nếu như có thể đem thực lực này không kém gì chuẩn bị kỵ sĩ ma vật thủ tiêu ở những đại nhân vật kia trong suy nghĩ nhất định có thể đạt được tốt số điểm ở học viện kỵ sĩ cắt t ă n g trung học tập có thể ở ba mươi tuổi đạt tới trước chuẩn bị kỵ sĩ đã là cực hạn muốn tiếp tục tăng lên thực lực phải đạt được các lãnh chúa tài trợ dựa hết vào các học viên mình là rất khó tăng lên ngươi cũng nói ta một người liền có thể ngăn nó tại sao phải cùng ngươi liên thủ shi jo khoe miệng lộ ra một tia nụ cười rêu cợt rút ra hai tay kiếm chỉ như vậy dường như vội vàng hướng vậy c h ỉ đang đang tiêu hóa thi thể ma vật sở lành phong tới ngươi r ồ n mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm s i z ô hình bóng trên mặt hiện lên một tia quỷ dị vẻ trào phúng tư lạnh một tiếng lại xoay người rời đi s i z ô ra tay sợ là chúng ta không có cơ hội lim thất vọng nói hứa phong khẽ mỉm cười hỏi ngươi biết cái đó ma vật sở lành trong cơ thể là vật phẩm gì sao vậy mà sẽ tản mát ra ánh sáng màu bạc đó là ma pháp luyện kim trang bị được gọi chi là ma khí Giá trị liên trị hứa à là hàm n giọng nói, mỗi một kiện đều là ma pháp sư luyện、chế. người bình thường căn bản không có biện pháp chế tạo ra được như vậy vật phẩm. chúng bản thân h thấp pháp chế, pháp chế phẩm, h Lim mỗi một ma tạo vật có đều được ra sư vậy c ma ma sau lực, loại cho dù người bình thường, có chúng sau đó, cũng có các bình thường, thể thi triển các loại không thể dù người triển tưởng tượng nổi đó, ma ma phong á p p ma Hứa khí. h k h ẽ nhữ mày ban đầu thanh đằng yêu vương lựa chọn tiến vào cái thế giới này chính là vì tìm một cái tên là dung hợp hộp bảo vật có thể có được dung hợp lực bảo vật ở trên cái thế giới này chắc chính là cái gọi là ma khí liền đi ma pháp sư rất lợi hại hứa phong hỏi dĩ nhiên lim kinh ngạc nhìn một cái hứa phong nói t ă n g la ngươi khi đi học chẳng lẽ cũng đang ngủ sao những khóa này đường lên cũng nói qua dù là một người mới vừa học tập hai ba năm ma pháp học nghề đều có thể có chính diện đối kháng hát thiết kỵ sĩ thực lực t ă n g la nếu như sau này ngươi gặp phải ma pháp sư nói nhất định phải ở hắn không có tụng niệm thần chú trước nhanh lên chạy mất là thế này phải không hứa phong nhẹ giọng thì thầm nhìn dáng dấp cái thế giới này ma pháp lực lượng chân thực quá mạnh mẽ sợ rằng không có bất kỳ người có cùng ma pháp sư chống đỡ được lực lượng sợ rằng cả thế giới tất cả quốc gia sau lưng đều có ma pháp sư bóng dáng ước chừng một cái ma pháp học nghề liền có thể có cùng hát thiết kỵ sĩ cũng chính là ba sao tài nghệ cường giả chống lại hứa phong khỏe miệng hiện lên một nụ cười trầm biếm thật rất mong đợi ta thực lực hoàn toàn sau khi khôi phục cùng ma pháp sư gặp nhau lúc tình cảnh chương năm trăm bảy mươi ma khí kiếp trước hứa phong cũng biết Cái thế giới thế ngay à y khuyên đối đặc với loại ớ ma một pháp thù h sư ư có có n thích, trời những nghề nghiệp khác x n liền người cường những nghề nghiệp khác ở cấp học đồ, thường thường vẫn là tại học viện bên trong n h pháp học pháp thể thực khác học học học ở ở ở ma mặt kém một ma mà a cấp cấp cấp tập. sư sư trước tại bậc, có có lực, là đại g đồ, đồ, tại học viện kỵ sĩ cắt tăng các học viên tiến hành thực tập khoảng cách c h ấ n nhỏ cắt tăng hơn một trăm km bên trong ngoài rừng rậm bóng tối chỗ sâu khó hiểu xuất hiện một cái cửa ánh sáng chung quanh tản ra sương mù màu đen cửa ánh sáng bên khung mơ hồ hiện lên vô số thi thể loài người lẫn nhau dây dưa trên mặt làm kêu rên diễn cảm cái này p h i ế n cửa ánh sáng giống như một cái hát động ở giữa xuất hiện một cái chậm chạp chuyển động vòng xoáy từng luồng màu đen tuyền khí lưu không ngừng từ cửa ánh sáng trong t o á t ra chui vào trong rừng rậm lũ dã thú trong thân thể bị cái này màu đen khí lưu chui vào dã thú từng cái ánh mắt trở nên đỏ thám thân thể khỏe giống như thổi khí cầu vậy so ban đầu lớn gấp mấy lần có chút thậm chí liền da lông đều bị xanh liệt máu tươi không ngừng chạy xuôi phát ra kêu gào thê lương màu đen khí lưu vượt trào càng nhiều chu vi trong phạm vi trăm thước rất nhanh bị sương mù màu đen bao phủ hơn nữa không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán bị sương mù màu đen bao phủ dã thú tất cả đều xảy ra quỷ dị biến hóa rắn người trở nên to lớn hơn càng cường trắng hơn cũng biến thành hơn nữa là m à u đứng lên một cái bị màu đen khí lưu chui vào thân thể thỏ lại dài ra sắc bén răng nanh phát ra một tiếng kinh khủng gào thét những thứ này đã không thể gọi chi là dã thu quái vật từ từ hướng rừng rậm bóng tối bên ngoài chạy đi lùng d i ế t r ư ớ c có thể thấy hết thể sinh vật nhất thời đúng cánh rừng đều bị một cổ kinh khủng bầu không khí bao phủ trước shi jo không hổ là học viện kỵ sĩ cắt tang trong mạnh nhất học viên đối mặt có thần bí ma pháp vật phẩm ma vật cũng chút nào không rơi xuống hạ phong hai tay kiếm không ngừng chém ở ma vật sơ lẻm trên mình đồng thời nhịp bước dưới chân linh động cho dù ủng có ba điều xúc tu sơ lẻm cũng không cách nào bắt được shi jo linh hoạt bóng người không sai để cho người kinh ngạc không nghĩ tới c h ấ n cắt t ă n g như thế cái địa phương nhỏ vậy mà sẽ có tiềm lực như thế thiếu niên một người l ã n h chúa nhìn trong thủy tinh cầu shizu không ngừng lợi dụng nhịp bước né tránh ma vật sợ làm lần lượt công kích trên mặt toát ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc như vậy thiếu niên sợ rằng có thể sánh bằng lạc ngươi thành những gia tộc lớn kia con em như vậy tiềm lực thật rất là hiếm thấy bên cạnh một cái lãnh chúa hâm mộ nói lạc ngươi thành phố khoảng cách c h ấ n nhỏ cắt t ă n g không xa chỉ có hơn ba mươi cây số dáng vẻ thuộc về nam tước lê tổng lãnh địa phạm vi trên thực tế nam tước lê tổng lãnh địa chính là lấy lạc ngươi thành phố làm trung tâm chu vi năm mươi km phạm vi nghe được những lanh chúa kia cửa nói nam tước lê tổng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười cái này nơi học viện kỵ sĩ cắt tăng mở lúc ấy vẫn là hắn tự mình hạ lệnh đồng ý không nghĩ tới vậy mà sẽ đào tạo được nhiều như vậy có tiềm lực thiếu niên trong chốc lát nam tước lê tổng lại có chút hối hận sớm biết như vậy nên đem học viện kỵ sĩ cắt tăng thu về danh nghĩa đặc biệt là hắn cung cấp hợp cách chiến sĩ phải biết gần đây ma vật xâm lược tần số là càng ngày càng cao thân là một người có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ nam tước cảm thấy áp lực rất lớn nếu như lê tồng nguyện ý ta có thể cung cấp một gia tộc kỵ sĩ số người mời chào hắn nam tước lê tồng lớn tiếng nói ánh mắt nhìn chằm chằm viện trưởng hắn đa tạ nam tước đại nhân tán thưởng ta tin tưởng đây cũng là s i dô mong đợi viện trưởng hắn hướng nam tước lê tồng hơi không người thi lễ một cái nói nam tước lê tông nhẹ nhàng gật đầu gật đầu mỉm cười đối với viện trưởng hắn biểu hiện hắn rất hài lòng từ hắn trong giọng nói hắn có thể cảm nhận được đối phương đối với mình tôn trọng bỏ mặc nói thế nào học viện kỵ sĩ c á t t ă n g vẫn là ở nam tức lê tổng trong lãnh địa cùng hắn giữ quan hệ tốt đẹp là rất cần phải có hơn nữa nam tức lê tổng có thể cung cấp một gia tộc kỵ sĩ số người đây đối với một thường dân con mà nói đã coi như là rất tốt đãi ngộ những thứ khác các lãnh chúa mặc dù có chút không cam l ò n g nhưng vẫn là tuân thủ lẫn nhau bây giờ lúc không có ai ước định đó chính là đối với học viện học viên chọn địa phương lãnh chúa có ưu tiên quyền chọn lựa chỉ bất quá loại này ưu tiên quyền chọn lựa chỉ đối với một người học viên hữu hiệu khô trong rừng cây chiến đấu vẫn còn tiếp tục nuốt chửng một cổ thi thể ma vật sở làm hành động rất là trầm trạc không cách nào chống đỡ s h i r ô công kích lượng máu đang không ngừng hạ xuống thậm chí lại một lần nữa thiếu chút nữa bị s h i r ô một kiếm đánh thành hai nửa bất quá sở làm sinh mệnh lực quá mức cường hãn cho dù s h i r ô cũng không có cách nào trong thời gian ngắn đem nó giết chết chiến đấu bắt đầu tiến vào giai đoạn g i à n g co tang la ngươi liền thờ ơ sao chẳng lẽ ngươi thật chỉ như vậy buông tha lim có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh hứa phong thấp giọng hỏi không nóng nảy đợi thêm chút hứa phong trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị cái này ma vật sở làm biểu hiện ra thực lực quá thấp trừ khí lực so phổ thông kỵ sĩ cấp học đồ học viên khí lực lớn một ít bên ngoài cũng không có lộ ra bất kỳ những gì thường k h á c chỗ phải biết đây chính là có chuẩn bị kỵ sĩ thực lực ma vật làm sao có thể liền chút bản lanh này đúng như dự đoán đang chiến đấu tiến hành hơn mười phút sau cái này ma vật sợ lãnh lại phát ra một hồi tiếng kêu c h ó i thai tất cả ở bốn phía người vây xem đều rối rít che lỗ thai trên mặt lộ ra thống khổ t h ầ n s á c có hai cái đứng ở cây khô lên trông chờ học viên thậm chí một đầu ngã xuống chảy máu mặt đầy lâm vào trong hôn mê lim lại là không phòng bị chút nào hai mắt lộn một cái trực tiếp x ỉ u nhưng mà ngay tại hắn ké x ỉ u ở một chiếc mắt kia trên cổ dây chuyền Tản mát ra một hồi nhũ ánh sáng màu trắng đem hắn cả người gói lại tựa hồ là đang chủ động bảo vệ hắn quả nhiên là một cái có lực lượng kỳ dị dây c h u y ể n hứa phong trong lòng ngầm nói không biết cái này có phải hay không chính là cái thế giới này lên đặc biệt ma khí có thể tự động bảo vệ vật phẩm cho dù trên trái đất cũng không nhiều gặp để cho hứa phong rất là hâm mộ nhọn tiếng kêu để cho hứa phong khẽ nhũ mày nhưng loại trình độ này công kích sóng âm hứa phong còn không coi vào đâu tùy ý sẽ xuống tới hai mảnh vải v ò thành một cục nhét vào lỗ thai quả nhiên tổn thương trở nên nhỏ rất nhiều shizu cách ma vật sợ làm nhảy vào bất ngờ không kịp đề phòng trên mặt lại lộ ra đờ đẫn t h ầ n sắc trong lỗ thai từ từ chảy ra vết máu v a n h một cái xúc tu hung hăng nện ở shizu trước ngực nhất thời đem hắn đập ra bảy tám m mờ x a đụng vào một viên cây khô lên hứa phong nhìn một cái shizu khẽ lắc đầu lần này cho dù có k ỵ sĩ học nghề thực lực cũng tuyệt đối không dễ chịu sợ rằng bị thương nghiêm trọng Phát phong phong phong tiếp kích nhìn như cũng cũng không hơn gì. Cả người rút nhỏ một vòng, hành động cũng biến thành chậm chạm. Hứa phong tung người nhảy một cái, hướng nó tới, chế liền lâu như、vậy. hứa phong cũng có chút không thể chờ thử hứa không chờ cái, cái lá một vật rút một tung một vật tới, tẩy, tục Đốt. ra ra ma làm kềm động lộ cung cung cả cũng cũng có cũng này người vòng, biến người nó liền nếu này nguyện làm bài vậy, sờ sờ lâu gì, đợi, đợi. đã ý dưới chân nhỏ đạp hứa phong thân ảnh nhất thời trở nên hư hảo hai tay kiếm không ngừng công kích ở ma vật sơ làm trên mình một chuỗi ảo ảnh để cho sở làm căn bản sở không rõ hứa phong bản thể rốt cuộc ở nơi nào chỉ có thể phát ra từng trận tức giận kêu to phí công cơ ba cái màu xanh lá cây xúc tu quất không khí bên người chương năm trăm bảy mươi mốt ma vật xâm lược hứa phong biểu hiện để cho tất cả lãnh chúa trước mắt sáng lên nguyên bản liền đối với hắn coi trọng một chút c à i dịt phó đoàn trưởng lại là mặt tươi cười ở hắn xem ra cái tên này kêu t ă n g l à thiếu niên so mới vừa rồi s i dô tiềm lực còn lớn hơn bây giờ thấy hứa phong lại cùng cái này ma vật liều chết không phân cao thấp mơ hồ còn chiếm ở trên cao gió cải dít phát hiện mới vừa rồi mình đối với gã thiếu niên này đánh giá còn có chút thấp lấy người bình thường thực lực lại có thể đối kháng có chuẩn bị kỵ sĩ thực lực ma vật như vậy thiếu niên đã có thể gọi chi là thiên tài cải dít thấp giọng thì thầm không sai chỉ sợ cũng coi như là ở lạc ngươi thành phố cũng sẽ không xuất hiện có tiềm lực như thế thiếu niên bên cạnh một cái đầu tóc bạc trắng lánh chúa phù hợp nói ánh mắt cũng là phong tỏa ở trên mình hứa phong nhất thời cải dịt trong mắt lộ ra cảnh giác thân sắc nhìn dáng dấp mình phải có một đối thủ cạnh tranh thấy cải dịt ánh mắt tên kia l ã n h chúa cũng cũng không thèm để ý khẽ mỉm cười đối với có tiềm lực thiếu niên đưa hắn một gia tộc kỵ sĩ số người cũng không coi vào đâu so sánh thường xuyên cùng ma vật chiến đấu mỗi ngày đều cuộc sống ở bên bờ sinh tử kỵ sĩ đoàn lôi ưng mà nói các lãnh địa gia tộc kỵ sĩ không khác bị đãi ngộ và phúc lợi muốn tốt hơn rất nhiều Cái cuộc cái thiếu niên, thi triển i tên tàng rốt kêu này là cái gì là ế một thức, ta làm sao cho tới cho không cũng có sao qua. làm m giờ bây gặp người lanh chúa trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc nghiêng đầu nhìn một cái bên người đứng kỵ sĩ trong mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc tên kia người mặc màu bạc khôi giáp kỵ sĩ k h ẽ nhũ mày ánh mắt chăm chú nhìn trong thủy tinh cầu hứa phong linh động bóng người nửa ngày mới khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói đây là một loại chưa bao giờ xuất hiện qua kiếm thức trên thực tế kiếm trong tay hắn thức cũng không trọng yếu trọng yếu chính là hắn như bước nguyên bản ta lấy là hắn là bằng vào thân thể cường hãn tư chất tiến hành di chuyển nhưng là bây giờ xem ra hẳn là một loại đặc thù bộ pháp nếu như chỉ bằng vào thân thể tố chất nói chỉ sợ cũng liền hát thiết kỵ sĩ cũng không thể có như vậy thực lực cái gì điều này sao có thể tên này l ã n h chúa trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc kỳ t à i ý ngươi là nói tên này thiếu niên bây giờ có được hát thiết kỵ sĩ cũng không từng có thực lực không l ã n h chúa đại nhân ta không phải cái ý này ta ý là hắn hiện ở thi triển ra tốc độ di động nếu như chỉ bằng vào thân thể tố chất cưỡng ép thi triển chỉ sợ cũng liền h ắ c thiết kỵ sĩ cũng không thi triển được tên kia kỵ sĩ lắc đầu giải thích đây là một loại kỳ diệu nhị bước không thể chối cái này bộ quái dị nhị bước để cho hắn có cùng h ắ c đặc biệt kỵ sĩ liều mạng thực lực nhưng cũng chỉ là tạm thời chống lại chỉ sợ không chỉ như vậy c á i di phó đoàn trưởng hai mắt sáng lên lắc đầu nói đừng quên hắn bây giờ đối phó mục tiêu là sinh mệnh lực cường đại ma v ợ cho dù thân thể chém thành hai đoạn cũng có thể tiếp tục sống sót nếu như hắn mục tiêu là một h ắ c thiết kỵ sĩ nói như vậy tốc độ chỉ cần rất ngắn thời gian hắn là có thể giết chết đối phương dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải có một cái có thể phá vỡ h ắ c thiết kỵ sĩ tự thân phòng ngự vũ khí tên kia n mặc màu bạc khôi giáp kỵ sĩ nghe cải d ị nếu sau đó c h á mày suy tư một lát sau trên mặt lộ ra sợ hai thân xác lạnh cả người mồ hôi rầm rề hắn đem mình đời nhập đến hứa phong kẻ địch nhân vật trong sau đó sẽ để cho hứa phong đạt được một cái có thể phá vỡ mình phòng ngự vũ khí ở trong đầu mâu nghị chiến đấu sau đó lại phát hiện nếu quả thật là như vậy cái này chẳng qua là người bình thường thiếu niên sợ rằng sẽ ở ngắn ngủi mười phút bên trong đem tự giết chết quá đáng sợ kỵ sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán thấp giọng nói hi thiên tài như vậy thiếu niên là không thể nào bị ta chiêu mộ kỵ sĩ bên cạnh lãnh chúa tiếc nuối nhìn một cái thủy tinh cầu bên trong hứa phong lắc đầu thở dài nói trong chốc lát nam tước lê tổng sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi trong lòng tràn đầy hối hận sớm biết liền đem quyền ưu tiên số người dùng ở nơi này tên là tăng là trên người thiếu niên hắn nhìn chúng s i r u bây giờ đang dựa vào ở một viên cây khô cạnh hộp máu nhìn dáng dấp đã không có tái chiến thực lực nhỏ lý mút đ ồ ngươi xem hắn như thế nào có thể thành là người theo đuổi ngươi sao keo a thấp giọng hỏi c ò n thích hợp đi cần phải tiếp tục quan sát lì một đồ thấp giọng nói trên mặt nhưng nổi lên một nụ cười ke g i ở s ư n g sốt một chút tựa hồ rõ ràng liền cái gì phát ra một tiếng khanh khách cười khẽ ngay tại lúc này một cái mặt đầy hốt hoảng chàng trai đột nhiên xông vào bên trong căn phòng hắn động tác rất gấp xúc trên người khôi giáp phát ra một hồi rào rào rào rào, rào tiếng ồn nam tước lê tông ngẩng đầu lên chân mày cao lại đây là hắn lãnh địa bảo vệ quân một người kỵ sĩ nhất định là xảy ra đại sự gì mới có thể để cho hắn như vậy kinh hoàng thất thố nhưng là hắn như vậy xông vào thật sự là quá thất lễ tại chỗ đều là thân phận không kém gì hắn nhân vật lớn loại này cử động để cho hắn cảm thấy rất mất mặt phần chuyện gì xảy ra dù sao cũng là thủ hạ mình một người kỵ sĩ nam tước l i tổng cũng không có lập tức nổi giận mà là trầm giọng hỏi nam tước đại nhân dừng d ầ m bóng tối chỗ sâu xuất hiện dị thường sao động thiên tiêu kỵ sĩ vẻ mặt có chút bối rối thấp giọng nói dị t h ư ờ n g sao động cái này bốn chữ đại biểu cái gì cơ hồ tất cả l ã n h chúa đều biết mặc dù tên này kỵ sĩ thanh âm rất thấp nhưng là tại chỗ đều không phải là người bình thường tự nhiên nghe rõ ràng từng cái trên mặt lộ ra thần sắc quỷ dị rồi rít hướng nam tước lê tổng nhìn tới l ê n k e n nam tước lê tổng trong tay nguyên bản nắm một cái kim tệ đang không ngừng thưởng thức cái này là một quả mấy ngàn năm trước cổ lão n ạ c đốn đế quốc kim tệ số lượng rất ít vẫn là nam tước lê tổng yêu quý vợ nhưng bây giờ hắn nhưng tùy ý nó rơi xuống đất làm sao có thể trong khoảng cách lần ma vật xâm lược mới qua không tới thời gian trong ba năm tại sao lại xuất hiện sao đ ậ u nam tước l i tổng sắc mặt khó khăn xem không tin hỏi ma vật xâm lược trung bình mười năm một lần nhưng cũng không phải là nói mỗi lần đều là cách nhau mười năm có thể m ư i năm hai mươi năm thậm chí ba mươi năm mới có thể bùng nổ một lần ma vật xâm lược nhưng cũng có khả năng một trong vòng hai năm liền bùng nổ viện trường ấn chậm rãi đứng lên một mặt nghiêm túc nói xem ra lần thực tập này muốn trước thời hạn kết thúc p h một cái lanh chúa thấp giọng nói nam tước lê tông giật mình liền vội vàng hỏi tra xét xong lần này hai nạn cấp bậc là nhiều ít ma vật xâm lấn thai nạn cấp bậc là dựa theo quái vật phân chia thực lực từ cấp một đến cấp chín vậy vượt qua cấp sáu ma vật xâm lược thì có thể tiêu diệt một cái công quốc giống như nam tước lê tồng như vậy quý tộc nhỏ chỉ có thể chống cự cấp bốn trở xuống ma vật xâm lược cao hơn nữa lanh địa thì có bị tiêu diệt nguy hiểm trước mắt dò xét tin tức những cái kia đi ra ngoài ma vật hẳn chỉ có chuẩn bị kỵ sĩ trình độ kỵ sĩ trả lời chuẩn bị kỵ sĩ thực lực sao nam tước lê tồng thở phào nhẹ nhõm thấp giọng nói xem ra chỉ có nhiều nhất cấp hai thai nạn cấp bậc và ảnh cửa phòng lại bị người đụng ra một người mặc áo giáp dân binh xông vào quỳ xuống ở nam tước lê tổng trước người mặt đầy kinh hoàng nói nam tước đại nhân dừng dậm bóng tối xông ra hàng loạt ma vật trong đó đã phát hiện có hát thiết kỵ sĩ thực lực ma vật chương năm trăm bảy mươi hai thực tập kết thúc hát thiết kỵ sĩ thực lực nam tước lê tổng sắc mặt nhất thời biến đổi ít nhất là cấp ba tai nạn đi bên cạnh một cái lãnh chúa lắc đầu nói hy vọng đừng xuất hiện lại cấp bậc cao hơn ma vật nếu không nam tước lê tổng bên cạnh lãnh địa cũng sẽ chịu ảnh hưởng một người thấp giọng nói lời của hắn vừa dứt lập tức liền có ba cái lãnh chúa đứng dậy nam tước lệ tổng ma vật xâm lược thai nạn bùng nổ ta phải lập tức trở lại lãnh địa tổ chức chống cự một cái trung niên lãnh chúa lớn tiếng nói nam tước lệ tổng cáo tử hy vọng lần này thai nạn có thể bình an vượt qua đúng vậy lệ tổng nhanh chóng triệu tập nhân viên an bài đi ta cũng đi trước cái này ba tên lãnh chúa đều là nam t ư ớ c cổ lãnh địa đến gần nam tước lệ tổng lãnh địa một khi nam tước lệ tổng chống cự không được như vậy chen trúc ra ma vật cũng mặc kệ bọn họ xâm lấn là lánh địa của ai sẽ giống như châu chấu vậy giết chết gặp phải tất cả sinh vật còn sống ngay sau đó lại có mấy tên nam tức lần lượt rời đi mặc dù bọn họ lánh địa cách nơi này rất xa nhưng là nam tức l i tổng lánh địa đã thay đổi không an toàn tiếp tục đợi tiếp có thể sẽ bị ma vật bao vây đến lúc đó muốn đi cũng đi chưa xong cuối cùng chỉ còn lại có năm sáu cái cùng nam tức l i tổng quan hệ tốt hơn bản thân lại có kỵ sĩ thực lực lánh chúa lưu lại bày tỏ nguyện ý trợ giúp chống cự bên ngoài cũng chỉ còn lại có hai người ăn mặc trường bảo màu đen thiếu nữ ke dù ở tiểu thư lãnh địa xảy ra như vậy sự việc là tất cả mọi người đều không muốn thấy xin ngươi hãy cửa thừa dịp bây giờ ma vật không có đến trước khi tới trước thời hạn rời đi đi nam tước lê tổng t h ấ p giọng với ke dùi ở nói ma vật xâm lược mặc dù đáng sợ nam tước lê tổng còn có lòng tin chống cự nhưng mà ke dù ở hai người ở hắn lãnh địa xuất hiện bất kỳ vấn đề sợ rằng lấy hắn một cái nho nhỏ nam tước thân t h ậ n là không có biện pháp chịu được một cái đại ma pháp sư lựa dợ. n không có quan hệ nam tước lệ tổng chúng ta có thể chăm sóc kỹ mình k e ự a đối mặt những người khác sắc mặt rất lạnh một bộ dáng cao cao tại thượng tiếp tục nói vừa v ậ n thừa dịp lần này ma vật xâm lược xem xem đám này học viên ở trong chiến đấu chân chính biểu hiện đi lệ tổng khe n h ư mày mặc dù có chút không quá yên lòng nhưng là cũng không có cách nào chỉ có thể phái ra bên người một người gia tộc kỵ sĩ đi vùng ma vật tuyên bố kết thúc chàng này thực tập tất cả mọi người chuẩn bị đối kháng sắp đến ma vật xâm lược chiến tranh mà lúc này khâu trong rừng cây giết hại vẫn đang tiếp tục hứa phong mặc dù thân thể các hạng thuộc tính không đạt tới yêu cầu tuyệt đại đa số kỹ năng cũng bị phong ấn nhưng là bằng vào mượn kiếm pháp nhập môn đối phó cái này liền hai sao cũng không đạt tới quái vật vẫn là dư sức có thừa hơn nữa mới vừa học được bóng kiếm b ước cái này ma vật sơ lạnh căn bản không s ở tới hứa phong bóng người liền bị đùa bỡn xoay quanh chỉ có thể nóng nảy cơ múa ba cái xúc tu không ngừng vỗ không khí b ố n phía vô số đ a lớn cây khô bị hắn đập bể vỗ gậy chung quanh truyền tới ủng ủng tiếng nổ hứa phong đi sắc mặt không gặp giống như ở trên dây thép khiêu vũ vậy hai tay kiếm càng phát ra linh động lực trên không trung vạch qua đạo đạo chính xác đường vòng cung chém vào sơ làm trên mình muốn trong thời gian ngắn đem cái này ma vật giết chết là không thể nào nó sinh mệnh lực cường hãn hứa phong không có chút nào hấp tấp tâm trạng trầm xuống lòng tới một chút xíu tiêu hao nó sinh mệnh lực cuối cùng cái này sơ l ả m không cam lòng phát ra một tiếng giống giận thân thể đột nhiên bành trướng cháy mau nó muốn tự bạo c h a r li e hét lớn một tiếng xoay người chạy bốn phía người vây xem vốn là muốn phải thừa dịp ma vật sơ l ả m sắp chết thời điểm tiến lên cướp đoạt trong cơ thể nó vậy kiện ma khí thấy sơ l ả m lại muốn tự bạo từng cái cũng đều kinh hoàng thất thố hướng xa xa chạy đi vê anh một tiếng vang thật lớn ma vật sơ l ả m thân thể khỏe tựa như một quả lựu đạn nổ chu vi mười m ở trong phạm vi tất cả vật thể toàn bộ bị nổ bay ma vật nguyên bản đứng địa phương lúc này đã biến thành một cái hố sâu chung quanh tản ra thứ kích tính mùi, hứa phong nhìn một cái trên mình có vài chỗ bị s ờ l à m trong cơ thể dịch chua bắn tung tòa đến áo giáp lên ăn mòn ra từng cái hố nhỏ đang bất chấp khói trắng hứa phong ngẩng đầu nhìn lại sợ l à m tự bạo địa phương một quả lóe lên ánh sáng màu bạc chiếc nhẫn đang lẳng lặng nằm ở trong hố sâu l ò n g xông lên đem chiếc nhẫn cướp ở trong tay đây là bốn phía đã đứng ra bốn năm người kỵ sĩ học nghề thực lực học viên một mặt không có hảo ý nhìn hứa phong g i a o ra đi tang la ngươi không xứng có như vậy m à khí trang ly một mặt lạnh nhạt nói không sai ngươi sử dụng nó nhất định chính là lãng phí thẻ lợi cũng là mặt coi thường nhìn hứa phong nhưng mà các người tổng cộng có bốn người chiếc nhẫn chỉ có một quả ta nên cho các người ai đó hứa phong nhẹ nhàng u ố t ve trong tay chiếc nhẫn mỉm cười nói chiếc nhẫn này hứa phong một bắt vào tay lên liền lập tức cảm nhận được nó bên trong ẩn chứa dâng trào lực lượng loại này lực lượng cùng hắn trước kia tiếp xúc qua hoàn toàn bất đồng là một loại mới tinh năng lượng hứa phong đem chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo ở ngón trỏ trái lên trong đầu đột nhiên vang lên một cái từ l ơ n barcelona cái thanh âm này giống như một cô gái dùng một loại mị hoặc giọng ở bên thai nhẹ nhàng khẽ ngâm để cho hứa phong có chút cáu máu dâng trào vũ trụ chi sách trang bịa trong bị phong ấn sau đó ý chí thuộc tính lại trở nên mỏng như vậy yếu hứa phong nét mặt giàn mua nét mặt giàn mua hơi đỏ lên trong lòng ngầm nói hứa phong vừa dứt lời vây quanh hắn bốn cái trên mặt người nhất thời biến sắc bắt đầu cảnh giác hướng ba người khác nhìn tới ha ha tang la ngươi cái này khích bác thủ đoạn quá thô lầu trang ly thẻ lợi tây ba chúng ta bốn cái trước đem ma khí đoạt lại sau đó đang thương lượng cái phân phối phương án như thế nào một cái thiếu niên vui vẻ cười to hai con mắt hiệp d à i tiết lộ ra xảo trá t h ầ n sắc bất quá là một liền kỵ sĩ học nghề cũng không có đạt tới người vận khí không tệ giết cái đó ma vật sơ lạnh còn muốn dùng như thế người thủ đoạn kém gây xích mích chúng ta h ứ charlie cười lạnh nói nhanh lên dao ra da, một mình ngươi phổ thông học viên là không có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện hệ thống ngươi giết chết một sao tinh anh ma vật sơ lạnh đạt được trị giá kinh nghiệm ba nghìn chín trăm điểm hệ thống thanh âm san san tới chậm hứa phong trước mắt xuất hiện cái này được màu đỏ kiểu chữ lúc này một cổ mê ngông hơi thở từ hắn bên trong thân thể tản mắt ra xin lỗi ta bây giờ cũng là một người kỵ sĩ học đồ hứa phong cười nói lại có thể đang chiến đấu đột phá cái này thẻ lợi trận mắt hốc m ồ m loại này chỉ có ở trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện sự việc lại ở mình phát sinh trước mắt liền coi như ngươi có kỵ sĩ học nghề thực lực nhưng cũng chỉ là mới vừa tăng lên đi lên chúng ta bốn cái cũng đều là kỵ sĩ học nghề nhanh chóng mau ma khí giao ra nếu bị trách chúng ta cùng nhau vây công ngươi cha r l i e tiến lên một bước giống to đây chính là một kiện ma khí cho dù là hát thiết kỵ sĩ cũng biết thấy thèm bảo vật bốn người chính mắt nhìn thấy hứa phong thực lực đột phá nhưng vẫn có chút không căm l ò n g barcelona hứa phong tay trái hơi nhấc lên một chút trong miệng nhẹ giọng thì thầm mới vừa đạt được chiếc nhẫn này đột nhiên toát ra trói mắt ánh sáng màu bạc một tia sáng trắng bắn đi ra trực tiếp đánh ở xa xa một khối nham thạch to lớn lên âm một tiếng khối kêu cao năm sáu m nham thạch lại trực tiếp vỡ v ụ n ra thanh âm chấn trong đầu mọi người vo ve vang uy lực lại lớn như vậy cha ly trong mắt lộ ra hoảng sợ thân sắc sau đó một màn điên cuồng v ẻ hiện lên trong mắt còn chưa buông tha sao hứa phong kinh ngạc nói như vậy uy lực căn bản không phải mấy người bọn hắn có thể chống cự nhưng cha ly trong mắt điên cuồng lại để cho hứa phong lòng rung động tham lam nguyên lai thật có thể để cho một người đánh mất lý trí mấy người nhao nhao muốn thử ngay tại lúc này đột nhiên xa xa chuyển tới một hồi tiếng vó ngựa r ộ n dập thực tập kết thúc tất cả mọi người ở m ư ờ i tức bên trong toàn bộ chạy về học viên tập học một người cưới chiến mã chàng trai la lớn từ khô bên bờ rừng lướt qua một cái chương năm trăm bảy mươi ba quả cầu l ử a thuật học viện kỵ sĩ học viên lúc này toàn bộ đều đứng ở c h ấ n nhỏ cắt tang tường thành bên ngoài lần thực tập này học viên tổng cộng một trăm ba mươi bốn tên nhưng là trở về cũng chỉ có chín mươi bảy tên còn lại đều đã vĩnh c ử u ở lại vùng ma vật bị ma vật sợ làm làm thức ăn nuốt chừng cho dù là phổ thông thực lực ma vật sơ lạnh một khi số lượng nhiều đứng lên cũng là một cổ để cho người sợ hãi lực lượng chớ đừng nói chi là còn có rất nhiều thực lực không theo kịp giã tâm người tùy tiện vượt qua cảnh giới tuyến cuối cùng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ lần này ma vật xâm lược cấp bậc chỉ có cấp ba mạnh nhất quái vật cũng chỉ là có h ắ c thiết kỵ sĩ thực lực không phải sợ còn lại phần lớn cũng chỉ là chuẩn bị kỵ sĩ và kỵ sĩ học nghề trình độ có tường thành bảo vệ cho dù là người bình thường cũng có thể đem chúng giết chết nam tước l i t ổ n g một gia tộc kỵ sĩ lớn tiếng la lên nhưng là hắn nói lại không có đưa đến bất kỳ khích lệ tác dụng mới vừa từ vùng ma vật đi ra ngoài học viên tự nhiên biết kỵ sĩ học nghề tài nghệ quái vật mạnh bao nhiêu chớ đừng nhắc tới còn có chuẩn bị kỵ sĩ thực lực thậm chí chính thức hát thiết kỵ sĩ thực lực quái vật chúng ta chúng ta sẽ chết chứ t ă n g la lim đứng ở hứa phong bên người trong tay cầm một chuôi trường cung thân thể khẽ run thấp giọng hỏi sẽ không răng lưới bữa nam tức cổ nhất định có mình lính riêng chỉ bất quá muốn từ lạc ngươi thành phố chạy tới cần tám khắc đồng hồ thời gian chúng ta nhiều nhất dạy cái tác dụng phụ trợ kéo dài tới lính riêng chạy tới là tốt hứa phong ở một bên ă n ủi ta biết ta biết răng lưới bữa nam tức lính riêng có hơn một nghìn người toàn bộ đều là chuẩn bị kỵ sĩ thực lực giết sạch xâm lược ma vật khẳng định không có vấn đề không có vấn đề lim thấp giọng lầm bầm lầu bầu tựa hồ khôi phục một ít lòng tin nhưng mà cái này vừa mới lên một chút lòng tin trực tiếp ở t r ê n t r ú c tới ma vật trước mặt hoàn toàn hỏng mất một tiếng thê lương gào thét vô số khuôn mặt giữ tợn quái vật như nước thủy triều vậy hướng chấn nhỏ cắt tang nhào tới những quái vật này vốn chỉ là rừng rậm bóng tối thông thường giá thú nhưng là bởi vì là ma khí xâm lược cho dù chẳng qua là một cái nhỏ thỏ trắng lúc này dáng người cũng biến thành như cho săn vậy lớn nhỏ trong miệng nửa thước nhiều dài như lưới dao sắc bén vậy răng nanh nhọn lóe lên sắc bén ánh mắt đỏ thắm trong tiết lộ ra là máu ánh sáng nhìn về trên tường thành những người bảo vệ trong mắt tràn đầy vẻ tham lam quá quá nhiều số lượng này không khỏi quá nhiều một chút lim s ắ c mặt trắng bệnh roi mắt nhìn lại hướng tường thành chen chúc tới ma vật số lượng chí ít ở ba nghìn trở lên lim tự lẩm bẩm rừng rậm bóng tôi thật có nhiều như vậy dã thú sao charlie thò đầu từ c h ấ n cắt tang thấp lùn trên tường thành thò đầu đi về trước nhìn lại lập tức một mảnh màu đen đại dương xuất hiện ở hắn trước mắt mỗi một cái ma vật mặt ngoài thân thể cũng tản ra đậm đà màu đen hơi thở mấy ngàn chỉ ma vật cùng nhau xung phong giống như màu đen đợt sóng hướng trấn cắt tang cuốn tới quá đáng sợ cha r l i e tâm thần đều run rụt trở lại thân thể không nhịn được khẽ run lên ẩm vô số ma vật lấy tốc độ cực nhanh hướng tường thành sông lên đ ụ n g tới đến gần tường thành cũng không có chút nào chậm lại trực tiếp dùng thân máu thịt đánh về phía tường thành trong chốc lát máu tươi tung tóe tường thành lại run run rẩy lảo đảo muốn ngã mới vừa từ vùng ma vật rút lui trở lại chấn cắt tang học viên lại từng cái liền đầu cũng không dám đưa ra tới núp ở tường thành phía sau run lẩy bẩy ngược lại là thành phố trong c h ấ n dân binh không ngừng ném trường mâu đâm vào ma vật thân thể bên trong không được đại nhân chấn cắt tang tường thành quá lùn sợ rằng không kiên trì được thời gian bao lâu một cái ăn mặc toàn thân khôi giáp kỵ sĩ ở nam tước lê tổng bên người thấp giọng nói có thể hay không đem trong c h ấ n nhỏ người rút lui đi ra ngoài nam tước lệ t ô n g hỏi quá khó khăn lần này ma vật xâm lược tốc độ quá nhanh tới quá đột nhiên căn bản không có để lại cho chúng ta nhiều ít chuẩn bị thời gian toàn bộ rút lui cơ hồ không thể nào nếu như chẳng qua là mấy người lời nói nói tới chỗ này kỵ sĩ ánh mắt lóe lên các n g u lệ bọn họ bây giờ tới chỗ nào lúc nào có thể tới lệ tổng sắc mặt khó khăn xem thấp giọng hỏi lính liên lạc đã lên đường nhưng là lạc n g ư ờ i thành phố cách nơi này có hơn một trăm km bên trong chúng ta kiên trì không tới bọn họ đến thông báo ke dự ở tiểu thư để cho các nàng rút lui trước cách nơi này nam tước l ê tổng trầm giọng nói nam t i ê u tức n g ư ơ i kinh kỵ sĩ n g ạ c ngẩn đầu lê n nhìn Nam t ứ c lời t ổ n g Làm h ế thở sức mà t ô i lời dẫu dân. đều sao ta địa Nam con là lánh tức tổng t h dài nắm chặt trường kiếm trong tay vừa dứt lời liền thấy ke dự ở hai người xuất hiện ở trên tường thành nam t ứ c l i t ổ n g sắc mặt đại biến vội vàng hô ke dự ở tiểu thư mời ngươi mang vị cô nương này nhanh lên rời đi c h ấ n cắt tang nơi này chân thực quá nguy hiểm ke dự ở xem cũng không xem l i t ổ n g một cái ngược lại quay đầu hướng về phía l ý mụt đồ thấp giọng nói li mụt đồ thử một chút ngươi gần đây học được ma pháp tương lai một ngày nào đó ngươi cũng biết đối mặt so bây giờ hiểm ác mười 10 lần trăm lần tình huống được ke rủi ở. lý một đồ nhìn dưới thành tường g i ữ tợn quái thú sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn là hít sâu một hơi thấp giọng tụng niệm dạy thần chú một cây dài hơn một thức pháp trượng xuất hiện ở nàng tay phải pháp trượng c h ó t đỉnh một viên màu đỏ thâm đá quý chiếu lấp lánh theo lý một đồ tụng niệm thần chú một cổ lực lượng thần bí ở nàng bên người hội tụ pháp trượng chóp đỉnh màu đỏ đ á quý phát ra tia sáng chói mắt một cái đầu người lớn nhỏ quả cầu lửa vô căn cứ xuất hiện ổn định chớ bị hoàn cảnh ảnh hưởng tâm cảnh là một m tên pháp sư vô luận tình hướng gì đều phải bình tĩnh ke dù ở thấy quả cầu lửa tựa hồ có chút không ổn định bên bờ xuất hiện một tiếng run run trầm thanh nói v ẹ o lì một đồ bên phải giơ tay lên một cái pháp trượng trên không trung vạch ra một đạo màu đỏ đường vòng cung không trung quả cầu lửa hướng dưới thành tường ma thú bay đi vênh một tiếng trực tiếp nổ bể ra bị đánh trúng ma thú thân thể trực tiếp nổ chia năm xẻ bảy chung quanh ma thú cũng đều bị tung tóe tia lửa đốt toàn thân t i ê u đốt lên hừng hực lửa lớn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương cái này một viên quả cầu lửa chí ít giết chết bảy tám con ma thú thấy một màn này nam tước l ờ i tổng nhất thời trong lòng buông lỏng một chút thật là thần kỳ chẳng qua là một cấp học đ ồ quả cầu lửa thuật lại thì có uy lực lớn như vậy sợ rằng đã có thể sánh bằng hát thiết kỵ sĩ một kích toàn lực liền chứ hứa phóng ánh mắt sáng lên nhẹ giọng nói tựa hầu nghe được hứa phong nói lì một đồ hướng hứa phong nhìn lại thấy hứa phong cũng ở đây xem nàng lì một đồ nhẹ giọng hừ một tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên xoay đầu lại lì một đồ cẩn thận ke rửa đột nhiên hô lì một đồ ngẩng đầu nhìn lại lại có một cái sau l ư n g dương đối với cánh ma sói nhảy lên thật cao hướng nàng nào h tới thấy ma sói ánh mắt hung á c sắc bén răng nanh cùng với chạy thèm nước dương miệng to lì một đồ lại có một loại hai chân như nhún ra cảm giác trong chốc lát bên trong đầu trống rỗng chương năm trăm bảy mươi bốn một chiêu diệt địch barcelona một cái tiếng t r ố m thấp ở l ý m ụ t đ ổ vang lên bên thai một đạo màu bạc q u a n tiễn hướng nàng phong tới trực tiếp đem đã nhào tới giữa không trung ma sói thi thể cắt thành hai nửa ma sói huyết dịch thật giống như một chậu nước vậy hướng l ý m ụ t đ ổ vỗ đầu che mặt vẩy tới à l ý m ụ t đ ổ phát ra một tiếng thét trói thai lật đật lui về phía sau khanh khách một hồi nhẹ giọng tiếng cười ở bên người vang lên l ý m ụ t đ ổ đột nhiên phát hiện trước người nhiều tầng một màu sữa màn sáng đem thanh hôi cho sói máu ngăn cản ở bên ngoài ke rủi ơ người lì một đồ tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dùng sức c h ừ n g mắt một cái bên cạnh ke rủi ơ lấy ke rủi ơ thực lực làm sao có thể để cho một cái ma vật đến gần nàng kết quả để cho nàng giật mình cuối cùng lại bị cái đó thiếu niên xuất thủ cứu nàng thật là mất thể diện chết hứa phong mới vừa rồi bị lì một đồ ma pháp hấp dẫn thấy ma sói hướng nàng nhào tới một cách tự nhiên sử dụng mới vừa lấy được ma khí hướng vậy chỉ ma s ó i bàn tới đến khi hứa phong thấy k e dựa mới phản ứng được mình làm như vậy tựa hồ có chút từ làm nhiều t ì n h nhìn trong tay chiếc nhẫn trong lòng có chút hối hận chiếc nhẫn này có thể phóng thích uy lực to lớn q u a n tiễn so với mới vừa rồi lì một đồ thi triển quả cầu lựa thuật uy lực cũng phải lớn hơn rất nhiều nhưng là lại có hạn chế số lần chỉ có thể phóng thích năm lần năm lần sau đó chiếc nhẫn này liền cần phải hao phí ba ngày thời gian tới bổ sung năng lượng sau đó mới có thể tiếp tục sử dụng có ke d ủ i ở bên người lì một đồ là không sẽ bị thương tổn liền lãng phí như vậy chiếc nhận số lần để cho hứa phong có chút đau lòng lì một đồ lại không nhịn được quay đầu nhìn hứa phong một cái thấy hắn bưng chiếc nhận trên tay phải một mặt đau lòng hình dáng không khỏi tức giận không nhịn được ở trong lòng mắng t h ằ n g nhà quê một cái cấp thấp nhất ma khí có gì đặc biệt hơn người ke d ủ ở, ta người theo đuổi liền chọn hắn đi lì một đồ theo ngón tay một chút hứa phong khanh u n nhắn lường làm đỏ, một bộ ra mặt khách n nhịn kezur nhẹ giọng cười lên hiệt xúc nhìn lì một đồ một cái thấy lì một đồ gò má càng ngày càng đỏ sắp thẹn quá thành g i ậ n lúc này kezur ho khan hai cái nghiêm trang gật đầu một cái ừ nếu đã do lì một đồ tự mình chọn lựa ra người theo đuổi như vậy chúng ta liền mau sớm chạy trở về đi nam tước lê tổng ke dự ở cao giọng hô tôn kính ke dự ở tiểu thư ta ở chỗ này nam tước lê tổng đang ra sức cơ múa hai tay kiếm đem một cái bỏ lên ma vật thủ tiêu nghe được ke dự ở kêu hắn vội vàng đáp ứng nói nam tước lệ tổng cảm ơn chiêu đãi của ngươi chúng ta đã chọn lựa xong liền người theo đuổi chính là cái đó cậu bé gọi là tang la đúng không ke dự ở chỉ hứa phong nói dạ dạ nam tước lê tổng liền vội vàng gật đầu nói tốt lắm chúng ta chuẩn bị rời đi lần nữa cảm ơn n g ư ờ i k e du ở khe không người nói c ả m ơn k e du ở tiểu thư bây giờ ma vật đã đem cái chấn nhỏ này vây quanh vòng tròn muốn rời khỏi chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng nam tức l i tổng có chút hơi khó nói nhưng trong lòng có chút than phiền mới vừa rồi để cho các người rời đi các người không đi bây giờ ma vật đều đã vây quanh chấn nhỏ các người bây giờ phải rời khỏi nguyên bản nhân viên cũng không đủ phòng thủ đã quá cật lực còn muốn hộ tống các người rời đi Cái này phải này hướng bên tại r o bao n điền nhiêu g m n n g g ư ờ Không quan hệ, quan đi lúc tất r ư ngươi, cười Ngươi ớ c cảm chiêu của chết. tức vì vật gì đem mà nam ơn những này toàn nhạt nói.、Người、nói thứ giết lươi Kezua đáy ta sẽ bộ ạ i tất cả người hoảng sợ trong ánh mắt ke du ở từ từ lơ lửng như thần chi vậy đứng ở trong hư không p h i l i p a liên tiếp chuỗi cổ quái phát âm từ ke du ở trong miệng phát ra bốn phía mãnh liệt mênh mông lực lượng thần bí như cồn u phong cuốn vậy hướng nàng học lại trong mắt người chung quanh k e ự ở thân thể bốn phía tựa hồ đột nhiên nổi lên do lớn nhưng l à ở hứa phong trong cảm giác lại có thể cảm nhận được một phe này trời đất đang cùng nàng sinh ra đồng tình không khí bốn phía cũng sao động bất a n đứng lên nhiệt độ bắt đầu đ ố n g nhiên tăng lên trên bầu trời xuất hiện một màn sáng ngời màu đỏ hủy diệt đi ngày tận thế sao rơi k e ự ở thanh âm ở toàn bộ chấn cắt tang quanh quẩn trên bầu trời vậy l a o sáng màu đỏ càng ngày càng m i n h diễm hơi thở buộc phát nồng nặc lên trên bầu trời sóng mây lan lộn không chỉ trong chốc lát biến thành như nham thạch nóng chạy v ậ y lăn chuyển động hình dáng vê a n g vê a n g vê a n g một chuỗi quả cầu lửa như sao rơi rơi xuống đất hướng tường thành bên ngoài b ầ y ma thú đập tới hơi nóng quần quận đập vào mặt tất cả mọi người đều núp ở tường thành phía sau hai tay bụng lỗ thai cảm thụ vùng đất rung động cùng với tường thành bên ngoài ma thú phát ra tê tâm liệt phế gầm to khói dày đặc quần quận sóng nhiệt tập nhân trong không khí tràn ngập máu thịt mùi khét hơn ba nghìn con ma thú lại bị một trận này kéo dài mười mấy phút ngày tận thế sao rơi tất cả đều g i ế t h ứ a phong nhìn dưới thành tường đã đốt không còn hình dạng ma thú thi thể khẽ thở dài một cái nguyên bản lấy là có thể thừa dịp lần này ma thú xâm lược có thể để cho cấp bậc đang tăng lên một cái nấc thang không nghĩ tới cuối cùng sẽ trở thành là cái bộ dáng này thả cái này ma pháp sau đó ke dư ở trong mắt cũng lộ ra vẻ vẻ v ẻ đang chuẩn bị trở về tường thành xa xa r ừ n g rậm bóng tối trong lại đột nhiên truyền ra một tiếng tức giận gào thét đúng cánh rừng cũng tiếng này gào thét phát ra sóng trùng kích quấn tất cả cây cối toàn bộ hướng chân cắt tang phương hướng lộn ngược có chút thậm chí trực tiếp từ trong bộ gãy r ắ c r ắ c r ắ c r ắ c gãy lịa thanh bên thai không rước ke rửa ánh mắt nhất thời trở nên sắp bén vốn không muốn để ý ngươi không nghĩ tới lại trở nên càn rỡ ke rửa hư lạnh một tiếng bên phải giơ tay lên một cái một cây ngắn nhỏ thủ trượng xuất hiện ở nàng lòng bàn tay chi này thủ trượng nhìn như cực kỳ nhỏ đúng dịp toàn thể chiều dài chỉ có dài hơn 0.3 m toàn thân tinh anh t ấ u rõ tựa như thủy tinh tỉ mỉ mài r ũ a mà thành phía trên nạm các loại các dạng đà quý thấy ke dựa ở cầm ra tay trường lì m ụ t đồ trong mắt nhất thời xuất hiện vô số đốm sáng nhỏ hai cái tay nâng ở ngực ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn ke rủi ở đáng chết cũng biết sẽ như vậy ke dựa ở sắc mặt nhất thời biến đổi làm bộ không nhìn thấy lì m ụ t đồ diễn cảm lại hướng không trung tăng lên một khoảng cách sau đó cơ múa thủ trượng bắt đầu ngâm sướng lên thần chú không chỉ trong chốc lát trên bầu trời liền xuất hiện một cái lớn quả cầu lửa xa xa nhìn lại đường kính đã vượt qua 1 0 m vẫn còn tiếp tục bành trướng trước nhìn như giống như một cái mô hình nhỏ mặt trời tản ra nóng bỏng quang cùng nóng tìm giam chiêu tà kez ở khẽ é quát một tiếng cơ múa thủ trưởng hướng rừng rậm bóng tối chỗ sâu chỉ một cái quả cầu lửa bắt đầu chậm chạp di chuyển rừng rậm bóng tối trong lại chuyển ra một tiếng kêu gào tuyệt vọng nhưng để cho người kỳ quái chính là cái này cái quả cầu lửa thật lớn tốc độ không hề mau rừng rậm bóng tối tiếng kêu gào nhưng cũng không có thay đổi vị trí thật giống như bị cái gì giam cầm ở tại chỗ vê anh quả cầu lửa bay vào rừng rậm bóng tối đi sâu vào chật rơi xuống một đoá to lớn mây hình nấm bay lên trời ngọn lửa cồn u g bạo hơi thở cho dù cách thật xa chấn cắt tang trên tường thành mọi người cũng cảm thụ được gò má một hồi nóng bỏng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm khế ước kez lạnh lùng nhìn một cái rừng rậm bóng tối vậy đ ó a mây hình nấm bay lên trời địa phương trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn sau đó chậm rãi rơi xuống trở lại trên tường thành đi tới l ì một đồ bên người kéo tay nàng lại nhìn chằm chằm hứa phong nhìn hứa phong sợ h ã i trong lòng kè rụa đột nhiên hướng hứa phong lộ ra một nụ cười quyến rũ cho vung tay phải lên hứa phong đột nhiên phát hiện người chung quanh cùng vật tựa hồ bắt đầu từ từ trở nên đồ sộ lớn giống như tự mình tới đến một cái người khổng lồ cốc đô thấy người chung quanh hoảng sợ nhìn mình hứa phong mới đột nhiên ý thức được nguyên lai là mình rút nhỏ rất nhanh làm hứa phong thu nhỏ thành bàn tay lớn lúc nhỏ kè rửa đi tới trước không người đem hắn nhặt lên cầm ở trên tay hứa phong chỉ nghe được một hồi khanh khách tiếng cười sau đó nhất thời trước mắt tối sầm cái gì cũng không nhìn thấy cũng không biết qua bao lâu hứa phong rốt cuộc cảm giác mình tựa hồ từ trong giấc ngộng tỉnh hồn lại phát hiện mình lại nằm ở một cái xa lạ gian phòng n g ư ờ i tỉnh lại một cái trung tính thanh âm ở bên trong phòng vang lên ngươi là ai nơi này là địa phương nào hứa phong khẽ nhữ mày lớn tiếng hỏi nơi này là đại ma pháp sư tai d i ữ ý lì ma pháp tháp ta là cái này tòa ma pháp tháp tháp linh ngươi có thể gọi ta là adam thật cao hứng có thể phục vụ cho ngươi adam được rồi ta bụng có chút đói có thể làm cho ta chút ăn sao còn nữa có thể nói cho ta ta ngất xịu thời gian bao lâu sao hứa phong hỏi nhớ lại trước khi hôn mê tình cảnh hứa phong sắc mặt rất là khó khăn xem loại này sống chết điều khiển ở trong tay người khác cảm giác quá khó chịu một cái trước mắt mình lại đã rời đi chân cắt tang không biết ở trên đường hao phí thời gian bao lâu nếu như chỉ hoãn quá dài làm chễ nại hắn tăng lên thực lực không làm được trái đất ý chí cho ban bố nhiệm vụ cưỡng chế hứa phong sẽ cảm thấy oan chết oan người tỉnh lại rồi cửa phòng đẩy ra một cao một thấp hai người thiếu nữ đi vào keo d ở trên dưới nhìn lướt qua hứa phong trong mắt lộ ra chút hơi thất vọng tựa hồ một chút đối với hắn liền mất đi hứng thú tới đưa cái này ký keo ở đưa tới một bản giấy bằng da dê chế tạo quyền t r ụ ánh mắt lạnh nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong hứa phong từ trên người đối phương cảm nhận được nhàn nhạt cảm giác uy hiếp hơn nữa từ thân thể đối phương bên trong tản mát ra năng lượng ba động cũng nói cho hứa phong đối phương thực lực chí ít ở sáu sao trở lên hắn bây giờ căn bản không phải đối thủ của đối phương nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế vẫn tận lực không nên chọc giận đối phương cho thỏa đáng t i ê n lặng kết quả cuộn ra dê trục hứa phong mở ra nhìn nửa ngày sau đó hứa phong gãi đầu một cái một mặt lúng túng nói phía trên này viết là cái gì ta không quá biết cục cục chít chít kez ở sau l ư n g tuổi tác nhỏ một chút thiếu nữ đột nhiên cười ra tiếng sau đó nhanh chóng che miệng lại làm bộ như một mặt bình tĩnh hình dáng hứa phong đoạt sắc cổ thân thể này ở học viện kỵ sĩ học tập cũng là lớn lục thông dụng chữ viết mà đây tấm trong quyển t r ụ c chữ viết nhưng là một loại khác coi như là tang la trong trí nhớ cũng là rất xa lạ chữ viết kez ở tức giận t r ừ n g mắt một cái hứa phong không nhịn được nói ký xuống mình tên chữ hoặc là là giữ cái dấu tay sau này ngươi chính là lì một đ ồ người theo đuổi phải biết thành là một người ma pháp sư người theo đuổi có thể là rất nhiều vàng thậm chí danh hiệu kỵ sĩ mới có thể có vinh dự người theo đuổi hứa phong giật mình ở tang la trong trí nhớ kỵ sĩ tốt nhất tiền đồ chính là thành là một người ma pháp sư người theo đuổi cái này xa xa muốn so với gia nhập kỵ sĩ quân đoàn hoặc là là thành là nào đó người nhà quý tộc tộc kỵ sĩ phải tốt hơn nhiều trọng yếu hơn chính là ở tang la trong trí nhớ thành là ma pháp sư người theo đuổi sau đó thực lực sẽ tăng lên rất nhanh đây đối với khẩn cấp muốn khôi phục thực lực hứa phong mà nói nhất định chính là ngủ gật đưa cái gối được ký ở nơi nào hứa phong hỏi ke d u ở theo ngón tay cái địa phương hứa phong đưa ngón tay nhấn lên nhất thời giấy bằng da dê trong quyển trục xuất hiện một cái đỏ tươi d ấ u tay ke d u a gật đầu một cái đem quyển trục cầm tới sau đó giao cho l ý một đồ l ý một đồ g ò m á ư n g đỏ cũng đưa tay ở giấy bằng da dê quyển trục lên ấn xuống một cái hai cái đỏ tươi giấu tay song song xuất hiện ở quyển trục phía dưới cùng vê anh một tiếng nhỏ nhẹ nổ hầm thờ nguyên giấy bằng da dê quyển trục đột nhiên bốc cháy không chỉ trong chốc lát biến thành bụi bẩm tiêu tán không gặp đây là hứa phong đột nhiên cảm giác được trong chỗ ưu minh tựa hồ có một loại kỳ quái lực lượng chui vào đến giữa chân mày nhất thời cảm giác trong đầu tựa hồ nhiều tầng một gông xiềng tầng này gông xiềng cũng không ảnh hưởng cái gì nhưng hứa phong biết một khi trái với giấy bằng da dê q u y n trục lên viết điều khoản nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất chỉ bất quá tờ này khế ước hạn định cũng chỉ là tăng la cổ thân thể này cùng trong tim hứa phong cũng không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào chỉ phải hoàn thành liền nhiệm vụ cưỡng chế cho dù vi ước cũng là tăng la cái này cái thể xác chịu đ ư ợ c nhưng mà ngay tại hứa phong không thèm để ý chút nào lúc này đột nhiên cảm giác được nguyên bản trói buộc tăng la trong đầu lực lượng thần bí đột nhiên phân ra một phần ba hướng tim vị trí hứa phong bản thể chui tới hứa phong cả kinh thất sắc tại sao có thể như vậy nội thị trong hứa phong bản thể phát hiện vậy quái gì năng lượng lại cái hiện ra một cây màu vàng kim xiềng xích trên ống khóa tràn đầy nhỏ bé phù văn cẩn thận vừa thấy chính là khế ước lên viết những cái kia điều khoản vàng này sắc xiềng xích thật chặt quấn quanh ở hứa phong trong trái tim đem trong tim bản thể trói kết kết thật thật hứa phong thử một chút điều này màu vàng xiềng xích đối với bản thể cũng không có tạo thành cái gì cũng ảnh hưởng nhưng là nếu như hứa phong trái với khế ước như vậy nó sẽ buộc phát ra như thế nào hí lực đó cũng không biết có lẽ là nhận ra được hứa phong sắc mặt có chút khó khăn xem lì một độ nhẹ giọng an ủi ngươi yên tâm đi cái này phần khế ước trong cũng không có gì quá đáng điều ước chẳng qua là quy định riêng mình trách nhiệm cùng nghĩa vụ nếu như ngươi muốn nói ta có thể cho ngươi phiên dịch một chút làm sao sợ chúng ta gài bẫy ngươi sao kez ở không vui nói yên tâm đi cái loại đó đối với phương bất bình đẳng khế ước là ma quỷ sở trường sử m á n h khỏe ma pháp sư khế ước nếu như bất bình đẳng nói ma pháp thần cũng sẽ không thừa nhận có hiệu quả tính chính là một tờ giấy vụn nghe được hai nàng nói hứa phong trong lòng mới hơi thanh tĩnh lại vậy ta cần phải làm những gì hứa phong hỏi bây giờ sao ngươi thực lực quá nhỏ bé cần phải mau sớm tăng lên thực lực mới được kez ở trên dưới đánh giá hứa phong khoe miệng hiện ra một tia nụ cười q u ỷ dị nếu như ngươi thực lực một mực như thế yếu như vậy rốt cuộc là ngươi bảo vệ lì m ộ đồ vẫn là nàng bảo vệ ngươi đâu kez nhẹ giọng nói bất quá cũng may lão sư lúc chia tay cho phép chúng ta sử dụng hắn thực tập tháp muốn tăng lên thực lực thì nhất định phải ở trong thực chiến tăng lên như vậy tốc độ mới có thể mau thực tập tháp ke rủi ờ lao sư lúc nào nói qua muốn sử dụng thực tập tháp để để thăng hắn thực lực lì một đồ kinh ngạc hỏi hù hù hù ngay tại lao sư rời đi trước một ngày nàng tự mình nói cho ta ke rủi ờ ho khan một tiếng nghiêm trang nói chương năm trăm bảy mươi sáu ma p h á p tháp hứa phong ước chừng hao tốn một ngày thời gian mới đưa chỗ ở mình tầng này ma pháp tháp chuyển hoàn đây là hắn mới phát hiện đại ma pháp sư ma pháp tháp cùng một tòa thành thành nhỏ không có gì khác biệt vô luận là diện tích lên vẫn là chức năng lên một ngày hứa phong cùng tháp linh lẫn vào cũng quen thuộc dĩ nhiên đây là chính hắn cảm giác trên thực tế cái gọi là tháp linh cùng cơ giới tộc cấp thấp trí khôn sinh mạng rất giống tuân theo nhất định quy tắc làm việc có chút thời điểm sẽ tỏ ra máy móc không biết v u vi nhưng là cái có thể làm cho chủ nhân yên tâm quản g ra đối với mở ra quyền hạng người chỉ cần không liên quan đến cơ mật trọng yếu đều là hưu vấn tất đáp thông qua tháp linh hứa phong cũng biết liền mình từ c h ấ n nhỏ cắt t ă n g đi tới nơi này tòa ma phát tháp ước chừng hao tốn gần một tháng thời gian lấy ke dựa ở thực lực còn cần tiêu phí một tháng thời gian giữa hai người khoảng cách hiển nhiên cũng không phải là hứa phong tưởng tượng gần như vậy cái này tầng lầu là chủ nhân đặc biệt phân phối cho lì một đồ tiểu thư sử dụng diện tích đại khái có hơn một mẫu dùng tinh diệu ma pháp sư công hội mới nhất nghiên cứu ra được không gian áp suất kỹ thuật từ bên ngoài xem chỉ là tầng một cao hơn ba mét phổ thông tầng lầu nhưng thực tế diện tích có thể sánh bằng một cái cỡ nhỏ thị trấn tháp linh a đam trầm dai nói quả thật không tệ hứa phong gật đầu nói thân ở ma pháp tháp bên trong căn bản không cảm giác được mình là ở một tòa trong tháp ngược lại giống như là ở một nơi thị trấn các loại kiến trúc so lân thứ tiết chẳng qua là trống giống tỏ ra rất đơn điệu ngẩng đầu nhìn lại hứa phong thậm chí ở trên bầu trời cao phát hiện một cái tương tự mặt trời tồn tại ký kết k h ế ước sau đó kez ơ bảo là muốn chuẩn bị mở thực tập tháp nguyên liệu vội vàng rời đi mà lý m ụ t đồ hiển nhiên không có thói quen cùng hứa phong một mình t ù y ý dặn dò hắn đôi câu cũng lấy làm thí nghiệm làm lý do vội vàng rời đi vì vậy đưa đến bây giờ hứa phong chỉ có thể một người ở tầng này đi lang thang trừ mấy chỗ rõ ràng có cấm chế kiến trúc không cách nào tiến vào bên ngoài tầng l ầ u này cơ hồ đối với hứa phong hoàn toàn mở ra hứa phong cơ hồ đem toàn bộ tương tự chấn nhỏ vậy tầng lầu vòng một lần nhưng lại không có phát hiện đi thông những tầng lầu khác cửa ra vào cho đến hắn ở bên bờ tường rào vị trí phát hiện một cái thâm thúy kéo dài lối đi hứa phong bước đi vào lối đi bên trong rất rộng rãi hai bên treo một bức bức quỷ dị tranh sân dầu nội dung bên trong ly kỳ cổ quái hơn nữa hứa phong phát hiện những bức họa này tựa hồ đều là sống hắn chính mắt nhìn thấy ở một bức họa trong một cái ở n g a y âm u đánh dù che nắng phu nhân lại hướng hắn ngáy mắt mặc dù rất quỷ dị nhưng hứa phong nhưng cũng không có cảm nhận được uy hiếp gì thấy nhiều rồi cũng chỉ thấy có lạ hay không đó là cái gì tại sao phải ở trong phòng trồng chọn một viên to lớn như vậy cây hứa phong ngẩng đầu nhìn lại phát hiện cuối lối đi lại là một đuổi ba người ôm hết cây lớn trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần sắc đó là tầng này tháp lầu người bảo vệ cũng là tiến vào những tầng lầu khác cửa ra vào tháp linh nói hứa phong ngẩng đầu nhìn cây này cây to này chừng mười mấy mét cao Tàng cây đã đỉnh đến lối đi phía trên nhất giống như cây dù nắp vậy hướng bốn phương tám hướng lan tràn cơ hồ đem toàn bộ cuối lối đi cũng che lại trên thân cây loang lộ không chịu nổi từng cái cây n h ọ t treo đầy toàn bộ cánh khô cây liệu trung ương toàn bộ đều nứt ra một cái khe hở nhìn như giống như một cái hơi khép lại ánh mắt rất là quỷ dị ta có thể rời đi nơi này đi những tầng lầu khác vòng vo vò một chút sao hứa phong hỏi dĩ nhiên có thể ngươi chỉ cần không rời đi cái này tòa ma pháp tháp mười lăm cây số p a vi Thì không có vấn đề. tháp ì không h vấn có đề. t linh nói muốn đi những tầng lầu khác chỉ cần lấy tay đẻ lại người bảo vệ thân thể đem nó kích hoạt sau đó cũng có thể đi những tầng lầu khác hứa phong dựa theo tháp linh nói như vậy đưa tay đẻ ở trước mắt cây đại thụ này trên thân cây rất nhanh một hồi nhỏ nhẹ run run từ trong lòng bàn tay chuyển tới cây lớn chậm rãi phát sinh biến hóa giống như mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh h ồ n lại trên thân cây những cây đ ó nhọn từng cái cũng toàn bộ n ứ t ra bên trong lại thật sự có con người chẳng qua là những thứ này con ngươi mỗi người không giống nhau có lớn có nhỏ con ngươi cũng là màu sắc khác nhau nhìn như giống như đem vô số sinh vật con ngươi di chuyển đi lên vậy d â m d ạ p chằng chịt trên trăm con ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong để cho người có chút g i ậ n cả tóc gáy ngay sau đó ở cây khâu ngay chính giữa lộ ra một cái giống như thật người mặt ngũ quan một mặt bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong là lì một đồ tiểu thư mang về đứa nhỏ từ ngươi trên mình ta cảm nhận được người theo đuổi khế ước ngụy vị thiếu niên chúc mừng ngươi có thể thành là lì một đồ tiểu thư người theo đuổi là vinh hạnh của ngươi cây lớn trầm g i i nói ách ngươi tốt ta muốn đi những tầng lầu khác xem xem hứa phong nói dĩ nhiên có thể ngươi có tự do ra vào tầng lầu này quyền hạn hai dự ý ly đại pháp sư ma pháp tháp tổng cộng có tầng mười chín bây giờ ngươi nhà là đặc biệt hoa cho quyền lì một đồ tiểu thư sử dụng tầng thứ chín xin hỏi ngươi muốn đi tầng thứ mấy cây lớn trầm g i i nói dĩ nhiên có một ít tầng lầu thiết trí cấm chế hạn chế tiến vào ngươi không có quyền hạn nói n h ư n g cái kia tầng lầu thì không cách nào tiến vào lấy ta bây giờ quyền hạn có thể vào vậy mấy lầu hứa phong hỏi li một đồ không có gì cả giao phó liền trực tiếp rời đi tất cả mọi thứ đều cần hứa phong mình đi lục lọi ô cái này ta cần tra cứu một chút xin chờ một chút cây lớn chậm rãi nhắm hai mắt lại nhưng trên thân cây những cây đó nhọt ở giữa ánh mắt nhưng vẫn tò mò nhìn chằm chằm hắn nhìn từ trên xuống dưới rất nhanh cây lớn liền tra cứu xong trầm thanh nói lấy ngươi bây giờ quyền hạn g ư ơ i chỉ có thể đi lầu một công cộng phòng khách hứa phong được rồi vậy thì mang ta đi lầu một công cộng phòng khách đi hứa phong nói g i á c i á c i á c i á c cây lớn thân thể phấn g ốc đột nhiên nứt ra một cái có thể chứa hai ba người không gian tiến vào bên trong ta đem mang ngươi đi lầu một công cộng phòng khách cây lớn nói hứa phong đi vào sau đó cây lớn thân thể chậm rãi khép lại bên trong không gian sáng lên kiểm tra huỳnh quang có thể để cho hứa phong quan sát được cảnh tượng chung quanh rất nhanh hứa phong có mất trọng lực cảm giác giống như đi thang máy vậy không chỉ trong chốc lát cây lớn thân thể nứt ra hứa phong trước mắt sáng lên vô số đèn đuốc sáng choang nhà cửa xuất hiện ở hứa phong trước mắt phòng khách lầu một so mới vừa rồi lầu chín rộng rãi c h í ít mười lần vô số cửa tiệm tọa lạc tại nơi này người đến người đi qua lại không dứt. p h ò n g khách lầu một đến cây lớn chậm rãi nói hứa phong bước đi xuống quay đầu vừa thấy một cây cùng lầu chín giống nhau như đúc cây lớn xuất hiện ở trước mắt thấy hứa phong từ cây lớn trong đi ra người trong mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không có tiến lên hứa phong cũng không có để ý những thứ này mà là bước hướng phòng khách lối ra đi tới phòng khách lối ra là một miếng hoa lệ kim loại cửa hai bên đứng sừng sững hai cái hơn mười thước cao võ sĩ pho tượng hứa phong có thể từ nơi này hai cái pho tượng trên mình cảm nhận được chúng bên trong thân thể ẩn chứa dâng trào lực lượng cái này hai cái tượng đá trong cơ thể chí ít hàm chứa thực lực bảy sao lực lượng kinh khủng hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc chương 577, m ậ t thất hứa phong đi tới pháp sư bên ngoài tháp mặt mới phát hiện cả tòa pháp sư tháp lại tọa lạc tại một tòa trên đỉnh núi một cái thông thường đường lát đá tảng từ đỉnh núi một mực hướng xuống dưới kéo dài đến chân núi lúc này không thiếu thân mặc trường bảo pháp sư đi theo phía sau một hai a n mặc phong phú khôi giáp kỵ sĩ đang chậm dài hướng ma pháp tháp đi tới quay đầu nhìn lại hứa phong lại phát hiện mình đứng ở ma pháp tháp h ạ lại không thấy được đỉnh tháp không biết cái này tòa tháp cao cao độ rốt cuộc có bao nhiêu cao một trăm m hai trăm m vẫn là ba trăm m từ bên ngoài nhìn lại đây chỉ là một tòa cao độ r ấ t khoa trương ma pháp tháp cũng không có ở bên trong thấy như vậy rộng rãi bên ngoài thân tháp toàn bộ là do màu xám xanh nham thạch to lớn tạo thành m ở mịt nhìn như không tầm thường chút nào có nhiều chỗ thậm chí đã có chút phong hóa dấu vết tràn đầy lịch sử tang thương cùng phong phú cảm tựa hồ đã ở trên đỉnh núi xúc lập ngàn năm dài ngay tại hứa phong ở bên ngoài quan sát ma pháp tháp thân tháp lúc này kez ở thanh â m ở bên thai đột nhiên vang lên đứa nhỏ người chạy đi nơi nào nhanh lên trở lại chín tầng thực tập tháp lập tức phải mở ngươi chỉ có ba lần cơ hội tiến vào đây là lần đầu tiên nếu như không thể đạt tới hát thiết kỵ sĩ thực lực liền không nên ra ngoài bị bên trong ma thú ăn coi là hứa phong phát hiện tay trái mình trên cổ tay lại có một cái ma pháp ký hiệu ở kez ở lúc nói chuyện phát ra hơi ánh sáng trắng ma pháp này ký hiệu giống như là in ở dưới da mặt bất giống vậy tồn tại đây cũng là một khoảng cách xa truyền tin ký hiệu nhưng vượt qua phạm vi nhất định sau đó liền không hữu hiệu ta không phải lì một đồ người theo đuổi sao tại sao ngươi có thể như thế tùy ý liên lạc với ta hứa phong bất đắc dĩ hỏi khanh khách dĩ nhiên là lì một đồ cho ta trao quyền ngươi bây giờ thực lực quá thấp nhỏ căn bản không cách nào đưa đến bảo vệ lì một đồ tác dụng vì vậy lì một đồ đem ngươi giao cho ta nhờ ta đối với ngươi tiến hành đặc huấn kez ở dương dương đắc ý nói tốt lắm tốt lắm biết lập tức tới ngay hứa phong nói nghe được hứa phong đáp lời sau đó trên cổ tay ma pháp ký hiệu mới chậm dại mất đi hào quang biến thành một cái tương tự xăm giống vậy tồn tại đi nhanh vào ma pháp tháp lầu một phong khách kez ở đã đứng ở người bảo vệ chi bên cạnh cây một đám hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi ma pháp học nghề vây quanh nàng bên người không được vừa nói t â n búp ke d u i ở n g ề ức kez ở rõ ràng có chút không nhịn được dáng vẻ tùy ý ứng phó thấy hứa phong đi tới ánh mắt sáng lên trực tiếp một cái níu lại hứa phong cánh tay nói cùng ngươi thật lâu tốc độ ngươi thật chậm, muốn đi thăm nơi này sau này có chính là thế gian bây giờ mau cùng ta đi vừa nói hai người cùng nhau tiến vào người bảo vệ chi cây trong nơi này là chỉ có người nội bộ nhân viên mới có thể đi vào lối đi những người khác chỉ có thể ở ma pháp tháp trong đại sành tiến hành hoạt động đi trước cùng ta đến nguyên liệu thất lấy chút mở thực tập tháp nguyên liệu ke rủi ờ nói rất nhanh hai người đi tới liền lầu ba thấy hứa phong cùng ke dựa đi ra người bảo vệ chi cây cũng không có nói gì nếu như là hứa phong một người nói không có quyền hạn hán căn bản không cách nào từ người bảo vệ chi cây trong đi ra cái gọi là nguyên liệu thất cũng là từng cái cao lớn kiến trúc có chút thậm chí có ba tầng lầu phòng như vậy cao hứa phong phát hiện càng cao lớn kiến trúc bên trong gửi nguyên liệu càng chân quý chung quanh thiết chi cấm chế cũng buộc phát nghiêm mật tản mát ra năng lượng ba động để cho trong tim hứa phong bản thể đều cảm thấy từng trận sợ hãi nơi này nguyên liệu phẩm cấp rất cao tùy tiện một kiện thả trên trái đất đều là giá trị liên thành bảo vật hứa phong đi theo kez ở sau lưng nhìn nàng không ngừng đem một kiện kiện bảo vật lấy ra thu vào đem hứa phong mang t i ế n vào cái này ở giữa phòng tài liệu kez ở sự chú ý trên thực tế vẫn luôn đặt ở trên mình hứa phong cái này từ c h ấ n nhỏ cắt tang đi ra ngoài chú bé khẳng định cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều như vậy bảo vật vừa vặn có thể nhân cơ hội nhìn một chút tính cách đức hạnh như thế nào thấy h muốn muốn sao trời chui hoa hồng tính kim thiên cương thạch mỗi nhận ra một kiện nguyên liệu hứa phong trong lòng cũng một hồi kinh ngạc đây là thời không châu trời ạ lúc nào thời không châu lấy trọng tải đơn vị hứa phong nhìn cách đó không xa một cái nhà phòng trện trong chất đầy cỡ quả đấm màu sữa hạt châu ở bên ngoài phòng mặt một khối tiêu bài trên viết thời không châu số lượng hai mươi chín tấn t i n h vân hỏa diễm châu hứa phong đột nhiên nhìn cách đó không xa một cái thấp lùn thạch vò ngay chính giữa để một quả bề ngoài thiêu đốt ngọn lửa màu xanh ra trời bảo châu không nhịn được hô lên thanh cái này là một quả chỉ có ở sắp vẫn diệt tinh vân chỗ sâu còn có thể đào được bảo vật muốn đạt được như vậy bảo vật không chỉ muốn thực lực cường hãn còn có, có nghịch thiên vật khí ở một ít trong mắt cường giả sợ rằng toàn bộ trái đất cũng không có như vậy một quả hạt trâu đáng tiền kiếp trước lúc này hứa phong đã từng ở một cái lưu lạc thương nhân nơi đó gặp qua như vậy một quả bảo trâu là cái đó thương nhân tất cả hàng hóa trong đắt tiền nhất một kiện vật phẩm hứa phong không nhớ cái này kiện bảo trâu giá trị bao nhiêu chẳng qua là bị phía sau vậy một chuỗi dài số không nơi sợ ngây người hứa phong một mực nhận là cái đó lưu lạc thương nhân đem tinh vân hỏa diễm châu biểu diễn ra cũng không phải là vì bán mà là vì khoe khoang có thể đạt được như vậy bảo vật chủ nhân chí ít cũng là hành tinh cấp cường giả hứa phong kinh hãi trở nên hơn nữa cẩn thận một chút như thế một viên tinh vân hỏa diễm châu bên trong năng lượng ẩn chứa một khi thả ra ngoài có thể đem nửa trái đất cũng nổ banh bây giờ lại bị trói buộc ở một cái nho nhỏ thạch vào trong thật là làm cho người cảm thấy kinh ngạc Ồ! ngươi lại có thể nhận ra cái này kiện nguyên liệu keo ở trên mặt lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc phải biết cho dù học thức bên bắc các ma pháp sư cũng phần lớn đếm không nhận biết cái này cái bảo châu lần đầu tiên thấy nó chỉ biết bị nó bề ngoài hừng hực thiêu đốt ngọn lửa hấp dẫn lại không nghĩ rằng một cái địa phương nhỏ đi ra ngoài thiếu niên lại một hớp liền gọi ra nó tên chữ trước kia có cái lưu lạc người điên đi ngang qua chấn nhỏ đã từng bức tranh qua một bản tương tự vật phẩm hình vẽ ta là từ vậy người điên trong miệng biết nó tên chữ hứa phong trong lòng cả kinh trên mặt không chút biểu tình nói à người điên khanh khách thật đúng là một cái so bác pháp sư còn muốn bác học người điên nha kez ở cười nói hiển nhiên là không thể nào tin được hứa phong nói nhưng cũng không có tiếp tục hỏi hứa phong hít sâu một hơi xem ra chỗ hòn này pháp sư tháp chủ nhân cái đó tên là c a i dĩ lý đại ma pháp sư thực lực muốn so với mình tưởng tượng cao hơn rất nhiều ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên cảm thấy một cổ vô hình năng lượng ba động đang không ngừng hướng hắn phát ra đặc thù tần số để cho hắn có một tia cảm giác quen thuộc hứa phong khẽ nhíu mày loại này tần số chân thực quá mức quen thuộc lại để cho hắn trong chốc lát không nhớ nổi là thứ gì ngay tại lúc này trong tim hứa phong bản thể đột nhiên trong lòng k i n h sợ cái này hướng hắn tràn lên năng lượng ba động rõ ràng là một loại đặc thù mật mã ở hướng hắn truyền lại tin tức gì đắc tạch tạch tạch, lộc cộc đắc đây là hứa phong trên mặt lộ ra một tia vẻ k i n h sợ chương á trái i này trên là đất ma năm trăm bảy mươi tám đổi trác ma tư mật mã làm là trên trái đất một cái lẫn nhau truyền tin tức thủ đoạn là duy nhất một có thể dùng kích hoạt năng lượng tần số để diễn tả ẩn nút trao đổi thủ đoạn kiếp trước làm là trái đất chọn dân đặc định một cái truyền thủ đoạn cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ ở một ít không thể dùng ngôn ngữ nói rõ dưới tình huống phải dùng sử dụng kích hoạt năng lượng tần số thủ đoạn tới ẩn nút truyền tin tức thậm chí ở trong một đoạn thời gian rất dài loại phương thức này bị gọi đùa là thiên lý chuyên âm cứu ta cứu ta rốt cuộc là ai ở hướng ta cầu cứu hơn nữa còn sử dụng là loại này chỉ có trái đất chọn dân mới biết sử dụng thủ đoạn hứa phong hết nhìn đông tới nhìn tây cẩn thận nhận mỗi một cái nguyên liệu cảm thụ chúng trên mình tản mát ra năng lượng ba đ ậ u ngươi đang làm gì k e z a thấy hứa phong hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ là đang tìm thứ gì kinh ngạc hỏi nơi này bảo vật thật là nhiều hứa phong vội vàng lộ ra một mặt kinh ngạc vui mừng hình dáng hỏi nơi này có sống nguyên liệu sao ta nghe nói có chút ma pháp sư sẽ dùng một ít chân quý sinh vật làm làm phép nguyên liệu ngươi nghe nói là những cái kia đùa bỡn linh hồn t à ác pháp sư k e z a một mặt chán ghét nói vậy chính thống ma pháp sư là sẽ không tùy ý dùng tánh mạng tới thi triển ma pháp đó là đối với linh hồn k i n h nhợn à là như vậy à hứa phong làm bộ như bừng tỉnh hiểu ra hình dáng nói bất quá lao sư đào được không thiếu thực vật chân quý tiêu bản bồi dưỡng nghiên cứu những thứ này đều là chế tạo ma pháp nước thuốc tài liệu tốt có chút thậm chí đã ở trên thế giới này diệt tuyệt chỉ có lao sư nơi này mới có ke dù ở khá là đắc ý nói cái thế giới này ma pháp nước thuốc cùng trên trái đất ma pháp chất thuốc không sai biệt lắm chỉ bất quá hiệu quả mạnh hơn không thiếu nghe được ke rủi ở nói hứa phong trong lòng khó hiểu sợ hãi sẽ không phải là nó đi quả nhiên ke rủi ở mang hứa phong đi tới một nơi mật thất bên trong thật là liền cùng vườn hoa vậy tràn đầy kỳ hoa dị thảo tiến vào căn mật thất này vậy ma tư mật mã xuất hiện tần số càng phát ra rõ ràng cứu ta cứu ta hứa phong ngẩng đầu khắp nơi ngắm nhìn ke rủi ở chính là thận trọng hái trước trong mật thất tất cả loại thực vật trên người cành lá hoặc là n h ụ y hoa không nói mỗi bụi cây thực vật lên công chế chỉ là những thực vật này bản thân đều là một ít cường hãn vô cùng tồn tại ke d ư ỡ ở thu thập lúc này cũng là dè đặt không dám chút nào lơ là hứa phong chính là giống như tản bộ vậy dè đặt ở lối đi an toàn bên trong khắp nơi đi dạo lúc này ke d ư ỡ ở cũng không pháp đem sự chú ý đặt ở hắn trên mình hơn nữa từ hứa phong đơn giờ xem ra hắn cũng không phải là một cái không người biết nặng nhẹ ngay tại hứa phong đi qua một chùm treo ngọn đèn nhỏ lồng vậy màu đỏ tím trái cây thực vật một cây nhỏ bé dây mây đột nhiên đưa ra ngoài quân lấy tay h ắ n chỉ cái này dây mây bề ngoài là nhàn nhạt màu xanh lá cây như thủy tinh vậy dịch thấu trong suốt hứa phong theo thật nhỏ dây mây quấn tới phương hướng nhìn lại chỉ gặp một đùi tựa như cổ thụ giống vậy màu xanh cổ đằng tựa như rồng có sừng vậy bị cố định ở một gốc cây khổng lồ ngọc trắng trụ lên cổ đằng bề ngoài có tầng một kim quang nhàn nhạt mà đây chỉ q u â n lấy hứa phong ngón tay thật nhỏ dây mây chẳng qua là lộ ra tới ngắn như vậy ngắn một hồi lan tràn ra màu vàng mãn sáng bộ phận đã bắt đầu biến thành màu đen phát tiêu không chỉ trong chốc lát liền gãy lịa hóa thành bụi bất quá nó đã thành công đưa tới hứa phong chú ý cho dù cái này ngưng tụ phần lớn tinh hoa dây mây bị hủy cũng coi là vật có giá trị thanh đằng yêu vương hứa phong dùng khẩu hình hỏi hắn cũng không có gặp qua thanh đằng yêu vương bản thể vì vậy mới chịu chắc chắn một chút loang màu vàng nhạt màn sáng trong bụi cây kia xanh lơ đặc biệt cổ đẳng hơi lắc lư hạ tựa hồ là ở đáp lại hứa phong cứu ta cứu ta thanh đằng yêu vương không ngừng cầu xin nguyên bản cấp bậc so hứa phong còn muốn cao một cấp thanh đằng yêu vương lúc này lại túi người hạ khí hướng hứa phong khất xin giúp đỡ trong lòng tức giận tự nhiên có thể tưởng tượng được vì vậy nàng cũng không muốn nhiều lời gì chẳng qua là phát ra đơn giản tin tức ban đầu thanh đằng yêu vương sử dụng lừa dối tinh cầu ý chí đạo cụ có thể so với hứa phong cao cấp không thiếu không cần đoạt s á c trực tiếp có thể dùng bản thể hạ xuống cái thế giới này còn không biết đưa tới nơi này tinh cầu ý chí chú ý thực lực bản thân cũng sẽ không có bất kỳ cắt giảm như vậy bảo vật cho dù toàn bộ đảo vạn yêu cũng chỉ có không tới ba kiện thanh đằng yêu vương cũng là hao tốn vô cùng giá thật lớn mới đạt được đáng tiếc có lúc cũng không phải là thực lực cường đại liền nhất định an toàn so với muốn chiếm thân xác người bình thường mới có thể l ừ a gạt tinh cầu ý chí hứa phong mà nói thanh đằng yêu vương vận khí thật là không tốt lắm nó phủ xuống địa phương vơi vặn khoảng cách chỗ hòn này pháp sư tháp không xa bị ma pháp sư cường đại thai dư ý lì cảm nhận được sự cường đại của nó tự mình ra tay đem nó làm một buổi kế cận diện tuyệt chân quý thực vật đào được pháp sư trong tháp vì vậy thanh đằng yêu vương bi thảm cuộc sống chỉ như vậy bắt đầu mỗi ngày thai dư ý lì cũng biết từ nó trên thân thể hái một số tiến hành các loại thí nghiệm nghiên cứu thanh đằng yêu vương thực lực mặc dù mạnh mẽ nhưng là ở đại ma pháp sư thai dư ý lì trước mặt vậy cũng cùng trẻ thơ cùng đại nhân giữa khác biệt hơn nữa còn là tay không trẻ thơ đối mặt với võ trang tận răng người to con thân là đảo vạn yêu lên hạng thứ hai yêu vương lúc nào bị qua khuất nhục như vậy chỉ như vậy cho đến hứa phong đi tới nơi này tòa pháp sư tháp thanh đằng yêu vương vạn bất đắc dĩ mới hướng hứa phong cầu cứu hứa phong cũng không biết thanh đằng yêu vương đi tới cái thế giới này sau đó gặp phải cái gì bất quá xem nó bị giam cầm ở nơi này làm nguyên liệu cũng biết nàng kết quả có nhiều bi thảm hứa phong mỉm cười dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm bắp đùi phía bên ngoài hắn bây giờ chỉ bất quá mới vừa đạt tới một sao thực lực sử dụng kích thích năng lượng tần số truyền ma tư mật mã phương pháp hắn bây giờ không có biện pháp thi triển chỉ có thể dùng loại này nhất phương pháp nguyên thủy liền hứa phong ngón tay ở lớn chân phía bên ngoài không ngừng nhẹ nhàng đ ạ n động nhìn như liền thật giống như vô ý thức cử động nhưng thanh đằng yêu vương lại có thể rất biết rõ hắn ý ta tại sao muốn cứu ngươi hứa phong ngón tay nhẹ nhàng đánh r u n g thanh đằng yêu vương phải biết hứa phong cùng thanh đằng yêu vương bây giờ cũng không phải là đồng minh ngược lại là kẻ địch bây giờ thanh đằng yêu vương bị kẹt đây đối với hứa phong mà nói là một kiện không thể tốt hơn nữa sự việc không có thừa cơ hội này bỏ đá xuống giếng đem nó giết trừ đã coi như là xem ở cùng là trái đất sinh vật phân thượng ta đã tìm được dung hợp hộp đầu mối nếu như ngươi nguyện ý cứu ta rời đi nơi này ta nguyện ý đem đầu mối nói cho ngươi để cho ngươi đạt được dung hợp hộp thanh đằng yêu vương biểu đặt đạo lần này thanh đằng yêu vương sở dĩ phải đến cái thế giới này chính là bởi vì là dung hợp hộp muốn ở trên cái thế giới này đạt được nó bây giờ có thể đem như vậy một phần bảo vật đưa cho hứa phong cho dù chẳng qua là đầu mối cũng biểu đạt ra nàng cực lớn thanh ý phải biết nếu như thanh đằng liêu vương nói là sự thật nói vậy nó tới chuyến này tổn thất có thể to lắm không riêng gì lãng phí một kiện so lừa dối châu còn muốn bảo vật chân quý hơn nữa còn không có bất kỳ thu hoạch nghĩ tới đây hứa phong khỏe miệng hơi nồng h lên khe khẽ gật đầu coi như là đáp ứng cuộc giao dịch này chương năm trăm bảy mươi chín mở thực tập tháp dung hợp hộp đối với hứa phong mà nói tác dụng cũng không có tưởng tượng lớn như vậy đem ba kiện giống nhau vật phẩm hợp thành một kiện cao một cấp vật phẩm nghe rất tốt đẹp nhưng muốn tìm ba kiện giống nhau như l ú c vật phẩm cũng không phải một chuyện đơn giản tình đối với sinh hoạt nghề người mà nói dung hợp hộp có thể là một kiện thần khí nhưng là đối với hứa phong mà nói cái này kiện dung hợp hộp cũng không có thanh đằng yêu vương tưởng tượng như vậy trọng yếu chỉ bất quá bây giờ thanh đằng yêu vương cũng không thể cho ra những thứ khác mua mạng bảo vật còn như cam kết bây giờ hứa phong có thể không có năng lực bảo đảm thanh đằng yêu vương lại thoát khốn sau đó còn có thể tiếp tục tuân thủ cam kết gửi hy vọng vào thanh đằng yêu vương mình tuân thủ cam kết cái này không khác nào là một chuyện tiếu lâm nói cho ta làm sao giúp giúp n g ư ờ i hứa phong ngón tay nhẹ một chút hỏi ngẩng đầu nhìn một cái ke rủi ở, nàng đang không ngừng từ từng bụi thực vật lên hái một ít thứ không chút nào chú ý tới hứa phong bên này thanh đằng yêu vương cũng không nói lời nào mà là từ phần gốc lại phân ra một cây nhỏ bé dây mây hướng hứa phong dôi tới lại vượt qua tầng kia màu vàng màn sáng cấm chế màu xanh dây mây không ngừng run r u dày từng k i a màu vàng sao hỏa không ngừng nổ hiện dây mây bề ngoài đã bắt đầu biến thành màu đen phát tiêu bụi cây kia nhỏ bé dây mây vẫn là cố gắng xuyên thấu màu vàng màn sáng cấm chế thân sau khi ra ngoài dây mây chóp đỉnh bắt đầu xuất hiện một cái móng tay nắp lớn nhỏ hoa cốt đoá cơ hồ là vừa xuất hiện liền lập tức nở hoa kết trái một viên hạt mẹ lớn nhỏ màu xanh trái cây rơi xuống hứa phong đưa tay tiếp lấy vê anh một tiếng thắp vang đúng bụi cây giỏ đi ra ngoài nhỏ tiểu thanh cây mây biến thành cho tàn ke d u a tựa hồ cảm nhận được một cổ khác thường năng lượng ba động ngẩng đầu nhìn lại thấy hứa phong đứng ở lối đi an toàn lên đang mắt không chấp nhìn chằm chằm một bụi to lớn xanh lơ cây mây ở xem cẩn thận một chút nơi này thực vật mỗi một bụi cũng so ngươi mạnh mẽ trăm lần ngàn lần n í c h tới gần cẩn thận bị chúng bắt được làm phân bón hoa ke d u a vẫn là không yên tâm nhắc nhở một câu hứa phong ngẩng đầu nhìn ke dựa một cái gật đầu một cái cũng không có nói gì tốt lắm ta yêu cầu vật liệu đoán cũng thu thập xong hết rồi phải biết mở thực tập thắp cũng không phải là một chuyện dễ dàng hao phí rất lớn kez ở trên mặt lộ ra một tia màu da tiếp tục nói chúng ta đi thôi nơi này quá nguy hiểm hứa phong đi theo kez ở sau lưng đi ra ngoài hắn lòng bàn tay một viên màu xanh hạt mẹ lớn trái cây nhỏ đang cố gắng phá vỡ bàn tay ra chui vào trong rất nhanh chui vào lòng bàn tay trong máu thịt ta đã đem bản thể toàn bộ tinh hoa ngưng tụ thành một quả này trái cây bụi cây kia xanh lơ cây mây bản thể muốn không được bao lâu thì sẽ mất đi sức sống chết trong đầu vang lên thanh đằng yêu vương thanh âm thanh âm này tràn đầy mệt mỏi nhìn dáng dấp loại này thoát thân thủ đoạn đối với thanh đằng yêu vương mà nói cũng không phải là không có chút nào giá phải trả tốt lắm nói cho ta dung hợp hộp tin tức hứa phong hỏi thanh đằng yêu vương đông lại cái hạt giống này chẳng qua là tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động chui vào bàn tay máu thịt sau đó liền hoàn toàn không cảm ứng được chỉ có hứa phong có thể cùng nó tự do trao đổi bây giờ thanh đằng yêu vương đã hoàn toàn không có uy hiếp được hứa phong năng lực coi như hồi tới trái đất sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục lại như trước đỉnh cấp thực lực chuyến này đối với thanh đằng yêu vương mà nói nhất định chính là tiền mất tật mang dung hợp hộp là các ma pháp sư luyện kim sản vật chỉ có những ma pháp kia cao thâm ma pháp sư mới có thể đem tinh lực thả ở phía trên thanh đằng yêu vương trong giọng nói tiết lộ ra mệt mỏi tiếp tục nói cái này ma pháp tháp chủ nhân khải thụy kim chính là có như vậy thực lực đại ma pháp sư chỉ cần đi theo hắn là có thể đạt được dung hợp hộp tin tức hứa phong khải thụy kim như vậy đại ma pháp sư căn bản không phải bây giờ hứa phong có thể tiếp xúc được thanh đằng i ê u vương chỉ sợ cũng là đang bị khải thụy kim bắt sau đó mới từ chỉ nói ngắn gọn trong thu được liên quan tới dung hợp hộp tin tức như vậy tin tức thân là lý một đồ người theo đuổi hứa phong mà nói đạt được cũng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi rất nhanh hai người cùng nhau trở lại lầu chín lý một đồ cũng từ phòng thí nghiệm đi ra đi theo hai người cùng nhau hướng trong tiểu lầu cao nhất một cái kiến trúc đi tới đây là một tòa chín tầng cao kiến trúc tầng thứ nhất diện tích lớn nhất càng đi lên diện tích càng nhỏ phía trên nhất tầng một giống như một cái hình tam giác đ ỉ n h tháp toàn bộ kiến trúc nhìn như phảng phất là đem một tòa kim tự tháp hướng trên dưới hai bên dùng sức kéo du ô i ở hứa phong trong mắt tỏ ra rất là quái dị đây chính là thực tập tháp tầng thứ nhất là kỵ sĩ cấp học đồ tầng thứ hai là chuẩn bị kỵ sĩ cấp tầng thứ ba là hắc thiết kỵ sĩ cấp keo ở chỉ phía trước cái này nóc nhà nói mỗi lần mở thực tập tháp đều cần hao phí rất nhiều tài nguyên vì vậy trong thời gian ngắn ngươi là không nên nghĩ tiến vào cơ hội lần này nhất định phải chắc chắn được a có thể đừng mới vừa đi vào liền bị đánh tới thực tập trong tháp rốt cuộc có vật gì có thể nhanh chóng tăng lên ta thực lực hứa phong hỏi trong này đều là ma thú từ cấp thấp nhất săn giang chuột đến thôn thiên kim lân mãng đều có Nghe nói n h cao cấp ấ thực bên trong, còn có một cái đạt tới t có cái ầ n thanh nghệ lượng nhiều nha, người tiến tận tình trong tài thú. thể rất dết t khi chỉ h ma sau kỵ sĩ Số là vào, đi, có có ở trong thực chiến, mới có mới tập h thực lực. Ở trong mắt lóe lên một tia hài hước thần、sắc. Thực ể tăng trong mắt một t lên lên lực. lóe sắc. Kezu ở kia tháp là đại ma pháp sư cai dù y lý đặc biệt là cho cử xuống môn đồ người theo đuổi cửa nhanh chóng tăng lên thực lực dùng phương pháp đơn giản t h u bạo chính là muốn để cho bọn họ ở trong thực chiến tăng lên thực lực không thiếu có người theo đuổi chết ở bên trong t h à nguyên h thú khẩu phần là l bọn n ma ư ơ thực. sốt một chút, Hứa Phong a xứng s đó điên đứng trong trên thế lòng mừng như điên đứng lên, n giới cái à chỉ cần săn giết ma thú, là có thể đạt được cấp, thú, thể kinh nghiệm đếm số thăng cấp, nếu như dựa hết vào tu luyện, không săn nếu luyện, muốn số giết biết i đếm đạt tu t ma dựa là vào u phí h thể lần nữa khôi phục i mới ề u ít năm lần nữa đến có bản ở trấn cắt tang hứa phong liền đưa mắt phong tỏa ở vùng ma vật muốn bằng vào vùng ma vật ma vật sợ làm thăng cấp kiếp trước hắn nhưng mà biết những thứ này s ở làm cấp bậc từ yếu nhất một sao đến cường đại nhất chín sao đ ề u có hoàn toàn có thể dựa vào săn giết chúng nhanh chóng tăng lên không nghĩ tới đi tới nơi này sau đó vậy mà sẽ có một cái có thể so với vùng ma vật thực tập tháp đây quả thực là niềm vui ngoài ý mớn bây giờ liền bắt đầu sao hứa phong không khỏi nắm chặt trong tay hai tay kiếm trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc thấy hứa phong nhao nhao muốn thử diễn cảm ke d ử ở trên mặt hiện lên một nụ cười cơ h ộ i tất cả chuẩn bị tiến vào thực tập tháp người đều là hứa phong như vậy một bộ biểu tình nhưng là đến khi bọn họ lúc đi ra nhưng là ngoài ra một bức thân xác kez ở bây giờ rất là trông đợi hứa phong từ thực tập tháp đi ra sẽ có như thế nào diễn cảm lui về phía sau một ít ta muốn mở thực tập tháp kez ở tụng niệm thần chú đem một kiện kiện tài liệu chân quý lấy ra ngoài rất nhanh nguyên bản yên lặng thực tập tháp bề ngoài chùm lên tầng một nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng không nên chết ở bên trong à. lị một đồ trên mặt tràn đầy lo lắng t h ầ n sắc nhỏ giọng đối với hứa phong nói chương 580, t ầ n g thứ nhất thực tập thực tập tháp bề ngoài tầng kia màu đỏ ánh sáng theo tài liệu tràn vào càng ngày càng tươi đẹp giống như máu tươi vậy để cho hứa phong có một k i a quỷ dị cảm giác liền tựa như thực tập tháp là còn sống đang ăn uống vậy mười kiện hai mươi kiện ba mươi kiện mỗi một loại nguyên liệu cũng giá trị liên thành ke d ù a ở trên mặt tràn đầy nhức nhối t h ầ n sắc nhưng thả tài liệu lúc này nhưng không chút do dự rốt cuộc không biết đi thực tập tháp ném nhiều ít tài liệu chân quý thực tập tháp đột nhiên phát ra một tiếng tương tự báo cách thanh âm k e u ở trên mặt mới lộ ra một tia giải thoát vẻ tốt lắm thực tập tháp mở chỉ có ba mươi giây thời gian ngươi chuẩn bị xong k e u ở thấp giọng nói hứa phong kinh ngạc nhìn thực tập tháp tầng một cửa tháp hiện ra một gương mặt người ngũ quan đây là có một đôi cặp mắt đào hoa ngũ quan nhìn nó lại cho người một loại yêu mị cảm giác một tòa thực tập tháp vậy mà sẽ cho người như vậy một loại cảm giác thật là kỳ quái hứa phong trong lòng ngầm nói lần này lại là ai muốn tiến hành thực tập một đôi cặp mắt đảo hoa không ngừng ở trên thân ba người quét nhìn cuối cùng đưa mắt phong tỏa ở trên mình hứa phong khanh khách là cái này anh trai trẻ sao thực tập thắp thấp giọng cười duyên nói nghe được thực tập thắp nũng nịu thanh âm hứa phong không nhịn được dùng mình một cái t ă n g la đừng lãng phí thời gian chuẩn bị sẵn sàng ke d u ở thấp giọng nói ta đã chuẩn bị xong hứa phong trả lời m à gì ạ c ả gì, chính là hắn muốn tiến hành thực tập để cho hắn vào đi thôi kezu ở chỉ hứa phong nói được không biết lần này hắn lại có thể kiên trì bao lâu đâu ta nhưng mà rất mong đợi nha khanh khách thực tập tháp cười nói cái này thực tập tháp vẫn còn có tên chữ xem ra quả nhiên là một cái sống kiến trúc quá thần kỳ hứa phong trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc trên trái đất hắn cũng gặp qua không thiếu yêu vật có chút bản thể chính là thạch đầu hoặc là là châu báu loại nhưng ngay ngắn một cái nóc nhà trực tiếp có ý thức của chính mình sống lại cái này liền có chút không thể tưởng tượng nổi vèo thực tập tháp hiện ra ngũ quan cửa từ từ mở ra trực tiếp từ bên trong bắn ra một cái thật dài đầu lưỡi đem hứa phong chặn ngang cuốn lên vừa nhanh tốc rụt trở lại hứa phong căn bản phản ứng không kịp nữa thấy thực tập tháp cửa chậm rãi đong kín thực tập tháp tầng thứ nhất sáng lên ke r ú ở cùng lì một đ ồ liếc mắt nhìn nhau phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ thanh Ngày thường rất ít cửa ó có có nói. người nghề tiến nhưng người nhất tầng này người tầng nhất vọng hắn có thể hoàn thành thực tập, còn sống đi ra đi. Đồ nhẹ giọng sư thời điểm đuổi, thiết tiếp cái đuổi, đi đi. dài ở thở kỵ khác kỵ sĩ sĩ học thực thực tháp, pháp theo thấp hắc thực thực chỉ theo thứ thực Hy thể thực lực lực, trực c đều tập từ bắt tập, Mụt từ bắt tập. tập, Mụt là Ly là Ly đầu Đồ đầu Đồ ma vào vậy ra tháp mở sau đó h ứ a phong chỉ cảm thấy mình tựa hồ bị một cái đai quấn lấy eo sau đó không có lực phản kháng chút nào liền bị lôi vào liền thực tập trong tháp trước mắt một mảnh bóng tối hả đứa nhỏ ngươi thực lực tốt yêu ạ bốn phía một mảnh đen nhánh thực tập tháp thanh âm ở trống rông tầng thứ nhất bên trong đại sảnh vang lên tự nhủ lần đầu tiên trước thử một chút ngươi thực lực đi liền thả một cái kỵ sĩ cấp học đồ ma thú làm máu cho tốt nói xong hứa phong bên người mười em m ở trong phạm vi đột nhiên sáng lên cảm giác giống như một bó đ è n pha thẳng tắp theo liền tới rất nhanh mười em m ở phạm vi bên ngoài trong bóng tối chuyến ra một hồi kêu kêu tiếng kêu một cái cao hơn nửa người con chuột từ từ xuất hiện ở hứa phong trước mắt cái này con chuột thân cao có chừng cao hơn 1 m dáng người không tính là cái đôi cũng có sấp xỉ 3 m trong miệng lộ ra r ă n g nanh có chừng dài hơn 0.3 m liền thật giống như hai cây sắc bén dao găm hai con mắt tràn đầy là máu ánh đỏ thấy hứa phong con chuột trong mắt tràn đầy thần sắc tham lam thật giống như muốn một hớp đem hứa phong nuốt trọn vậy như vậy thực lực ma thú tự nhiên không phải hứa phong đối thủ ơ múa hai tay kiếm chỉ hao tốn không tới ba mươi giây liền đem nó giải quyết hệ thống người giết chết một sao thực lực ma thú đạt được kinh nghiệm ba nghìn bốn trăm điểm một cái màu đỏ hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở hứa phong mi mắt nhất thời để cho hứa phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng quả nhiên ở chỗ này giết chết quái thú cũng là có thể đạt được trị giá kinh nghiệm hứa phong trong lòng thầm nghĩ như vậy một cái nơi có thể so với vùng ma vật phải tốt hơn nhiều ít nhất không cần mình phí sức đi tìm khắp nơi ma thú hả nhìn như rất lợi hại dáng vẻ lần này vậy thì đồng thời thả ra hai cái đi thực tập bên trong tháp lại chuyển ra tháp linh mạ di ạ cạ di thành âm li mù đ ồ yên tĩnh đứng ở thực tập bên ngoài tháp một mặt lo lắng hình dáng ke d ù ở thấy nàng tựa như thấy được mười mấy năm trước mình khi đó mình cái đầu tiên người theo đuổi tiến vào thực tập tháp nàng cũng từng như vậy một mặt lo lắng ở bên ngoài tháp bảo vệ nhưng phía sau nàng người theo đuổi nhiều liền sau đó liền lại cũng không có một mực ở bên ngoài phụng bồi liền l m i đồ. thật ra thì ngươi không cần một mực ở bên ngoài phụ bồi tháp linh sẽ căn cứ hắn thực lực biểu hiện từng bước thả ra ma thú sẽ không vượt qua hắn thực lực phạm vi keo ở cười nói nói gì sẽ chết ở bên trong chẳng qua là để cho hắn có chuẩn bị tâm lý mà thôi chỉ cần hắn không phải tự tìm chết làm ra một ít vượt qua năng lực mình phạm vi ra sự việc là sẽ không thật chết nhưng mà ta vẫn rất lo lắng hắn lì một đồ c ú i thấp đầu thấp giọng nói đúng vậy dù sao cũng là ngươi cái đầu tiên người theo đuổi kez ở thấp giọng nói đứng ở ly một đồ bên người nắm tay nàng kez ở đại nhân nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này một cái thân hình cao lớn kỵ sĩ người mặc đơn giản áo giáp đi tới thấy kez rủi ơ trên mặt lộ ra vẻ vui thích khải văn là ngươi à? kez ở cười nói hướng tới tên này kỵ sĩ k h ẽ gật đầu tỏ ý khải văn là kez ở thứ ba đảm nhiệm kỵ sĩ trước hai đảm nhiệm kỵ sĩ cũng bởi vì vì bảo vệ kez ở hy sinh kez ở chọn khải văn lúc này khải văn tuổi tác đã vượt qua ba mươi thực lực đã đạt đến cấp hai bạc trắng kỵ sĩ tiêu chuẩn từ khải văn cùng kez ở ký kết khế ước sau đó hắn thực lực nhanh chóng tăng trưởng ngắn ngủi ba năm thời gian liền từ cấp hai bạc trắng kỵ sĩ đột phá đến cấp chín bạc trắng kỵ sĩ khoảng cách hoàng kim kỵ sĩ cũng chỉ có một bước xa có thể ở ba mươi lăm tuổi trước đột phá đến hoàng kim kỵ sĩ đây đối với khải văn mà nói cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự việc kez ở đại nhân đây là đang là lì một đồ tiểu thư người theo đổi u mở thực tập tháp sao khải văn nhìn thực tập bên ngoài tháp bao phủ tầng kia đậm đà đỏ như màu máu ánh sáng cười hỏi ban đầu ký kết khế ước chi hắn liền tiến vào qua thực tập tháp đã từng đang thử luyện trong tháp đợi ba tiếng sau khi ra ngoài trực tiếp từ bạc trắng cấp hai tăng lên tới bạc trắng cấp năm nếu như là ở hắn không có cùng kè d ự ở ký kết khế ước trước muốn tăng lên ba cái cấp bậc sợ rằng ít nhất phải tiêu phí năm sáu năm thời gian cũng chính là bởi vì là lần đó thực tập tháp hắn mới có thể ở ba mươi lăm tuổi trước đạt tới hoàng kim kỵ sĩ thực lực bất quá sẽ nghĩ tới ban đầu lần đó thực tập tháp trải qua khải văn vẫn là có chút lòng vẫn còn sợ hãi vô số lần ở trong ngộng thức tỉnh thực tập tháp tuy nhiên đối với thực lực tăng lên trợ giúp rất lớn nhưng đối với tiến vào trong đó kỵ sĩ mà nói cũng là một loại đối với thân tâm cực độ tàn phá khải văn đến nay đối với thực tập tháp vẫn là vừa yêu vừa hận tuy ý nhìn một cái thực tập tháp khải văn trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc lại từ tầng một bắt đầu thực tập cái này đây là chỉ có kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn khải văn thất thanh hô lên chương năm trăm tám mươi mốt cắt đức thực tập l ý m ụ t đồ đại nhân tại sao phải chọn một chỉ có kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn người theo đuổi khải văn kinh ngạc nói ke d ù ở sắc mặt c h ầ m xuống nhìn chằm chằm khải văn nói đây là lão sư phân phó làm ngươi đối với lần này có ý kiến gì không khải văn vừa nghe sắc mặt trắng bệnh hai bận b i ể u quỳ một gối xuống trên đất đối với l ý m ụ t đồ cùng ke d ù ở nói xin lỗi là ta lỗ mãng không nghĩ tới vậy mà sẽ là cai d ự ỷ lì đại mà pháp sư phân phó đứng lên đi kez ờ nhàn nhạt nhìn khải văn một cái nói đây là lý một đồ cái đầu tiên người theo đuổi ý nghĩa phi p h ả m sau này không muốn ở lỗ mãng như vậy ùm kez ờ đại nhân khải văn đứng dậy nhìn thực tập tháp trên mặt vẫn như cũng là một bộ muốn nói lại thôi diễn cảm còn có gì muốn nói không kez ờ liếc hắn một cái sau đó hỏi ngươi đã từng cũng tiến vào qua thực tập tháp biết tình cảnh bên trong Cùng chút mặc chúng chỗ thực cơ chế, cuộc chút dù nói hòn này vận hành nhưng bên trong rốt cuộc sẽ phát sinh chút gì, ly mụt một ta biết tập tháp rốt phát đồ đi, sẽ khải ô n thân g có đích t r qua, văn ẫ n không sẽ có một ít Khải quá rõ. v nhìn một cái ke g i ở cùng ly một đồ do dự nửa ngày mới thở dài nói ùn、um, nếu đại nhân để cho ta nói vậy ta liền nói một chút ta tiến vào thực tập tháp cảm thụ ta là ở bạc trắng cấp hai tiến vào thực tập tháp lúc ấy tiến vào là lầu ba bên trong ma thu thực lực ước chừng tương đương với hát thiết kỵ sĩ cũng chính là so ta còn muốn thấp một cái cảnh giới lớn nhưng mà ở lâu ba ta cũng ước chừng đợi ba tiếng chừng khải văn cúi đầu trên mặt thần sắc khó hiểu tựa hồ lâm vào trong hồi ức lì một đồ nghe trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc nhẹ dọn g à tại sao có thể như vậy là như vậy lì một đồ đại nhân cho dù đối mặt so mình thấp một cái đại cảnh giới hát thiết kỵ sĩ ma thú ta cũng ước chừng kiên trì ba tiếng phải biết có lúc số lượng quá nhiều cũng biết tạo thành nghiền ép cục diện khải văn nghiêm túc nói hơn nữa đang thử luyện bên trong tháp sẽ xuất hiện các loại các dạng cảnh tượng sa mạc rừng r ộ n g hòn đảo b ì n h nguyên thậm chí còn có núi lửa cùng b ă nguyên n g lại thêm ùn ùn kéo đến ma thú cái loại đó tuyệt vọng không c ó trải qua người là sẽ không hiểu bây giờ nghĩ lại để lại cho ta cũng chỉ còn lại sợ hãi tại sao có thể như vậy vậy tăng la hắn lì một đồ nhất thời trở nên hơn nữa khẩn trương nhưng mà lão sư rõ ràng nói qua chỉ cần kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn người liền có thể đi vào thực tập tháp hơn nữa còn sẽ có được cực lớn tăng lên tại sao có thể như vậy ke dựa trận mắt hốt mồm kỵ sĩ học nghề nói đi vào nhất ma thú cấp thấp đều là giống như hắn thực lực sợ rằng hắn kiên trì không bao lâu khải văn lắc đầu nói đáng chết sớm biết nên ke dựa ở sắc mặt khó khăn xem mỗi lần mở thực tập tháp cần phải tiêu hao nhiều tài liệu chân quý những tài liệu này sợ rằng chỉ có lao sư mới sẽ không để ý nhưng là ke dựa ở mỗi lần mở thực tập tháp đều phải đau lòng nửa ngày lấy một người kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn tiến vào tầng một sợ rằng tối đa chỉ có thể đủ kiên trì m ộ ư ơ i phút c h ứ n g đi m ộ ư ơ i phút cỡ đó số lượng của ma thú thì phải đột phá đến m ộ ư ơ i con khải văn thấp giọng nói m ộ ư ơ i con khải văn bây giờ lấy ngươi trình độ có thể cùng nhiều ít chỉ cùng cảnh giới ma thú chống lại k h e rủi ở hỏi l ý một đ ổ cũng là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm khải văn lấy ta bây giờ thực lực có thể đồng thời giết chết ma thú số lượng lớn tổng thể chỉ có năm sáu chỉ nếu như chẳng qua là kéo một đoạn thời gian vậy ta cực hạn là ở mười ba chỉ đã từng lúc không có ai ta thử qua khải văn một mặt tự tin nói mười ba chỉ ke dựa ở sắc mặt nhất thời trở nên khó coi kỵ sĩ thực lực là không cách nào cùng ma pháp sư coi như nhau nếu như là cùng cảnh giới đối thủ ke dựa ở chỉ cần ở pháp lực không có tiêu hao hết trước căn bản không sợ hãi cho dù pháp lực tiêu hao hết còn có các loại bổ sung ma thuốc nếu như nếu không phải là nói một con số nói ke dựa ở tin tưởng mình cho dù đối mặt thành hơn trăm ngàn đối thủ cũng không sợ hãi nhưng mà pháp sư bùng nổ là rất cường hãn nhưng là một khi pháp lực tiêu hao hết tất đó hoàn toàn liền cùng một người bình thường không có gì khác biệt thân thể tố chất cực kém đây cũng là người theo đuổi kỵ sĩ sở dĩ tồn tại nguyên nhân chỉ có bọn họ mới có thể bảo vệ bọn pháp sư ở pháp lực tiêu hao hết sau đó có thể tiếp tục sinh tồn dĩ nhiên cũng sẽ không có tên pháp sư kia sẽ thật đem pháp lực toàn bộ tiêu hao hết tất vậy đang tiêu hao đến chỉ còn lại một phần ba lúc này pháp sư sẽ thu tay từ trên chiến trường rút lui người theo đuổi kỵ sĩ tác dụng chân chính một mặt là bảo vệ bọn pháp sư từ trên chiến trường an toàn rút lui một mặt cũng là vì đối phó bình thời ám sát có thể đồng thời đối phó mười mấy ngang hàng cảnh giới kẻ địch đối với một cái bạc trắng cấp hai kỵ sĩ mà nói đã coi như là liền không phải thành t i ự u kỵ sĩ ở trên cái thế giới này dù sao cũng là không cách nào cùng pháp sư coi như nhau chỉ có thể thành là pháp sư phụ thuộc tồn tại hiện ở trải qua bao lâu kez ở đột nhiên hỏi không sai biệt lắm đã gần mười hai phút lì một đồ lập tức nói hạn chỉ sợ cũng m o n muốn không kiên trì nổi chứ kez ở than thở một tiếng nói đã từng cũng không phải là không có tiến vào thực tập tháp người theo đuổi vì theo đuổi thực lực cường đại không để ý ma thú số lượng trinh lệnh một mực ở bên trong kéo cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi bị thực tập trong tháp ma thú g i ế t chết ăn phải biết thực tập trong tháp ma thú có thể đều là thật sự tồn tại là năm đó đại ma pháp sư kai d i Y lì tự mình bắt vì vậy thực tập thắp còn có một cái khác tên tên là ma thú chi lồng bên trong tự thành thế giới tất cả ma thú cũng thuộc về thả nuôi trạng thái mười ba phút ke dựa ở thấp giọng nói hắn hắn sẽ không chết đi lì một đồ khẩn trương bắt đầu vô ý thức cầm lên vác áo đều do ta là ta nói không để cho hắn đạt tới hát thiết kỵ sĩ tiêu chuẩn không cho phép từ bên trong đi ra ngoài sợ rằng cái đó thiếu niên sẽ một mực kiên trì đến ke d ử a mặt đầy tự trách diễn cảm lúc này khải văn yên tĩnh đứng ở phía sau hai người trên mặt mặc dù mặt không cảm giác nhưng trong lòng lại có chút bi a i đây chính là thân l à kỵ sĩ vận mệnh có lúc kiên trì đến cuối cùng lấy được nhưng là chết kết quả mười lăm phút ke d ử a thấp giọng nói trong mắt lộ ra một tia bi a i ở hắn xem ra cái đó thiếu niên sợ rằng bây giờ đã cả người vết thương tràn đầy máu tươi ở mười mấy con ma thú dưới sự vây công miễn cưỡng chống cự rất nhanh sẽ thoi t h o á t không được ta muốn dừng lại thực tập không thể ở nơi này dạng tiếp tục nữa l ý một đồ đột nhiên nói trong mắt vẻ rằng có khỏi bệnh nồng nàng cũng rõ ràng mở thực tập tháp cần muốn bấy nhiêu tài nguyên nhưng so với những thứ này mà nói nàng quan tâm hơn chính là bên trong thiếu niên tánh mạng cắt đứt thực tập tháp thực tập tiêu hao tài nguyên nhưng mà so mở còn nhiều hơn à, ngươi lấy là mạ gì à cả gì cái này tháp linh quỷ hút máu sẽ bỏ qua cho cơ hội lần này kezur kinh ngạc nói phải biết thực tập tháp tháp linh ở giáo viên ma pháp tháp trong là thực lực đứng sau adam tồn tại cho dù là các nàng những thứ này đại ma pháp sư học sinh cũng cầm nàng không có cách nào nếu như không thể thỏa mãn nàng yêu cầu căn bản không có thể sử dụng thực tập tháp ke rủi ơ ta đã quyết định nhất định phải cắt đứt chàng này thực tập không thể để cho tang la chết ở bên trong hắn vẫn chưa tới mười sáu tuổi lì một đồ trong mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định nhưng mà đi lấy nguyên liệu cũng phải cần tiêu phí thời gian tang la sợ rằng không chờ được lâu như vậy ke dự ở vẫn là có chút do dự không còn có một loại phương pháp không cần nguyên liệu là có thể để cho t h á p linh lập tức cắt đứt thực tập l ý một đồ kiên định nói cái gì ngươi làm sao có thể như vậy tuyệt đối không được cho dù là lao sư ở chỗ này cũng sẽ không cho phép ngươi sử dụng cái phương pháp này cắt đứt thực tập dù là dù là cái đó thiếu niên lập tức chết cũng không đáng giá phải ngươi làm như vậy ke dự ở kiên trì nói chương năm trăm tám mươi hai chuẩn bị k ỹ sĩ lý mụt đồ nói vậy cái biện pháp chính là hiến tế đem mình linh hồn hiến tế cho tháp linh theo này tới đội tháp linh lập tức cắt đứt thực tập để cho như vậy loại này hiến tế cũng không phải là lập tức tiến hành mà là phải chờ tới lý mụt đồ sau khi chết mới có thể thực hiện đến lúc đó vô luận lý mụt đồ chết địa điểm cách nơi này có xa lắm không bởi vì là khế ước lực lượng linh hồn cũng sẽ ở thời gian đầu tiên về tới đây thành là tháp linh mạ gì ạ cả gì đồ cất giữ thậm chí là lương thực lý mụt đồ đừng nghĩ như vậy m à gì à c ả gì cũng không dám cùng ngươi làm như vậy đổi c h á c nếu như nàng thật làm lao sư sau khi trở lại là sẽ không bỏ qua nàng kezler nói xong hung hăng trợn mắt nhìn một cái thực tập tháp đây có thể không liên quan chuyện của ta từ đầu tới đôi cũng chỉ là các người đang lẩm bẩm l ồ bầu ta có thể không nói câu nào thực tập tháp trước lại xuất hiện một cái ăn mặc màu đỏ áo đầm thiếu nữ tên thiếu nữ này có một đầu ngọn lửa vậy màu đỏ thâm mái tóc dài trong tay cầm một gương soi mặt nhỏ thẳng ngay gương làm duyên làm dáng dùng ngón tay c u ố n một món sóng vậy mái tóc dài một mặt bất đắc dĩ nói mạ gì ạ c ả g ì ngươi có thể đừng đánh l ì một đồ chú ý ta cảnh cáo ngươi nếu không đến khi láo sư trở lại l á o sư nhất định sẽ phá hủy ngươi chỗ hòn này tháp đổ nát ke d u a một mặt cảnh rất nói hề hề tháp đổ nát mạ gì ạ c ả g ì khỏe miệng lộ ra một k i a quyến rũ nụ cười nhẹ nhàng đỡ hạ eo nói ngươi gặp qua so ngươi muốn thêm đẹp lệ tháp đổ nát sao ngươi ke dưa nhất thời một mặt tức giận nhưng nhìn như tựa hồ đối với tựa hồ đối với thực tập tháp tháp linh rất là kiến kỵ chẳng qua là t r ậ n mắt nhìn mạ gì ạ ca gì ngươi có thể đem tăng la thả ra sao lì một đồ đi lên trước hỏi nhỏ ta sẽ dùng ta một năm tài nguyên tu luyện làm là đối với ngươi bồi thường có thể không cái gì lì một đồ ngươi không thể như vậy như vậy sẽ trễ mãi ngươi tu hành k dù ở khe n h ư mày mặc dù lì một đồ một năm tài nguyên tu luyện rất nhiều nhưng so với nàng linh hồn tới giá phải trả muốn nhỏ rất nhiều chẳng qua là không biết mạ g ì ạ c ả g ì có thể đáp ứng hay không hi hi ngươi thật phải dùng một năm tài nguyên tu luyện đổi lấy cái thằng nhóc đó bây giờ từ thực tập tháp đi ra không mạ g ì ạ c ả g ì trong mắt lộ ra một tia rảo hoạt t h ầ n s ắ c nhẹ giọng cười nói ngươi cũng không nên hối hận nha sẽ không sẽ không mạ g ì ạ c ả g ì nhanh lên một chút đi chậm một chút nữa ta sợ hắn thì sẽ nghe được mạ g ì ạ c ả g ì trong giọng nói tựa hồ có đồng ý ý giao dịch lì một đồ trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n s ắ c vội vàng nói phải không nhưng mà cái đó thiếu niên bây giờ đang đứng ở đột phá cửa khẩu sợ r ằ n g rất nhanh thì phải thành là chuẩn bị kỵ sĩ tiến vào tầng thứ hai thực tập hi l ý m u đ u ngươi cái này làm cho ta rất khó khăn à, rốt cuộc phải làm sao đâu ke rủi ơ nếu không ngươi tới nói cho ta được không mạ g ì ạ c ả g ì làm bộ như một mặt biểu tình khổ sở nhưng trong mắt đã từ từ đều là nụ cười ngay tại lúc này thực tập tháp tầng thứ nhất ánh sáng đột nhiên tắt theo tới là tầng thứ hai tháp sáng lên k i a sáng chói mắt không nghĩ tới lại so ta dự tính còn nhanh hơn mạ dì ả c ả d ì trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc ta đi vào xem xem nói xong mạ dì ả c ả d ì hóa là một đạo hưởng quang chui vào thực tập tháp biến mất không gặp ke dự ở cùng l ý một đồ liếc mắt nhìn nhau giống vậy mặt đầy kinh ngạc sau đó hai người chậm dại xoay đầu lại nhìn chằm chằm khải văn trong mắt lộ ra nghi ngờ thần sắc khải văn thực tập bên trong tháp hệ thống Cấp bậc của người tăng lên là hứa u lực. Lực thuộc thuộc thuộc thuộc thuộc trung ẩ n người lượng tính gia tăng 10 điểm, bén nhảy tính tăng tính tăng tinh thần tính tăng tính tăng thống, người bóng kiếm bước tăng lên bị bước kỵ kiếm sĩ thực thể tới Hệ h lực, lực lực cảm giác cấp. gia gia gia gia gia điểm, điểm, điểm, điểm, điểm. võ phong trước mắt xuất hiện hai hàng màu đỏ hệ thống nhắc nhở đại cảnh giới tăng lên gia tăng là toàn bộ thuộc tính mặc dù cũng có nơi thiên về nhưng so với cùng cảnh giới xuống nhỏ cấp bậc tăng lên muôn toàn diện rất nhiều đồng thời bóng kiếm b ư ớ c độ thuần thục cũng tăng lên không thiếu trực tiếp từ sơ cấp tăng lên tới trung cấp tăng lên sau đó hứa phong chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ nhiệt lưu từ bụng dâng lên chạy hướng toàn thân vốn làm ệ t m ỏ i quét một cái sạch lần nữa trở nên thần thái sang láng thật là không thể tin ngươi lại đang chiến đấu đột phá cảnh giới hơn nữa còn không phải nhỏ đẳng cấp tăng lên trực tiếp vượt qua một cái cảnh giới lớn ạ thực tập bên trong tháp vang lên tháp linh mạ gì ạ c ả gì thanh âm hề hề vận khí tốt đi thật ra thì ta còn có thể ở lầu một kiên trì một đoạn thời gian hứa phong nói mặc dù tăng lên là chuẩn bị kỵ sĩ nhưng là săn g i ế t lầu một những ma thú kia vẫn sẽ có kinh nghiệm chẳng qua là hơi ít một chút mà thôi xin lỗi thực tập tháp quy tắc là lầu một chỉ có thể tồn tại kỵ sĩ cấp học đồ ma thú nếu như có một ngày nơi đó ma thú tăng lên tới chuẩn bị kỵ sĩ cấp cũng sẽ tự động bị c h u y ể n t ô n g đến lầu hai vì vậy chuẩn bị kỵ sĩ thực lực thì không cách nào tiến vào tầng một tháp linh mạ gì ạ c ả gì nói tốt lắm ngươi mới vừa tăng lên tới chuẩn bị kỵ sĩ cấp có phải hay không tới trước một cái luyện tay một chút m à gì ạ c ả gì hỏi một cái đại cảnh giới tăng lên là đối với một người toàn diện tăng lên rất nhiều người tại mới vừa tăng lên lúc đi ra cũng sẽ đối với mình đột nhiên tăng lên thực lực không cách nào chắc chắn kết quả đang chiến đấu tạo thành thương tổn vô ích không cần trực tiếp thả ra mười con đi ta muốn đánh mười hứa phong tràn đầy lòng tin nói nhất định chính là cười n h ạ o làm một tên bảy sao đỉnh cấp tồn tại còn biết đem không cầm được hai sao lực lượng sao thật là khôi hải hề、hey、hề、hey, lại là ngươi yêu cầu vậy ta nhất định phải thỏa mãn ngươi tháp linh mạ gì ạ c ả gì đối với lì một đồ tên này người theo đuổi hứng thú buộc phát nồng nặc lên quan sát một lát sau mạ gì ạ c ả gì yên lặng ra thực tập tháp trên mặt nhưng tràn đầy nghi ngờ thần sắc mạ gì ạ c ả gì, thì sao chuyện tang la thật đang chiến đấu đột phá đến chuẩn bị kỵ sĩ cấp sao lì một đồ thấy mạ gì ạ c ả gì xuất hiện vội vàng hỏi trầm mặc một hồi sau đó mạ g ì ạ c ả gì nói đúng vậy ở lâu một hắn chỉ đợi không tới ba mươi phút liền trực tiếp từ cấp một kỵ sĩ học nghề tăng lên tới chuẩn bị kỵ sĩ vượt qua ngay ngắn một cái cái cảnh giới lớn hơn nữa thêm gì nữa chuyện gì không tốt tình phát sinh sao lịt một đồ thấy mạ g ì ạ c ả gì sắc mặt có chút không đúng liền vội vàng hỏi mạ g ì ạ c ả gì lắc đầu một cái nhẹ giọng nói hơn nữa hắn tựa hồ đối với đột nhiên tăng lên thực lực cũng không có lộ ra bất kỳ khó chịu trực tiếp yêu cầu duy nhất đối mặt thú. Tất cầu con cùng cảnh giới ma thú. con.、Tất、cả đối mười giới Mười mọi người yêu duy ma kéo i khải biến n văn cũng thành h hồ, k sắc mặt cũng biến thành rất m cõi, cùng cái này thiếu niên này、so、s với, vậy. biểu hiện, thật là liền cùng chiến Limudu, mình ban đang luyện trong cùng cận vậy. Limudo, có lẽ, ngươi thật sự là nhạt thử tháp thật thật bã bảo. đầu được là lẽ, là có sự Kezu ở trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n s ắ c tiếp tục nói sợ rằng đây cũng là lao sư trước thời hạn thấy cho nên mới để cho chúng ta đi cái c h ấ n nhỏ kia chọn ngươi cái đầu tiên người theo đuổi là cai dị ý l ì ma pháp sư trước thời hạn đoán trước s a o nói như vậy hắn hẳn là không có vấn đề là ta đa tâm h mạ di ạ c ả gì thấp d ọ n g tự đủ t r ư n g năm trăm tám mươi ba nhanh chóng tăng lên có lẽ là bởi vì là hắn trước khi tu luyện đã có đủ tích lũy cho nên mới nhanh như vậy tốc tăng lên khải văn đột nhiên nói đối với như vậy một cái trực tiếp đang thử luyện trong tháp tăng lên vượt qua một cái đại cảnh giới thiếu niên mà nói như vậy thiên tư thật là để cho khải văn cảm thấy khiếp sợ phải biết từ kỵ sĩ học nghề đến chuẩn bị kỵ sĩ khải văn tu luyện c h í ít năm năm thời gian mới hoàn thành giai đoạn này vượt qua mà thực tập trong tháp cái đó thiếu niên lại chỉ dùng ngắn ngủi nửa giờ cho dù là khải văn cũng không nhịn được đối với hắn bắt đầu ghen t ị thật là mong đợi đấy không biết hắn rốt cuộc có thể tăng lên tới nhiều ít cấp cấp ba vẫn là cấp năm chuẩn bị kỵ sĩ cấp keo ở nhiều hứng thú suy đoán nói chỉ hy vọng hắn có thể bình an vô sự đi lão sư lúc ấy cũng không có nói để cho hắn thứ nhất là vào thực tập tháp nói không chừng lao sư là muốn cho hắn ở thành là hát thiết kỵ sĩ sau đó lại tiến vào thực tập tháp nói không chừng khi đó hắn tăng lên sẽ nhanh hơn bây giờ chẳng qua là ở trước thời hạn tiêu hao hắn tiềm lực mà thôi lì một đồ trên mặt hiện lên vẻ hàm đạo là chúng ta quá gấp ke r ử ở cũng là một mặt nghiêm túc nguyên vốn cho là hắn cùng người khác không có gì khác biệt không nghĩ tới lại có tiềm lực như thế chúng ta khải văn nghe hai người trong lòng cũng không nhịn được nghĩ đến nếu quả thật giống như lì một đồ nói như vậy đến khi hứa phong gọi là hát thiết kỵ sĩ sau đó khi tiến vào thực tập tháp như vậy hắn đang thử luyện bên trong tháp sẽ tăng lên đến đẳng cấp gì bạc trắng vẫn là vàng khải văn không dám tưởng tượng có như vậy tiềm lực thiên tài sẽ đem có như thế nào biểu hiện bây giờ cũng không tệ ạ ít nhất tiết kiệm ba bốn năm công phu lì một đồ cười nói chỉ hy vọng hắn bình an đi ra đi đúng vậy lấy hắn thiên phú bình an đi ra hẳn là không có vấn đề ke rủi ở nói nói không chừng hắn sẽ tiếp tục tăng lên đi xuống nha mạ g ì ạ cạ g ì đột nhiên cười nói tiếp tục tăng lên đi xuống khải văn trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc điều này sao có thể có thể tăng lên một cái cảnh giới lớn đã là không phải chuyện cái này sợ rằng đã hao phí hắn toàn bộ tiềm lực có thể đang tăng lên một hai nhỏ cấp bậc đã coi như là không tệ làm sao còn có thể tiếp tục tăng lên đi xuống cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua như vậy sự việc liên tục tăng lên hai cái lớn cảnh giới nhìn khải văn nghiêm trang diễn cảm mạ dì ạ c ả di nhẹ giọng cười lên lại không có cùng hắn tranh cãi mà là và những người khác vậy đứng ở thực tập tháp trước yên tĩnh chờ đợi mạ dì ạ c ả di ngươi không ở thực tập tháp nhìn cho thật kỹ t ă n g la cùng chúng ta đứng ở chỗ này làm gì keo g i nhìn mạ dì ạ c ả di một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ khe nhữ mày hỏi không cần thực tập tháp một khi mở giống như từ trên núi cao đẩy hạ một tảng đá lớn chỉ biết càng lăn càng nhanh căn bản không dừng được cũng không cần tiếp tục làm ngoại lực chúng ta có thể làm chẳng qua là yên lặng chờ đợi mà thôi mạ g ì ạ cạ g ì nói cái gì chẳng lẽ liền ngươi cũng không cách nào tạm thời cắt đứt thực tập sao lì một đồ kinh ngạc nói làm tên kia thiếu niên tăng lên một cái cảnh giới lớn sau đó cả tòa thực tập tháp vận hành cũng đã vượt ra khỏi ta nắm trong tay phạm vi dẫu sao ta chỉ là một tháp linh mà không phải là chỗ hòn này thực tập tháp chân chính chủ nhân mạ g ì ạ cạ g ì trên mặt lộ ra một nụ cười khổ không cần lo lắng li mù đô tang la là thiên tài nhất định không có chuyện gì keo ở thấp giọng an ủi thực tập bên trong tháp là một mảnh rừng cây rậm rạp lúc này hứa phong bóng người mau như tia chớp tựa như một cái chân chính người thợ s ă n lợi dụng bóng mở ngăn tre nhanh chóng đến gần từng con từng con cùng cảnh giới con mồi một cái hai cái ba con trị giá kinh nghiệm nhanh chóng tích lũy trước không ngừng nghe được hệ thống chuyển tới cấp bậc tăng lên tin tức n g ư ờ i nhanh như vậy tốc tăng lên thực lực sẽ đưa tới người khác cảnh giác thanh đằng yêu vương cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở bây giờ nàng đã bỏ mấy bước chín mươi phần trăm lực lượng biến thành một viên hạt giống lúc này nàng không có bất kỳ sức tự vệ chỉ có thể gửi hy vọng ở hứa phong trên mình nếu như hứa phong thân phận bại lộ bị đánh chết nói nàng vậy cũng không chạy thoát chết vận mệnh ngươi lấy là ta là cam tâm tình nguyện đi tới cái thế giới này sao phải biết cái thế giới này cao nhất chiến lược sợ rằng đã vượt qua chín sao coi như lấy bản thể hạ xuống cũng không thể bảo đảm mình an toàn hứa phong ở trong đầu thì thầm ta nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực hoàn thành trái đất ý chí giao cho ta nhiệm vụ c ư m chế rời đi nơi này cái gì rời đi nơi này thanh đằng i ê u vương ở hứa phong trong đầu thét to chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được dung hợp hộp phải biết cái thế giới này mặc dù nguy hiểm nhưng là bảo vật vậy nhiều đếm cũng đếm không hết dung hợp hộp ở cái thế giới này chẳng qua là r ấ t phẩm cấp giống vậy bảo vật so nó hơn nữa chân quý đếm không hết ngươi thật không l u y n tiếc rời đi thanh đằng yêu vương đi tới cái thế giới này sau đó mới phát hiện dung hợp hộp ở cái thế giới này cũng chưa tính là đứng đầu nhất bảo vật nhưng bởi vì là nàng bản thể là một b ụ i thực vật nguyên nhân bị cái thế giới này cừng giả đại ma pháp sư cai giữ ý lì nhìn chúng không có biện pháp tiếp tục thăm dò vì vậy nàng bây giờ đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên mình hứa phong vậy cũng phải có mạng đi lấy mới được hứa phong lạnh lùng nói trái đất ý chí cái này nhiệm vụ cưỡng chế hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch ở hắn xem ra cho dù thành là chín sao cừng giả cũng không có gì đặc biệt hơn người nhất định phải mau sớm tăng lên tới vượt qua chín sao tồn tại mới được、Phúc. hai tay kiếm hung hăng đâm vào một cái ma sói thân thể một đạo máu tươi b á o tố b ắ n ra kinh nghiệm cái lại tăng một đoạn nhỏ thời gian từ từ trôi qua ke r ú ở cùng l ý một đổ cùng bốn người đang thử luyện bên ngoài tháp đã chờ đợi hơn hai tiếng hai tầng lầu ánh sáng vẫn không có tiêu tán bây giờ tầng hai trong tháp ma thú đã biến mất hơn ba trăm chỉ m ạ g ì ạ c ả dì nhẹ giọng nói mặc dù không cách nào cắt đứt thực tập nhưng là làm là tháp linh giám thị trong tháp phát sinh nhất cử nhất động vẫn là không có vấn đề m ạ g ì ạ c ả dì có thể hay không để cho chúng ta cũng xem xem t ă n g la hiện tại chiến đấu hình ảnh lì một đồ đột nhiên hỏi có thể bốn ngôi sao không chung đ á quý m ạ g ì ạ c ả dì nói không thành vấn đề ke rửa trực tiếp móc ra bốn cái l ó é lên đỏ trắng tím tam sắc quang mang đ á quý ném cho m ạ g ì ạ c ả dì mạ g ì ạ c ả gì nhận lấy đá quý khẽ mỉm cười tay phải hướng không trung rạch một cái nhất thời một cái màn sáng xuất hiện ở mấy người trước mặt bên trong hiện ra chính là lúc này hứa phong chiến đấu cảnh tượng dương dầm địa hình khó trách hắn có thể kiên trì lâu như vậy nguyên lai là mượn địa hình tới săn g i ế t ma thú khải văn nhìn hứa phong vọt đến một cây đại thụ sau đó tránh ra một con ma thú đánh mỉm cười nói khải văn ngươi chỉ chú ý tới cái này sao ngươi xem xem t ă n g la bây giờ cấp bậc ke d ở khe nhữ mày Nói. Hắn chương ấ p bậc. ắ n k năm trăm tám mươi bốn hát thiết kỵ sĩ khải văn trên mặt biểu tình kinh ngạc còn không có trả đi màn sáng ở giữa tăng la trên người khí thế đột nhiên lại tăng lên một lớn một khúc lực lượng tốc độ lại lên một cái nấc thang cái này đây là có thăng cấp khải văn mặt đầy không dám tin tưởng trên cái thế giới này tại sao có thể có kinh khủng như vậy thiên tài lại có thể đang chiến đấu liền liền thăng cấp những người khác cho dù thiên tài đi nữa đang chiến đấu có thể so người khác có nhiều hơn lĩnh ngộ nhưng là loại này lĩnh ngộ muốn đổi thành thành thực lực mình không cần thời gian tiêu hóa sao hứa phong biểu hiện thật là lật đổ khải văn đối với kỵ sĩ thực lực tăng lên nhận biết nhìn như hắn biểu hiện thật buông lỏng ke rủi ờ nói có lẽ thật giống như khải văn nói như vậy là bởi vì là rừng cây như vậy địa hình để cho hắn chiếm tiện nghi mạ gì ạ c ả gì có thể cho hắn đổi một địa hình sao ke rủi ơ ngươi tại sao có thể như vậy lì một đồ tức giận nói hề hề thực tập tháp chính là muốn kích thích chiến sĩ tiềm lực giống như vậy cơ hồ nghiền ép giống vậy chiến đấu tại sao có thể tăng lên tăng la thực lực đâu hắn nhưng mà cái trời mới ả ke rủi ờ cười nói ở như vậy trong rừng rậm số lượng nhiều đi nữa cũng không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp còn không bằng đổi cái hoàn cảnh mã g ì ạ c ả gì, cho hắn đổi cái hoàn cảnh như thế nào ke d u a lớn tiếng hỏi mã g ì ạ c ả gì mỉm cười không nói lời nào giơ tay phải lên làm ra một số tiền động tác q u ỳ hút máu mười cái đế quốc ma pháp kim tệ ke dựa ở trứng mắt cuối cùng vẫn là không biết làm sao khuất phục đổi cái hoàn cảnh đối với tháp linh mã g ì ạ c ả gì mà nói cơ hồ không tốn sức chút nào cho dù ke dựa ở không yêu cầu nàng cũng biết tùy tâm tình đối với bên trong tháp hoàn cảnh tiến hành thay đổi còn không chờ lì một đ ổ kháng nghị mạ g ì ạ c ả g ì liền nhanh chóng thu lấy ke dựa ở mười cái đế quốc ma pháp k i ế m tệ sau đó tay vung lên màn sáng dặm cảnh tượng nhất thời xảy ra thay đổi nguyên bản một mảnh rừng cây bộ dáng cảnh tượng nhất thời biến thành bùn lấy lao đầm hắn tốc độ quá nhanh hơn nữa nhịp bước rất là quỷ dị như vậy địa hình có thể đem hắn tốc độ hạn chế đến lớn nhất mạ g ì ạ c ả g ì cười duyên nói đối với thực tập trong tháp cái này thiếu niên nàng cũng thật là tò mò đối phương cực hạn rốt cuộc ở nơi nào các người h ừ một đám người xấu lịt một đồ tức giận nói nhìn màn sáng ở giữa hứa phong trong mắt lộ ra lo lắng thần sắc thực tập bên trong tháp cảnh tượng biến đổi để cho hứa phong hơi s ư ơ n g sở nhưng cũng không có để ý tiếp trước mười năm hứa phong dạng gì cảnh tượng chưa từng gặp làm sao sẽ bị như vậy nho nhỏ hình có nhiễu khải văn lắc đầu một cái nói ao đầm hình là tất cả chiến sĩ nhất không muốn gặp địa hình không riêng gì bởi vì là kỵ sĩ chiến giáp nặng nề hơn nữa mất đi tốc độ kỵ sĩ giống như một cái cái b i a có lúc chỉ có thể bị động bị đánh liền trả đũa cơ hội cũng không có ke dựa gật đầu một cái phụ hòa nói đúng vậy không cẩn thận lại đạp phải ao đầm trong b ấ y không cần ma thú sợ rằng ao đầm là có thể đem hắn n u ố t mất mạ g ì ạ c ả g ì cười nói nếu quả thật là vùi lấp vào trong ao đầm ngược lại cũng không sẽ mất mạng chỉ bất qua thực tập thì phải trước thời hạn kết thúc thực tập trong tháp dự tính chính là như vậy nếu như bị ma thú giết chết thì t h ậ t chết nếu như là bị tháp linh thiết t r í địa hình giết chết như vậy chẳng qua là trước thời hạn kết thúc thực tập mà thôi hứa phong nhìn chung quanh hiện lên quỷ dị nồng màu xanh lá cây bùn lầy bọt a o đầm nhất thời cảm thấy kỳ quái đứng lên tại sao sẽ đột nhiên biến đổi địa hình nga ô cách đó không xa một mực ở trong rừng rậm cùng hứa phong đánh giết mười mấy con ma sói mỗi một người đều đạp phải ao đầm bùn lầy trong từ từ bị bùn lầy nuốt mất hứa phong ngươi biểu hiện ra tiềm lực quá lớn bây giờ bọn họ đã bắt đầu có ý thức cho ngươi thực tập gia tăng độ khó trong đầu c h u y ế n tới thanh đẳng yêu vương lo lắng thanh âm gia tăng độ khó chỉ bằng cái này a o đầm hình liền muốn cho ta gia tăng độ khó các người không khỏi cũng quá coi thường ta sao hãy chờ xem ta sẽ để cho các người kiến thức một chút ở trong a o đầm là làm sao săn g i ế t những quái vật này hứa phong cười lạnh một tiếng xách hai tay kiếm xông về một cái từ từ nổi lên a o đầm mã thú đây là một cái a o đầm lớn Cấp c h nhìn ự lực, thực lực thực lực từ cấp 7 chuẩn bị kỵ sĩ thực lực c chục cùng đúc cấp 9 chuẩn cấp chuẩn chấp cơ chém lưng là lại lớn lưng, đi đầu đến động. động, đạp giống người hai kiếm, theo thú, từ bất tay thú trên nhau như Hứa phong không những vào sau sĩ sĩ sống ma múa ma nó, nó bóng ngừng này mấy m bị bị kỵ kỵ hứa Nhìn h phong bóng người không ngừng ở ao đầm bùn lầy trong nhảy lên màn sáng trước mặt mấy người cũng theo hứa phong chiến đấu hình ảnh tiếp tục lo lắng để phòng đứng lên trước mặt phía trước là một cái hố sâu hắn muốn rơi vào rơi vào liền khải văn la lớn nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong trên không trung đánh bóng người trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn vèo giữa không trung hứa phong thân thể hơi lắc một cái tựa như trên không trung đạp kiên cố mặt đất vậy lại kỳ tích vậy thay đổi phương hướng hướng một cái khác lùn cây rơi đi cái này là thân phận gì làm sao sẽ xuất hiện như vậy thân phận khải văn kinh ngạc nói loại này trên không trung bằng vào thân thể cưỡng ép thay đổi phương hướng kỹ năng ở cái thế giới này căn bản cũng không có xuất hiện qua nhưng trên trái đất nhưng là gần như nát vụn phố lớn kỹ năng chỉ cần thân thể tố chất đạt tới nhất định điều kiện kỹ xảo như vậy tiện tay là có thể thi triển ra ba người thêm một tháp linh chỉ như vậy trận mắt hốc mồm nhìn màn sáng bên trong hứa phong không ngừng săn giết ao đầm lớn thủ pháp càng ngày càng thuần thủ ao đầm lớn muốn so với rừng cây ma sói cấp bậc hơi cao một chút kinh nghiệm tự nhiên cho hơn nữa phong phú ta thế nào cảm giác hắn tựa hồ so ở trong rừng rậm giết mạnh hơn kez ở nói ra mấy người tiếng lỏng thật là không dám tin tưởng cái này điều này sao có thể khải văn cũng là một mặt biểu tình kinh ngạc ban đầu hắn sở dĩ đang thử luyện trong tháp chỉ kiên trì ba tiếng cùng một lần cuối cùng địa hình có quan hệ rất lớn ban đầu hắn chính là thua ở trong địa hình vô tình đạp vào một cái hố sâu trong đến nay hắn còn nhớ ban đầu bị bùn lầy chậm rãi nuốt mất lúc cảm thụ bây giờ nhớ lại còn có chút g i ậ n cả tóc gáy cái này so với bị đao kiếm chém chết khó chịu nhiều sợ rằng đứng sau trơ mắt nhìn mình bị ma thu ăn liên ở tất cả mọi người nhìn soi mói hứa phong thực lực đột nhiên lại tăng lên một cái nấc thang sau đó hứa phong mặt ngoài thân thể xuất hiện một màn bạch quang trói mắt bóng người dần dần biến mất không gặp hán hán lại tăng lên đây là lại thăng cấp đi hơn nữa còn là tăng lên một cái cảnh giới lớn đột phá đến hát thiết kỵ sĩ liền chứ tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy tăng lên tới hát thiết kỵ sĩ hứa phong trực tiếp bị truyền đến thực tập tháp tầng thứ ba nhưng mà đây cũng không phải kết thúc hứa phong thực lực tựa như ngồi như tên lửa ở mọi người mí mắt thấp kém chỉ như vậy một đường tăng v ọ t cấp một h ắ c thiết kỵ sĩ cấp hai h ắ c thiết kỵ sĩ cấp ba h ắ c thiết kỵ sĩ cấp bốn tất cả mọi người lại phát hiện hứa phong cấp bậc tăng lên càng nhanh hắn săn giết cùng cảnh giới ma thú tốc độ lại càng phát ra nhanh chóng đứng lên đây quả thực để cho khải văn kinh hoàng tới tay chân lạnh như băng bắt đầu hoài nghi d ậ y mình mình có phải hay không một cái giả bạc trắng kỵ sĩ chương năm trăm tám mươi lăm cùng một loại người theo cấp bậc càng ngày càng cao hứa phong phát hiện cái thế giới này đối với thực lực hắn áp chế bắt đầu trở nên cây tùng động lực sinh hoạt kỹ năng tô y thuật nấu nướng vốn là phong ấn trạng thái bây giờ kỹ năng màu xám cho kiểu chữ lên xuất hiện đạo đạo vết n ư ớ c từ vết n ư ớ c trong lộ ra chói mắt ánh sáng màu vàng nhìn rắn g rớp kỹ năng này phong ấn lập tức phải mở ra trong tay hai tay kiếm buộc phát nhẹ nhàng một đạo chói mắt màu ngả kiếm khí phụ ở lưới kiếm theo hứa phong cơ múa màu trắng kiếm khí tựa hồ lập tức phải rời đi lưỡi kiếm bay ra ngoài vậy thực tập bên ngoài tháp khải văn một mặt màu xám cho nếu như nói mới vừa rồi hắn còn có cùng cái tên này đ ề u tăng là thiếu niên có tương đối tâm nhưng là bây giờ thấy hai tay trên thân kiếm tầng kêu bám vào kiếm khí khải văn đã hoàn toàn mất đi leo so với lòng ở cái thế giới này phụ ở trên thân kiếm kiếm khí gọi chi là kiếm đấu khí là chỉ có chân chính kỵ sĩ mới có thể có kỹ năng nhưng là giống như hứa phong như vậy vừa đột phá đến chính thức hát thiết kỵ sĩ liền trực tiếp lãnh ngộ kiếm đấu khí cái này ở cái thế giới này được gọi chi là trời chọn người ý là bị t i n h cầu ý chí chiếu cấu người vậy kỵ sĩ là rất khó ở hát thiết kỵ sĩ giai đoạn lãnh ngộ kiếm đấu khí vậy phải đến bạc trắng kỵ sĩ thực lực mới có thể có đầy đủ nội tình lãnh ngộ kiếm đấu khí cái này cái này thăng không khỏi có chút quá nhanh đi lìm ộ t đồ lúc này cũng phát giác có chút khác thường xem hắn dáng vẻ tựa hồ không có chút nào khó chịu cảnh giới tăng lên mang tới thực lực biên độ lớn tăng lên xem hắn thật giống như cấp bậc càng cao kiếm pháp vượt nhắn nhủi đứng lên đối với lực lượng nắm trong tay thật là đạt tới trước mặt cấp bậc có thể đạt tới đỉnh c ấ p khải văn nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn lắc đầu than thở cái thế giới này thiên tài quá nhiều nếu như không phải là chính mắt nơi gặp có người nói cho hắn có người có thể đủ trong vòng một ngày từ kỵ sĩ học nghề tăng lên tới hát thiết kỵ sĩ hắn nhất định nhận là người kia nói đùa thiên tuyển người hắn nhất định là thiên tuyển người trời ạ nguyên lai、like、cái thế giới này thật sự có cùng l ý một đ ộ vậy cũng là thiên tuyển người tồn tại kez ở la lớn hai mắt m ạ o quang l ý m ụ t đồ mặc dù có thể thành là đại ma pháp sư c a i dư ý l ý đệ tử quan môn nguyên nhân chính là nàng cũng là bị tinh cầu này ý chi trung ái người không có bất kỳ người truyền thụ ma pháp kiến thức liền mình lĩnh ngộ suy tưởng cùng trụ cột pháp lực vận dụng không nghĩ tới trên cái thế giới này thật vẫn có cùng l ý một đ ộ vậy thiên tuyển người chỉ bất quá không phải ma pháp sư mà là người kỵ sĩ cái này làm cho kez ở hơi có chút tiên u ố i nhưng cái này cũng ấn chứng tại sao đại ma pháp sư cai d i ữ ý lý để cho hai người bọn họ không xa mấy ngàn dặm đi chấn nhỏ cắt tang chọn lì một đồ cái đầu tiên người theo đuổi kez ở đoán không sai hứa phong đúng là thiên tuyển người chỉ bất quá không phải cái thế giới này mà là trái đất bị mới vừa thức tỉnh trái đất ý chí trung ái hơn nữa đã thu được trung cấp trái đất con danh hiệu thực tập bên trong tháp ma thú chen chúc tới hứa phong giết nổi dậy lại trực tiếp đem hai tay kiếm dùng tay phải cầm làm một tay kiếm tới sử dụng đã kiếm mười ba thước mặc dù bị phong ấn nhưng là bằng vào trí nhớ nhớ kiếm chiêu nhưng không có biện pháp bị xóa đi chỉ bất quá không thể kiếm khí rời thân thể không có uy lực thêm được mà thôi nhưng là làm một phái kiếm tiên phái dùng để trúc cơ kiếm pháp chỉ là kiếm chiêu cũng đã là tuyệt thế kiếm pháp trong nháy mắt giết cái thế giới này những thứ khác tất cả kiếm pháp hắc thiết cấp năm hắc thiết cấp sáu hắc thiết cấp bảy hớ phong thực lực lấy ngồi tên lửa tốc độ tăng lên Thực phát tăng thân thể hứa phong hiện lực càng cao, hứa phong phát hiện là cổ thân thể này, cùng là này, một n h đ phù hợp càng cao. r o n phẳng g p h tiếng hứa phong cảm thấy, đến k tăng thân thể này thực lực đạt tới, thậm chí vượt qua 7 sao, sẽ cho bản thể này bản cũng mang là lực cổ chí cho đ qua sao, sẽ chỗ tốt cực tốt lớn. i tiếng ế t Một quát to màu sữa kiếm khí vạch qua một đường vòng cung trên không trung lưu lại một vật trắng trực tiếp đem một con ma thú thân thể bổ làm hai máu tươi văng khắp nơi lúc này hứa phong cả người trên dưới quần áo đều đã bị ma thú máu tươi thấm thấu mặc lên người rất là khó chịu hứa phong trực tiếp đem đã hư hại nghiêm trọng trên người quần áo xé hết xích quả trên người vọt vào bảy ma thú trong trong chốc lát nguyên bản hung ác ma thú lại ôm một cái mà tán nhìn về hứa phong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi ở những ma thú này trong mắt sợ rằng hứa phong so chúng càng giống như ma thú một cái hình người ma thú hứa phong ngươi thật chẳng lẽ dự định trực tiếp đột phá đến bảy sao sau đó rời đi cái thế giới này trong đầu truyền tới thanh đằng yêu vương thanh âm thở hồn hện hứa phong trong lòng cười nhạt hắn tự nhiên biết thanh đằng yêu vương dự định nàng là muốn cho mình đi giúp nàng tìm được dung hợp hộp sau đó mang về trái đất đến lúc đó chỉ cần dung hợp hộp trên trái đất thanh đằng yêu vương tự nhiên có các loại phương pháp từ hứa phong trong tay đem bảo vật này đổi đi nhưng bây giờ thấy hứa phong không cố kỵ chút nào tăng lên thực lực h i ệ n nhiên là đánh trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ rời đi cái thế giới này dự định cái này làm cho thanh đằng yêu vương có một loại tính toán rơi và o khoảng không cảm giác mất mát hứa phong cũng không đáp lời trở nên hơn nữa điên cuồng lên mất đi kiếm khí thêm được đáng kiếm mười ba thức chân chính biến thành một bộ dựa vào kiếm chiêu giết địch kiếm pháp hứa phong đối với đáng kiếm mười ba kiểu lĩnh nộ rốt cuộc lại có tăng lên mặc dù tăng lên trình độ rất nhỏ nhưng đã đến hứa phong cảnh giới này đáng kiếm mười ba thức mỗi một bước nhỏ tăng lên cũng biết cho hắn mang đến thực lực lên phạm vi lớn tăng lên thanh đằng yêu vương gặp hứa phong không để ý tới hắn cắn răng trong lòng ngầm hận nguyên bản t r ô n giấu ở t ă n g la lòng bàn tay trái viên kia hẳn giống lại bắt đầu từ từ hút lấy tang la máu tươi tích góp lực lượng Thanh yêu vương hút gằng vương yêu lấy một á u tươi đ n g á c r ấ tiếng nhỏ, nhẹ đến hứa phong căn bản không hứa phát h có ệ n hắn muốn chỉ bây giờ lời mau sớm trả đ thực lực c bảy sao, ũ n chính là cái thế giới này danh hiệu này là giới kiếm ỵ sĩ trình t thiết cấp Hắc cấp 10. Một tiếng kiếm minh toàn bộ ba tầng tháp lầu bên trong ma thú cũng cảm nhận được một khẩu ngất trời kiếm khí từng cái thấp phụ thân thể phát ra từng cơn dê n dỉ bốn sao bạc trắng kỵ sĩ ông một tiếng nhỏ nhẹ run run hứa phong đột nhiên phát giác nguyên bản bao phủ ở bên trong đan điền tầng kiêm màu xám cho phong ấn lại cũng bắt đầu xuất hiện vết n ư ớ c bên trong đan điền đột nhiên xông ra kiếm khí rất tàn nhẫn không có bất kỳ kết cấu qua loa chém ở màu xám cho phong ấn lên mặc dù phong ấn hiệu quả còn đang nhưng l à nhưng như nguy lầu vậy lảo đảo m u ố n ngã bạc trắng bạc trắng kỵ sĩ khải văn hít sâu một hơi có một loại xoay người rời đi xung động điều này thật sự là có chút đả kích người thời gian mấy tiếng tăng lên tới cùng hắn một cảnh giới hơn nữa vẫn là một cái lớp không tới mười sáu tuổi thiếu niên nếu như không phải là muốn muốn đích mắt làm chứng một cái kỳ tích khải văn bây giờ khẳng định trực tiếp rời đi l ý mù đ ồ ta bây giờ đều có chút ghen tị ngươi đây kezur nhẹ giọng nói lão sư đối với ngươi không khỏi quá có khuynh hướng thích liền một ít chẳng lẽ thiên tuyển người toàn đều lợi hại như vậy sao l ý mù đ ồ ngươi có phải hay không cũng có t ă n g lạ như vậy tiềm lực một ngày liền trực tiếp có thể liên tục đột phá kezur phảng phất là đang thấp giọng hỏi l ý mù đô lại hình như là đang lẩm bẩm lầu bầu lì một đồ trên mặt lộ r a cổ quái t h ầ n sắc nàng bây giờ biểu hiện ra thực lực chỉ có ma pháp học nghề nhưng là chỉ có chính nàng mới biết ngay tại hai ngày trước nàng đã đột phá đến chính thức ma pháp sư cảnh giới bây giờ đã là một người một vòng ma pháp sư xem xem t ă n g la đang suy nghĩ muốn mình lì một đồ đột nhiên phát hiện có lẽ mình và những người khác đều không cùng chỉ có t ă n g la mới cùng mình là cùng một loại người trong lòng đối với t ă n g la không khỏi thân cận hơn liền mấy phần chương năm t r ư ơ i sáu chiến ý hứa phong thực lực tăng lên càng cao thanh đằng yêu vương đang hút lấy huyết dịch hắn lấy được lực lượng cũng càng nhiều tích góp từ từ nhiều hơn vốn là một viên hạt mẹ lớn nhỏ hạt giống bắt đầu từ từ nứt ra đưa ra một cây nộn nộn cây giống nhỏ bé cây giống từ từ ở tang la bàn tay trong máu thịt kéo dài theo mạch máu kinh lạc không ngừng phân ra nhánh cây tựa như mạng n ệ n vậy hướng bốn phương tám hướng phát triển trước nhỏ bé dây mây bề ngoài có từng cây một nhọn nhỏ đâm đâm vào máu thịt đồng thời Còn độc biết bài tiết một loại liệt một tố, tê t hứa ầ n kinh, để cho người căn bản không cảm giác được, ở máu thịt của mình trong, lại có một dây mây ở sinh trường. giác lại bụi cho thịt h để được, cảm của có máu một mây ở ở dây phong vẫn đang thử luyện trong tháp đánh chết ma thú hắn bây giờ đã tới tầng thứ ba tháp cũng chính là hát thiết kỵ sĩ thực lực mới có tư cách tiến vào tầng lầu hát thiết kỵ sĩ cấp ba hát thiết kỵ sĩ cấp bốn hát thiết kỵ sĩ cấp năm ma pháp tháp bên ngoài mặt trời ngã về tây lúc này đã đến thời điểm đêm khuya vắng người nhưng là lý một đồ cùng ke r ù i ở khải văn ba người vẫn đứng ở thực tập tháp trước nhìn thực tập tháp tầng thứ ba lầu tản ra tia sáng chói mắt khải văn mặc dù cảm thấy tia sáng kia có chút chói mắt nhưng vẫn kiên trì trước muốn xem xem thực tập trong tháp thiếu niên hắn cực hạn rốt cuộc ở nơi nào chẳng lẽ ngươi còn có thể một mực lên tới bạc trắng kỵ sĩ sao khải văn trong lòng ngầm nói phải biết ma thú cấp bậc càng cao thực lực vượt như người thú hơn nữa thường thường sẽ tiến hóa ra đặc thù năng lực so cùng cảnh giới loài người ma thú có quá mạnh mẽ tiên thiên điều kiện Bất l u ậ nhưng là t â n vẫn thiên n thể tố chất pháp phú, h là là ma pháp thiên phú, đều là như vậy. v Khải ă có l ò n tin giết chết thú, giới cái cùng cảnh bốn cũng ba ma là bởi vì vì thực r ở t à là n h kẻ tập nguyên, pháp t lươn h Nhưng á p là trong h ự c tập t tháp t ă n g la bây giờ có được cái gì chỉ có một cái chế tạo hai tay kiếm hơn nữa còn là bình thường nhất cái loại đó khải văn biết như vậy trường kiếm thì không cách nào đang kịch liệt trong chiến đấu tiến hành thời gian d à i trường kỳ kháng chiến đúc hai tay kiếm chất liệu cùng công nghệ liền quyết định nó chỉ phải đi qua một tràng chiến đấu kịch liệt lưới kiếm rất có thể sẽ đang chiến đấu bị ma thu cứng rắn lanh vớt lân mảnh đứt đoạn nhưng là tang la bây giờ dùng thanh kiếm n à y đã chiến đấu một cái ban ngày hơn nữa nhìn dáng dấp còn có thể tiếp tục kiên trí tiếp cái này cũng phải cần cực kỳ cao minh dùng kiếm kỹ xảo mới được khải văn cũng chỉ là ở lên cấp bạc trăng kỵ sĩ sau đó dần dần lục lọi ra được một chút con đường nhưng là hiển nhiên hắn tìm tòi ra về điểm kia con đường thậm chí liền trước mắt cái này mười mấy tuổi thiếu niên cũng không bằng hát thiết cấp chín khải văn hít sâu một hơi nói thật là thật không tưởng tượng nổi cho dù là thiên tuyển con cũng không khả năng có như vậy thiên phú đi ke r ú ở trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ cái này thăng cấp tốc độ để cho người có chút sợ hãi lì một đồ chặt xiết chặt vạt áo thấp giọng nói khải lì lì lúc nào trở lại tháp linh mạ g ì ạ c ả g ì đột nhiên mở miệng hỏi lão sư đi pháp sư liên minh nghe nói tây nam có mấy cái công quốc trong xuất hiện địa ngục c á c ma tung tích nhất định phải lão sư tự mình đi dò xét một phen ke rủi ờ nói nếu như hắn như vậy lên cấp đi xuống ngươi nói sẽ sẽ không trực tiếp lên cấp đến thần thánh kỵ sĩ mạ di ạ ca di mở miệng hỏi làm sao có thể đã có hơn ngàn năm không có xuất hiện qua thần thánh kỵ sĩ liền đi đó là chỉ tồn tại ở sử thi trong truyền thuyết lì một đồ kinh ngạc nói khanh khách thần thánh kỵ sĩ không thể nào như vậy bầu trời kỵ sĩ hoặc là là đại địa kỵ sĩ đâu mạ gì ạ ca gì cười nói trên mặt lộ ra một k i a thần sắc không tự nhiên kỵ sĩ học nghề chuẩn bị kỵ sĩ hát thiết kỵ sĩ bạc trắng kỵ sĩ hoàng kim kỵ sĩ danh hiệu kỵ sĩ đây là cái thế giới này kỵ sĩ phân chia thực lực cấp bậc danh hiệu kỵ sĩ đã coi như là thành tựu cao nhất mỗi một vị kỵ sĩ danh hiệu cũng mỗi người không giống nhau ở đi lên chính là đại địa kỵ sĩ bầu trời kỵ sĩ cái này hai loại kỵ sĩ chỉ có những cái kia đại công quốc trong mới phải xuất hiện còn như đứng đầu nhất thần thánh kỵ sĩ đó là chỉ có ở ngâm dạo chơi nhà thơ ngâm sướng thơ trong ca khúc mới có thể tồn tại tuyệt đỉnh c ư ờ n g giả chỉ tồn tại ở sử thi trong cùng hắn so với thật ta cảm giác mấy thập niên này tu luyện cũng tu luyện tới toa răng lưới heo trên người khải văn lắc đầu than thở vốn là lòng ganh tị sớm đã biến mất chỉ còn lại ngẩng đầu nhìn lên cảm giác vô lực hứa phong cảm thấy có chút mệt mỏi liên tục chém tám chín giờ Coi như là người sắt cũng chiêu không ngăn được hứa phong từ sâu trong đáy lòng cảm thấy một cổ nồng nặc mỏi mệ sông lên đầu kiên trì cái này sợ rằng là ta cơ hội cuối cùng muốn tìm lại được như vậy mở tốc thăng cấp phương pháp sợ rằng là không thể nào ta biểu hiện bây giờ đã có chút kinh thế hai t ụ không thể nào không đưa tới sự chú ý của người khác thậm chí đã khiến cho một ít người cảnh giác hứa phong nhìn một cái trị giá kinh nghiệm cách cách đột phá cái kế tiếp cảnh giới chỉ có không tới mười ngàn điểm kinh nghiệm nhiều nhất lại g i ế t hai ba con quái vật liền tốt bây giờ đã không có ma thú dám đến gần hứa phong trên người hắn huyết khí nồng nặc cùng sát ý thật là muốn ngưng tụ thành thực chất ma thú chỉ cần cảm nhận được hứa phong đến gần lập tức thì sẽ kinh hoàng thất thố cũng đuôi hướng xa xa bỏ chạy tung người nhảy một cái hứa phong bóng người run một cái lại trực tiếp xuất hiện ở mười mấy mét ra ngoài địa phương thật là liền cùng thuấn di vậy hứa phong hủ ở kiếm hướng một con ma thú đầu lâu chém tới hai tay kiếm dễ dàng đâm vào ma thú cổ trực tiếp đem nó đầu lâu bổ xuống con ma thú này cho dù ở đối mặt chết một khắc kia cũng chỉ là không ngừng phát ra d ê y lưng gì liền hướng hứa phong phát động công kích dũng khí cũng không có đây chính là bóng kiếm bước đạt tới cao cấp sau hiệu quả đã kham so trong cái thế giới này ma pháp lúc này tăng la mặt ngoài thân thể có tầng một nhàn nhạt xương mù màu đỏ như có còn không bao phủ hắn toàn thân cao thấp liền ngay cả mặt mũi cho đều có chút nhìn không rõ lắm hắn đã ngưng tụ ra chiến ý thật không tưởng tượng nổi chỉ có những cái kia ở trên chiến trường trải qua mấy chục trận trên trăm trận chém giết thiết huyết kỵ sĩ mới có thể ngưng tụ ra chiến ý lại để cho hắn đang thử luyện trong tháp ngưng tụ ra khải văn kinh ngạc nói đây là liền hắn cũng không có tu luyện ra được kỹ năng phương thức rất đơn giản chính là không ngừng giết giết giết cơ hồ tất cả kỵ sĩ đều biết nhưng là có thể chân chính tu luyện ra được nhưng lắc đắc không có mấy t e r u i e -N, n c u a t u i n e t có thiết huyết chiến ý thực tập tháp đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì cùng cảnh giới ma thú chỉ cần cảm giác được thiết huyết chiến ý thì sẽ mất ý chí chiến đấu cái này đã biến thành một chàng một phương diện tàn sát đối với thực lực tăng lên trợ giúp cực kỳ nhỏ khải văn nói nhưng mà ngay tại khải văn vừa dứt lời ở tất cả mọi người nhìn soi mói màn sáng ở giữa tăng la trên mình đột nhiên hiện ra trói mắt ngân ánh sáng màu trắng ánh sáng màu bạc đem tăng la toàn thân cao thấp đều bao lại hướng không chung vọt mười mấy chỗ cao tăng la cả người nhìn như giống như một cái màu bạc cự kiếm toàn bộ ba tầng thực tập tháp ma thú đồng loạt phát ra một tiếng rên rỉ t ă n g la thân thể chu vi trong phạm vi ba m không có bất kỳ vật thể liền ngay cả mặt cũng bóng loáng như gương tất cả vật thể đều bị cái này cổ kiếm khí màu bạc vặn thành bột khải văn trợn mắt hốc mồm sau đó mặt tăng đến đỏ bừng hắn ở trong lòng thể lại cũng không biết đối với thực tập trong tháp thiếu niên đánh giá một câu vừa dứt lời đã bị đánh mặt thật là cảm giác mình thật giống như ngu si vậy